lúc này luyện đan thời gian đã qua hơn phân nửa mà sở hàn chính ở chỗ này đều đâu vào đấy tinh luyện lấy dược liệu tại trên bàn của hắn đại khái còn thừa lại bảy tám loại dược liệu không hề đ ộ n g hắn thật đúng là bình tĩnh a đám người dở khóc dở cười nhìn xem sở hàn theo bọn hắn nghĩ sở hàn đã là ổn thua cục diện thế nhưng là sở hàn nhưng vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người từng chút từng chút luyện đan mặc dù đây cũng không có trái với so đan quy tắc thế nhưng là tại những người này xem ra rõ ràng đã thua trận tranh tài còn không bằng sớm một chút kết thúc lưu lại cho mình một chút mặt m ũ i sở hàn cũng không để ý tới những người này ý nghĩ hắn hiện tại đã đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong dưỡng hồn đan luyện chế lên dưỡng hồn đan trình tự xa xa không có từ ninh làm đơn giản như vậy từ ninh luyện chế loại kia phẩm chất đan dược tại sở hàn trong mắt cùng rác rưởi không có bất kỳ cái gì khác nhau đơn giản chính là lãng phí dược liệu rất nhiều dược liệu dược hiệu đều không nhắc tới luyện ra loại này không chú trọng chi tiết luyện đan sư căn bản không xứng làm đối thủ của ta lôi o đình ly hỏa pháp nửa cái thời điểm về sau sở hàn đều đâu vào đấy đem cuối cùng một loại dược liệu vùi đầu vào đan lô bên trong theo dược liệu tiến vào đan hỏa trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều sở hàn hai tay lóe đ i ệ n quang hỏa diễm liền phảng phất nghe hắn hiệu lệnh binh sĩ hoặc yếu hoặc vượng không ngừng biến hóa làm sở hàn đem đan lô bên trong sau cùng dược liệu đều chắt lọc sau khi hoàn thành đan lô bên trong đột nhiên tản mát ra một cỗ xông vào nuôi đan hương cỗ này đan hương chỉ là nồng đậm thuần chính đan hương trong nháy mắt tỏ khắp tại cái này trong phòng nghị sự khiến mỗi một cái nghe được đan hương người đều say mê si mê nhịn không được thật sâu ngửi bên trên một hồi đám người chỉ là nghe được đan hương liền cảm giác tinh thần chấn động trên người mọi mệnh cùng ủ rũ đều bị đuổi tản ra rất nhiều tựa hầu ngay cả linh hồn đều trở nên dễ dàng đây mới là dưỡng hồn đan tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn bọn hắn không có từng ăn dưỡng hồn đan thậm chí đều chưa từng gặp qua dưỡng hồn đan nhưng là vẹn vẹn nghe không có thành đan trước đan hương liền có thể để cho người ta thần thanh khí sảng đây mới thật sự là hai văn đan dược so sánh dưới từ ninh luyện chế đan dược vẫn còn so sánh không lên sở hàn đan trong lò xuất hiện đan hương ttt sở hàn trên tay lôi đình điện quang đột nhiên l ó e lên trực tiếp đem đan lô bao vây lại chiếu chiếu bật bật thiểm điện giao thoa hình thành một chương lưới điện thiểm điện ánh lửa từ mỗi một cái lưới miệng xông vào trong lò đan đan lô phía dưới đan hỏa tựa hồ có linh trí thuận đan lô bên trên lôi điện leo lên trong lúc nhất thời hỏa diễm cùng lôi điện giao hỏa đem toàn bộ đan lô quay trúng quanh ở bên trong, trong nháy mắt bay lên nhiệt độ cao làm cả nghị sự đường đều trở nên khô nóng bạch thiệu dương đột nhiên đứng người lên đầy mắt kinh hãi nhìn chằm chằm sở hàn bờ môi nhưng không ngừng run r u dậy giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình lôi lôi đ ỉ n h ly hòa pháp thiệu tình dùng sức rủi rủi con mắt phát hiện kia lôi điện cùng hỏa diễm như cũ tại trên lò luyện đan một đôi mắt đẹp bên trong vậy mà ẩm ướp điểm điểm nước mắt từ khoe mắt trở xuống nghĩ không ra ta sinh thời c ò nàng có t h h n thấy lôi đã xác định sở hàn thân phận chính là lôi tôn đồ đệ chỉ cần biết được lôi tôn còn sống nàng liền không có bất kỳ tiết mới ngay tại thiệu tình kích động thời điểm hiện trường đám người phát ra trận trận kinh hô bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thủ pháp l u y ệ n đan giống như là làm ảo thuật làm cho người hoa mắt chỉ gặp sở hàn hai tay phảng phất tại lôi hỏa lưới điện bên trên khiêu vũ mỗi lần đều điểm nhẹ tại ô lưới trung ương nương theo lấy hắn mỗi một lần điểm kích đều có một cố mạnh mẽ dòng điện rót vào trong lò đan lộc cộc lộc cộc cũng không lâu lắm đan lô bên trong dược dịch sôi trào lên nghị sự đường bên trong mùi thuốc trong nháy mắt càng thêm nồng nặc nghị sự đường lầu ba hai cái ánh mắt của lão giả phảng phất xuyên thấu hai tầng lầu cát trực tiếp nhìn chăm chú tại sở hàn trên thân trong đó trước đây cùng sở hàn gián tiếp đối mặt lão giả áo bào trắng trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi lao sở ngươi biết tiểu tử này thủ pháp luyện đan sao lao giả áo bào trắng mở miệng hỏi ta chưa hề chưa thấy qua áo s á m lao giả lắc đầu ta đương nhiên biết ngươi chưa thấy qua ngươi thì ngồi xổm ở giang tuyết thành đây địa phương nhỏ có thể có cái gì kiến thức lao giả áo bào trắng khinh thường nói được rồi vậy ngươi nói cho ta đây là cái gì thủ pháp áo xám lao giả khoát khoát tay nói khu khu ta cũng không biết nhưng là ta biết thủ pháp này rất lợi hại lao giả áo bào trắng vuốt vuốt râu ria nói đây còn cần ngươi nói nhảm áo xám lao giả kém chút không có ngất đi người lao hữu này cũng quá không đáng tin cậy đi n à y làm sao có thể là nói nhảm ai ta tuệ nhãn biết trâu phát hiện thiếu niên này tiềm lực vô tận mà dạng này một thiên tài tại các ngươi sở ra mười lăm năm lại bị xem như phế vật nói rõ ngươi chính là lao phế vật một điểm biết nhân chi m ì n h đều không có lao giả áo bào trắng dương dương đắc ý nói áo xám lao giả vừa muốn mở miệng phản bác thứ gì hai vị lao giả ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên tiếp tục dòm ngó nghị sự đường bên trong phát sinh hết thảy sự tinh có biến hai vị lao giả đều là nhữ m ả y nghị sự đường trong đại sảnh sở hàn điểm ra cuối cùng nhất chỉ về sau đan lô bên trong thẩm thấu mà s u ấ t đan hương càng thêm nồng nặc cơ hồ đạt đến một cái điểm tới hạn trật trên đột tăng trong mắt ra hiện hỏa nhiên nháy lôi đan lô bên gọn, lô dày ặ cỗ toàn trên. Tất biết, thành hàn đan bên người muốn đan. bộ lô cả mọi m sở i này g mong ư ờ i đợi đều chầm chầm nhìn đan h lô, sở n như thế chói lọi động tác, đến cùng làm lọi ra a thế chói thể h tác, có không chế hai Cô luyện văn đan dự đầu. Cô này đầu. ra dự sao động nguy rồi thiệu tình cảm xúc đã khôi phục lại nàng định nhãn xem xét sở hàn đan lô sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa nàng nhìn tính vạn tính hay là tính xót một vòng trên mặt của nàng lộ ra một vòng cười thảm nàng làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn đem hết thệ làm thập toàn t h ậ p mỹ hết lần này tới lần khác thua ở cuối cùng một vòng bên trên đây chỉ là bình thường nhất đan lô a thiệu tình chậm rãi nhắm mắt lại nàng đã không muốn tiếp tục nhìn xuống nàng thực sự khó mà tiếp nhận thời gian qua đi mười lăm năm lần nữa nhìn thấy lôi đ ỉ n h lý hỏa pháp thời điểm vậy mà lấy luyện đan thất bại kết thúc giang giác. tựa hồ là xác minh thiệu tình ý nghĩ sở hàn đan lô bên trên phát ra một đạo giòn vang trật từng đạo tinh mịn khe hở trải rộng tại đan lô bên trên giống như mạng n ệ n làm cho người nhìn thấy mà giật mình đây là muốn nổ l ô rồi mỗi người đều trong lòng đều dâng lên một cái dự cảm không tốt bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng đan lô bên trên lôi đình hỏa diễm mang theo người kinh khủng nhiệt độ mà kia đình đan lô đã đạt đến tiếp cận cực hạn tô m ộ t khê cùng sở bích thu liếc nhau một cái đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng tiếc nuối sở hàn mắt thấy là phải thành công thế nhưng lại sắp thành lại bại loại này thay đổi rất nhanh thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận bạch pham trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếp hận bất quá hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt cái này cùng mình tuổi trẻ tương tự thiếu niên tuyệt đối là thần tượng a hắn còn đang vì luyện chế nhất văn đan dược phân đấu thời điểm người ta đã nhanh muốn luyện chế ra hai văn đan dược sở thiên lăng cùng tô con mắt cũng là t r ù n g điệp thở dài nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng ngưng trọng cái thiên phú này hơn người thiếu niên thật xứng với mặc dù bại giống như bốn chữ thờ băng nhi răng ngà cắn chặt môi tay nhỏ dùng sức nắm thành quả đấm trên mu bàn tay thậm chí có thể nhìn thấy n ô ra mạch máu một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng không ngừng vì sở hàn cầu nguyện vê anh sau một lát một đạo tiếng nổ vang lên sở hàn đan lô tại chú ý của mọi người phía dưới nổ tung c u ộ n c u ộ n hắc k i ê n mang theo sóng nhiệt đi tư tán nổ lô trên mặt của mọi người đều mang thần sắc bất khả tư nghị ai cũng không nghĩ tới trận này so đan vậy mà lấy kết quả như vậy kết thúc h a ha ha ha s ở hàn ta nói qua trận này so đan thắng lợi là ta ngắn ngủi yên lặng về sau từ ninh buộc phát ra buông thả tiếng cười tâm tình của hắn trước nay chưa từng có tốt tại hết thể đều kết thúc một k h ắ c hắn đã áp chế không nổi nội tâm vui sướng nhị tinh luyện đàn sư thủ tịch luyện đàn sư thiệu tinh hội trưởng tương lai tốt đẹp tại từ ninh trước mắt sẽ qua nụ cười trên mặt hắn đã khó mà không chế hắn đ ờ i này chưa từng có vui vẻ như vậy qua chương n bốn mươi bốn người thắng sở ra nghị sự đường bên trong vang lên nhàn nhạt tiết hận thán âm thanh không ai từng nghĩ tới một cái từ từ quật khởi luyện đan thiên tài tại so đan bên trong vậy mà lấy nổ lô phương thức thảm đạm kết thúc ai thật là từ ninh thắng a ta cảm giác hảo đáng tiếc a nếu như sở hàn từ bỏ ta còn cảm thấy từ ninh thắng lợi là chuyện đương nhiên thế nhưng là làm sở hàn biểu hiện ra như thế tinh xảo luyện đan thuật về sau ta thật hy vọng người thắng là sở hàn có lẽ đây là vận mệnh đi sở hàn còn trẻ thua một trận so đan không có cái gì quan hệ giang tuyết thành luyện đan giới tương lai đều là hắn đúng vậy a sở hàn đơn giản quá lợi hại trận này so đan hắn tuy bại nhưng vinh sở ra đám người nghị luận ở mỹ so với lúc trước đối sở hàn không tin thái độ phát sinh biến chuyển cực lớn sở hàn dùng thực lực của hắn thắng được công nhận của tất cả mọi người ai đặng lão phát ra một đạo trung điệp thở dài vừa rồi sở hàn thủ pháp luyện đan làm hắn nhìn mà than thở làm hắn cả người đều say mê ở trong đó quên đi đây là một trận so đan dù cho sở hàn cuối cùng nổ lô vẫn cấp đặng lão một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác những người khác nhìn không ra hắn là thế hệ trước luyện đan sư tự nhiên biết sở hàn nổ lâu nguyên nhân đó là bởi vì sở hàn thi triển thủ pháp luyện đan quá mức sắc bén ngưng hỏa hiện đầy toàn bộ đan lô mà đỉnh kia đan lô là bình thường nhất khảo hạch lò luyện đan căn bản chịu không được như thế nhiệt lực cuối cùng không chịu nổi gánh nặng nổ tung nếu như thay cái tốt một chút đan lô trận này so đan sở hàn chính là người thắng thế nhưng là đây chính là hiện thực không có nếu như sở hàn cùng từ ninh luyện đan điều kiện đều là giống nhau đây chính là so đan đặng lao chậm rãi nhắm mắt lại tại được chứng kiến sở hàn loại kia kinh diễm thủ pháp luyện đan về sau hắn thực sự không nguyện ý thừa nhận người thắng là từ ninh trong lòng của hắn sở hàn biểu hiện ra thủ pháp luyện đan thời điểm liền đã thắng bất đắc di quy vôn lại đây chính là so đan đặng lao hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra ta tuyên bố so đan người thắng là tứ ninh hồng quang đầy mặt không kịp chờ đợi chờ đợi vào thời khắc này trong mắt hiện ra kích động q u a n mang phảng phất đây lớn như vậy nghị sự đường biến thành hắn phong thần sân khấu hết thảy hết thảy đều là tươi đẹp như vậy n mộng ảo như vậy c h ờ một chút ngay tại lúc lúc này một đạo lệnh nhạt thanh âm rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người mỗi người đều đã hiểu thanh âm này là sở hàn thanh âm tất cả mọi người nghi ngờ hướng về sở hàn nhìn lại chỉ gặp sở hàn ngạo nghệ đứng trong đại s ả n h hướng quần áo trên người có từng mảnh khét lẹt vết tích tại bên cạnh hắn còn có nhàn nhạt h á c yên không có hoàn toàn tán đi n g ô n g n g ô n g lung lung bên trong một đôi thanh tịnh con ngươi ánh vào mỗi người tầm mắt làm mọi người trong lòng sợ hãi thán phục đây là một đôi cỡ nào sạch sẽ con ngươi à sở hàn chẳng lẽ ngươi nghĩ chơi xấu sao so đan là tại công bằng hoàn cảnh dưới tiến hành người ta đều là luyện đan sư công hội luyện đan sư đừng như thế thua không nổi từ ninh lạnh g i ọ n g quát hắn ngay tại hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong thời khắc có thể nào cho phép sở hàn tới quấy dối sở hàn cũng không trả lời từ ninh chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình lôi điện xoay tròn bên trong hiện hiện một chiếc bình ngọc xuyên thấu qua bình ngọc ẩn ẩn có thể nhìn thấy một viên đen bóng đang ăn dược không thể nào tất cả mọi người ngừng thở khẩn trương nhìn xem một màn này sở hàn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú mở ra bình ngọc cái nắp lập tức đan mùi thơm khắp nơi x ô n g và o mũi t r ậ t một viên mượt mà hát sắc đan dược bay vự ra chậm rãi rơi vào sở hàn một cái tay k h ắ c ngọc bàn bên trên viên đan dược này hắc bên trong trong suốt tròn t r ị ệ u như một đan dược chính giữa có hai đạo rõ ràng rõ ràng đường vân cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết hai văn đan dược giữa hồn đan tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy thiếu niên này không biết bao nhiêu lần bị bọn hắn cho rằng thất bại lại một đường quật cường đi tới cuối cùng đem đan dược hiện ra ra giờ khắc này mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt lần nữa trở nên khác biệt sở hàn hành động này không chỉ có là đánh từ linh mặt còn có thể nói đánh nơi này tất cả mọi người mặt thì ngay cả luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình lầu ba nội các hai cái lao đầu bọn hắn đều cho rằng sở hàn đã thất bại đập đập đập sở hàn n ệ n bước nặng nề bước chân hướng về đặng lao đi qua đi đến đặng lao trước mặt sở hàn đem trong tay khay ngọc g a o cho đặng lao trên tay gật gật đầu nói ra đặng lao mời người kiểm tra đang ăn dược t ố t t ố t t ố t đặng lao thần tình kích động liên tiếp nói tam cái hảo chữ hai tay của hắn run dậy tiếp nhận khay ngọc cùng mọi người đặng lao cũng không có từ trong rung động khôi phục lại hết t h ể trước mắt đều phảng phất giống như giống như nằm mơ hình thái viên nhuận vô hạ màu sắc sáng loáng trong suốt đan thơm thanh kiết h chính linh khí b ố n phía đan văn rõ ràng lại rõ ràng nói đến đây đặng lao thanh âm đều có chút run r u dày trên mặt biểu lộ càng thêm kích động lớn tiếng nói ra đây là cực phẩm hai văn đăng dược đây là ta gặp qua tốt nhất dưỡng hồn đan nghị sự đường giống như nổ tung kinh hô liên tục tiếng vô tay như sống động đặng lao mây câu trực tiếp xác định trận này so đan người thắng từ ninh sắc mặt tái xanh trong đầu giống như nổ vang một đạo kinh lôi thân thể lắc lắc cung d u n g ngay cả con mắt nhìn thấy cảnh tượng đều trở nên đen sì tại sao có thể như vậy sở hàn đều đã nổ lô vì cái gì còn có thể luyện chế thành công ta rõ ràng đã thắng vì sao lại biến thành dạng này t ứ ninh nhất hầu ngon ngọt, ngọt đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi hắn kinh ngạc nhìn mới vừa rồi còn vì hắn gieo hò đ á g người nhìn xem tất cả quang mang đều tập trung ở cái kia gọi sở hàn trên người thiếu niên mà hắn thì giống như là bị toàn bộ thế giới ngăn cách ra đến bên ngoài trở thành một cái từ đầu đến đôi kẻ thất bại nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tứ ninh cảm giác mình nhẹ nhàng dưới chân cũng không có khí lực trong hai đã nghe không d ậ y nổi tất cả mọi người đang nghị luận cái gì trong đầu còn tại phản ứng vừa rồi sắp tuyên bố mình chiến thắng cảnh tượng hiện tại ta tuyên bố so đan người thắng là sở hàn lúc này đặng lao thanh âm vang lên lập tức đem tử ninh từ mê nguyễn trạng thái bên trong kéo về đến trong thế giới hiện thực ta không phục tứ ninh không chút nghĩ ngợi liền hô lớn một tiếng sắc mặt hắn trắng bệnh ánh mắt điên cuồng nâng lên run run rẩy rẩy ngón tay chỉ vào sở hàn l ệ n h lùng nói ra ta không tin sở hàn có thể luyện chế ra hai văn đan dược thứ ninh vừa nói lập tức dẫn tới đám người lúc thì trắng mắt mới vừa rồi là ai nói không thua nổi kia không thành chỉ cho phép ngươi từ ninh có thể thắng không khen người già sở hàn thắng vậy mà lúc này giờ phút này từ ninh đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm hắn như cậu phong trừng mắt sở hàn quát lớn sở hàn luyện đan thời điểm nổ lô đan dược không có khả năng hoàn chỉnh bảo tồn lại vừa rồi tuyên bố ta chiến thắng thời điểm không có người chú ý tới sở hàn động tác ai có thể cam đoan sở hàn không phải tại trong khói đen lén đổi đan g dược tứ ninh ngươi đủ rồi sở hàn nhất cử nhất động ta đều nhìn ở trong mắt ngươi nếu là dây dưa nữa sùm dưới đ ừ n g trách ta đưa ngươi thanh lý xuất luyện đàn sư công hội tứ ninh tiếng nói vừa dứt thiệu tình tràn ngập thanh âm uy nghiêm lập tức vang lên lúc này thiệu tình khôi phục cung dung hoa quý tư thế trên thân tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm Chương 45, hết thể đều kết thúc thiệu tình hội trưởng tứ ninh ánh mắt gấp rút vừa muốn nói thêm gì nữa không đợi hắn nói ra miệng liền bị thiệu tình quát bảo ngưng lại ở tứ ninh ngầm miệng trận này so đan cực kỳ công bằng ở đây tất cả mọi người đều là nhân chứng dung ngươi không được ở chỗ này h ồ nháo thiệu tình mang trên mặt không thể nghi ngờ uy nghiêm cả người tỏa ra nữ cường nhân phong thái sở bích thu nhìn thấy thiệu tình dáng vẻ trong lòng không khỏi một trận hâm mộ nàng tự hỏi cao quý vừa vặn lại tự biết không kịp thiệu tình một phần mười t ư ninh gặp thiệu tình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trong lòng không khỏi run lên sau một khắc hắn cười khổ một tiếng ánh mắt trở nên ảm đạm mái tóc màu đen vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được h o a t dâm cả người trong nháy mắt giống như là già mười mấy tuổi b ị n h t ư ninh đặt mông ngồi dưới đất khuôn mặt đổi phế tinh thần thống khổ bi thương tại tâm chết tín nhiệm sụp đổ mất hết can đảm thiệu tình không tiếp tục để ý tới tứ ninh từ vừa mới bắt đầu từ ninh chính là nàng một quân cờ một viên dùng để xác minh sở hàn thân phận quân cờ hiện tại sở hàn thân phận đã sáng tỏ như thế quân cờ không dùng tùy thời có thể lấy biến thành con rơi thiệu tình nện bước cao quý bước chân hướng về sở hàn đi tới đi đến sở hàn trước người thời điểm đứng vững thanh lanh cao ngạo ánh mắt đảo mắt hiện trường cao giọng nói ra ta lấy giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng thân phận tuyên bố sở hàn cùng từ ninh ở giữa so đan kết thúc người thắng cuối cùng là sở hàn g i n g giống giống hiện trường buộc phát ra cực kỳ nhiệt tình tiếng hoan hô coi như nơi này phần lớn người đều cùng sở hàn không có cái gì gặp nhau thậm chí trước kia còn cho rằng sở hàn là sở gia phế vật cùng sỉ nhục nhưng là hiện tại giờ khác này sở hàn chính là sở gia vinh quang một cái tuổi trẻ một ư ơ i năm tuổi thiên tài luyện đan sư một cái có thể tại so trong nội đan đánh bại từ ninh luyện chế ra hai văn đan dược thiên tài luyện đan sư dựa theo trước đó ước định từ ngày hôm nay sở hàn chính là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư thiệu tình thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa trong nháy mắt đem bạo tạc bầu không khí đẩy hướng đ ỉ n h phong sở ra đ á g người nghị luận ở mỹ ai cũng biết thủ tịch luyện đan sư h à n g nghĩa đây cơ hồ xác định sở hàn tại luyện đan sư công hội bên trong luyện đan thuật đệ nhất nhân thân phận dù cho hiện tại mọi người đều biết sở hàn luyện đan thuật còn xa xa không xứng trở thành thủ tịch luyện đan sư nhưng là không có người sẽ hoài nghi sở hàn tương lai cái này năm gần mười lăm tuổi thiên tài luyện đan sư cho đám người quá nhiều vui mừng ước ca thầm băng nhi vui sướng nhảy dựng lên giờ khác này nàng toàn bộ căng cứng thần kinh đều bưng lòng xuống so đan quá trình bên trong nàng quả thực vì sở hàn bóp một cái lãnh hãn giờ khác này khi mọi vấn đề đã lan g xuống nàng lòng tràn đầy vui mừng nhìn xem sở hàn kia gầy gò bóng lưng trong mắt rực rỡ hào quang giống như là mình phát hiện một khối ngọc thô ngay tại trong đám người nở rộ quan huy tô mộc khê trong mắt tràn đầy rung động nàng cùng bạch p h à m l i ế c nhau đồng đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc dù bọn hắn có nghĩ qua sở hàn sẽ chiến thắng từ ninh nhưng khi sở hàn thật chiến thắng từ ninh bọn hắn y nguyên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được sở thiên lăng trên mặt cười khổ không thôi nhìn chằm chằm sở hàn âm thầm nhả rãnh tiểu tử ngươi có thực lực như vậy ngươi làm sao không nói sớm a ngươi thế nhưng là hại thảm ta ạ tô chính dương thì là cùng sở thiên lăng trên mặt biểu lộ hoàn toàn tương phản hắn giống như là đặt cửa áp đối hắn chuyến này đến sở ra cực kỳ thành ý biểu lộ thái độ của mình hắn rất có lòng tin có thể có được sở hàn hảo cảm tâm tình mọi người không giống nhau nhưng là thời khắc này tiêu điểm đều là cái này năm gần mười lăm tuổi thiên tài luyện đan sư thiệu hội trưởng ngươi đáp ứng long hồn ngọc sở hàn lông mày cau lại hắn cũng không thèm để ý cái gì thủ tịch luyện đan sư thân phận thậm chí còn có chút bài xích dù sao hắn là chuyển thế c h i thân tại không có đủ thực lực trước đó hay là điệu thấp một chút tương đối tốt yên tâm đi Ta biết nếu g gì? long ngọc không mang công trong, không bằng ngươi người người ư sư tư tư ơ i cái hội đi cái đi. Thiệu nói, nhiệt để để đặt đàn đàn đàn để ý quý, là là, luyện luyện luyện lấy Chỉ mức chân có cho cả hoặc tức, cho quá nháy tình hồn thân theo, nhân thất theo nhân thất khí h bên tản u một mắt mê ta tùy ta ta ta ra y ở t trào. sôi n ế như đổi một người nghe được thiệu tình nói như vậy nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng thế nhưng là sở hàn không phải người bình thường hắn chân mày níu chặt hơn không biết nữ nhân này đang làm cái gì nói lời đơn giản không hề có một chữ có thể tin tưởng long hồn ngọc mặc dù khó được nhưng còn xa không có đạt tới chân quý trình độ đi mà lại chân quý vật phẩm không có tùy thân mang theo đây là cái gì logica rõ ràng càng là chân quý đồ vật càng phải tùy thân mang theo nhất làm cho sở hàn xoắn suýt chính là thiệu tình nói tới tư nhân luyện đan thất nàng đã đem nói được mức này nếu như không đi tựa như là mình sợ thế nhưng là nếu như đi sở hàn còn không có hiểu do nữ nhân này là địch hay bạn tư nhân luyện đan thất quá mức phong bế một khi nàng muốn gây bất lợi cho chính mình mình sẽ đối mặt với một trận tuyệt cảnh ha ha ha ngươi thật đúng là cẩn thận ai yên tâm đi chờ đến luyện đan sư công hội ta đi lấy ra giao cho trên tay của ngươi thiệu tình đôi mắt đẹp nháy nháy dù n g chỉ có sở hàn mới có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói ra dù sao đây long hồn ngọc ngươi cũng muốn luyện chế dược liệu đều tại luyện đan sư công hội vô luận như thế nào ngươi cũng là muốn đi một chuyến Ừm. sở hàn gật gật đầu đối phương nói cũng không phải là không có đạo lý coi như nàng hiện tại đem long hồn ngọc cho mình lấy sở ra điều kiện cũng vô pháp luận chế chúng ta đi luyện đan sư công hội đi sở hàn vừa nghĩ đến đây không do dự nữa đã nữ nhân này đã xem kiếp t r ư ớ c của hắn trấn thiên lôi tôn xem như hắn lao sư như vậy r ấ t khoát thoải mái thuận theo tự nhiên yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như thiệu tình mục tiêu là trấn thiên lôi tôn tại không có nhìn thấy trấn thiên lôi tôn trước đó là lợi sẽ không gây bất lợi cho chính gây bất ẩm sau đó ngay lúc này sở ra nghị sự đường đại môn ẩm vang nổ tung mạn thiên mảnh gỗ vụn bay lên lập tức hai cái thân ảnh bay ngược m à x u ấ t trung điệp ngã tại trên mặt đất chính là sở ra phụ trách thông báo hạ nhân ai trong đại sảnh tất cả mọi người vì đó xưng sở người nào to gan như vậy dám xông vào sở ra nghị sự đường còn đả thương sở ra hạ nhân phải biết lúc này nghị sự đường bên trong không chỉ có sở gia gia chủ cùng các t r ư ở n g lão ngay cả tô gia gia chủ luyện đan sư công hội hội t r ư ở n g đều tại ai dám lô mãng ánh mắt mọi người đều rơi vào mảnh gỗ vụn buốc lên trên cửa chính biểu hiện trên mặt riêng phần mình khác biệt mọi người đều biết sắp bước vào phòng nghị sự người chỉ cần không phải đồ đẩn như vậy kẻ đến không thiện đại khái hai ba cái hô hấp thời gian ba đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi h i ệ n hiện theo đủi mù lắng đọng ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng trong ba người này cầm đầu là một thiếu niên 17-18 t u ổ i tả hữu niên kỷ dung mạo anh tuấn góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên mang theo một tia âm tản cánh tay trái bao lấy vải trắng nhưng như cũ giống m ị sợi vô lực rủ xuống thiếu niên sau lưng đi theo hai trung niên nam tử hai cái này nam tử trung niên khuôn mặt hung thần trên thân tản ra mạnh mẽ khí thế rất rõ ràng bọn hắn là đến đập phá quán sở hàn ở đâu cầm đầu thiếu niên khoe miệng d ơ lên một cái tản nhẫn độ cong ngạo mạn ánh mắt quét mắt sở ra đám người nhưng là ánh mắt tiêu điểm lại không tại trên thân thể người này giống như là tùy tiện l ư ớ t qua chương bốn mươi sáu cường địch tới cửa mã đẳng ngươi tới nơi này làm gì tô mộc khê trong mắt đẹp hiện lên một vòng tức giận nàng nhận biết thiếu niên này là người theo đuổi nàng tên là mã đẳng là khải toàn thành mã ra một cái thiếu gia tô mộc khê chuyện này ngươi không cần quản hôm nay ta muốn giết sở hàn cái kia tiểu phế vật mã đẳng khỏe miệng g ơ lên một vòng ngạo nghễ hắn chính là tại luyện đan sư công hội bên ngoài bị sở hàn đánh nát cánh tay trái cốt cách thiếu niên sau khi trở về hắn thể muốn để sở hàn chết mã đẳng ngươi là khải toàn thành mã ra người sở thiên lăng n h ú n g mày hiện tại sở hàn đã không phải là đã từng sở hàn sở hàn thế nhưng là tại so đan bên trên thắng tử ninh càng là đạt được giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư xưng hảo là sở gia quý giá nhất tương lai h ừ ngươi thì tính là cái gì cũng xứng gọi chúng ta thiếu ra danh tự mã đằng sau lưng một người trung niên nam tử khinh thường hư lạnh một tiếng trận đối sở thiên lăng hời hợt chính là một quyền quyền kinh cương manh bá đạo mang theo trận trận khí bạo thanh âm côn vọng sở thiên lăng ánh mắt ngưng tụ trở tay một quyền n g n đón tiếp lấy toàn thân linh lực bắn ra đối mặt nam tử trung niên nằm đấm v â n g một đạo âm thanh lớn vang vọng chỉ gặp sở thiên lăng liên tục lui ra phía sau ba bốn bộ mới miễn cưỡng ngừng lại bước chân trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc linh động cảnh thất trọng cường giả sợ thiên lăng kinh hô một tiếng hắn làm sao cũng không nghĩ tới hai cái này tùy tùng đồng dạng nhân vật lại là linh động cảnh thất trọng cường giả hóa khí cảnh trở lên mỗi một cấp độ đều là một đạo khó mà vượt qua hừng câu mà linh động cảnh trở lên mỗi tam cái cảnh giới như là một bậc thang mặc dù khó mà vượt qua vẫn còn một cái trên mặt bản nếu là t r ê n lệch một bậc thang như vậy thực lực chính là cách nhau một trời một vực linh động cảnh tiền tam trọng thuộc về một bậc thang ở giữa tam trọng thuộc về một bậc thang cuối cùng tam trọng thuộc về một bậc thang tam cái bậc thang khó như lên trời sở thiên lăng là linh động cảnh lục trọng tu vi thuộc về ở giữa bậc thang vừa rồi xuất thủ nam tử trung niên thì là linh động cảnh thất trọng tu vi thuộc về cái cuối cùng bậc thang giữa hai người tranh lệch không chỉ là một cái cấp độ khác biệt mà là một bậc thang khác biệt bởi vậy nam tử trung niên tiện tay một kích liền đã khiến sở thiên lăng chống đỡ không được tt linh động cảnh thất trọng tô chính dương cũng đổ hít một hơi khí lạnh hắn giống như sở thiên lăng cùng thuộc linh động cảnh lục trọng bọn hắn bực này tu vi tại giang tuyết thành đã coi như là đỉnh tiêm nhất lưu nhưng là cùng bắc vực thành lớn khải toàn thành so sánh hay là không đáng giá nhắc tới tùy tiện hai cái tùy tùng đều là linh động cảnh cái cuối cùng n ấ p thang cường giả hai người này sợ là có thể quét ngang giang tuyết thành tô chính dương cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình cái này thiếu niên anh tuấn là tìm đến sở hàn từ trong lời nói tựa hồ muốn đưa sở hàn vào chỗ chết muốn không rút khải toàn thành mã ra đây chính là cái thực lực mạnh mẽ ra tòa ca mà lại cái này mã ra thiếu ra tựa hồ cùng khê khê có chút quen thuộc vô cùng có khả năng biến thành ta tô ra trợ lực rốt cuộc muốn không vì sở hàn từ bỏ cùng mã ra hơi tốt cơ hội thậm chí không tiếc đắc tội mã ra tô chính dương có chút gặp khó khăn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải nguyên lai là ngươi lúc này sở hàn thanh âm v ă n g lên lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới cất bước đi tới hai con ngươi lóe ra nhiếp nhân t â m phách tinh mang lạnh lùng nói ra ta vòng qua ngươi một mạng ngươi lại dạng này không biết t r â n quý tiểu tử ngươi muốn chết vừa rồi xuất thủ loại kia nam tử trung niên gầm thét một tiếng đưa tay một trưởng hướng về sở hàn đập tới không đợi đập tới sở hàn trên thân liền bị một mực mảnh khảnh ngọc thủ ngăn cản hai cỗ lực lượng đụng vào nhau lập tức nhấc lên một đạo năng lượng luồn khí xoáy song phương riêng phần mình lui về phía sau mấy bước sau khi đứng vững mọi người mới thấy rõ ngọc thủ chủ nhân chính là luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình thiệu tình hội trưởng thật bản lãnh vậy mà đột phá đến linh động cảnh thất trọng tô chính dương kinh hô một tiếng hắn không nghĩ tới cái này vũ mị cùng cao quý cùng tồn tại nữ tử tu vi so với hắn cao hơn một đoạn cuối cùng ra một cao thủ thế nhưng là sợ hàn ngươi cho rằng một cái linh động cảnh thất trọng nữ nhân liền có thể bảo hộ ngươi sao hôm nay ta muốn giết ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn đón mã đằng cười lạnh nói mã đằng tiếng nói vừa dứt phía sau hắn một cái khác nam tử trung niên cũng động từ trên người tán phát ra khí tức đến xem không kém chút nào vừa rồi cái kia nam tử trung niên lại một cái linh động cảnh thất trọng cường giả sở thiên lăng cùng tô chính dương trong lòng trận lệnh hai cái linh động cảnh thất trọng cường giả làm người hầu tình hình như vậy dạng này gia tộc thật sự là bọn hắn chọc nổi sao hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía sở hàn tiểu tử này đến tột cùng chọc dạng gì tồn tại a ai ta đã cảnh cáo ngươi đừng có lại để cho ta trông thấy ngươi lan đến xa xa không tốt sao nhất định phải thật xa chạy tới mất mạng sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trong đôi mắt đều là khinh thường nếu như khi tiến vào sở ra nghị sự đường trước đó hắn đụng phải hai cái linh động cảnh thất trọng vũ giả như vậy hắn bất chạy không thể nghi ngờ nhưng là bây giờ hắn đứng tại cái này nghị sự đường bên trong ngược lại cảm thấy vô cùng an toàn đám người nghe được sở hàn về sau kém chút không có bị nước bọn cấp sặc đây đến lúc nào rồi hai cái linh động cảnh thất trọng cường giả đều tìm tới môn làm sao còn như thế mạnh miệng Chật, sở hàn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều rung động cử động chỉ gặp hắn nhìn thoáng qua nóc p h ò n g ánh mắt thâm thúy mà xa xăm phảng phất xuyên thấu qua tầng lầu thấy được nghị sự đường đỉnh siêu mã đằng sau lưng nam tử trung niên đằng không mà lên mang theo c u ồ n g bạo kình lực hướng về sở hàn bay nhào mà đi một cố mạnh mẽ khí thế trong nháy mắt áp bách tại sở hàn chô khu vực sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất của n ô n nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng đại thủ giống như quả hương b ù trực tiếp hướng về sở hàn đầu vô qua trên bàn tay xuyên s u ố t xuất một cỗ mạnh mẽ bá đạo lực lượng đám người không dám tưởng tượng một trường này phiến tại sở hàn trên đầu sẽ có hậu quả gì thiệu tình sắc mặt tái xanh nàng thân ảnh khẽ động muốn ngăn lại cái kia nam tử trung niên lại bị lúc trước nam tử trung niên cản lại trong một c h ư ớ c mắt phân thân thiếu phương pháp không giành bận tâm sở hàn nguy rồi thiệu tình trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt nàng thật vất vả tìm được lôi tôn truyền nhân hôm nay lại muốn chết tại nơi này đầu mối duy nhất liền muốn đ o ạ n mất đi chết đi giữa không trung nam tử trung niên thân thể trì trệ đ ỗ n g nhiên gia tốc nâng lên bàn tay cấp tốc hướng về sở hàn quạt tới k ì n h phong cương manh bá đạo thổi đến trong đại sảnh bay phất phới ngay tại lúc tất cả mọi người coi là sở hàn sẽ chết ở chỗ này thời điểm sở hàn khỏe miệng giơ lên một cái tà mị độ cong hai chân túc hạ nổi lên cuồng bạo lôi đình điện quang xi xi i thử lôi đình điện quang phát ra phong minh tiếng ồn ào chỉ gặp sở hàn múi chân khẽ động cả người giống như thuấn di biến mất tại nguyên chỗ hoành không phích lịch điện quang lấp lóe nương theo lấy một đạo thiểm điện sẽ rách nghị sự đường không khí một cái gầy gò thân ảnh xuất hiện tại mã đ ằ n g trước người tốc độ nhanh chóng hình như quỷ mị làm cho người thấy không rõ thân hình động tác ta nói qua ta là ngươi không t r ọ n g nổi ngươi hết lần này tới lần khác không tin lần này ngươi sẽ không may mắn như thế sở hàn tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới g ơ lên nằm đấm trên nắm tay lôi điện h o à n h m ì n h tràn ngập khí tức hủy diệt chật nắm đấm khẽ động đánh ra một thoáng thời gian toàn bộ nghị sự đường phảng phất giống như lôi điện giữa trời thanh thế cực kỳ to lớn phảng phất giống như đưa thân vào trong lôi vân tiếng sấm cuồn cuộn đinh thai nhức góc chương bốn mươi bảy oanh sát mã đẳng tiểu tử ngươi giám tập kích sở hàn nam tử trung niên t r ợ t quát một tiếng hắn chỉ là nhìn thấy sở hàn lấy một loại tốc độ khủng khiếp vòng qua mình vọt tới mã đẳng trước người thế nhưng là hắn lại tại giữa không trung lực cũ chưa hết lực mới khó sinh căn bản không kịp ngăn cản lan đi c u n g thiệu tình chiến đấu cùng một chỗ nam tử trung niên cũng nổi giận gầm lên một tiếng chỉ bất quá hắn cùng thiệu tình thế lực ngang nhau trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát ly chiến đấu thì ngay cả thiệu tình đều kinh ngạc một chút tình huống vậy mà tại trong nháy mắt đảo ngược vốn là nam tử trung niên này ngăn đón nàng không cho nàng đi chợ giúp sở hàn hiện tại thì biến thành nàng ngăn đón nam tử trung niên không cho nam tử trung niên đi chợ giúp mã đẳng trong lúc nhất thời phong vân đ ổ i biến tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm sở hàn vừa mới hay là làm cho người lo lắng chẳng diện chỉ dùng một cái lắp mình liền cải biến bị động thế cục sở hàn bị nam tử trung niên công kích c h à n g cảnh cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là xuất hiện ở mã đằng trước mặt hào t i ể u tử sở thiên lăng nhịn không được mở miệng tán thưởng một câu bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua hai cái này linh động cảnh thất trọng vũ giả s á t thực cường hãn nhưng là trung quy là mã đằng mang tới gia phó chỉ cần đem mã đ ẳ n g chế trụ hết thệ vấn đề đều giải quyết dễ dàng lúc này đám người cũng kịp phản ứng mã đ ẳ n g chính là giải quyết vấn đề chìa khóa h ừ ngươi cho rằng bắt lấy ta liền có thể hóa giải ngươi nguy cơ sao mã đ ẳ n g đột nhiên hướng về sau đẩy mấy bước ngoài miệng nói lời tương đối mạnh cứng rắn ánh mắt bên trong lại hiện lên một vòng b ồ i rối h i ệ n nhiên hắn cũng ý thức được vấn đề này hắn từ mã ra trước khi lên đường cân nhắc qua an toàn của mình vấn đề lúc này mới cố ý mang theo hai tên linh động cảnh thất trọng r a phó một cái phụ trách đối phó sở h ẳ n một cái phụ trách bảo vệ mình dù sao bọn hắn mã ra tại khải toàn thành cũng tạm được thế nhưng là giang tuyết thành nhưng không có thế lực của bọn hắn mang lên hai người bảo hiểm một chút có lần trước sơ sẩy mã đẳng tìm hiểu qua sở ra thực lực không có bất cứ vấn đề gì ai biết mã đẳng tới thời điểm vừa vặn gặp phải sở ra gia tộc đại hội đây nguyên bản cũng không có cái gì thế nhưng là hắn tính sót một cái luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tính linh động cảnh thất trọng thực lực hoàn toàn k i ể m chế mã đằng mang tới một người trong đó lúc này mới cần một cái khác ra phó mới có thể chủ động xuất kích đồng thời cũng cho sở hàn thời cơ lợi dụng bắt lại ngươi sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái đường cong lộ ra một vòng cười nhạo giống như là nghe được chuyện gì buồn cười trên tay kinh lực không có giảm bớt chút nào lan lộn cuồng quyển lôi đình mang theo kinh khủng lực lượng trào lên mà xuất hóa thành một cái nằm đấm trùng điệp đánh phía mã đằng ngực ngươi một màn này không chỉ có mã đằng kinh ngạc thì ngay cả thiệu tình sở thiên lăng cùng tô chính dương bọn hắn đều đi theo kinh ngạc những người này đều là linh động cảnh cao thủ bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng sở hàn trên nắm tay ẩn chứa kinh khủng l ự c đạo đây là đoạt mệnh một q u y ề n a sở hàn ngươi rốt cuộc muốn làm gì tất cả mọi người không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh v â n h e n kết phảng phất lôi đình nổ vang trời trong phích lịch sở hàn một q u y ề n trùng điệp đánh vào mã đằng ngực cùng bạo lôi trụ thấu thể ma xuất To lớn lực đạo trực tiếp đem mã đằng đánh bay ra xa mười mấy mét trên không trung s ẹ t qua một đạo tiêu chuẩn đường vòng cung chợ bịch một tiếng ngã xuống đất、Soạn. mã đằng rơi xuống đất trong nháy mắt sở ra đám người c h ấ n kinh liên tục bọn họ cũng đều biết sở hàn gan lớn nhưng lại không nghĩ tới sở hàn lá gan như thế đại đơn giản chính là không sợ hãi không gần như chỉ ở sở ra tại giang tuyết thành ra tay đánh nhau không lưu tình chút nào ngay cả khải toàn thành thiếu ra cũng không có chút nào lưu thủ trận đám người lập tức chú ý tới mã đẳng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sụp đổ cuối cùng lồng ngực hoàn toàn lom xuống dưới cùng phía sau lưng dán tại cùng một chỗ mà mã đẳng càng là không có bất kỳ khí t ứ c h i ệ n nhiên đã chết không thể chết lại hô hô đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thầm nghĩ hay là quá coi thường sở hàn tiểu tử này không chỉ có dám đánh mã đẳng càng là dám đánh chết mã đẳng tiểu tử hôm nay ngươi nhất định phải chết vừa rồi tập kích sở hàn nam tử trung niên hai mắt xích hồng phẫn nộ gương mặt đều bóp méo cả người đều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nam tử trung niên này nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách bảo hộ mã đẳng thiếu ra an toàn hiện tại mã đẳng thì chết ở trước mặt của hắn hắn khó từ tội lỗi cả người đều bị sở hàn làm hỏng nam tử trung niên biến trưởng thành quyền liên tục bước nhanh bước ra hướng về sở hàn liền oanh kích tới nam tử trung niên quyền thế hung mãnh kinh lực kiên cường đấm ra một quyền không khí đều đi theo chấn động lên linh động cảnh thất trọng linh lực cuồng bạo mã xuất kia cố như núi kêu biển gầm vì thế làm lòng người thấy sợ hãi không có người muốn sở kỳ phong mang sở hàn thiệu tình trong lòng quýnh lên không có mã đẳng sở hàn trực tiếp ở vào tình cảnh nguy hiểm nàng muốn tiến lên hỗ trợ làm sao trước mặt nam tử trung niên lần nữa biến thành ngăn cản người trái lại ngăn cản nàng thiệu tình trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nàng đột phá đến linh động cảnh thất trọng về sau cho tới bây giờ không có như thế bất cứ qua hóa ra mình bây giờ cùng nam tử trung niên này đóng gói ở cùng một chỗ nàng không thể phân thân trợ r ú t nam tử trung niên cũng tương tự không thể hai người tương hấu ngăn cản dạo qua một vòng về sau lại về tới ban đầu dáng vẻ sở ra nghị sự đường bên trong ánh mắt của mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt bên trong toát ra vẻ lo lắng nhưng là đối phương lại là danh phủ kỳ thực linh động cảnh thất trọng cứng giả căn bản không phải bọn hắn có thể đánh thắng được sở thiên lăng cùng tô chính dương liếc nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết chi sắc liêu mạng sở ra cùng tô ra liên hợp lại tại sao phải sợ hắn một cái mã ra sao hai vị gia chủ quyết định liền không do dự nữa cấp tốc thò người ra mà xuất hai tay bao trùm lấy mạnh mẽ linh lực hai vị linh động cảnh lục trọng cường giả đón nhận nam tử trung niên công kích chính là cái này thời điểm sở hàn ánh mắt l ó e lên trên thân khí lực nhấc lên lôi đình linh lực kèm ở trên hai chân hiu sở hàn n mũi chân điểm một cái dưới chân lần nữa nổi lên trận trận lôi quang cả người lần nữa lấy đồng dạng tốc độ khủng khiếp s ú n g thứ lần này sở hàn phương hướng ngược vọt lên trở về đồng dạng là vòng quanh nam tử trung niên quá khứ cơ hội là cùng vừa rồi giống nhau hình tượng chỉ là sở hàn cùng nam tử trung niên trao đổi một chút vị trí nam tử trung niên mặc dù bảo lưu lại khí lực nhưng là đối mặt hai vị linh động cảnh lục trọng cứng giả lại thêm sở hàn tốc độ cực nhanh hắn căn bản ngăn không được sở hàn tt một chuỗi điện quang hiện lên sở hàn tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới xuất hiện tại cùng thiệu tình k i ể m chế lẫn nhau nam tử trung niên sau lưng sở hàn g thân thể còn không có hoàn toàn đứng vững lợi dụng tốc độ như tia chớp lấy tay mà xuất đầu ngón tay tràn ngập hủy diệt tính điện mang thấu thể mà xuất lôi đình linh lực phảng phất bén nhọn lưỡi lê trực tiếp đâm về phía nam tử trung niên vị trí hậu tâm cái gì tất cả mọi người sợ ngây người mở to hai mắt nhìn miệng càng là đã trương thành một cái hình chữ ho chẳng ai ngờ rằng sở hàn cũng dám chủ động đi hướng linh động cảnh thất trọng cường giả khởi s ư ớ n g tiến công chương bốn mươi tám muốn đi thì đi tiểu tử người thật to gan nam tử trung niên cảm giác được hậu tâm một trận kính phong đánh tới trong lòng lúc này dâng lên cảnh giác hùng hậu linh lực trong nháy mắt trèo lên toàn thân tách ra mấy đạo linh lực ba động t r t hình thành một bức linh lực ngưng kết mà thành áo giáp linh động c h i khải linh động cảnh cường giả mới có thể vận dụng linh lực kỹ xảo đem linh lực ngưng kết thành thực chất bao trùm trên thân thể không chỉ có lực công kích tăng gấp b ộ i thì ngay cả lực phòng ngự đều cực kỳ c ứ n g hãn khuyết điểm duy nhất chính là đối linh lực tiêu hao quá lớn phốc thử một đạo xuyên thấu thanh âm vang lên chỉ gặp sở hàn bàn tay mang theo mạnh mẽ lôi đình điện quang điện mang trên ngón tay vị trí tạo thành lưỡi lê hình dạng lưỡi lê mũi nhọn sắc bén trong nháy mắt mở ra linh động c h i khải hướng về nam tử trung niên thân thể đâm tới c ú t ngay cho ta nam tử trung niên toàn thân lạnh lẽo sở hàn bàn tay để h ắ ngửi được khí tức tử vong Một thoáng thời gian toàn thân gian lúc i đại liên dưới chiến đi tới n chấn, song quyền như phòng, liên tục vùng ra, dưới chân nhất chuyển, lập tức thoát ly chiến trường, đi tới nghị sự đường trung ương. h thoát lực lập ly l sự tục tức tật ra, này một cái khác trung niên trên thân khí tức cũng đi theo tăng vọt liên tục đánh ra mấy trường đẩy ra sở thiên lăng cùng tô chính dương cũng tới đến nghị sự đường trung ương hai trung niên nam tử một lần nữa tụ tập ở cùng nhau nhưng mà để đám người kinh ngạc cũng không phải là hai cái này linh động cảnh thất trọng cường giả mà là sở hàn vừa rồi kia kinh diễm một k í c h chỉ gặp bị sở hàn đâm t r ú n g nam tử trung niên trên người linh động c h i khải chậm rãi tán đi tại hậu tâm hắn vị trí một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình không ngừng có máu tươi chạy xuôi xuống tới chính là mới vừa rồi bị sở hàn thương tổn trong lòng mọi người kinh hãi giống như rời sông lấp biển thật lâu không thể lắng lại sở hàn vậy mà phá vỡ linh động cảnh thất trọng cường giả linh động c h i khải đây quả thực thật bất khả tư nghị một màn này giống như là một cái sóng sung kích nhiễu loạn tâm thần của mọi người trong này mặc dù có đánh lén thành phân tại nhưng là hắn s á c s á c thật thật thương tổn tới cái kia nam tử trung niên hơn nữa còn là tại trung niên nam tử đem linh động c h i khải triệu hoán đi ra về sau thật mạnh lực phá hoại trong lòng mỗi người đều toát ra một ý nghĩ như vậy thì ngay cả thiệu tình sở thiên lăng cùng tô chính dương đều đồng dạng kinh hại không thôi trong lòng âm thầm so sánh nếu như là mình có thể hay không như vậy mà đơn giản phá vỡ nam tử trung niên linh động c h i khải sở ra thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong lóe ra sùng bái quan mang cái này ngày bình thường bị bọn hắn xem như phế vật thiếu niên tại trận này gia tộc trên đại hội triệt để đã chứng minh thực lực của mình võ đạo thế giới cường giả vi tôn đây là thần vũ đại lục tuyên cổ bất biến đạo lý sở hàn cường thế biểu hiện chinh phục những n à y người trong cùng thế hệ tâm thắng được tôn trọng của bọn hắn thực lực sai biệt không lớn thời điểm sẽ khiến người ghen ghét nhưng thực lực sai biệt quá lớn thời điểm liền sẽ chỉ làm người bội phụ hiện tại sở hàn tại sở ra thế hệ trẻ tuổi bên trong chính là như vậy địa vị sở ra mọi người thấy nam tử trung niên phía sau nhìn thấy mà giật mình vết thương mỗi người con ngươi đều đang rút rút y bọn hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi nếu như đổi lại là bọn hắn bọn hắn ngay cả đánh lén chúng năm nam tử ý nghĩ đều thằng không dậy nổi chớ nói chi là phó chư vu hành động dù sao nam tử trung niên là linh động cảnh thất trọng cường giả băng vào bọn hắn thực lực căn bản khó mà phá vỡ nam tử trung niên phòng ngự linh động c h i khải sở hàn một cử động kia rung động nơi này tất cả mọi người thì ngay cả lầu ba nội cắc vây xem hai cái lao đầu đều không ngoại lệ nhị lao có nhiều thâm ý nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thỉnh thoảng thảo luận như vậy một đôi lời không có chỗ nào mà không phải là đối sở hàn ca ngợi sở hàn chúng ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới ngươi không k i ê n kỵ như vậy thậm chí ngay cả mã đằng thiếu g i a cũng giám sát ngươi liền đợi đến tiếp cận chúng ta mã ra lửa giận đi thụ thương nam tử trung niên ánh mắt lạnh lùng đáy mắt chỗ sâu có không dễ dàng phát giác quán độc hắn thanh âm khàn khàn giống như là từ trong hàm giang g ạ t ra trong lòng của hắn có chút nghĩ mà sợ vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng n h y bén bao trùm linh động c h i khải khả năng trái tim thì bị đâm xuyên một thời gian hai trung niên nam tử nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoán hận mã đằng chết bọn hắn làm đi theo mà đến gia phó khó t ử tội lỗi hết thệ kẻ cầm đầu chính là sở hàn làm sao chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi mã ra thiếu ra sắt ta mà không cho phép ta giết hắn sao trên thế giới nào có đạo lý như vậy sở hàn lắc đầu khoe miệng ngẩm lấy một vòng rễu cận tiếp tục nói ra hắn không thể giết chết ta là hắn vô năng các ngươi không gánh nổi thiếu ra nhà mình là các ngươi vô năng mấy cái hạ người vô năng cũng xứng đến t r ê o c h ọ c ta sở hàn chữ chữ như đao thật sâu đâm vào hai trung niên nam tử trong lòng hai cái này nam tử trung niên không nói gì thêm bọn hắn khoe miệng ngẩm lấy âm tàn tiêu dung trong lòng bắt đầu tay như thế nào trả thù sở hàn hiện tại mã đằng đã chết kết quả này đã không thể thay đổi hai người liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ nhao nhao hướng lui về phía sau suốt mấy bước cùng sở ra đám người bảo trì một cái tương đối an toàn khoảng cách hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ bọn hắn dự định giữ lại thực lực quá hầu bản mệnh dễ dàng mất mạng đối phương không chỉ có một cái linh động cảnh thất trọng cừng giả còn có hai cái linh động cảnh lục trọng cường giả không có gì ngoài ba người bọn h ắ n bên ngoài nghị sự đường bên trong gần trăm mười người người đồng thế mạnh huynh đệ chúng ta hai người là mã đẳng thiếu gia gia phó hiện tại mã đẳng thiếu gia đã chết chúng ta không muốn ở chỗ này liều mạng không bằng chúng ta đều thối lui một bước các ngươi để chúng ta rời đi chúng ta đem mã đẳng thiếu gia chết tất cả đều tính tại sở hàn trên thân cùng bất kỳ người nào khác không quan hệ bị sở hàn đánh lên nam tử trung niên nói dạng này đối với người nào đều tốt đừng ép ta nhóm cá chết lưới rách một cái khác nam tử trung niên hung ác vừa nói nói trong lúc nhất thời đám người trầm mặc không người nào dám nói cái gì mọi người trong lòng đều rõ ràng khả năng này là kết quả tốt nhất dù sao người là sở hàn giết g ai làm lấy chịu mà đi thấy mọi người trầm mặc không nói hai trung niên nam tử quay người liền hướng về sau đi đến trên người bọn họ tản ra linh động cảnh thất trọng tu vi cho người ta một loại khó mà ngăn cản cảm giác không có ai đi ngăn cản hai người bọn họ thiệu tình có thể đứng ra bảo hộ sở hàn hoàn toàn là xem ở trấn thiên lôi tôn trên mặt mũi đây đã là rất lớn tình cảm đối với nàng mà nói sở hàn không có việc gì liền tốt đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm ngăn cản hai cái linh động cảnh thất trọng cường giả rời đi dù sao bọn hắn đi về sau cũng là đi gây sự với sở gia mã gia sẽ không ngốc đến đi gây luyện đàn sư công hội tô chính dương cũng là như thế ý nghĩ hắn nên làm đều đã làm sở hàn cũng không có bất kỳ cái gì sự tình tuy nói cùng mã ra gia giao hảo đã không thể nào nhưng là không cần thiết hoàn toàn cùng mã ra kết thủ kết toán sở thiên lăng cắn k h o miệng mấy người bên trong muốn nhất lưu lại hai cái này nam tử trung niên chính là hắn thế nhưng là hắn chỉ có ý nghĩ nhưng thực lực không đủ không có năng lực đem hai người kia lưu lại sở thiên lăng hung hăng nắm chặt n ắ m đấm thân là nhất gia chi chủ bị người đánh tới cửa nhưng không có biện pháp gì loại này cảm giác vô lực để hắn phá lệ khó chịu sở hàn sở thiên lăng trong mắt lóe lên một vòng n g y náy móng tay của hắn thật sâu đâm vào trong thịt hắn nhất định phải vì đại cục cân nhắc sở ra tại giang tuyết thành cũng tặng được nhưng là cùng khải toàn thành mã ra so sánh cái sau chính là một cái quái vật khổng lồ căn bản không thể trêu vào sở ra đám người cả đám đều nắm lên nắm đấm trong lòng bọn họ làm sao không b i t khuất thế nhưng là lại có thể có biện pháp nào hai người kia là linh động cảnh thất trọng cừng giả muốn giữ bọn họ lại đến tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn mà lại đến tiếp sau cùng mã r i a ân đoán đều chính là sở ra khó mà tiếp cận nếu là thật sự có thể đem hết thể trách tội đến sở hàn trên người một người đối với sở r a tới nói chưa chắc không phải một cái tốt kết quả muốn trách thì trách sở hàn rất có thể gây chuyện nhưng mà làm hai cái này nam tử trung niên đi đến nghị sự đường cổng thời điểm thân là cả kiện chuyện nhân vật chính sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người sở ra là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi sao chương bốn mươi chín sở thiên bá phản kích cái gì nghị sự đường bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m s ở hàn hai cái này linh động cảnh sát tinh đều muốn đi ngươi còn ngăn đón bọn hắn làm gì a ồ tiểu tử chúng ta còn chính là muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi có thể làm gì hạ thụ thương cái kia nam tử trung niên ngạo mạn nói quả nhiên có dạng gì chủ tử thì có dạng gì nô tài sắc mặt thật đúng là tương tự a sở hàn nhàn nhạt lắc đầu nện bước trầm ổ n bước chân hướng về hai người đi đến trong mắt lóe lên một vòng sắc ý âm thanh lạnh lùng nói ta sở ra không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể trêu chọc các ngươi đã dám thoái môn mà đến vậy thì nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng cái này đám người chỉ cảm thấy đầu góc của mình không đủ dùng không nghe lầm chứ sở hàn muốn để kia hai cái linh động cảnh thất trọng cường giả trả giá đắt nói đùa cái gì thì liên gia chủ đại nhân đều không có cách nào để bọn hắn bất kỳ một cái nào trả giá đ ắ t ta ha ha ha đại giới ta nhìn ngươi là sống dính nhau nhận qua tổn thương cái kia nam tử trung nghiêng nghiêng đầu xoay người lại trên thân tản r a cuồng bạo linh lực tràn ngập sát y hướng về sở hàn đi qua sở hàn giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy cỗ này sát ý ngẩng đầu giữa ngực đứng chắp tay trên thân tản r a kiên cường bất khuất chi khí hôm nay là ta sở ra gia tộc ngày đại hội các ngươi mã ra người phá cửa mà đi đây là đối với chúng ta sở ra h uy nghiêm khiêu khích nếu để cho các ngươi cứ đi như thế vậy ta sở ra chẳng phải là thật không có mặt mũi về sau còn dựa vào cái gì tại đặt chân sở hàn thanh âm không t i ê u ngạo cũng không hèn mọn chữ chữ rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người câu nói này không chỉ có là đối hai trung niên nam tử nói đồng thời cũng là đối sở ra mọi người nói ha ha ha cho cười sở hàn ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh chờ hai chúng ta vị đi ngươi đại khái có thể chạy trốn rơi không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy ngu xuẩn ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ngươi đã bị sở ra từ bỏ sao còn dám hôn sượt đại biểu sở ra mang thương nam tử trung niên lớn tiếng cười nói cao trên điện sở thiên bá nhìn xem một màn này khoe miệng nở nụ cười yếu ớt thở dài thật sự là phong hồi lộ chuyển nhân sinh khắp nơi là kinh hỷ a sở hàn a sở hàn ta còn tưởng rằng ngươi có thể đào thoát thăng thiên ai ai biết ngươi hay là mình muốn chết ta lập tức sở thiên bá mở rộng bước chân t ừ cao trên điện đi xuống sở thiên bá đột nhiên động tác lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt đám người không hiểu nhìn xem hắn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt lần này gia tộc đại hội chính là sở thiên bá nói ra mục đích chủ yếu chính là vì trừng phạt sở hàn dù sao sở hàn phế bỏ sở thiên bá nhi t ử sở tiết thế nhưng là về sau phát sinh sự tình để sở hàn dần dần đoạt được gia tộc địa vị một lần để sở thiên bá không thể làm gì nhưng là hiện tại sở thiên bá cho rằng cơ hội đã đến nữ thần may mắn lại đứng ở hắn bên này hai vị mạ gia cao thủ không bằng chúng ta một lần nữa thương lượng một chút như thế nào sở thiên bá cao giọng nói thanh âm hắn to trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người đều kéo đến hắn trên thân sở thiên bá ngươi đây là ý gì sở thiên lăng núm h m ẩ y lạnh giọng quát gia chủ đại nhân giờ này khắc này ngươi còn cho rằng có thể bảo trụ sở hàn sao sở thiên bá lắc đầu ánh mắt lại rơi tại hai vị kia nam tử trung niên trên thân người là ai thụ thương nam tử trung niên lườm sở thiên bá một chút trong mắt đều là khinh thường ta là sở g i a trưởng lão sở thiên bá hôm nay là chúng ta sở g i a gia tộc đại hội gia tộc đại hội mục đích chủ yếu chính là trừng phạt sở hàn cái này đại nịch bất đạo gia tộc tử đệ nhưng là chúng ta không nghĩ tới sở hàn vậy mà to gan như vậy dám giết con sâu làm giàu nổi canh gia thiếu gia sở thiên bá cũng không hề để ý nam tử trung niên trong mắt khinh thường sở thiên bá sở thiên lăng lần nữa gầm thét một tiếng bất quá bị sở thiên bá cùng nam tử trung niên không nhìn ồ vậy ngư ơ i ý là thụ thương nam tử trung niên híp mắt lại trong mắt ẩn ẩn có khiếp người q u a n mang mã đ ẳ n g thiếu gia chết tại chúng ta sở ra nghị sự đường về tình về lý đều không thể nào nói nổi chúng ta sở ra khó từ tội lỗi hai vị cao thủ vừa rồi không cùng chúng ta sở ra so đo ta đời từ trên xuống dưới nhà họ sở cảm ơn hai vị cao thủ mã đằng thiếu gia chết rồi hai vị cao thủ trở về tất nhiên không tiện bàn giao không bằng chúng ta sở ra phối hợp các ngươi đem sở hàn mang đi như thế nào sở thiên bá trong mắt lóe ra tinh mang khoe miệng ngậm lấy âm tàn tiếu dung ha ha ha có thể mang đi sở hàn tự nhiên là tốt chỉ là các ngươi sở ra người chưa hẳn chịu phối hợp à. thụ thương nam tử trung niên nhãn tình sáng lên chính như sở thiên bá nói bọn hắn bây giờ đi về tất nhiên sẽ tiếp cận ra chủ lựa d ậ n nếu là có thể mang sở hàn trở về cho dù có sai lầm, cũng dù sai i lầm, b ế trong giảm bất ấ rất t chút xuống tại sở hàn trên thân, trên tự ít t nhiều. Đến hận liền xuống hàn người bọn họ áp lực tự nhiên sẽ ít rất nhiều. chủ họ cửu đó lúc lực ra sẽ sở sẽ áp đại sảnh sở trang sắc mặt tâm trầm đôi mắt ngậm lấy lanh quang đột nhiên bước ra một bước lạnh lùng nói ra ta nguyện ý phối hợp sở thiên bá trưởng lão đem sở hàn giao cho mã ra chỉ cầu mã ra sẽ không ghi hận chúng ta sở ra kia là tự nhiên oan có đầu nợ có chủ sự tình đều là sở hàn một người sở vi chúng ta làm sao lại ghi hận sở ra ai thụ thương nam tử trung niên gật gật đầu lớn tiếng cười nói Ngươi, sở thiên lăng nhìn xem sở trang trong lòng một trận còn đau biết sớm như vậy hắn thì không nên đồng ý mở cái gì ra tộc đại hội những trưởng lão này đối phó ngoại địch không có bản lãnh thì biết rõ đạo đấu tranh nội bộ các vị trưởng lão sở hàn ở gia tộc trên đại hội thì có vô cùng xác thực tội danh vốn chính là có tội người hiện tại còn giết chết mã gia thiếu gia thiên lý năng d u n g nếu như chúng ta sở ra không biết chuyện bao che sở hàn tất nhiên sẽ bị sở hàn chỗ liên lụy không bằng liền đem sở hàn giao cho mã ra còn có thể khỏi bị sở hàn liên lụy sở thiên bá lần nữa hét lớn một tiếng một câu nói kia nói thẳng tiến vào các vị trưởng lão trong tâm khảm bọn hắn mặc dù sợ hai thán phục tại sở hàn thiên phú nhưng là những này cùng tính mạng của mình so ra chẳng phải là cái gì nhưng mà này còn không chỉ là chính bọn hắn m ệ n h còn có vợ con của bọn họ lao tiểu bọn hắn không muốn bị sở hàn liên lụy sở hàn mình gây h o ạ dựa vào cái gì làm cho cả gia tộc đều gặp liên lụy cao trên điện một vị trưởng lao đứng dậy hai mắt nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt đều là ghét bỏ nói không sai chúng ta sở ra không bao che dạng này người lại một vị trưởng lao đứng dậy h ừ bao che sở hàn đều là bạch gia tô gia cùng luyện đan sư công hội nhưng nếu là mã gia lửa dẫn hạ gánh chịu lại là chúng ta sở ra dựa vào cái gì chúng ta cự tuyệt bao che sở hàn chỉ có đem sở hàn giao cho mã gia mới có thể phòng ngừa mã gia lựa d ậ n chúng ta sở ra nhất định phải giao ra sở hàn nói không sai sở hàn hôm nay nhất định phải đi theo hai vị mã gia cường giả hồi mã gia từng vị trưởng lão đều đứng dậy đứng thành một đầu đường vòng cung đem sở hàn tất cả lộ tuyến đều phong tỏa ngăn cản sở ra các trưởng lão đều là linh động cảnh tu vi đơn độc một hai người có lẽ không phải là đối thủ của thiệu t ì n h nhưng là nhân số càng nhiều thì ngay cả thiệu t ì n h cùng tô chính dương cũng bất lực một thoáng thời gian phong vân đột biến nguyên bản thế cô lực đơn chính là mã ra hai vị nam tử trung niên trong nháy mắt biến thành thiệu tỉnh cùng tô chính dương sở ra các trưởng lão khó được liên hợp ở cùng nhau nhưng là không phải đối phó ngoại địch mà là đối phó một cái thiên phú xuất chúng sở ra tiểu bối ngươi các ngươi là muốn tạo phản sao sở thiên lăng giận không kèm được chỉ cảm thấy sự tình đã vượt ra khỏi hắn trường khống làm sở ra gia chủ tại thời khắc này hắn tựa hồ đã mất đi quyền nói chuyện chương năm mươi hợp tác gia chủ đại nhân nói quá lời chúng ta làm như thế cũng là vì bảo trụ sở ra sở thiên bá khẽ b ư ớ c cảm nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm hận ý bảo trụ sở ra chẳng lẽ bảo trụ chúng ta sở ra phương thức chính là hy sinh hết gia tộc tiềm lực tiểu bối sao sở thiên lăng lông mày n h u lại âm thanh lạnh lùng nói gia chủ đại nhân ngài nói cũng không đúng như vậy sở hàn vốn là mang tội chi thân chúng ta sở ra cần gì phải gặp sở hàn liên lụy ai sở thiên bá cười t ù m tìm nói mang tội chi thân sở thiên lăng nhướng mày chế nhạo lấy nói ra sở hàn trên người tội danh còn không có hoàn toàn thành lập đó còn có rất nhiều ngọn nguồn còn chờ cân nhắc ha ha ha gia chủ đại nhân chẳng lẽ ngươi bởi vì sở hàn là một cái luyện đan sư liền có thể không để ý xanh đỏ đen trắng sao trước mặt tội trạng tạm thời không nói sở hàn giết chết mã đằng thiếu gia đây là tất cả chúng ta r õ như ban ngày sở thiên bá nói không sai đều là sở hàn gây họa ai làm lấy chịu không nên liên lụy gia tộc hôm nay ai cũng không gánh nổi sở hàn một đám trưởng lão cũng đi theo ứng h ò a lúc này sở ra chưa từng có đoàn kết một thời gian đem sở thiên lăng thanh âm đều ép tới sở thiên lăng nhìn xem những trưởng lão này khỏe môi n ế t lên cười thảm không biết nói cái gì là tốt sở ra xác thực không thể t r e o vào mã ra làm sở ra gia chủ hắn không có thực lực cũng không có sức bảo trụ sở hàn càng là muốn đứng tại gia tộc góc độ lấy đại cục là làm muốn đứng trọng. Nhân gia lấy độ đại tại sở i n h ra sao s bất đắc t hàn i ê n lăng thở d i i một t ế g trong mắt nổi lệnh ê lên n vòng cô đơn, nồng sông Không có thực lực, liền không thể quyết định vận một đậm cảm m bất thực thể quyết giác cô lực có lực, đầu. Yếu. Hết thể nguyên tội à? Sở mắt lạnh nhìn g u y ê n tội Sở n lạnh n mắt h tụ tập đi lên sở ra các trường lão khỏe miệng d ơ lên một vòng cười nhạo thất vọng lắc đầu ngự a khí mỉa mai nói ra ngoại địch trước mắt các ngươi không ai dám nói cái gì ngược lại nội đấu Các cái ngươi、so、một sở o một trách cái lợi hại. Khó s ra c hàn ỉ có thể l g i a gây tuyết thành tiểu gia tộc. Sở hàn, Xoạn. gia g Sở nên sở ra thế hệ trẻ tuổi trận trận t h ố n thức một màn này để bọn hắn có chút trái tim băng giá không khỏi khiến đám người tưởng tượng nếu như về sau bọn hắn đắc tội cái gì thế lực gia tộc sẽ là mình kiên cường hậu thuẫn hay là đem mình đẩy hướng tử vong đao phủ sở hàn đều đến lúc này ngươi còn dám khẩu xuất cuồng n ô n ngươi có thể có hôm nay đều là ngươi gieo gió gặp bão sở thiên ba tức giận quát tiếng gầm q u ộ n quận trong nháy mắt vượt trên tất cả thanh âm sở hàn cười lạnh một tiếng cái này trưởng lao tựa hồ vẫn cho rằng giọng đại chính là đạo lý ha ha ha vị này sở thiên bá huynh đệ nói có đạo lý ta cũng cảm thấy chúng ta có cần phải một lần nữa suy tính một chút có quan hệ chuyện hợp tác lúc này mã ra cái kia bị sở hàn thương tổn nam tử trung niên một lần nữa hướng về đại sành đi tới khoe miệng của hắn treo ngạo nghệ tiêu dung Nam h phía ì n về tử trung niên tiếp tục nói không sai chúng ta vô ý đắc tội hai vị cao thủ càng vô ý đắc tội mã ra chúng ta sở ra chỉ cầu tự vệ nguyện ý phối hợp hai vị cao thủ sở thiên bá gật đầu nói phi thường tốt đem sở hàng cho chúng ta chúng ta cam đoan sẽ không làm khó sở ra càng sẽ không khó xử tất cả mọi người ở đây thế nhưng là nếu như các ngươi không đem sở hàng cho chúng ta như vậy mã ra lửa giận một k h i hạ có thể hay không liên lụy một chút vô tội chúng ta cũng nói không rõ ràng nam tử trung niên trầm giọng nói h ừ ngươi không phải mới vừa nói chỉ cần thả các ngươi rời đi thì không đi so đo chúng ta sở ra sự tình sao sở bích thu mặt lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói tiểu nha đầu trước khác nay khác hai người chúng ta cũng định rút lui là sở hàn tiểu tử này đem chúng ta gọi trở về còn lấy sở ra danh nghĩa uy hiếp chúng ta nếu là chúng ta còn không so đo chẳng phải là thật mất mặt nam tử trung niên nôn vai làm ra một cái bất đắc dĩ động tác sở ra thế hệ trẻ tuổi đều là nắm chặt nắm đấm trong mắt lóe ra tức giận đây thái khi dễ người thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có bất kỳ biện pháp nắm đấm lớn chính là đạo lý nói hay lắm hợp tác liền muốn cả hai cùng có lợi chúng ta sở ra quyết định đem sở hàn giao ra sở thiên ba vô vô tay nói trên mặt trèo lên một vòng vui mừng sở thiên bá ngươi còn ta đây ra chủ để vào mắt sao sở thiên lăng sắc mặt âm c h ầ m sắp chảy ra nước sở thiên lăng có thể làm được không đi bảo hộ sở hàn thế nhưng là để hắn đem sở hàn vứt bỏ ra ngoài điều này thực vi phạm với hắn cách đối nhân xử thế làm nhân trí nói gia chủ đại nhân tình thế bây giờ ngươi còn không nhìn ra được sao sở hàn đắc tội không chỉ là bạch gia đơn giản như vậy kia là khải toàn thành mã gia a ngươi thật muốn bắt sở ra đến cho sở hàn t r ô n cùng sao sở thiên b a m ộ t bộ tận tình tư thế sở thiên ba tiếng nói vừa rơi xuống liền lập tức đi đến trong đại sảnh đi vào sở hàn trước người đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có hàng quang ánh mắt kia tựa hồ là đang nói ta nhìn còn có ai nếu có thể giúp ngươi sở thiên lăng trùng điệp thở dài sự tình phát triển đến một bước này đã không phải là hắn có thể khống chế lúc này sở thiên ba giơ cao hai tay đem lực chú ý của mọi người kéo tới chư vị chúng ta sở ra quyết định từ bỏ sở hàn đem sở hàn giao cho mã ra hai vị cao thủ sở thiên ba chính thức tuyên bố về sau hay là gây nên một trận hư thanh bất quá rất nhanh liền biến mất sở thiên ba ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sở hàn bên người những người kia khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh các ngươi nếu như còn muốn kiên trì bảo hộ sở hàn đó chính là cùng khải toàn thành mã ra đối nghịch ta khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ càng Cái này hậu quả có phải hay không các có thể gánh chịu? Chớ có trách ta không có nhắc nhở các người, chuyện kế tiếp cùng chúng có cái có chúng chuyển gánh phải ngươi ngươi, tiếp giúp đuổi thiên tiếng nói, thai của mỗi này không không nhở không quan nếu nguyện hàn. nổ thanh ràng trong người. là vào hay yếu, hậu thể hệ, quả ta ta ra ta ra ra ba của kế kỳ gì bất tất trợ bắt rõ sở sở sở Sở Bạch! ý mã âm sở thiên ba sau khi nói xong tất cả mọi người trưởng lão đều lùi về phía sau mấy bước đem sở hàn những người này vây quanh ở bên trong nhưng lại không cùng bọn hắn hình thành một đám rất rõ ràng biểu lộ lập trường của mình nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng chân chó này tử làm thực tình không sai như vậy trong các ngươi người chính là đứng tại sở hàn bên này cùng chúng ta khải toàn thành mã ra đối nghịch thôi nam tử trung niên hướng về phía trước phóng ra một bước trong mắt lóe r a khiếp người quan mang sở hàn bên người những người này từng cái sắc mặt tâm trầm cực kỳ khó coi hô hô hô đại sảnh an tĩnh liền hô hấp thâm thanh đều có thể nghe thấy không khí khẩn trương bên trong bạch kỳ dẫn đầu không chịu nổi ầm một tiếng quỳ trên mặt đất đối bạch phàm nói ra đại ca chuyện lúc trước là ta sai rồi nhưng là đại ca không thể khư khư cố chớp đem bạch ra chôn vùi ở chỗ này à bạch kỳ ngươi bạch phàm t r o mày một mặt mồ hôi trong lòng của hắn thừa nhận áp lực thật lớn mặc dù hắn là mang theo nhiệm vụ tới nhưng là chẳng ai ngờ rằng gặp phải tình huống như vậy khải toàn thành mã ra thật không phải là giang tuyết thành bất kỳ một gia tộc nào có thể chống lại thì ngay cả sở ra đều đã bo bo giữ mình thối lui ra khỏi hán tâm có chút khé nghiêng ha ha ha từ các ngươi nói chuyện bên trong ta có thể nghe được các ngươi là người của bạch gia nếu như ta không có đoán sai ngươi là bạch gia thiếu ra đi nam tử trung niên trong mắt lóe ra tinh mang không sai bạch p h a m gật gật đầu thân thể vẫn không có đậu các ngươi bạch gia tới mấy người ai có thể đại biểu các ngươi bạch gia nam tử trung niên hỏi lần nữa hai người Ta thể ở chỗ này có này đại biểu bạch i ể u b gia. Bạch phàm cảm giác của Bạch cảm phàm hô hấp của mình đều thiếu ắ c n ấ t là n ó ra trên gia lai có thể đại biểu thời điểm, cảm giác bạch vác Bạch thể thời toàn tương tại thân. t hưng h biểu điểm, đại đều i bộ suy ra ta không biết ngươi cùng sở hàn có quan hệ gì nhưng ta tin tưởng ngươi không phải người ngu ngươi thật muốn đem lớn như vậy bạch g i a đặt ở sở hàn trên thân sao nam tử trung niên nói thời điểm khí thế đột nhiên chấn động nhất thời làm đến bạch phàm sắc mặt k ỳ biến rút lui một bước kỳ thật nam tử trung niên trong lòng cũng có đăng chát nếu như những người này đều không cho bước mã ra rất khó đồng thời đối mặt nhiều như vậy thế lực nhưng nếu là có thể từng cái đánh tan tương đối mà nói thì dễ dàng rất nhiều bạch thiếu gia ngươi thật nghĩ thông suốt muốn vì sở hàn cùng chúng ta mã ra đối nghịch sao ta bạch phàm nhất thời n g ẹ i lời không biết trả lời như thế nào xa vào đến tình cảnh lưỡng nan bước chân hắn chậm rãi lui ra phía sau mồ hôi trên người đã nhỏ xuống tới trên mặt đất bạch phàm ngươi đi đi lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên một đôi thanh tịnh con ngươi rơi vào bạch phàm trên thân không vui không buồn phảng phất hết t h ể đều cùng hắn không có quan hệ giống như các bạn vào l i n k trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương n ă lựa chọn sở hàn để bạch phàm s ư ớ n g sở cũng làm cho tất cả mọi người s ư ớ n g sốt một chút sở hàn thật xin lỗi bạch phàm nhìn về phía sở hàn một lời xin lỗi ý ánh mắt tại trung niên nam tử phóng thích khí thế thời điểm hắn cũng cảm giác được một cỗ khó mà kháng cự lực lượng mà cỗ này lực lượng vẫn chỉ là mã gia gia phó mã gia thực lực không phải bọn hắn bạch gia có thể chống lại coi như sở hàn thiên phú rất cao kết giao giá trị rất lớn nhưng là đây cũng không đại biểu bạch gia có thể không để ý tới mã gia tại dạng này đại sự bên trên bạch phàm cũng không có cách nào làm chủ không sao ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều trận gió lúc này ngươi hay là ra ngoài đi sở hàn nhàn nhạt à n n h cười một tiếng có lễ phép tính khoảng cách Hắn nhìn đã sớm nhìn ra bạch phàm này trên h như a n g coi t ả phải khoảng lại liền Bạch Phạm, ngươi người cuối cuối tiếp người giới, giữa hai người cùng tình.、Sở、hàn cuối cùng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bạch Phạm, liền không còn tiếp tục xem hắn, chung không không nào dung ắn. tục của cách cuộc có cách qua quy rốt một thế t Bạch Sở Phạm xem r mặt lộ ra một cái cười thảm hắn biết rõ hắn lúc trước vì kết giao sở hàn làm hết t h ể đều b ổ n g phí nhưng là hắn không có cách nào cũng không thể cầm bạch ra tương lai đi cược đi thôi bạch phàm kéo trên đất bạch kỳ hai người nện bước nặng nề bước chân đi ra ngoài triệt để thoát ly trận này phong ba chỉ bất quá tại sở ra trong mắt mọi người bạch phàm thân ảnh lộ ra phá lệ cô đơn cảm giác bất lực bạch phàm chăm chú nắm chặt nằm đấm thân là vũ giả ai cũng không thích loại này không có thực lực cảm giác bất lực không cách nào quyết định vận mệnh của mình chỉ có cương giả mới có thể ở cái thế giới này không kiêng nể gì cả bạch phàm đi về sau sở hàn ánh mắt đảo qua mấy người bên cạnh trong mắt của hắn thanh tịnh như thủy không có bất kỳ cái gì ba động hôm nay gia tộc đại hội các ngươi đều giúp ta chiếu cố rất lớn ta không thể bảo đáp các ngươi đều đi thôi đừng bị ta liên lụy sở hàn thanh âm rất nhẹ không có bất kỳ cái gì hỉ nộ cảm xúc lại cho người ta một loại thật sâu khoảng cách cảm giác phảng phất đây từ biệt chính là vĩnh biệt sở hàn ta sở bích thu lông mày níu chặt khuôn mặt căng cứng miệng nàng m ô i khẽ nhúc ních muốn nói điều gì nhưng thủy trung nói không nên lời nàng muốn trợ giúp sở hàn lại đồng dạng không có cách nào không để ý tới sở g i a sở bích thu ngươi còn đứng ở vậy làm gì chúng ta sở g i a đã rút khỏi tới ngươi nếu là tiếp tục đứng ở nơi đó ta chỉ có thể nói ngươi đại biểu là cá nhân ngươi không phải chúng ta sở g i a sở thiên bá lệnh g i ọ n g quát sở thiên bá vừa nói tất cả sở g i a tử đệ trong lòng đều là mát lệnh nếu là sở bích thu lấy cá nhân thân phận trợ giúp sở hàn đắc tội mã ra sợ là không có cái gì tốt kết quả sở thiên lăng sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lập tức xông lên trước vừa muốn nói cái gì liền gặp sở bích thu n ở nụ cười tốt lắm đa t ạ sở thiên bá t r ư ở n g lão ta sở bích thu đại biểu cá nhân ta đứng tại sở hàn bên này không có quan hệ gì với sở ra sở bích thu lập tức cởi mở nói nàng lúc trước lo lắng chính là sợ liên lụy sở ra hiện tại thì là không có cái này lo lắng đại tiểu thư sở hàn ánh mắt run lên hắn không nghĩ tới đến lúc này cái này một mực bảo vệ mình tỉ tỉ sẽ còn đứng tại phía bên mình sở hàn ngươi đừng có cái gì bao phục hôm nay phát sinh hết thẻ ta đều nhìn ở trong mắt ta có phán đoán của ta ta biết ta đang làm cái gì sở bích thu k h o á t k h o á t tay ra hiệu sở hàn cái gì đều đừng nói nữa sở bích thu lúc nói chuyện một bên tô m ộ t khê trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết nàng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút chật quay người đẩy ra phụ thân của mình đem tô chính dương đẩy lên một bên khê khê tô chính dương con ngươi đột nhiên co r ụ t lại vừa muốn nói cái gì đã thấy tô mộc khê lắc đầu một mặt kiên định phụ thân ngươi là tô gia gia chủ vô luận như thế nào ngươi cũng thoát không ra quan hệ tô gia không thể tranh đoạt vũng nước đục này nhưng là ta tô mộc khê có thể hiện tại ta đại biểu cá nhân ta đứng tại sở hàn bên này ta không sợ các ngươi mạ ra tô mộc khê kiên quyết nói lập tức đi tới sở bích thu bên cạnh cùng sở bích thu đứng chung một chỗ sở bích thu cùng tô mộc khê cử động để sở hàn trong lòng ấm áp cương địch trước mắt các nàng còn có thể đứng tại phía bên mình thậm chí có thể nói không tiếc đắc tội khải toàn thành mã ra phần này tình cảm đáng quý hai cái này thiếu nữ cử động nhất thời làm nam tử trung niên trên mặt trải lên vẻ lo lắng sở bích thu cùng tô một khê ngoài miệng nói vẹn vẹn đại biểu các nàng người đây là có thể đại biểu sao nếu là hai người bọn họ thật xảy ra chuyện gì sở ra sẽ mặc kệ tô ra sẽ mặc kệ cái này căn bản là đem sở ra cùng tô ra trách nhiệm tháo xuống ra ngoài sau đó lại cho bọn hắn mang đến sở ra cùng tô ra áp lực nam tử trung niên hung hăng trận mắt nhìn một chút sở thiên bá con hàng này đạp mã đơn giản chính là chư đồng đội còn đại biểu người đại biểu ngươi cái đầu heo a ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng a muốn mượn tay của chúng ta đem sở bích thu cấp trừ đi cứ như vậy sở thiên lăng ra chủ c h i vị thì giao động nhưng ngươi đạp mã cũng không cần ngươi đầu góc heo hảo hảo suy nghĩ một chút nơi này ai dám đối sở bích thu động thủ a bất quá nếu như vẹn vẹn sở bích thu cùng tô một khê bọn hắn còn không đến mức quá mức k i ế n kỵ đuổi bắt sở hàn thời điểm tận lực không làm thương hại đến hai người liền tốt sợ là sợ luyện đan sư công hội luyện đan sư công hội thiệu tình hội trưởng thế nhưng là linh động cảnh thất trọng vũ giả a nếu như thiệu tình cũng dùng loại phương pháp này vẹn vẹn đại biểu nàng cá nhân hôm nay muốn mang đi sở hàn thì tương đối khó tạm thời không nói thiệu tình thực lực bản thân c ư ờ n g hành rất khó giải quyết chính là nàng sau lưng luyện đan sư công hội thật là cái quái vật khổng l ồ a nam tử trung niên cân nhắc đến vấn đề này sở ra đám người cũng cân nhắc đến trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào thiệu tình trên thân nếu là thiệu tình lúc này chịu dỗi ra viện trợ c h i thủ trợ giúp sở hàn như vậy sở hàn tất nhiên sẽ vượt qua nan quan tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới thiệu tình cao quý trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ nện bước xinh đẹp bộ pháp đi về phía trước một bước đi tới sở hàn bên cạnh một thoáng thời gian trái tim tất cả mọi người đều nhanh nhảy ra ngoài sở ra thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ trên mặt đều là lộ ra vui mừng bọn hắn phần lớn không quá hy vọng sở hàn cứ như vậy bị mang đi sở bích thu cùng tô mộc khê đều lộ ra dễ dàng rất nhiều các nàng nguyện ý trợ giúp sở hàn trong lòng cũng không có ngọn n g u ồ n sở thiên lăng cùng tô chính dương đều là trên mặt vui mừng xem ra sự t ì n h có chuyện cơ sở ra tất cả trưởng lão thì là sắc mặt tâm trầm hiện tại đã nháo đến tình trạng này nếu như thiệu tỉnh tham dự vào động thủ liền phiền thoái thiệu tình sau l ư n g thế nhưng là toàn bộ luyện đan sư công hội đắc tội luyện đan sư công hội không có cái gì kết quả tốt sở thiên ba ảo não sắp phiến miệng của mình đây quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình lần này đập thật đau à chúng ta luyện đan sư công hội rời khỏi không tham dự sở hàn cùng mã ra ân oán thiệu tình khỏe môi miết lên nụ cười quyến rũ nói ra khiến cho mọi người đều c h ấ n kinh cùng h o a mang thì ngay cả sau lưng nàng đặng lao đều mặt mũi tràn đầy không hiểu sinh tử cùng quân c h u n g cái gì luyện đan sư công hội thối lui ra khỏi sở ra thế hệ trẻ tuổi nhóm mở to hai mắt nhìn không thể tin vào thai của mình sở hàn không phải vừa mới tại so trong nội đan đánh bại từ ninh đã chứng minh tiềm lực của mình cùng thực lực sao sở hàn không phải vừa mới được phong làm giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sao làm sao khó xử vào đầu luyện đan sư công hội mặc kệ luyện đan sư công hội chẳng lẽ còn kiên kỵ mã ra sao đây chẳng phải là nói còn tại ủng hộ sở hàn chỉ còn lại sở bích thu cùng tô m ộ t khê rồi sở ra thế hệ trẻ tuổi nhóm lập tức thay sở hàn lau một vệt mồ hôi sở ra các trưởng lão lại là vui vẻ ghê gớm nhất là sở thiên bá hắn thật đúng là sợ thiệu tỉnh sẽ đi tranh đoạt vũng nước đục này mã ra hai vị nam tử trung niên cũng cười nếu như thiệu tỉnh không giúp sở hàn nơi này liền không có vấn đề gì phóng tầm mắt nhìn tới sở hàn bên người ngoại trừ sở bích thu cùng tô m ộ t khê thì chỉ còn lại cái kia hơi có vẻ nhu nhược thiếu nữ hai vị nam tử trung niên không khỏi nhìn nhau cười một tiếng thế cục lập tức sáng suốt thiệu tình một đôi mắt đẹp hiện ra xinh đẹp quan mang nhìn thật sâu một chút sở hàn về sau tại mọi người không giống nhau ánh mắt phía dưới lùi về phía sau mấy bước cùng sở hàn kéo ra một cái khoảng cách đặng lão một mặt bất đắc dĩ cùng tiếc l u ố i cực kỳ không thôi lui ra đứng ở thiệu tình bên cạnh thân đặng lão ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi sở hàn trầm mặc sau một lát vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói ra hội trưởng đại nhân sở hàn luyện đan thiên phú cực giai tương lai tất nhiên là luyện đan sư công hội trụ cột vững vàng chúng ta có thể dùng cái người có tên nghĩa giúp đỡ sở hàn a chẳng lẽ mã gia lợi hại như vậy sao phi mã gia tính là thứ gì ta chỉ là không muốn giúp sở hàn mà thôi ta nếu là muốn giúp hắn chính là bảo vệ hắn lại như thế nào danh nghĩa cá nhân luyện đan sư công hội danh nghĩa lại như thế nào mã gia cùng luyện đan sư công hội so sách giày cũng không xứng thiệu tình khinh thường nói h ạ hội trưởng đại nhân vì cái gì không muốn giúp sở hàn h hà ạ đặng lão cái này không hiểu thiệu tình không phải thật coi trọng sở hàn sao ta lúc trước ra tay rút qua một lần nhân tình này đã đưa đến liền xem như hắn tới cũng trách không đến trên người của ta hiện tại nha đồ đệ của hắn liền phải để chính hắn đi cứu thiệu tình ánh mắt lấp lóe miệng hơi cười hán đặng lão nhạy cảm bắt được một cái từ ngữ không biết hội trưởng đại nhân trong miệng hắn là ai bất quá xem ra sở hàn sau lưng tựa hồ có người dạng này liền có thể yên tâm thiệu tình đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn thầm nghĩ lôi tôn ngươi lại không hiện thân đồ đệ của ngươi liền bị mang đi ngươi thật sẽ mặc kệ hắn sao sẽ không thiệu tình trong mắt lóe ra điểm điểm tinh mang căn cứ nàng đối lôi tôn hiểu rõ trọng yếu như vậy người hắn là sẽ không thấy chết không cứu rốt cục có thể gặp lại ngươi thiệu tình trong lòng bắt đầu mong đợi sở hàn cũng không biết thiệu tình ý nghĩ nếu là hắn biết thiệu tình rời khỏi là bởi vì chờ đợi chính hắn cứu mình đoan trường sợ là muốn d ở khóc d ở cười thiệu tình thối lui về sau trong đại sảnh không nói gì chỉ còn lại thẩm băng nhi một người sở hàn ánh mắt nhu nhu nhìn về phía thẩm băng nhi ủ ấm cười một tiếng chập nhìn về phía thiệu tình mở miệng nói ra thiệu hội trưởng ta có một chuyện muốn nhờ có thể giúp ta chiếu cố một chút băng nhi sao có thể thiệu tình gật gật đầu nàng đã sớm nhìn ra cái này yếu đối u thẹn thùng thiếu nữ cùng sở hàn quan hệ không hề tầm thường từ nàng đến bảo hộ nơi đây tự nhiên không lo ta không muốn lúc này một mực không có lên tiếng thẩm băng nhi đột nhiên mở miệng nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước một phát bắt được sở hàn cánh tay một đôi mắt đẹp lóe ra kiên định quan mang không chút do dự nói ra ta không phải đi ra ta muốn ở cùng với ngươi băng nhi đừng làm rộn nơi này rất nguy hiểm sở hàn vuốt vuốt thẩm băng nhi đầu hắn đã đem thiếu nữ này xem như m ộ i m ộ i đối đãi giống nhau làm ra quyết định cũng là vì bảo hộ thẩm băng nhi không muốn để cho hắn cuốn vào trận này phong ba các nàng có thể đứng ở nơi này ta vì cái gì không thể mệnh của ta là n g ư ờ i cứu nếu như ai muốn giết n g ư ờ i nhất định phải đạp trên thi thể của ta thẩm băng nhi một mặt kiên quyết chăm chú cửa lấy gương mặt xinh đẹp hiện ra thật sâu c u ả cường cái này thẹn thùng n u nhược thiếu nữ bạo phát ra kiên cường nhất một mặt chỉ vì cái này làm nàng cảm thấy an toàn thân ảnh thẩm băng nhi cắn khoe miệng chăm chú nhìn sở hàn ta biết ngươi sẽ không để cho ta chết đi theo bên cạnh ngươi ta có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn ngươi có nguy nan ta sao có thể rời đi chết có gì đáng sợ ta là chết qua một lần người mệnh của ta đều là ngươi cứu ta nguyện sinh tử cùng con chung băng nhi sở hàn trong lòng ấm áp trên mặt đường c o n trở nên nhu hòa rất nhiều thẩm băng nhi để hắn rất cảm động băng nhi một phen khiến sở ra đám người nhìn về phía sở hàn trong mắt nhiều một vòng hâm mộ như thế tinh xảo xinh đẹp mỹ nhân v ô i nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử ngươi cũng không ưuồng công đời này sở thiên bá sâu kín cảm thán nói câu nói này sở thiên bá là phát ra từ nội tâm thật rất hâm mộ hôm nay tràng diện để chính sở thiên bá trong lòng có chút không chắc không biết nếu như đổi thành hắn rơi vào trường hợp như vậy vẫn sẽ hay không có người chịu đứng ra giúp hắn không ưuồng công đời này sao ta đời này vừa mới bắt đầu Muốn nhưng không dàng như ta chết, thế là dễ vậy. sở hàn ánh mắt đảo qua bên cạnh mình còn sót lại ba người nói cho đúng là ba thiếu nữ sở hàn phát hiện các nàng trên mặt cũng có một vòng kiên định của cường cảm ơn các ngươi sở hàn đủ h ấ m cười một tiếng nhìn xem như thế mấy nguyện ý tính mệnh tướng giao hồng nhan c h i kỷ không thể báo đáp chỉ có thể tận lực bảo hộ các nàng không cho các nàng bị thương tổn trong lúc nhất thời trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người theo thứ tự là tam nữ một nam nam đương nhiên là chuyện này nhân vật chính sở hàn nữ theo thứ tự là sở bích thu tô mộc khê cùng thẩm băng nhi ba người các ngươi nghĩ thông suốt nhất định phải cùng chúng ta mã ra đối nghịch thật sao thụ thương cái kia nam tử trung niên khỏe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn ánh mắt lạnh như băng đảo qua tam cái thiếu nữ xinh đẹp không khỏi cảm thán sở hàn tiểu tử này diễm phúc không c ạ n a hừ rõ ràng là các ngươi đang cùng chúng ta đối nghịch sở bích thu không sợ chút nào đánh trả nói tô mộc khê cùng thẩm băng nhi thì là không nói một lời phân biệt đứng tại sở hàn bên cạnh dùng hành động cho hắn ủng hộ lớn nhất sở thiên ba huynh đệ huynh đệ chúng ta hai người có hay không có thể mang đi sở hàn rồi thụ thương nam tử trung n h ê n nói đương nhiên có thể tùy thời có thể lấy chúng ta sở ra tự nhiên phối hợp sở thiên bá cười trả lời tốt rất tốt sở thiên bá huynh đệ ngươi hôm nay hành động chúng ta sẽ cùng gia chủ nói rõ bất quá nơi này chúng ta thật đúng là cần các ngươi sở ra hỗ trợ nam tử trung n h ê n nói đa tạ hai vị cao thủ các ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói sở thiên bá nhãn t ỉ n h sáng lên nếu là có thể đạt được mã ra ra chủ ban thường hắn sẽ phải lên như diều gặp gió ta cần các ngươi sở ra hỗ trợ chế trụ sở tiểu thư cùng tô tiểu thư chúng ta vô ý cùng sở ra cùng tô ra là địch đã ngộ thương sẽ không tốt về phần vị kia xinh đẹp tiểu thư đã muốn trở thành thi thể chúng ta không ngại lạc thủ tồi hoa nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn b ạ c h nam tử trung niên vừa nói sắc mặt của mọi người cũng thay đổi để sở ra đối phó sở bích thu cùng tô m ộ t khê thật sự là hảo thủ đoạn a sở bích thu còn tốt một chút dù sao cũng là sở ra người nhưng là tô một khê nếu như sơ sót một cái đắc tội tô ra chính là sở ra không có vấn đề đám người còn tại trong cảm thán năm nam tử dụng tâm hiểm ác thời điểm sở thiên b á trực tiếp đáp ứng vì sở ra chúng ta liền đem đại tiểu thư cùng tô tiểu thư tạm thời chụp xuống đi mọi người xuất thủ đều chú ý một chút phân tức chớ tổn thương hai vị tiểu thư sở thiên bá đối các trưởng lao nói rõ mấy cái này trưởng lão hiện tại là tên đã trên dây không phát không được đành phải lấy sở thiên bá như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lúc này bọn hắn cũng không sợ đắc tội sở thiên lăng cùng tô chính dương chỉ cần sở ra không bị sở hàn liên lụy không bị mã ra ghi hận cũng đã là đại thu hoạch ha ha ha sở hàn nhìn xem sở ra mấy vị trưởng lao hướng về phương hướng của mình đi tới lập tức cất tiếng cười to trước đạt một bước đem ba thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng chật nhìn nóc phỏng trong mắt tinh mang lấp lóe hai vị nhìn lâu như vậy hí nên hiện thân đi chương năm mươi ba cường hãn tiêu lão sở hàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng lại có một loại khắc lực xuyên thấu có thể rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người đám người không hiểu nhìn chằm chằm sở hàn không biết hắn đang nói cái gì xem kịch ai đang xem kịch thiệu tình đôi mắt đẹp đ ố n g nhiên sáng lên khoe miệng có chút dương lên nơi này quả nhiên còn có người khác hơn nữa còn là hai người nàng một cái đều không có phát giác được hô hô hô một thời gian nghị sự đường bên trong lặng ngắt như tờ bầu không khí an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hồi lâu về sau vẫn không có bất luận kẻ nào ra sở hàn ngươi đến lúc này sẽ không phải còn tưởng rằng có ai sẽ cứu ngươi đi sở thiên b a dẫn đầu kịp phản ứng mở rộng bước chân hướng về sở hàn đi đến đương nhiên sở hàn cười nhạt một tiếng người si nói ngộng sở thiên b a đột nhiên t r ợ t quát một tiếng khi thế trên người tăng gọn ông ông ông theo sở thiên ba tiến lên trên người hắn lật lên một đạo lại một đạo gọn sóng mạnh mẽ linh lực bay lên ở trên người hắn hình thành một tầng linh lực chiến giáp chính là linh động c h i khải sở thiên ba mục tiêu không phải sở bích thu cũng không phải tô mộc khê càng không phải là thẩm băng nhi mà là sở hàn sở hàn phế bỏ sở tiết cánh tay chuyện này đã thành sở thiên b a tâm bệnh sở thiên ba chính là vì trừng phạt sở hàn mới phát khởi gia tộc đại hội hiện tại hết thể sắp hết thể đều kết thúc sở hàn muốn bị mã ra hai vị cao thủ mang đi hắn lại không ra tay giáo huấn một lần chỉ sợ cũng không có cơ hội sở thiên ba không cho rằng sở hàn có thể còn sống trở về dù sao sở hàn giết chết mã ra thiếu ra mã đẳng sở hàn một quyền này là thay ta nhi sở tiết đánh sở thiên ba g ơ lên nằm đấm mang theo cuồng bạo kinh lực trực tiếp hướng về sở hàn đầu vành kích tới một quyền này sở thiên ba hay là có chỗ giữ lại không phải lấy hắn linh động cảnh tu vi vạn nhất đem sở hàn đánh chết ngược lại không tiện bàn hàn giao quyền thế giao dạn cương manh b á đạo ngay cả không khí đều bị đánh đến bay phất phới sở hàn ngẩng đầu đỡ ngực đứng chắp tay tinh tĩnh mà nhìn xem sở thiên bá năm đấm hướng mình đánh tới một điểm phòng ngự ý tứ đều không có giống như là hoàn toàn không nhìn thấy một q u y ề n này giống như sở thiên bá năm đấm nhanh chóng như điện cơ hồ là một m á y mắt l i ề n oanh đến sở hàn gương mặt trước đó sở bích thu trong lòng giật mình muốn trợ giúp sở hàn lại bị sở hàn tính cả tô m ộ t khê cùng thẩm băng nhi cùng một chỗ bảo hộ ở sau lưng tam nữ sắc mặt kịch biến các nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng sở thiên bá một quyền này phía trên kinh khủng lược đạo trong lòng khẩn trương không thôi đồng thời các nàng bị sở hàn bảo hộ ở sau lưng nhưng lại có một loại nói không rõ ràng cảm giác an toàn phảng phất trời sập xuống cũng có sở hàn định lấy lão sở ngươi thật đúng là kìm nén đến ở khó trách nhân vật thiên tài như vậy tại các ngươi sở ra sẽ bị nộ g nhận là phế vật ngay tại lúc lúc này một đạo mang theo phẫn nộ tiếng gầm đống nhiên vang lên giống như sấm dậy đất bằng tại nghị sự đường bên trong nổ vang chặt trước mắt mọi người một hoa một cái lao giả áo bào trắng du nhiên hiện hiện lao giả áo bào trắng râu tóc bạt trắng khuôn mặt quát thước cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác chỉ gặp hắn cả người nhẹ nhàng nhìn như chậm chạp kỳ thực một nháy mắt thì xuất hiện ở sở hàn trước người trong suốt như ngọc bàn tay phát sau mà đến trước trực tiếp đập vào sở thiên bá trên nắm tay Bành! một đạo kịch liệt khí bạo tiếng vang lên chỉ gặp lao giả áo bào trắng nhẹ nhàng gỗ sở thiên bá cả người giống như như diều đứt dây bay ngược mã x u ấ t tựa như thoát ly sức hút trái đất trực tiếp lên không một tiếng ầm vang đụng vào nghị sự đường trên khung cửa ẩm sở thiên bá thân thể vọt thẳng phá phòng nghị sự khung cửa lại bay ra ngoài mười mấy mét h ậ ngã ầm ầm trên mặt đất đem thanh thạch bản lộ diện ném ra một cái hố to lập tức thất khiếu chảy máu bất tỉnh nhân sự hô hô tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh một mặt sợ hãi nhìn đứng ở sở hàn trước người láo giả áo bào trắng lao nhân này là ai hả thái t i ể u như châu bò đi sở thiên ba thế nhưng là linh động cảnh cường giả a trực tiếp đánh bay hơn nữa còn là nhẹ như vậy tô lại nhạt viết nghị sự đường nơi cửa hai trung niên nam tử chân đều mềm l ú t chứng to mắt nhìn chằm chằm cái kia láo giả áo bào trắng đây là ở đâu ra tổ tông a một trưởng vỗ phi sở thiên bá đây cũng quá mạnh đi mọi người ở đây rung động thời điểm lão giả áo bào trắng xoay người rất có tinh thần đôi mắt hướng về sở hàn nhìn lại ánh mắt thâm thúy mà xa xăm sở hàn đồng dạng nhìn chằm chằm ánh mắt của lão giả ánh mắt thanh tịnh bình thản phảng phất cách lầu các lúc đa tạ tiêu lão xuất thủ cứu rút sở hàn cười nhạt một tiếng hai tay ôm quyền không mình hành lễ hả làm sao ngươi biết ta họ gì tiêu lão lông mày níu chặt xem xét cẩn thận sở hàn một phen chật lông mày dang hắn ra trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng sở hàn trong a còn thường ngươi. Ngươi lá xem ấ t tốt.、Phi、thường tốt. Tiêu Phi l đối sở h à ậ gật t gật trong mắt chàn đầy tán thưởng. Tiểu tử phát xét sát, xuất không đầu, đầy được phần chuyện, quan trên do chàn này hiện mình, còn do xét được mình nói chuyện, phần này nhảy cảm chỉ có sức tại bất chi bất giác tiêu lao đối với sở hàn cho điểm lại cao rất nhiều tại cái này tất cả mọi người chú mục gia tộc trên đại hội hơn nữa còn là tất cả ân đoán nhân vật chính thừa nhận nhiều mặt chỉ trích cùng áp lực lại còn có thể phân thần phát hiện hắn còn từ bọn hắn nói chuyện bên trong phân biệt ra được thân phận tiêu lão trong lòng âm thầm cảm khái cái này sở hàn không thua gì bọn hắn tiêu ra tiểu bối bên trong bất kỳ một cái nào trên thực tế sở hàn từ sau khi vào cửa liền phát hiện tiêu lão đồng thời đem lực chú ý đều đặt ở tiêu lao trên thân sở hàn cảm thấy lĩnh vực khí tước đây là thiên huyền cảnh cường giả mới có thể có thực lực này nhét vào sở ra là có thể cải biến chiến của người sở hàn tự nhiên sẽ phá lệ để ý tại hắn đột phá thời điểm linh lực tăng vọt trong nháy mắt vừa vặn nghe được hai người lẫn nhau xưng hô lại thêm tiêu lão ra sân thì hô một cuống họng lao sở sở hàn căn bản không cần nghĩ lao giả này chính là l a o sở trong miệng lao tiêu tiêu lão vừa lúc đi ra thiệu tình trong mắt đột nhiên hù dọa một cố cuồng nhiệt quan mang mà khi nàng thấy rõ ràng tiêu lão khuôn mặt về sau ánh mắt trong nháy mắt biến thành nồng đ ẫ m thất lạc thiệu t ì n h lắc đầu thở dài quay người hướng về chống đi chỗ ngồi đi đến sở ra gia tộc đại hội đối với nàng mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì sau cùng lo lắng cũng không còn sót lại chút gì đặng lão nhìn xem thiệu tình cử động trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc bất quá hắn hay là mở rộng bước chân đi theo ngồi tại thiệu tình bên người nhịn không được mở miệng hỏi hội trưởng đại nhân hắn tới ngươi đi như thế nào hả chúng ta mới không phải lao đầu này thiệu tình cười khổ một tiếng hả sở hàn sau lưng còn có những người khác đặng lao kinh ngạc dương lên lông mày đương nhiên thiệu tình không chút nghĩ ngợi nói người kia so với vị này như thế nào đặng lao tò mò hỏi ha ha căn bản không có khả năng so sánh lão đầu này tính là thứ gì có thể đứng vững hắn một ngón tay thì không tệ thiệu tình khinh thường cười một tiếng cái gì đặng lão lập tức biến sắc thiệu tình biểu lộ hắn thu hết vào mắt hoàn toàn không giống như là đang khoác lác mà lại người hội trưởng này đại nhân mặc dù tính cách hay thay đổi h ỉ nộ vô t h ư ờ n g nhưng là căn bản không có cần phải nói lừa hắn như vậy chỉ có một lời giải thích người kia là thật rất lợi hại phi thường lợi hại đặng lao ngược lại nhìn về phía sở hàn ánh mắt đã dần dần khác biệt đáy mắt chỗ sâu nhiều một vòng kính sợ thiếu niên này sau lưng đến tột cùng lớn đến mức nào năng lượng a chương năm mươi b ố thủ hộ trưởng lão ai mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm một đạo trùng điệp tiếng thở dài vang lên c h ậ t một cái áo xám lao giả xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt cùng thân mang bạch bảo tiêu lao đứng c h u n g một chỗ hai cái lao giả đều là râu tóc bạc trắng tinh thần quắc thước thần thái sáng láng lao tiêu ngươi hay là lỗ mạng a áo xám lao giả lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng tiết m ố i lỗ mạng ngươi cái đại đầu quỷ chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sở hàn một điểm linh lực đều vô dụng liền lợi đến hai người chúng ta hiện thân thế này buồng cho ngươi hay là sở ra thủ hộ t r ư ở n g lao ai thủ hộ cái gì rồi bị n g ư ơ i khi dễ tới cửa còn xem kịch tiêu lão hung hăng liếc sở lão một chút tiêu lão minh bạch sở lao ý tứ là muốn đợi sở hàn sau lưng người kia xuất thủ nếu không lấy hai người bọn họ thực lực cùng thân phận mã ra người tới thời điểm đã sớm giải quyết cũng sẽ không kéo lên lâu như vậy khiến sự tính phát triển đến nước này nhưng mà ai biết người kia căn bản không có hiện thân ý tứ sở hàn còn rõ ràng để bọn hắn xuất thủ rơi vào đường cùng đã sớm đã đợi không kịp tiêu l á o ngang nhiên xuất thủ thủ hộ trưởng lão xưng hô thế này vừa ra sở ra đám người nhao nhao vì đó xứng sở cái gì là thủ hộ trưởng lão bọn hắn chưa hề chưa nghe nói qua s ư n g hô thế này chỉ có sở thiên lăng sắc mặt đại biến khiếp sợ đi ra đi vào sở lao trước mặt thật sâu bái cung kính nói ra đương đại gia chủ sở thiên lăng gặp qua thủ hộ trưởng lão ai nha không làm nhiều như vậy lễ tiết thật là đều là ngươi cái này tiêu lao đầu tùy tiện tiết lộ thân phận của ta sở lão không nhịn được khoát khoát tay đưa tay thời điểm một cố vô hình tràn trề cự lực trực tiếp đem sở thiên lăng nâng lên vâng thủ hộ trưởng lão sở thiên lăng sắc mặt cung kính sở lao chiêu này đủ để chứng minh thân phận thiên lăng ngươi nha nói như thế nào đây ngươi là không sai gia chủ nhưng là một số thời khắc thái thiếu khuyết quyết đoán còn không bằng một tên tiểu bối sở lao hướng về sở hàn chớp chớp mắt chật nói ra ngươi canh cổng hai vị kia vậy cũng là thứ đ ồ gì đến ta sở ra phá cửa ngươi vậy mà thả bọn họ đi còn để bọn hắn đem sở hàn mang đi thực sự là bất tranh khí a ta sở thiên lăng cười khổ một tiếng trong lòng nhà r à n h một câu ta cũng không muốn à, thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người ta cũng không có cách nào à, ngài lại không sớm một chút ra được rồi đừng ngươi ngươi ta của ta sở ra mặt đều để các ngươi đám này trưởng lao cấp mất hết ta cũng là mở rộng tầm mắt thật đúng là chuyện gì đều làm được bị n g ư ờ i đánh tới cửa còn ủy khúc cầu toàn ta đây mặt mo đều không có chỗ để nếu không phải lao tiêu ta còn thực sự không muốn ra đến, đến rồi sở lão bụ mặt nói sở ra trên mặt mọi người một loạt hát tuyến ngài nếu là ngay từ đầu ra về phần dạng này sao lão sở ngươi người này chính là nói n h ả m nhiều làm việc do do dự dự mới có thể biến thành như bây giờ những này chọc môn tạp thoái giết là được tiêu lão lắc đầu cười lạnh thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ sau một khắc liền xuất hiện ở hai trung niên nam tử trước người giờ khắc này ai cũng không có thấy rõ tiêu lão là thế nào động hai trung niên nam tử đều là c h ấ n kinh đến mở to hai mắt nhìn lập tức chỉ gặp hai con trong suốt như ngọc móng đ u ố t nô ra hai cánh tay chảo nhìn như động tác chậm chạp kỳ thực mau lẹ vô cùng cho người ta một loại không phân biệt được nhanh chậm cảm giác tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới chụp vào hai trung niên nam tử trên cổ giang giác giang giác hai đạo thanh thúy tiếng xương n ư ớ c vang vọng đại sảnh trong trước mắt hai cái phát huy làm phúc linh động cảnh thất trọng cường giả biến thành hai cỗ không có khí tức thi thể hô hô sở ra thế hệ trẻ tuổi nhóm hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tinh mang cường giả đây mới là cường giả đại t r ư ở n g phu sinh làm như thế võ đạo thế giới cường giả vi tôn thực lực mạnh mẽ người có thể quyết định kẻ yếu vận mệnh quyền sinh sắt trong tay đều trong một ý nghĩ đây chính là cường giả mị lực không có bất kỳ cái gì một cái vũ giả không muốn trở thành cường giả ai lao tiêu ngươi nói ta làm việc do dự ngươi làm việc không phải là không quá mức lô mãng xúc động à. hai người này là mã gia gia phó lại thêm vừa rồi chết ở chỗ này mã gia thiếu gia bọn hắn mã ra đến chúng ta sở ra người đều chết hết đây không phải thêm phiền phức sao sở lao c a o mày nói phiền phức cái gì ngươi làm sao tuổi đã cao còn sợ đầu sợ đôi tìm phiền thoái cũng không tìm ngươi bút chướng này coi như tại sở hàn trên thân mã ra tìm phiền thoái để bọn hắn tìm sở hàn tốt tiêu lão không thèm để ý chút nào nói t ố t t ố t ngươi nói cũng thật có đạo lý vậy liền đẩy tại sở hàn trên thân tốt dù sao tiểu tử này g i ế t mã đẳng cũng không quan tâm lại nhiều hai đầu nhân mạng sở lão hời hợt nói sở hàn lông mày nhảy một cái trên mặt lộ ra một vòng cười khổ đây hai lão đầu thật đúng là một đôi tên dở hơi bất quá nghĩ đến tiêu lão ra tay giúp tự mình giải quyết vấn đề rất lớn đây nổi tiếp cũng liên tiếp còn lại đám người thì là biểu lộ đều có khác biệt đây chính là muốn tiếp cận mã ra lửa giận à, vậy mà như thế qua loa quyết định sở thiên lăng gia tộc đại hội lái đến mức này không sai biệt lắm có thể kết thúc còn lại từ ta định đoạt đi ngươi xem coi thế nào sở l ã o trực tiếp mở miệng nói ra chỉ bất quá lời này bên trên là hỏi thăm ngự khí cùng mệnh lệnh không hề khác gì nhau ta không có ý kiến toàn nghe thủ hộ trưởng lão sở thiên lăng cười khổ một tiếng ngài căn bản không có cho ta lựa chọn nào khác ca một thoáng thời gian tất cả sở ra tử đệ ánh mắt đều rơi vào sở l ã o trên thân những này sở ra mọi người cũng chưa từng gặp qua sở lão nhưng là từ bọn hắn nói chuyện bên trong không khó phát hiện cái này thủ hộ trưởng lão tại sở ra địa vị c ự c cao thậm chí vượt qua gia chủ mà lại thực lực cực mạnh có lẽ đã vượt qua linh động cảnh vô luận từ góc độ nào đến xem cái này thủ hộ trưởng lão sợ là muốn vì trận này gia tộc đại hội nắp h ò m định luận các ngươi nội dung của buổi họp ta ở phía trên nghe được là nhất thanh nhị sở không có gì ghê gớm làm à. không phải liền là đoạt mấy cái đan dược đả thương mấy tiểu bối sao nào có các ngươi chỉnh nghiêm trọng như vậy về phần động can qua lớn như vậy sao sở lão thở dài nói cái này sở ra bên trong mỗi người đều nhau mắt ngài thiên vị cũng quá rõ ràng đi đoạt mấy khỏa đan dược đả thương mấy tiểu bối này làm sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy trong lúc nhất thời sở ra đám người dợ khóc dợ cười cái này thủ hộ trưởng lão thật đúng là có một phong cách riêng a kỳ thật sở ra đám người không biết là đây quả thật là sở lão trong lòng nói trong mắt hắn vậy cũng là chút dầu d ị a gì đó quy tắc đều là cấp kẻ yếu chế định được rồi các ngươi cũng không cần kinh ngạc đã sở hàn vi phạm với sở ra quy tắc tự nhiên vẫn là phải làm ra một chút trừng phạt mà sở lao nhãn châu xoay động cười mỉm nhìn về phía sở hàn sở hàn ngươi đoạt sở ra đan dược đây không có gì ngươi trả hết là được rồi bất quá xét thấy ngươi là luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư nhờ ngươi còn mấy cái phổ thông đan dược quá đơn giản đã mất đi trừng phạt ý nghĩa không bằng như vậy đi ngươi luyện chế cho ta một viên sư tâm đan đi sở lao nghiêm trang nói bao quát sở hàn ở bên trong tất cả mọi người là mặt s ạ m lại ngài chuyện này công n h u cầu tư lợi dám che giấu một chút sao sư tâm đan đây chính là hai văn đan dược so với những cái này tụ khí đan không biết quý giá gấp bao nhiêu lần làm sao có ý tứ mở miệng a khu khu đan dược sự tình cứ như vậy quyết định chúng ta lại nói đả thương tiểu bối sự tình sở lão ho nhẹ một tiếng hóa giải một chút không khí ngột ngạt mà lấy ra mặt của hắn cũng có chút không chịu không nổi sở ra n h i ề u n g ư ờ i n h ư vậy ánh mắt thế mắt c ô n g Trước m h ố n g l ê n sở ra t ư ơ n g lai. Sở hàn nhìn trận trắng mắt nhìn chầm chầm cái h chầm m c này ra mà không kính thủ hộ trưởng lão n g ư ơ i tại đoạn đi sao không đi đoạn đâu? Mấy c á i p h ổ thông tụ thôi, thế khí đan mà thôi, thế mà m u ố n đền bù một viên hai văn đan bù một tâm hai dược sư đ a n sở hàn đã không muốn cùng cái này thủ hộ trưởng lão nói chuyện sở ra đám người nhìn về phía sở hàn trong ánh mắt đã trở nên đồng tình trong lòng của bọn hắn đều có một loại cảm giác đó chính là sở hàn bị thủ hộ trưởng l ã o đánh cướp khu khu lúc này một bên tiêu lão cũng ho khan một tiếng sắc mặt lúng túng hướng về sau liên tục lui lại mấy bước bày ra một bộ không biết sở l ã o dáng vẻ mất mặt ta thái mất mặt còn thủ hộ trưởng l ã o ai cùng gia tộc tiểu bối muốn đan dược tiêu lão mặt mo đỏ lên làm hảo hữu hắn đều thay sở lão cảm thấy xấu hổ chỉ là để tiêu lão không nghĩ tới chính là sở lão nghe được tiếng ho khan của hắn về sau xoay đầu lại trên mặt lộ ra một bộ ta đã hiểu biểu lộ cái kia sở hàn a ta vừa rồi suy nghĩ một chút đan g dược sự t ì n h a không thể dạng này định sở lão thở dài ý vị thâm trường nói sở lão để sở ra đám người nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt thủ h ộ trưởng lão lương tâm phát hiện không đi hố sở hàn sở hàn an t ĩ n h chờ đợi sở lão nói sau trong lòng ẩn ẩn có một loại không tốt lắm cảm giác cái này thủ h ộ trưởng lão không giống như là sẽ mềm lòng dáng vẻ sở hàn ngươi cầm nhiều ít mai tụ khí đang tới sáu cái tám cái hay là mười hai mai dù sao rất nhiều mai đúng không hành vi của ngươi như vậy thái ác liệt thái ác liệt cực kỳ ác liệt nghiêm trọng phá hủy sở ra gia quy sở lão cau mày trưng trạc đ à n g hoàng nói ra như vậy đi trừng phạt ngươi luyện chế hai cái sư tâm đan đúng hai cái cứ như vậy quyết định như vậy đi sở lão sau khi nói xong còn cố ý nhìn về phía tiêu lão Cũng n đối tiêu láo hủy á nháy láo y thấy huyết đang nói, ta cũng ngươi muốn một viền, thế nào, quan ngực gần như sắp muốn áp chế không nổi,、suýt、nữa không phun ngoài, cảm thụ được chung quanh bọn tiểu ánh mắt khinh bị, hận không thể đào cái lỗ để xuống. hồ cho thế hệ thiết chỉ chế chỗ thụ thể mắt. một cảm một cảm mắt sắp Tựa ta Tiêu trào, suýt tại tiểu trôi lao ra là lỗ đào đi. được để có sôi bối cái cố áp bị, hủy một thế anh minh đều hủy tiêu lão nhìn xem cái kia một mặt đắc ý sở lão lập tức cảm thán giao hữu vô ý a tốt không có vấn đề thì hai cái sư tâm đan quyết định như vậy đi sở hàn mặt sạm lại vội vàng mở miệng hắn sợ lại không lên tiếng một hồi cũng không biết biến thành nhiều ít mai cái này thủ hộ trưởng lão đơn giản thái hố ai sở lão tựa hồ cảm thấy sở hàn đáp ứng thái sảng khoái cực kỳ không thôi thở dài trong lòng còn đang suy nghĩ có phải hay không trừng phạt quá nhẹ sớm biết nhiều muốn mấy cái tốt đương nhiên những này sở lão đều không có nói ra nếu là sở hàn biết sở lão trong lòng suy nghĩ sợ là muốn phun ra huyết đến hai văn đan dược cũng không phải chợ bán thức ăn rau cải trắng dễ dàng như vậy ai tốt ta kia đan dược sự tình liền đi qua chúng ta nói một chút đánh người sự tình đi sở lão lung lay đầu mở ra một tay nắm bẹ ngón tay từng bước từng bước khoa tay sở ra thế hệ này thế hệ trẻ tuổi nhân tài tàn lụi hóa khí cảnh trở lên vũ giả tổng cộng thì năm người trong này không bao gồm ngươi tính cả ngươi tổng cộng lục cái tay ta chỉ không đủ dùng không tính ngươi sở lao khoát tay háo sở lao nhất thời làm sở ra đám người không biết nên khóc hay cười đây nguyên nhân cũng quá qua loa đi đây năm cái tiểu bối đều là chúng ta sở ra tương lai sống lưng sở hàn ngươi nói một chút đây năm cái ngươi phế đi mấy cái sở tiết đoạn mất một cánh tay sở phi mù một đôi mắt sở siêu sao tổn thương yếu ớt tâm linh sở lao nói xong chính mình cũng cười theo sở hàn không còn gì để nói khả năng này là hắn trải qua nhất kỳ hoa xử phạt năm người này bên trong ngươi thương hại tam cái này bằng với nói ngươi động sở ra ba phần năm tương lai cái này hậu quả ngươi nhất định phải gánh chịu sở lao trực tiếp đem một đỉnh gia tộc tương lai mũ t r ụ tại sở hàn trên đầu thủ hộ trưởng lao muốn cho ta làm sao gánh chịu đâu sở hàn có chút r ở khóc r ở cười cái này thủ hộ trưởng lão hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài tuổi đã cao nói tới nói lui càng ngày càng để cho người ta đắn đo khó định tiếp xúc càng sâu cảm xúc càng sâu rất đơn giản a ngươi đem k i a ba phần năm bổ sung là được rồi đương nhiên ngươi cũng có thể lại phế hai cái ta sở ra tương lai ngươi cũng nâng lên đến cũng là phải thủ h ộ trưởng lão vớt vớt d â u ria nói soặc thủ h ộ trưởng lão vừa nói nghị sự đường nhấc lên một trận xem thường khẽ nói tiếng nghị luận sở ra đám người sắp nhịn không nổi thủ h ộ trưởng lão một chiêu này lợi hại a đem sở hàn cùng sở ra buộc chặt ở cùng một chỗ đúng vậy a thủ h ộ trưởng lao ý tứ rất rõ ràng a sở hàn giá trị cùng tiềm lực muốn vượt xa khỏi những người khác chính là minh s ắ c nói cho sở hàn ngươi muốn làm sao phế thì làm sao đi phế phế bỏ tiềm lực ngươi bổ sung là được rồi đây có phải hay không là có thể nói thủ h ộ trưởng lão khâm định sở hàn làm sở ra tương lai nếu như ta lý giải không sai chính là cái này ý tứ sở ra tất cả trưởng lão đều đã mất b ớ c mới vừa rồi còn đang bức bách sở hàn muốn đem sở hàn giao ra bảo trụ sở ra hiện tại sở hàn làm sao chỉ chớp mắt biến thành sở ra tương lai một bên tiêu lão yên lặng gật đầu xem ra chính mình lão hưu không đốc nhìn ra sở hàn ý muốn rời đi tại dùng phương thức của mình giữ lại thiệu tình trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng q u a n mang lập tức cảm thấy loại này tên là trừng phạt kỳ thực lôi kéo phương thức quá mức mới lạ đáng giá lặp đi lặp lại cân nhắc học tập về sau nói không chừng còn có thể cần dùng đến sở hàn trên mặt lộ ra một vòng cười khổ ở gia tộc đại hội thời khắc cuối cùng sở ra tất cả trưởng lão quyết định từ bỏ sở hàn thời điểm sở hàn đã manh động ý muốn rời đi nhưng là hiện tại thủ hộ trưởng lao trước mặt mọi người kiểu nói này cơ hồ là triệt để vỡ vụn hắn ý muốn rời đi nếu như tiếp nhận trừng phạt vậy sẽ phải nâng lên sở ra tương lai dạng này đừng nói thoát ly sở ra còn muốn làm được cùng sở ra vinh lục cùng hưởng thế nhưng là nếu như không tiếp thụ trừng phạt như vậy thì tương đương không cho thủ hộ trưởng lao mặt mũi lấy cái này thủ hộ trưởng lao thân thủ hiện tại sở hàn còn chỉ có thể cho hắn mặt m ũ i cái này trừng phạt ta tiếp nhận sở hàn hít một hơi thật sâu vô luận nói như thế nào sở ra về sau cũng sẽ không làm khó hắn từ nơi này phóng ra thế giới này bước đầu tiên cũng chưa hẳn không thể thủ hộ trưởng lão ta không phục đột nhiên một thân ảnh đứng dậy chính là sở hàn nhị thúc sở trang người có cái gì không phục sở lao ngữ khí trong nháy mắt trở nên rất lạnh rất lạnh không có cùng sở hàn lúc nói chuyện nửa đùa nửa thật trạng thái đạo mạc giống như là thay đổi hoàn toàn một người con ta sở bằng thiên phú hơn người võ đạo tư chất ở xa sở hàn phía trên hắn so sở hàn càng thích hợp nâng lên sở ra tương lai sở trang trịnh trọng việc nói sở bằng xác thực rất không sai năm nay mười bảy tuổi đi so sở hàn phải lớn hơn hai tuổi bất quá tu vi đạt đến hóa khí cảnh thất trọng vẹn vẹn từ những n à y nhìn lại xác thực không phân sàn sàn nhau sở lão gật gật đầu hắn ẩn c ư n g nghị sự đường bên trong đối với sở ra sự tình trên đại thể hay là nắm giữ một chút ồ sở bằng người đâu gia tộc trên đại hội thì không có gặp hắn thủ hội trưởng lão ngươi có chỗ không biết nửa tháng trước sở bằng đã bị thiên cực tông chọn chúng trở thành thiên cực tông ngoại môn đệ tử giờ phút này ngay tại thiên cực tông tu luyện sở trang mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói chương năm mươi sáu ba tháng quyết đấu thiên cực tông sở bằng lại bị thiên cực tông nhìn chúng sở ra thế hệ trẻ tuổi trong lòng lần nữa giật mình bọn hắn thậm chí đã hơi choáng trận này gia tộc trên đại hội bọn hắn nhận lấy quá nhiều kích thích sở ra chỗ giang tuyết thành ở vào thần vũ đại lục bắc vực là bắc vực một tòa thành nhỏ mà bắc vực có vô số dạng này thành nhỏ thiên cực tông thì là bắc vực một cái tông môn thế lực khổng lồ xa không phải giang tuyết thành có thể so sánh rất nhiều gia tộc tử đệ đều khát vọng có thể thông qua thiên cực tông khảo hạch trở thành thiên cực tông một viên đến cải biến mình cùng gia tộc vận mệnh sở bằng trở thành thiên cực tông ngoại môn đệ tử đây còn không có gì vẹn vẹn tiến vào thiên cực tông mà thôi ngược lại là nếu là sở bằng phát triển không sai trở thành thiên cực tông nội môn đệ tử hay là hạch tâm đệ tử về sau vậy hắn phía sau thì có thiên cực tông ủng hộ đến lúc đó nếu như lại phát sinh hôm nay mã ra loại chuyện này mã ra liền muốn cân nhắc sở bằng đến mức thiên cực tông tâm tình sở hàn đang nghe thiên cực tông thời điểm khoe miệng khinh thường hết lên hắn nghe nói qua cái này tông môn tại bác vực bên trong coi như có chút danh khí nhưng là phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục không coi là cái gì đương nhiên đối với ở chết một góc giang tuyết thành tới nói thiên cực tông coi là quái vật khổng lồ thiệu tình cùng sở hàn biểu lộ không sai biệt lắm nàng một mặt khinh miệt nhìn xem sở trang kiêu ngạo biểu lộ thầm nghĩ ngươi nếu là biết sở hàn là kinh lôi các thiếu chủ đồ đ ệ có thể sẽ kinh bạo ánh mắt đi thiên cực tông coi như lợi hại hơn nữa cùng kinh lôi các hay là không cách nào so sánh sở trang nói ra sở bằng tại thiên cực tông tu luyện về sau đám người kinh ngạc biểu tình hâm mộ không giống nhau thì ngay cả sở lão cũng nhữ mày trần c h ờ một chút sở b ă n g tiểu tử này cũng không sai lại bị thiên cực tông nhìn t r ú n g sở lão gật gật đầu trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng sở b ă n g có thể tiến vào thiên cực tông đây là việc khác trước không có nghĩ tới rất ra ngoài ý định nếu là sở ra có thể có được thiên cực tông ủng hộ như vậy độc bộ giang tuyết thành đều không phải là vấn đề cứ như vậy không thể không một lần nữa cân nhắc sở b ă n g trên người năng lượng sở lão biểu lộ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt biến hóa này cũng rất so nhanh đi sở bích thu trên mặt hiện lên một vòng lo lắng nàng biết thiên cực tông đại biểu cho cái gì đây chính là quái vật khổng lồ a nếu là sở lao hối hận sở hàn chẳng phải là thì nguy hiểm a nghĩ tới đây sở bích thu nắm tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở lão tâm đều treo đến cổ họng tô mộc khê cũng rất kinh ngạc nàng cũng đã được nghe nói thiên cực tông biết người nơi đâu mới xuất hiện lớp lớp nhưng là chiêu thu đệ tử yêu cầu nghiêm ngặt muốn đi vào cũng không dễ dàng chẳng lẽ sở l a o muốn lựa chọn lần nữa sở bằng rồi nếu là có thiên cực tông ủng hộ sợ là tô ra cũng sẽ không là sở ra đối thủ tô một khê thân thể mềm mại run lên trong lòng dâng lên dự cảm không tốt hừ hừ các ngươi đối sở hàn như thế không có lòng tin còn đứng ra làm gì sở hàn muốn so các ngươi tưởng tượng mạnh rất nhiều thầm băng nhi nhìn xem nhi nữ lo lắng lo nghĩ biểu lộ bất mãn giải thích băng nhi tô mộc khê lập tức ánh mắt dị dạng nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm băng nhi ánh mắt kia giống như là hỏi thăm nàng cùng sở hàn quan hệ sở bích thu cũng có chút hiếu kỳ cảm giác thẩm băng nhi tựa hồ biết chút ít cái gì các ngươi nhìn xem tốt sở hàn rất mạnh hắn là có thể bay lượn c ử u thiên c h â n long mới sẽ không thua ở loại địa phương này thẩm băng nhi nhét miệng bất mãn nói mọi người ở đây chờ lấy sở lão mở miệng quyết đoán thời điểm một đạo thất vọng thanh âm vang lên lão sở ngươi lại bắt đầu do dự ngươi tính cách này a đ ờ i này đoán chừng là không đổi được tiêu lão thở dài đi tới ánh mắt của hắn đảo qua ở đây sở ra đám người cuối cùng rơi vào sở trang trên thân sở hàn cùng sở bằng ai càng có tiềm lực s o một lần liền biết tiêu lão sau khi nói xong hiện trường lập tức nghị luận ở mỹ hai đại thiên tài quyết đấu kia nhất định phải nhìn xem a lao tiêu đề nghị này không sai ai lợi hại hơn s o một lần liền biết võ đạo thế giới vốn là cường giả vi tôn nam đấm lớn chính là đạo lý sở lão lập tức hiểu ra trên mặt do dự phiêu tán không thấy sở trang gia tộc đại hội thời điểm ta nghe được ngươi nói sở hàn lột hết ra sở phi con mắt đối với chuyện này ngươi nhất định rất nổi nóng đi sở lão nhìn xem sở trang nói không dám hết thệ có thủ hội trưởng l ã o định đoạn sở trang cúi đầu xuống che giấu đôi mắt bên trong s ắ c ý không có việc gì không có việc gì đây cũng là nhân chi thường tình mà sở b ă n g tiểu tử này lần sau về nhà là lúc nào sở lao k h o á t k h o á t tay hỏi ba tháng về sau sở trang thấp giọng hồi đáp rất tốt vậy liền ba tháng về sau ta tự mình tổ chức gia tộc đại hội để sở hàn cùng sở bằng tiến hành một lần quyết đấu nếu như sở bằng thắng sở hàn tiểu tử này tùy ngươi xử trí như thế nào thế nào sở lão vừa cười vừa nói mặc cho t h ủ hội trưởng lão phân phó sở trang trong mắt vui mừng hắn biết sở hàn rất lợi hại nhưng là hắn đối với mình nhi tử sở bằng càng có lòng tin cuộc quyết đấu này sở bằng nhất định sẽ thắng đến lúc đó chính là hướng sở hàn báo thủ thời điểm t i ể u phi ngươi đ ợ i thêm ba tháng đi sở ra đám người đều là mắt lộ ra n g h i hoặc thủ hộ trưởng lao trong hồ lô muốn làm cái gì hả sở hàn sau ba tháng quyết đấu nếu như ngươi thắng sở ra tương lai thì giao cho ngươi sở lao rất tùy ý nói sở hàn khỏe miệng run g rẩy một mặt hát tuyến h ả o ngươi cái lao bất tử thiện nghi đều để ngươi chiếm hết ta nếu là thắng ngươi để cho ta phụ trách sở ra ta nếu là thua sợ là ngay cả xương cốt đều không thừa nổi bất quá sở hàn trong lòng còn dâng lên một chút kích động hắn rất lâu không có nhiệt huyết như vậy nôn náo phảng phất thật về tới đã từng tranh phong niên kỷ thiếu tuế nguyện t ố t cuộc quyết đấu này ta đáp ứng sở hàn gật gật đầu hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin hiện tại hắn đã hóa khí cảnh nhị trọng nếu là ba tháng về sau ngay cả sở bằng đều đánh không lại vậy hắn coi như là bạch bạch chuyển sinh một thế sở trang ánh mắt âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn song quyền nắm chặt phảng phất liên tưởng đến sở phi bị móc mắt con ngươi thời khắc nộ từ trong lòng lên càng ngày càng bạo sở hàn ngươi chờ đó cho ta ba tháng về sau con ta sở bằng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết sở ra đám người đầu tiên là nhìn xem sở hàn lại là nhìn xem sở trang trong lòng bọn họ đều rõ ràng sở ra tương lai tất cả đều c ự c tại ba tháng về sau quyết đấu lên vậy sẽ là một trận quyết định sở ra tương lai quyết đấu Khu. sở lão Sở lao vừa nói đám người nhẹ nhàng thở ra xem ra cuộc nháo kịch này giống như gia tộc đại hội rốt cục phải kết thúc các ngươi còn có chuyện gì khác không nếu như không có có thể giải tán sở lão không nhịn được k h o á t k h o á t tay lúc nói chuyện cả người đã quay người đi vào bên trong tựa hồ câu nói này không phải tại hỏi thăm mà là tại tuyên bố tán hội sở ra đám người khoe miệng run lên ngài đem lời đều nói đến đây cái phân thượng ai còn dám có chuyện gì à bất quá không người nào dám tại cái này trong lúc mấu chốt lại nói cái gì từng cái đứng dậy chuẩn bị rời đi trận này rung động lòng người gia tộc đại hội bọn hắn đều muốn trở về h à o h à o tiêu hóa một chút nhất là lực lượng mới xuất hiện sở hàn trước một khắc hay là giang tuyết thành nổi danh phế vật lắc mình biến hóa liền trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật thiên tài thiệu tính dẫn đầu đứng người lên sở ra gia tộc đại hội kết thúc làm ngoại nhân bọn hắn đã không có lý do lưu tại nơi này mà lại hắn khát vọng nhìn thấy lôi tôn phát uy một màn từ đầu đến cuối đều không có đến tiêu láo thấy mọi người đều b u ô n g lòng xuống muốn tan đi ánh mắt lóe lên khoe miệng khẽ động một bộ muốn nói lại thôi tư thế chật hít một hơi thật sâu vừa muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà lúc này một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người c h ờ một chút thanh âm này mọi người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đây là sở hàn thanh âm Bạch. một thoáng thời gian ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn thanh âm có không hiểu có n g h i hoặc càng nhiều thì là kinh ngạc cùng rung động sở hàn ngươi còn có chuyện gì sao sở lao nhũ m ẩ y hơi không kiên nhẫn đương nhiên sở hàn cười nhạt một tiếng c h ậ t bước lên phía trước một bước lại một bước đạp trên trầm ổ n tiết ấu lấy cố định bộ điểm hướng về cao trên điện đi đến lúc này sở hàn giống một khối nam trầm hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người mấy hơi thở về sau sở hàn đi đến cao điện ánh mắt trong suốt trở nên thâm thúy lên trong mắt hiện ra l a n h mang đảo qua trên đại s ả n h sở ra các trưởng lão khỏe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong thủ hộ trưởng lão trận này gia tộc đại hội còn không thể cứ như vậy kết thúc、Ồ. vì cái gì đây sở lão có nhiều thâm ý nhìn xem sở hàn trong lòng hiếu kỳ ha ha ha tốt một cái gia tộc đại hội từ ta tiến đây nghị sự đường đại môn bắt đầu các ngươi những trưởng lão này liền đem ta xem như là tội nhân không kịp chờ đợi cho ta định tội cuối cùng còn muốn liên hợp lại đem ta tiến đến ta sở hàn là dễ khi dễ như vậy sao sở hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi trên thân nổi lên một cỗ mạnh mẽ sắc khí cho người ta một loại trên chiến trường thi thể đóng bên trong bỏ ra tới cảm giác vậy ý của ngươi là sở lão trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung thủ hộ trưởng lão đã ngươi để cho ta nâng g lên sở ra tương lai như vậy tương lai của ta bên trong không có những người này sở hàn lạnh lùng nói chương năm mươi bảy ta có tội gì soạn sở hàn lập tức gây nên sóng to gió lớn sở ra các trưởng lão từng cái nhìn xem sở hàn ánh mắt như muốn phun lửa sở hàn ngươi nói cho ta rõ cái gì gọi là tương lai của ngươi không có chúng ta nói không sai ngươi đây là ý gì coi như ngươi có thể là sở ra tương lai nhưng là sở ra hiện tại còn không phải ngươi sở hàn ngươi chớ quá mức trưởng lão chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình nếu như ngươi muốn đem chúng ta triệt tiêu vậy lưu ra chủ đại nhân một người làm việc sao sở ra các trưởng lão từng câu phàn nàn thanh â m vang lên một thoáng thời gian lần nữa đoàn tụ cùng một chỗ nhất trí nhằm vào sở hàn bọn hắn đều không phải là đồ đẩn rất rõ ràng vừa rồi bọn hắn như thế đối đ ạ i sở hàn hiện tại sở hàn đây là tại trả thù đó như vậy vừa rồi tham dự khu trục sở hàn người nhất định phải đoàn kết lại nếu không ai cũng không có kết cục tốt chính là cái này ý tứ sở hàn mắt lộ ra tinh mang đảo qua mấy vị này trưởng lão chậm rãi nói ra các ngươi làm sở ra trưởng lão không có phán đoán của mình năng lực chỉ biết là bảo sao hay vậy sở thiên bá chỉ dựa vào một ngụm c h i t ử liền có thể cho ta định tội các ngươi còn cảm thấy mình xứng trước sao ừ sở thiên bá trưởng lão lời nói chứng cứ vô cùng s á c thực không thể cãi lại ngươi bây giờ đã chứng minh giá trị của mình tự nhiên tùy ngươi nói thế nào sở trang lạnh giọng nói sở trang không phải t r ư ở n g lão nhưng là hắn vừa mới có tham dự tiến trong đó mà lại con của hắn sở bằng lại cùng sở hàn định ra sau ba tháng quyết đấu coi như là chính thức cùng sở hàn vạch mặt cái gì đều không để ý dù sao quyết đấu trước đó sở hàn không làm gì được hắn quyết đấu về sau hắn có lòng tin tuyệt đối sở bằng sẽ đem sở hàn ngược thành cắt bã Ha ha ha. chứng cứ vô cùng xác thực không thể cãi lại các ngươi cho ta định tội thời điểm ta cũng không nói gì chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút đều có thể dùng cái gì chiêu số tới đối phó ta đã các ngươi đều cảm thấy ta có tội vậy ta thì nói đơn giản nói chuyện sở hàn khí thế trên người đột nhiên lạnh lẽo trong nháy mắt hàn khí bức người nghị sự đường bên trong nhiệt độ phảng phất đều thấp xuống rất nhiều sở thiên bá cho ta định tội danh đầu thứ nhất ta cướp đoạt sở gia tụ khí đan ta xác thực đả thương đưa đan dược trần văn c h ạ c h cầm trên người hắn đan g dược nhưng là những đan dược này vốn là hẳn là thuộc về ta sở hàn nói đến đây dừng lại một chút trần văn c h ạ c h là sở trang ngoại thân phụ trách cho ta chỗ khu vực đưa đan dược thế nhưng là tại ta bảy tuổi về sau thì chưa từng có đã cho ta đan dược toàn bộ để sở trang nuốt riêng xuống tới sau đó cho hắn nhi tử sở bằng cùng sở phi、Soạn. sở hàn vừa nói nghị sự đường bên trong trong nháy mắt vỡ tổ không thể nào sở trang thế nhưng là sở hàn nhị thuốc ca trời ạ khó trách sở trang nhiều lần ở gia tộc hội nghị bên trong lực bài chúng nghị muốn cho sở hàn tụ khí đan nguyên lai là tại cho mình nhi tử tranh thủ phúc lợi thì ra là thế khó trách sở bằng cùng sở phi thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi nguyên lai là tranh đoạt sở hàn tài nguyên đó căn bản không thể coi như là sở hàn cướp đoạt đây rõ ràng là sở trang cướp đoạt sở trang mắt l ạ n h nhìn đám người nghị luận sắc mặt tái xanh nói không ra lời Đám người gặp sở trang trầm mặt k hàn ô n nói, g c g tiếng h ê m t n hàn, trang hành động như vậy cảm thấy khinh thường. đan, nói. trang, ngươi còn dám nói, chứng cứ vô cùng hàn chắc cảm chỉ cầm thuộc cướp cứ sắc thực thấy khí sở sở sao Sở sao. Sở là là mà đối đoạt với lại i vậy về vô Ta ta tụ t dám nổ quát sở trang lông mày nhũ chặt hư một tiếng không nói gì mọi người thấy một màn này trong lòng lạnh lẽo sở hàn nói sợ là thở đầu thứ hai sở thiên bá nói ta đánh g ã y sở tiết cánh tay cái này lúc đương thời rất nhiều người ở đây đại tiểu thư cũng ở tại chỗ đều có thể vì ta làm chứng ta cùng sở tiết ước định một chiêu phân thắng thua sở tiết bại lại lật lọng ám toán tại ta ta một quyền kia chỉ là bản thân bảo hộ mà thôi nếu như ta muốn sát sở tiết dễ như trở bàn tay căn bản không có tất yếu giống sở thiên bá trưởng lao nói lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán hiện trường biết chuyện này sở ra tiểu bối cũng không ít lúc ấy người ở chỗ này cũng không ít sở hàn tiếng nói vừa dứt những người này liền cùng người chung quanh giảng giải tình huống lúc đó mà lại có sở gia đại tiểu thư sở bích thu làm chứng đám người lập tức liền hiểu nguyên lai、like、đây là sở thiên bá tại đổi trắng thay đen muốn đem hắn nhi tử biến thành người bị hại sở lão cùng tiêu lão không khỏi l ư ớ t nhau bọn hắn vốn cho là sở hàn thật phạm vào một ít chuyện bọn hắn trở ngại lòng yêu tài lúc này mới thiên vị trợ giúp hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà không phải như vậy sở hàn là bị vu khống trong lúc nhất thời tất cả mọi người trận tròn mắt thì ngay cả trong đại sảnh chư vị trưởng lão đều cảm giác mặt mo đỏ ửng sở hàn nói không sai à bọn hắn đều không có phán đoán năng lực bị sở thiên bá nắm mùi dẫn đi điều thứ ba trần văn trạch một cái đưa đan dược hạ nhân cắt xén ta nhiều năm như vậy đang ăn dược ta còn không có tìm hắn gây phiền phức hắn trước tìm phiền phức của ta ta đường đường sở ra thiếu ra còn giết không được một cái va chạm dưới mặt ta người sao có tội gì sở hàn lập tức dẫn tới sở ra đám người liên tục gật đầu Trong này thiếu ít, này không ra đầu ề u thiếu là là là này sở sắt sự ra ra trực hệ tử một theo thật tính tình, một cái chi cái ước hệ hạ nhân hắn nghĩ, không húng hiếp hạ nhân. đệ, đ dạng bọn gì thứ tư ta xưa nay không quỷ bất luận k ẻ nào bằng ta luyện đàn sư thân phận hôm nay chi thiên phú có thể không quỷ ra chủ đại nhân đi đầu này vừa ra đám người lánh hãn liên tục bọn hắn còn nhớ rõ lúc ấy cảm thấy sở hàn rất ngông cuồng hiện tại xem ra thật đúng là mình có mắt không t r ọ n g vẹn vẹn bằng vào nhất tinh luyện đan sư thân phận cũng đủ để cùng giang đủ để tuyết t hô à n bình khởi bình toạn. Đầu thứ năm, sở phi ước hiếp ta nhiều năm như vậy, nuốt riêng ta đang ăn h chủ khởi thứ phi hiếp h ra ta ta ước dược, sở Đầu vậy, m nay ra cửa lại tại sở ra trước sở p hô á t n n còn mưa bãi, còn ý đám ồ đối băng nhi làm loạn, móc xuống hắn mắt chó, đã xuống nhi băng loạn, hắn nhân tử, nếu không chó, làm là móc mắt c ta tử, c cái cho còn có thể sống được. người hắn sống gì rửa vào là á thể Hô hô, đ người hít vào một ngụm khí lạnh sở hàn không kiêng nể gì cả bọn hắn đã từng gặp qua dám ở hai cái linh động cảnh thất trọng cường giả trước mặt đánh g i ế t mã đẳng chính là chứng minh tốt nhất liên tưởng đến thẩm băng nhi cùng sở hàn quan hệ đám người một mặt thương hại nhìn xem sở trang ánh mắt kia tựa hồ là đang nói may mắn đi sở phi không chết đã không tệ thứ sáu đầu đại quản gia giang đức thịnh thân là sở gia quản gia tuyên bố muốn giết chết ta cái này sở gia thiếu gia phế đi tu vi của hắn đã là tiện nghi hắn sở hàn nói đến đây mọi người đã một thân lánh hãn giang đức thịnh làm sở gia đại quản gia ỷ vào mình đã cứu sở thiên l a n g mệnh tại sở gia địa vị rất cao rất nhiều sở ra tuổi trẻ tiểu bối hắn đều không để vào mắt chỉ là sở ra cái này tuổi trẻ một đời không dám đi cùng giang đức thịnh so đo mà thôi đám người nghĩ đến làm như vậy uy làm phúc giang đức thịnh đều bị sở hàn biến thành tàn tật không khỏi mắt lộ ra thương hại nhìn về phía những cái kia chủ trương muốn đem sở hàn giao cho mã ra t r ư ở n g lão thứ bảy đầu ta phế b ỏ bạch ra nhị thiếu ra bạch kỳ ngay cả bọn hắn bạch ra đều không cùng ta so đo đây coi là tội gì trách sở hàn khinh thường nói Đám đều một người tiếng, ngay cười khởi cả bạch cấp khổ phế bị sở hàn quỳ xuống bồi thanh ộ i tự n i coi như là trách tội. Điều ê n không như thể trách thứ t là g trang ụ y luyện t đàn sư âm n phận hàn thanh sao. Sở â lạnh lùng đám người trưởng lao tâm lạnh hơn trong lòng đã sớm đem tử ninh mắng vô số lần ngươi không có biết rõ ràng thì đừng bảo là mà hiện tại đến xem sở hàn không chỉ có là nhất tinh luyện đan sư còn tại so đan bên trên thắng tử ninh càng là luyện chế được hai văn đan năng l ư ợ c trở thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư đây chính là thủ tịch luyện đan sư a đám người mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ thủ tịch luyện đan sư thế nhưng là so phổ thông luyện đan sư địa vị cao hơn nhiều dựa theo suất đổi dạng này phát triển s u thế sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành giang tuyết thành luyện đan sư công hội chân chính thứ nhất luyện đan sư lúc kia tam đại gia tộc gia chủ nhìn thấy sở hàn đều phải một mực cung kính đây chính là hôm nay gia tộc đại hội cho ta quyết định tám đầu tội danh Ta hiện tại hiện n g ư ợ cái lại là thật muốn hỏi tới thật một chút, từ đâu tới chứng muốn đâu cùng cứ vô c thực, từ t đâu ớ k h ô này g ngươi thể chính cãi các lại, l làm như v ậ sở, sở, sở ra tất r trong ra ư như người người ở Sở sở n hàn thanh sóng lớn, mánh đánh lòng, thân lánh hãn. này, g lao liệt sao. qua, dọa vào hù mà một t âm đám đám Cái cả trưởng lão nhao nhao lui ra phía sau một bước sắc mặt tường hồng ngực khí huyết quay cuồng nhất thời im lặng ngưng nghẹn vậy mà không phản b ắ t được các ngươi ngược lại là nói một chút ta có tội gì sở hàn thanh âm to từng bước ép sát khiến tất cả trưởng lão cái chán đều hiện đầy lánh hãn người người muốn như thế nào một trưởng lão run run rẩy rẩy mà hỏi ta muốn như thế nào sở hàn đột nhiên tiến lên trước một bước khoe miệng lộ ra trêu tức tiểu dung nói ra người không phạm ta ta không phạm người vô luận là ta phế bỏ người hay là ta giết chết người đều là tới trước chọc ta người đã chọc tới ta liền muốn tiếp cận l ử a giận của ta đã các ngươi tổ chức gia tộc này đại hội muốn cho ta định tội trừng phạt ta ta làm sao có thể để đại hội này như thế kết thúc cái gì đại giới đều không nỗ lực liền muốn đi các ngươi cảm thấy ta sở hàn dễ khi dễ sở hàn câu câu như đ a o đâm vào sở ra tất cả trưởng l ã o trong lòng để bọn hắn bất lực cãi lại sở hàn thật không thể tùy tiện trêu cho ca các trưởng lão bùi ngùi mai thôi nhìn xem sở hàn không chút kiên kỵ đối phó người khác lúc cảm giác còn không có như vậy rõ ràng làm sở hàn đối phó bọn hắn thời điểm bọn hắn mới hiểu được thiếu niên này kinh khủng ha ha ha thật sự là thiên hạ c h i đại không thiếu cái là a lao sở a lão sở các ngươi sở ra vậy mà tổ chức một cái vu khống đại hội vu khống chính là bọn ngươi sở ra có tiềm lực nhất thiên tài hiện tại xem ra sở hàn bị truyền thuyết thành rắt rưởi thật đúng là không coi vào đâu tiêu lão một mặt kinh ngạc đảo mắt sở ra đám người không ngừng lắc đầu trong mắt vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt chương năm mươi tám sở thiên bá cái chết lời của tiêu lão bên trong lộ ra không còn che giấu xem thường cùng n i ệ m ai t r e o đến sở lão mặt mo đỏ bừng lại có điểm xấu hổ vô cùng các ngươi các ngươi sở lão chỉ vào những trưởng lão này sắc mặt khí trắng bệnh một thời gian hồng một mảnh bạch một mảnh vẻ xấu hổ lộ rõ trên mặt sở thiên bá sở lão gầm thét một tiếng thân hình loay lên cơ hổ là một nháy mắt thì xuất hiện ở nghị sự đường bên ngoài sở thiên bá ngã sấp xuống đập ra trong h ồ lớn Tại、tất ạ i t cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới sở lao mãnh liệt một cước đá ra tinh xảo đá hướng sở thiên bá cái mông ẩm một đạo tiếng nổ hù dọa chỉ gặp sở thiên bá giống như bóng da bị sở lao đá về tới nghị sự đường bên trong s i ê u không đợi sở thiên bá rơi xuống đất sở lao thuận tiện giống như di hình hoán ảnh kéo lấy thật dài tàn ảnh xuất hiện ở sở thiên bá trước người một khi nắm chặt sở thiên bá cổ áo bàng bạc linh lực thuận sở thiên bá kinh mạch quán chú tiến vào hả trong một t r ớ c mắt sở thiên bá thì vừa tỉnh lại một mặt mê hoặc nhìn sở lão sở thiên bá mặt của ta đều để ngươi cấp mất hết sở lão hận hận thanh â m giống như là từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng hắn có thể cảm giác được rõ ràng l ã o tiêu tức giận đối với mình người lão hữu này tính tình hắn lại biết rõ rành rành sở lão cùng tiêu lão hai người mặc dù là hảo hữu nhưng là trên thực lực khác biệt cực lớn địa vị t r ê n l ệ n h cũng rất lớn nếu không phải trước kia tương giao tình cảm sở lão căn cùng cùng ă bản không xứng tồn nhiêu n bao với tiêu tại. tiêu Láo Láo một mới m đến lần giang tát u y ế t hành, c c người đám ngu xuẩn này lại đám đem m ặ của ta đều này é m sạch. Sở Sở chính Thiên Láo lửa giận trong lòng lên, l trong tay giận đối từ từ vọt dơ Bá một một tát. tát cái cái Láo Sở n à dùng hết lực lượng nhưng là không có sử dụng bất kỳ linh lực thuộc về tháo lửa hình cái tát thanh âm cực kỳ vang dội sở thiên b á bị bất thình lình cái tát cấp phiến động cả người lật qua lật lại ngã nhào trên đất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước mặt cái này hoa dâm dâu ria áo xám láo giả chuyện gì xảy ra đến cùng xảy ra chuyện gì sở thiên ba có chút mơ hồ vọng hắn chỉ nhớ rõ vừa mới còn muốn đi giáo huấn sở hàn lập tức một đạo bạch quang hiện lên hắn thì bất tỉnh nhân sự vừa mới một dòng nước gấm rào rạt toàn thân mới tỉnh lại lại bị một bàn tay cấp quạt ra ngoài được rồi lão sở trưởng lão như vậy giữ lại còn có cái gì dù n g tiêu lão thân ảnh loay lên cơ hồ là một nháy mắt thì xuất hiện ở sở lao trước người khoe miệng cực kỳ khinh thường liếc qua sở thiên bá cả người trở nên rất lạnh rất lạnh Bạch! tiêu láo di hình hoán ảnh xuất hiện tại sở lao bên người loại trường láo này không cần cũng được ta thay n g ư ờ i dọn dẹp đi tiếng nói còn không có lạc tiêu láo trong suốt như ngọc bàn tay nhẹ nhàng một cái ông một cỗ mắt thường có thể thấy rõ ràng năng lượng ba động cấp tốc q u a n h kích ra ngoài trực tiếp đập vào sở thiên bá trên thân giang d á c một thoáng thời gian trong đại sảnh vang lên cùng loại pha lê vỡ vụn thanh âm chỉ gặp sở thiên bá quanh thân không gian từng khúc dạn n ư ớ c giống như mạng nhện bột phía ở vào vỡ vụn chính giữa sở thiên bá thân thể đi theo chúng quanh không gian hết thể phân liệt ra tới vê anh một đạo kịch liệt vang vọng theo sát phía sau sở thiên bá vị trí không gian trong nháy mắt vặn b ẹ o đảo ngược phảng phất một cái đại ma bản đem sở thiên bá thân thể hoàn toàn nghiền nát hóa thành điểm điểm trôn phấn theo gió phiêu tán không đấu vết hô hô hô hô sở ra trong phòng nghị sự đám người tất cả đều bị tiêu lão chiêu này cấp chấn n h ứ c rồi ngay cả không dám thở mạnh một cái mỗi người đều sợ hãi nhìn xem cái này bạch b à o đ ồ n g bềnh tiên phong đạo cốt lão giả lật tay giết người đây cũng quá cường hắn đi trong lòng mọi người rung động thật lâu không thể lắng lại sở thiên bá thế nhưng là linh động cảnh cường giả a tiêu lão ngay cả cũng không đụng tới một chút liền đem hắn giết đi hơn nữa còn một điểm vết tích đều không có để lại một bên luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình sắc mặt k ỳ biến nhìn về phía lao giả áo bào trắng trong ánh mắt nhiều một vòng k í n h sợ lao đầu này so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều a sợ bích thu tô m ộ t khê cùng thẩm băng nhi ba người đều là liên tiếp lui về phía sau nhìn về phía tiêu lào ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nếu như nói kia hai cái linh động cảnh thất trọng cừng giả để các nàng cảm thấy nguy hiểm như vậy tiêu lão thì là để bọn hắn cảm giác được sợ hãi các nàng có đối mặt hai vị linh động cảnh thất trọng cường giả dũng khí nhưng là đối mặt tiêu lão các nàng thăng không dậy nổi nửa điểm ý niệm phản kháng quá kinh khủng đây quả thực không cách nào chống cự vừa rồi bức bách sở hàn mấy cái kia trường lão mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh mặt xám như trò s ở thiên bá chết để bọn hắn trong lòng dâng lên một loại thọ tử hồ bi cảm giác tựa hồ kế tiếp chính là mình cái này một lời không hợp thì giết người tiêu lão cấp đám người quá nhiều áp bách mọi người tại đây bên trong chỉ sợ chỉ có sở hàn còn vẫn lạnh nhạt như cũ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng sở hàn cuộc náo kịch này ngươi muốn làm sao kết thúc công việc giết sạch những trưởng lão này sao tiêu lão lạnh lùng hỏi trong lúc nói chuyện căn bản không có đem những này trưởng lão để vào mắt tiêu lão nguyện ý thay cực khổ sao sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái tà mị tiêu dung hào tiểu tử nhìn thấy ta xuất thủ lại còn dám dạng này nói chuyện với ta thật sự là so ta tưởng tượng phải có can đảm tiêu lão mắt lộ ra tán dương nhìn xem sở hàn đối với cái này sở ra tiểu bối tiêu lão là càng ngày càng thích ha ha ha tiêu lão nói đùa ngài giúp ta xuất thủ đánh thế nhưng là bọn h ắ n ta đương nhiên sẽ không sợ sệt sở hàn vừa cười vừa nói thú vị thú vị thú vị a bao lâu không có đụng phải thú vị như vậy tiểu bối hôm nay ta thì làm cho ngươi một lần tay chân lại có làm sao những trưởng lão này ta đều thay ngươi g i ế t tiêu lão thanh âm túc sắt nói sở hàn tha mạng a sở hàn chúng ta biết sai sở hàn ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi cơ hồ là một m h á y mắt cầu xin tha thứ thanh n â m liên tiếp từng cái trưởng lao trực tiếp ké quỵ dưới đất không ngừng hướng về sở hàn d ọ p đầu ha ha ta sở ra đều là dạng này một đám không có cốt khí trưởng lao sao sở lao thấy cảnh này trên mặt cười lạnh càng thêm hơn trực tiếp nhảy lên mà xuất song trưởng đối kia mười cái trưởng lão liên tục đánh ra một cái lắc mình thời gian những trưởng lão này toàn bộ ngã xuống trên đại sảnh hô hô sở ra đám người hiện tại ngay cả t h ở mạnh cũng không dám gia tộc này đại hội mở quá khoa trương đi sở ra trưởng lão cơ hồ đều chết hết còn sót lại mấy cái may mắn không có uy hiếp sở hàn trưởng lao trên c h á n l a n h hãn không ngừng chạy xuống ngay cả đầu gối đều mềm lũn bọn hắn không nghĩ tới nhất thời mềm l ò n g cứu mình tính mệnh dạng này có thể ta hài lòng có thể giải tán sở hàn thấy cảnh này thản nhiên nói sở hàn khiến tất cả sở gia người đều sinh lòng sợ hãi bọn họ cũng đều biết kể từ hôm nay sở hàn tại sở gia có tuyệt đối quyền nói chuyện cho dù là chọc giận g i a chủ sở thiên lăng đều không nên đi chọc sở hàn sở hàn chuyện của ngươi xử lý xong ta còn có một chuyện thương lượng với ngươi tiêu lão ngữ khí nhẹ nhàng không có vừa rồi sắc khí một thời gian lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người chương năm mươi chín một cái lao đầu tử dạy ta tiêu lão thỉnh giảng sở hàn nhàn nhạt gật gật đầu đối với cái này tiêu lão hắn hay là ấn tượng không sai dù sao tiêu lão xuất hiện cải biến toàn bộ thế cục là hắn chuyển nguy thành an mấu chốt sở hàn ta rất thưởng thức ngươi ngươi năm nay hẳn là chỉ có mười lăm tuổi đi hóa khí cảnh nhị trọng tu vi không cao lắm nhưng cũng không thấp có được nhất tinh luyện đan sư thân phận còn có thể luyện chế ra hai văn đăng dược tương lai của ngươi quả thực để cho ta chờ mong tiêu lão trầm giọng nói một đôi thâm thúy con ngươi không ngừng đánh giá sở hàn tựa hồ muốn sở hàn xem thấu tiêu lão quá khen sở hàn khẽ vớt c ằ m cả người điệu thấp mà nội liễm khiêm tốn mà ôn hòa mặc dù như thế lại khó mà che giấu trên người hắn mạnh mẽ tinh thần phân c h ấ n tựa như trong vỏ kiếm lơi dao ẩn giấu đi mình tất cả phong mang sở hàn cha mẹ của ngươi như thế nào tiêu lão thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn nói ra một cái sở hàn chuyển thế về sau chưa từng có tiếp xúc qua chủ đề đứng ở một bên sở lão đang nghe tiêu lão nhắc lên sở hàn phụ thân thời điểm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hít một hơi thật sâu muốn nói điều gì lại muốn nói lại thôi cũng không nói ra miệng đành phải bất đắc dĩ đem khẩu khí này lại hít ra ngoài cha mẹ của ta sao sở hàn ánh mắt khẽ run lên hắn dẫn đầu nghĩ tới là kiếp trước lao đầu tử lập tức lắc đầu hiện lên trong đầu x u ấ t ký ức chỗ sâu phụ thân dáng vẻ kia đoạn trí nhớ mơ hồ cái kia cao lớn v i ngạn nam tử mà liên quan tới mẫu thân sở hàn thì là không có nửa điểm ấn tượng phảng phất chưa từng có người này không có bất kỳ người nào nhắc qua mẹ của mình thì ngay cả kia ấn tượng mơ hồ phụ thân đều chưa từng có thực không dám dâu dếm ta cũng không biết mâu thân của ta là ai phụ thân của ta ta cũng thật lâu chưa từng thấy qua sở hàn hơi có vẻ cô đơn lắc đầu nhưng trong lòng thì bị lời của tiêu lão một lời nhắc nhở một thế này hắn c h u y ể n thế liền không còn là một người phế nhân có một số việc trước kia bất lực hiện tại h ắ n có thể dùng hai tay của mình đến cải biến thì như cái kia đồng dạng được người xưng là phế vật phụ thân thật lâu không có gặp phụ thân rồi dành thời gian đi xem một chút đi sở hàn trong lòng yên lặng cảm thán một câu sở hàn buông xuống mí mắt trong con ngươi ngậm lấy thanh lanh con mang hắn thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân rồi liên quan tới phụ thân nghe đồn cũng chỉ là nghe người ta nói đến mười ba năm trước đây phụ thân tại một trận chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương kém chút mất đi tính mạng từ đó trở đi phụ thân tính cách trở nên lãnh đạm rất nhiều cả người trầm mặc ít nói đem mình nhốt tại sở phủ một góc nhà tranh bên trong cả ngày không xuất r a môn thì ngay cả cái này hắn đứa con trai này đều mặc kệ đối với chuyện này sở hàn trong lòng vẫn có một ít ấu cục vô luận như thế nào thụ thương lại thế nào lòng tự trọng gặp khó cũng không nên dồn chính mình nhi tử tại không để ý đi đây có chút chỗ không đi quá a sở hàn quyết định những chuyện này kết thúc về sau đi gặp hắn một chút một thế này phụ thân tự mình đi tìm hiểu một chút chuyện ngọn ngườn cho dù là người phụ thân này thật không quan tâm hắn hắn cũng phải nghe phụ thân chính miệng nói ra huyết mạch thân tình là sở hàn phá lệ c h â n quý chưa nghe nói qua mẫu thân lại thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân tiêu lão nghe được sở hàn một phen về sau lông mày có chút nhữ lên hắn có thể tại sở hàn về thần thái cảm giác được sở hàn không nói gì trong lòng không khỏi dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi sở phong nhi tử vậy mà thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân rồi chẳng lẽ sở hàn đây một thân tu vi tinh diệu luyện đan thuật không phải sở phong giáo sở hàn ngươi lần trước nhìn thấy ngươi phụ thân là lúc nào tiêu lão nhịn không được mở miệng hỏi không nhớ rõ trước đây thật lâu sự tình đều không có gì ấn tượng sở hàn suy nghĩ một chút hồi đáp sở hàn cũng không phải là tại qua loa tiêu lão hắn là thật nhớ không rõ lắm lần trước gặp phụ thân là hắn chuyển thế trước đây thật lâu sự tình khi đó tuổi của hắn nhỏ ký ức rất mơ hồ lại thêm sở hàn kế thừa mình kiếp trước đại lượng ký ức đem nguyên bản thì không thanh thanh tích ký ức trở nên càng thêm mơ hồ đến mức tiêu lão nói lên phụ thân thời điểm sở hàn trước hết nhất nghĩ tới là kiếp trước kinh lôi các lao đầu tử không có ấn tượng tiêu lão đại bị kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sở lão một mặt không hiểu hỏi lão sở chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ nói sở phong không có dạy bảo con của hắn hắn không biết sở hàn tại các ngươi sở ra nghe đồn sao khu khu chuyện này nói như thế nào đây mười mấy năm trước sở phong bản thân bị trọng thương một thân tu vi mất hết trung thân khó mà tiến thêm a sở lão cảm thán nói ngươi nói cái gì sở phong bị người phế đi tiêu lão có chút không thể tin vào thai của mình chừng lớn trong con ngươi đều là vẻ không thể tin được đúng vậy a từ đó về sau sở phong ý chí tinh thần x a s u ố t lâu dài đem mình nhốt tại trong phòng không hỏi thế sự a sở lão thở dài nói thì ra là thế khó trách sở hàn sẽ rơi vào một cái phế vật tên tuổi tiêu lão gật gật đầu sự tình đến nơi đây hắn đã minh bạch đến bảy tám phần tiêu lão cùng sở lão nói chuyện ở giữa đám người nghe ra một chút manh mối chẳng lẽ sở hàn phụ thân sở phong trước kia rất lợi hại thì ngay cả sở hàn cũng cau mày trong lòng hiếu kỳ phụ thân của hắn thụ thương tương đối sớm hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng càng là không biết phụ thân thụ thương trước đó dáng vẻ h à n là nơi này còn có cái gì ẩn tình sao sở hàn âm thầm suy nghĩ thấp mắt liếc nhìn đám người sở ra trưởng lão đã chết bảy tám phần chỉ có còn lại cá biệt trưởng lão mặt bên trên lộ r a kỳ quái biểu lộ sở hàn ánh mắt cuối cùng rơi xuống sở thiên lăng trên thân chỉ gặp sở thiên lăng trên mặt ngứng trọng đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có hồi ức thân sắc xem ra là dạng này sở hàn cảm thấy nhất định ngay cả tiêu lão cùng sở lão đều biết phụ thân của mình liên gia chủ sở thiên lăng đều sắc mặt nghiêm túc chính mình cái này phụ thân có lẽ thật không đơn giản sở hàn tu vi của ngươi cùng thuật luyện đan của ngươi đã không phải phụ thân của ngươi dạy cho ngươi đó là ai dạy ngươi tiêu lão mở miệng hỏi lời của tiêu lão vừa ra nghị sự đường bên trong ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn đều rất hiếu kỳ vì cái gì một mực được xưng là là phế vật sở hàn có thể lấy dạng này trói mắt tốc độ c ủ a c khởi sở bích thu một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân ở đây trong mọi người chỉ sợ nàng đối sở hàn ấn tượng là sâu nhất mấy ngày trước đó sở hàn hay là một cái cần nàng đến bảo hộ không có tu vi phế vật thế nhưng là mấy ngày ngắn ngủi thời gian sở hàn giống như là biến thành người khác thể hiện ra thoát thai hiện hoán ra các ố t thực làm Tô Thẩm thu biến Băng bích kinh. Nhi nàng chấn cùng cũng không có sở bích thu sâu như hóa, Khê có quả sâu Mục làm sở vậy khắc cảm giác. từ các nàng gặp phải sở bắt đầu, bị sở phú hàn thì hàn thiên kinh kinh diễm sở sở đến, bắt bị đầu, ị l cũng h chuyện về sau. Các nàng còn không có gặp qua cùng thế hệ thể hàn sánh. mấy các còn có cùng có có cùng Các c sau, qua nàng bên trong, có người nào có thể cùng sở、so、sánh. Các nàng về sở so gặp rất tò mò sở hàn trên người bản sự đều là học với ai hạng người gì có thể mang ra sở hàn lại là thiếu niên sở thiên lăng cùng tô chính dương hai người liếc nhau một cái đồng đều có thể từ đối phương trong mắt cảm giác được lẫn nhau kinh ngạc hai người bọn h ắ n thân là nhất gia chi chủ rất rõ ràng sở hàn loại này tiểu bối nếu là không có người chỉ điểm muốn đạt tới trình độ như vậy cơ hồ là chuyện không thể nào giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình nghe được tiêu lão hỏi ra vấn đề này về sau ung dung hoa q u ý trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt sở hàn lao sư sao thiệu tình trong mắt một vòng tinh mang chớp tắt m à qua trong lòng đã sớm có phán đoán của mình có thể bàn tay lôi điện ly hỏa l u y ệ n đan toàn bộ thần vũ đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay có khả năng nhất chỉ có kinh lôi các vị kia sở hàn đón tất cả mọi người ánh mắt mong chờ trầm ngâm một hồi bờ môi khẽ nhúc ních mỗi chữ mỗi câu phun ra để đám người dở khóc dở cười một câu một cái lao đầu tử dạy ta chương sáu mươi việc hôn nhân lao đầu tử tất cả mọi người vì đó sững sờ t r ợ t s ắ c mặt trở nên ngưng trọng lên nói như vậy lao đầu tử đều là rất cao thâm khó lường tựa như trước mắt cái này tiêu lão thực lực thâm bất khả trác thiệu tình đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc nàng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn muốn từ sở hàn trên nét mặt nhìn ra cái gì đương nhiên tất cả mọi người là nhìn như vậy chỉ bất quá đám người nhìn sau khi cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện mà lại bọn hắn đều có một loại cảm giác đó chính là sở hàn không có nói sai lao đầu tử tiêu lao sắc mặt đồng dạng nghi hoặc sở hàn trả lời tại tưởng tượng của hắn bên trong lại tại ngoài ý liệu nhưng là chí ít có thể xác định sở hàn lao sư kia hẳn là một cái cao thủ sở lao trong lòng cũng là giật mình hắn có đoán được có một người giáo sở hàn nhưng khi sở hàn thật nói ra hắn hay là khó tránh khỏi kinh ngạc đây tựa hồ là đang nói rõ sở ra bên trong từng có một cái lao giả ẩn hiện hắn lại không chút nào phát giác tuyệt đối là cao thủ sở lao trong lòng có phán đoán đúng vậy là một vị lao đầu tử dạy ta ta không biết tên của hắn cùng lai lịch bình thường chỉ là xưng hô hắn là lao đầu tử sở hàn ánh mắt say mê mà mê nguyễn nhớ lại đã từng những năm tháng ấy sở hàn cũng không có lừa gạt những người này hắn một thân bản thân tất cả đều là lao đầu tử giáo chỉ bất quá cái lao nhân này là kết trước sở hàn ánh mắt có vẻ hơi mê ly hướng về phương nam nhìn lại ánh mắt xa xăm phảng phất xuyên qua vô số khoảng cách cùng thời gian thầm nghị trong lòng lao đầu tử không biết ngươi thế nào không bao lâu chúng ta liền sẽ lại gặp nhau sở hàn thần thái biểu lộ tất cả đều bị đám người thu vào trong mắt nhao nhao thuận sở hàn ánh mắt hướng về phương nam nhìn lại nhưng là bọn hắn không thấy gì cả chỉ là cho rằng sở hàn lão sư hẳn là tại cái phương hướng này lão đầu tử s ư n g hô thế này vừa ra tiêu lão cùng sở lão đều là bắt đầu một lần nữa ước định lên sở hàn phía sau lực lượng đến nếu như sở hàn là tôn sưng trong lòng của bọn hắn còn chưa nhất định sẽ như vậy coi trọng lão đầu tử ba chữ nhìn như phổ thông trên thực tế biểu hiện ra sở hàn cùng người kia quan hệ không tầm thường a sở hàn không biết lao sư của ngươi người ở chỗ nào chúng ta có thể hay không gặp được thấy một lần h ạ tiêu láo hỏi d ò gặp mặt sở hàn n g ư ơ i ra một lúc theo bản năng muốn nói ngươi cũng s ư ớ n g bất quá hắn cũng không có nói ra đến chỉ là nhàn nhạt lắc đầu lao đầu tử hành tung phiếu miểu không gặp được tiêu lão cùng sở lão liếc nhau trong mắt của hai người đều toát ra kính ngưỡng c h i sắc vẹn vẹn từ sở hàn trong miêu tả hai người thì dám đoán chắc sở hàn lao sư nhất định là cao thủ so với bọn hắn hai đều mạnh hơn hoành cao thủ tiêu lão tại phương này liền đặc biệt có cảm xúc hắn chính là loại kia nhàn vân giã hạc tính tình không thích tại một chỗ ở lâu thường xuyên bốn phía du ngoạn hắn biết do muốn tùy tâm tùy tính du ngoại c ầ n cực mạnh tu vi làm bảo hộ sở hàn đã lao nhân ra ông ta không thiện chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu ta là khải toàn học viện phó viện trưởng mời ngươi gia nhập chúng ta khải toàn học viện tiêu lão mở miệng nói ra Khải toàn học viện, toàn ta sẽ nhắc. sở ẽ cẩn nhắc. s hàn lông mày như lên, liền không như mày i t ế phản tục nói tiếp cái nói gì, ắ n chính là kinh không kiếp khác lôi các thiếu、chủ. đối với cái khác thế trước các chủ, lực không có c là m mà giác gì, mà lại h ắ cũng không cảm thấy mình cần phải đi khải toàn học viện học tập cái không mình toàn viện hàn phản gì. khải thấy phải tập đi Sở ứng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người mỗi người đều không hiểu nhìn chằm chằm sở hàn đây chính là cái ngàn năm một t h ỡ cơ hội tốt ta khải t o à n học viện thực lực hoàn toàn không thể so với thiên cực tông yếu nếu như sở hàn đi khải toàn học viện như vậy căn bản không cần cố kỵ sở bằng phía sau thiên cử tông thế nhưng là chính là như thế một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cơ hội khó được sở hàn lại là lãnh đạo ha ha ha hảo tiểu tử ngươi câu nói này sợ l à gạt ta sao bất quá không quan hệ chúng ta khải toàn học viện đại môn một mực vì ngươi mở rộng ra chỉ cần ngươi muốn đến tùy thời có thể đến nay mà lại ta có thể bảo chứng ngươi đã đến về sau chính là nội viện đệ tử tiêu lão đại cười một tiếng không có chút nào sinh khí hắn thấy có thể có mạnh mẽ như vậy lão sư sở hàn là có bước đồng vốn liếng như vậy đa tạ tiêu lão sở hàn khách khí cảm tạ một câu trong lòng không nhúc nhích chút nào học viện sự tình nói xong đón lấy bên trong chính là một chuyện khác tiêu lão nói đến đây mặt m ò không tự chủ đỏ lên một chút cái này khiến kết bạn với hắn nhiều năm sở lão đại bị kinh ngạc chưa bao giờ thấy qua lão hữu bộ dáng này sở hàn ta không chỉ có là khải hoàn học viên phó viện trưởng hay là khải toàn thành người của tiêu gia tại tiêu gia vẫn còn có chút quyền nói chuyện hôm nay có thể nhìn thấy ngươi chưa chắc không phải một loại duyên phận ngươi tuổi còn trẻ thì có thành tựu như thế này ta là cực kỳ thưởng thức ngươi không bằng chúng ta đã định một mối hôn sự như thế nào lời của tiêu lão nhất thời làm đến hiện trường kinh hô liên tục khải toàn thành tiêu gia đây chính là khải hoàn trên thành ba môn a thuộc về khải toàn thành đ ỉ n h tiêm gia tộc xa so với mã gia thực lực phải cường đại hơn phóng n h ã n bắt vực đều là thực lực mạnh mẽ gia tộc không nghĩ tới tiêu lão lại là người của tiêu gia càng làm cho đám người không nghĩ tới chính là tiêu lão sau cùng một câu cùng sở hàn đã định một mối hôn sự chẳng lẽ tiêu gia muốn trở thành sở hàn phía sau chỗ r ử a rồi sao lời của tiêu l i o khiến rất nhiều sắc mặt người kịch biến trong đó biến hóa lớn nhất không ai qua được nhiều năm lão hưu sở lão chỉ gặp sở lão một mặt vẻ khó tin Hắn hữu này rất thưởng thức này biết rất vị lao sở hàn, nhưng lão à mà không nghĩ tới vậy mà thưởng thức tới vậy đều loại trình độ này. Sở nhìn về phía sở hàn ánh mắt đã trở nên khác biệt trong lòng của hắn sở hàn cùng sở bằng làm đúc thành thiên bình đã bắt đầu dần dần nghiêng về tô mộc khê cùng thẩm băng nhi hai người đang nghe việc hôn nhân hai chữ lúc trong nháy mắt hoa rung thất sắc biểu lộ kịch biến nhìn về phía tiêu lao ánh mắt bên trong tràn đầy ý sở trang thì là sắc mặt tâm lãnh túi đầu nhìn dưới mặt đất không biết suy nghĩ cái gì ta có một cái tôn nữ gọi y y năm nay mười bốn tuổi so ngươi nhỏ hơn một tuổi ta cảm thấy các ngươi rất thích hợp không bằng quyết định như vậy đi đi tiêu l á o gặp sở hàn không nói gì trực tiếp đánh nhịp đem chuyện đã định đám người thấy thế không khỏi cảm thán tiêu l á o quả quyết chỉ dựa vào tuổi tác liền đem việc hôn nhân đứng yên xuống tới yi Y, y. t u y Y, cái tên này làm sao như thế quen thai đâu tô mộc khê trước hết nhất kịp phản ứng nàng đầu tiên là suy tư một chút t r ậ t lộ ra biểu tình khiếp sợ k i nếu h hô một t i n g trời t i ạ. y y. Khải t o à như t à n Soạn. h Nghị tiêu tiểu gia quái. yêu sự đ ờ n bên trong, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nếu như g tức lập hô vẹn vẹn nói y y hoặc là tiêu y y khả năng bọn hắn không biết là ai nhưng là nói lên tiêu g i a tiểu yêu quái vậy đơn giản là thái nổi danh thì liền thân tại giang tuyết thành bọn hắn đều có chấu nghe thấy tiêu g i a cái kia tiểu yêu quái tại khải hoàn trong thành giống như chúng tinh phùng nguyệt thiên phú chi cao đã không thể dùng thiên tài để hình dung nghe nói tiêu ra tiểu yêu quái s ớ m tại mười hai tuổi năm đó cũng đã bước vào linh động cảnh tương lai đường khó mà dự đoán sở lao hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vị lao hữu này không nhìn thấy bất luận cái gì đùa rợn ý vị lao tiêu điên rồi muốn đem tiểu yêu quái gả cho sở hàn sở lão đem ánh mắt chuyển rời đến sở hàn trên thân cẩn thận quan sát sở hàn thẳng đến lúc này hắn đều không nghĩ ra tiêu lão tại sao muốn nỗ lực như thế lớn đại giới Đem sở hàn b u ộ chương c ặ t tại tiêu t ra sáu mươi mốt cự tuyệt thầm băng nhi nắm thật chặt quả đấm nhỏ của mình trong mắt ẩ n ẩn nổi lên nhân ơ n chi khí phảng phất mình âu yếm bảo bối bị người đoạt đi trong lòng cô đơn cùng khổ sở nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một lát đều không theo sở hàn trên thân rời đi thân ảnh này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt chỉ có như vậy đứng đấy đều có thể cho nàng mang đến lớn lao cảm giác an toàn thân thể của nàng run nhẹ nhẹ vờ môi khé nhúc ních tựa hồ muốn nói gì nhưng lại từ đầu đến cuối không có nói ra miệng giờ này khắc này nghị sự đường bên trong ánh mắt mọi người đều rơi vào tiêu lão cùng sở hàn trên thân hai người kia đã trở thành nơi này nhân vật chính tiêu lão cổ tay rung lên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối linh lung ngọc bội từ xa nhìn lại ngọc bội ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ đường cong nhu h ò a mặt ngoài điêu khắc một cái tiêu chữ hiu một đạo quang hoa hiện lên tiêu lão trực tiếp đem ngọc bội ném cho sở hàn khối này ngọc bội là tín vật của ta hai năm về sau y y lễ thành nhân bên trên ngươi đến cầu thân đi tiêu lão mở miệng nói ra sở hàn tiếp nhận ngọc bội nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhàn nhạt cười một tiếng khe lắc đầu tiêu lão ta không thể tiếp nhận cửa hôn sự này sở hàn nhất thời làm tất cả mọi người giật nảy cả mình bao quát sở lao ở bên trong tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ cự cử tuyệt cửa hôn sự này đối phương thế nhưng là tiêu y y a tiêu ra tiểu yêu quái a dạng này lên như diều gặp gió cơ hội đều cự tuyệt đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt từ không hiểu dần dần biến thành nghiệm a i ánh mắt kia tựa hồ là đang nói sở hàn ngươi xác thực có bước đồng vô liếng thế nhưng là cũng không thể tùy hứng quá mức đi thầm băng nhi nghe được sở hàn trong lòng lập tức vui mừng con mắt đều đi theo sáng lên rất nhiều không thể tiếp nhận tiêu lão lông mày níu chặt thì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sở hàn vậy mà lại cự tuyệt hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy cái này khiến hắn nhiều ít cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được sắc mặt không khỏi có chút không vui đúng vậy tiêu lão ta rất cảm tạ ngươi đối ta thưởng thức cùng ưu ái nhưng là ta s ở h à n không thể tùy tiện cưới không nhận ra cái nào nữ tử làm vợ đây là đối ta nhân sinh không chịu trách nhiệm đối ngươi tôn tử cũng không công bằng sở hàn trịch địa hữu thanh nói sắc mặt không có chút nào bối rối tựa hồ căn bản không biết cái gì là sợ hãi nguyên lai、like、là dạng này cái này đơn giản ngươi chừng nào thì dành thời gian đến tiêu ra một chuyến cùng y y gặp mặt một lần dạng này chẳng phải quen biết tiêu láo khoát khoát tay rất nhẹ nhàng nói tiêu lão sở hàn còn muốn nói tiếp cái gì liền bị tiêu láo cắt đứt tốt cửa hôn sự này ta tâm ý đã quyết tuyệt không sửa đổi sở hàn ta chỉ có thể nhượng bộ đến các ngươi gặp mặt về sau cảm thấy lẫn nhau không thích hợp có thể lui đi việc hôn nhân nhưng ngươi nếu là khăng khăng cự tuyệt đó chính là không nể mặt ta có chủ tâm sống mái với ta tiêu lão bản nghiêm mặt nói cả người tản ra cường thế khí tức ai sở hàn thở dài không nói gì nữa trước mắt cái này tiêu lão thực lực mạnh mẽ còn không phải hắn bây giờ có thể chống lại dù sao chí ít còn muốn hai năm thời gian đầu hai năm về sau lui đi cũng được hiện tại địa thế còn mạnh hơn người sở hàn vẫn còn trưởng thành kỳ cùng tiêu lão cứng đối cứng cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt về phần tại sao nhất định phải lui đi có lẽ là sở hàn cốt tử bên trong lòng tự trọng đi cái k i u tiêu y y khuynh quốc khuynh thành cũng tốt thiên phú hơn người cũng được nếu là hắn thích ngàn vạn người ngăn cản cũng sẽ không lùi bước nhưng nếu là hắn không thích thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ để hắn cưới tiêu lão ngạnh xinh xinh đem việc hôn nhân kín đáo đưa cho hắn loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu sở hàn không thích người khác đem sự t ì n h áp đặt cho hắn không thích được an bài cảm giác lão sở đã sở phong không hỏi thế sự như vậy sở hàn cửa hôn sự này Ta thì hai định, hắn cùng ngươi định, đợi bọn hắn hai người đợi sở a của ta ra, u khi kết hôn, ngươi chính là của ta thân ra, ngươi ngươi là s ra sự t ì n hàn dĩ nhiên chính l ta tiêu t ra sự ì h Tiêu lao biến tướng biến lao cùng ấ lấy vấn p sở Sở lao lợi lớn. lao hứa Ha ha ha, lao tiêu, không hàn tiêu, có c đề. y y đều là thiên phú kỳ tài chỉ cần gặp mặt tất nhiên sẽ tương hỗ thích sở lão hồng quang đầy mặt cực kỳ vui vẻ tựa hồ đã đem sở bằng quên y đến lên chín tầng mây rất tốt rất tốt sở hàn không có ý kiến l ã o sở cũng không có ý kiến cửa hôn sự này cứ như vậy quyết định tiêu láo dương dương đắc ý rất có một phen lửa mình dối người ý vị sau một khắc tiêu láo cổ tay lần nữa lắc một cái một cái bình ngọc xuất hiện trong tay vừa rồi lao sở thay ta đòi một viên sư tâm đan ta cũng không phải loại kia hướng tiểu bối đòi hỏi đàn d ư ợ c người bình ngọc này bên trong có ba cái nhất văn đan dược phục linh đan có thể nhanh chóng về phục linh khí giữ lại cho ngươi phòng thân đi Tiêu láo giống láo n húng ư là hàn. hàn ném rác đem bình ngọc ném nhận bình ngọc, không đem một rác rửa trực cho c khi h tiếp tiếp sở Sở t chi đây ba cái nhất văn đan dược phục linh đan đối sở hàn tới nói xác thực rất hữu dụng hắn vừa mới kinh lịch luyện đan cùng chiến đấu thể nội linh lực đã tiêu hao hầu như không còn kế tiếp còn muốn đi luyện chế long tinh ngọc cần nhanh chóng về phục linh khí cuối cùng sở lão lại bàn giao một chút sự tình trận này gia tộc đại hội liền h ạ m à n trận này đại hội không khác sở hàn chính danh đại hội trong nháy mắt cởi bỏ phế vật áo ngoài trở thành sở gia từ từ bay lên một đời mới thiên tài đại hội bên trong nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là sở hàn kia không chút kiên kỵ phong cách hành sự điều này cũng làm cho tất cả sở gia nhân đối sở hàn cực kỳ kiên kỵ mà làm người ta kinh ngạc nhất cùng rung động không ai qua được sở hàn ngay cả tiêu da con rể cũng không nguyện ý làm mặc dù cố mà làm đáp ứng nhưng lại một mặt không tình nguyện tựa hồ còn muốn dự định lui đi đại khái nửa canh giờ thời gian sở ra mọi người đã hoàn toàn tán đi chỉ để lại sở hàn một người tiêu lão cùng sở lão là nhóm đầu t i ê n tới bọn hắn rút lui trước đó nghị sự đường bên trong không người nào dám đi sở bích thu bị sở thiên lang gọi đi nói là phải thương lượng một chút sở ra tương lai đường dù sao sở ra thế hệ trẻ tuổi bên trong cùng sở hàn quan hệ tốt nhất chính là sở bích thu tô chính dương mang theo tô mộc khê rời đi vượt quá sở hàn dự kiến chính là tô mộc khê vậy mà gọi đi thẩm băng nhi mà thẩm băng nhi nhưng cũng đồng ý trước khi đi thẩm băng nhi đối sở hàn nháy mắt mấy cái tựa hồ tại nói cho sở hàn nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm hắn thiệu tình thời điểm ra đi chỉ là bàn giao sở hàn một câu tùy thời có thể lấy đi luyện đan sư công hội tìm nàng muốn long hồn ngọc cái này cũng là sở hàn trước mắt để ý nhất một sự kiện sở hàn đứng trong đại sảnh nhìn chung quanh một chút căn này nghị sự đường k h ẽ lắc đầu không nghĩ tới mình vừa mới trở về liền nhấc lên như thế một trận phong ba thực lực chỉ cần có thực lực là có thể giải quyết hết thẻ vấn đề sở hàn trong lòng thổn thức không thôi nếu như không phải hắn cho thấy thiên phú hơn người liền sẽ không đạt được tiêu l á o y ê u hái đi đến một bước này muốn chân chính cười đến cuối cùng những này thực lực còn xa xa không đủ dùng sở hàn về tới trong phòng của mình t â y sồi trên đá sở hàn ngồi xếp bằng hắn hít một hơi thật sâu lại chậm dại phun ra bình phục một chút hơi có vẻ s ố c xếp tâm tình sở hàn cổ tay khẽ động bình ngọc xuất hiện trên tay nắp bình đột nhiên kéo căng lên ba cái đan dược trôi nổi m à x u ấ t rơi vào trên lòng bàn tay sau một khắc sở hàn trực tiếp đem ba cái đan dược toàn bộ nuốt vào chật tĩnh t ĩ n h nhắm mắt lại hô hô hô! cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong chung quanh thiên địa linh khí giống như vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ xoay quanh trở thành mắt trần có thể thấy trong suốt linh khí phong bạo ttt đan dược vào miệng tức hóa chuyển thành thanh lương năng lượng thuận sở hàn kinh mạch du tẩu cùng toàn thân như thiểm điện lôi đ ỉ n h linh lực xuất hiện tại sở hàn trên thân không ngừng cường hóa lấy toàn thân tế bào cơ bắp lốp b ú t sở hàn trên người điện quang càng ngày càng côn bạo xoay tròn linh khí do lốc phối hợp sở hàn trên thân tứ tán điện hoa khiến chương o cả p đều phản phất vân tại phong trong. sáu mươi hai đột phá hóa khí cảnh tam trọng không biết qua bao lâu sở hàn gian phòng đã hoàn toàn bao p h ủ tại linh khí bên trong nếu có người tới nơi này nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc sở hàn bên người linh khí đã nồng đậm đến che đậy tầm mắt trình độ phảng phất rơi ra sương mù ngủ xương một mảnh trong sương ngủ, ngẫu nhiên có điện quang lấp lóe sở hàn nuốt vào ba cái phục linh đan về sau trong thân thể linh lực đã hoàn toàn khôi phục không chỉ có khôi phục còn ẩn ẩn có tràn đầy s u thế sở hàn lông mày hơi đ ộ n g một chút đóng chặt con mắt cũng theo đó phát lực trên thân tản mát ra điên cuồng khí tức nhất cổ tắc khí sở hàn trong lòng nhất định lập tức khống chế thể nội linh lực nhanh chóng tại thân thể trong kinh mạch vận hành chu thiên toàn thân lỗ chân lông đắm chìm trong đây nồng đậm thiên địa linh khí bên trong điên cuồng hấp thu hô hô hô hô hô toàn bộ không gian thiên địa linh khí trong nháy mắt l ấ y sở hàn làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn cuối cùng giống như vòng xoáy tụ hợp vào đến sở hàn trong thân thể sở hàn thân thể dần dần trở nên s ư n g biến hình dưới làn da mặt xuất hiện cái này đến cái khác tràn đầy lấy linh khí bao lớn một cô năng lượng tiến vào sở hàn thể nội căn bản không kịp hấp thu cho ta ngưng tụ sở hàn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm như lôi đ ỉ n h nương theo lấy trận trận oanh minh một thoáng thời gian sở hàn thân thể thiểm điện quang mang giống như một đạo sóng sung kích bay ra ra ngoài đạo này lôi điện ba đạt tới nhất định phạm vi về sau nhanh chóng co vào một lần nữa trở lại sở hàn thể nội đây một cái ba động ở giữa sở hàn trên người linh khí bao lớn lập tức nhỏ mấy phần thế nhưng là chỉ một lát sau thời gian linh khí chung quanh lần nữa chui vào đến sở hàn trong thân thể linh khí bao lớn một lần nữa vừa xưng ơ trứng lên mà lại lần này ẩn ẩn có vượt qua lần trước xu thế tựa hồ muốn sở hàn thân thể đều nứt vỡ nếu có người nhìn thấy sở hàn dạng này tu luyện nhất định sẽ kinh hô hắn không muốn sống nữa đây cơ hồ là tại đỉnh lấy bạo thể nguy hiểm tại tu luyện ông lại là một đạo thiểm điện ba động từ thể nội phát tán ra lần này lôi điện cường độ so với một lần trước còn cường hắn hơn h i u lôi điện ba động thu hồi lại thời điểm xuyên qua sở hàn thân thể đem hắn toàn thân linh lực chết xuất chất lọc đồng thời cường hóa đây toàn thân hắn tế bào cơ bắp sở hàn thân thể tại đây lôi điện cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa đạt được cường hóa linh khí bao lớn xưng cùng lôi điện ba động tựa hồ tạo thành đặc biệt t ăn ý lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau lấy một loại đặc thù lại ổn định cảm giác tiết tấu cùng một chỗ vừa rơi xuống sáng tắt biến hóa ông, ông ông ông ông ông liên tục lôi điện không ngừng từ sở hàn trong thân thể khuyết tán ra tới lúc đầu hay là một đạo lôi điện vòng sáng thời gian dần trôi qua biến thành hai đạo ba đạo đến mức hiện tại lôi điện quang hoàn liếc mắt nhìn lại phảng phất sở hàn trên thân vây quanh lôi điện quang hoàn lôi điện chiếu chiếu bật bật tràn ngập cùng bạo cùng khí tức hủy diệt tại sở hàn bên người tùy ý oanh minh thế nhưng là nhìn kỹ lại lại phát hiện đây lôi điện quang hoàn lấy một loại đặc thù tần suất biến hóa lại là từng đạo dày đặc lôi điện vòng sáng không ngừng mở rộng co vào chỉ là vòng sáng quá nhiều rồi đã hiện đầy t r u n g quanh không gian thị giác bên trên tạo thành một loại quang hoàn cảm giác sở hàn duy trì lấy loại trạng thái này thời gian dần dần trôi qua đi qua không biết qua bao lâu sở hàn trên người linh khí toàn bộ đều bị chết xuất hoàn thành trên người linh khí bao lớn toàn bộ biến mất không thấy thể nội linh khí đạt đến tinh thuần tràn đầy trình độ sở hàn khống chế thể nội linh lực hướng về trong đan điền áp xúc áp xúc đẻ thêm co lại trong đan điền một viên nóng ánh sáng long lanh lôi điện linh tinh ở trong quá trình này không ngừng biến lớn biến lớn lại biến lớn đột nhiên một thanh âm tại sở hàn thể nội vang lên sau một khắc lôi điện linh tinh bên trên xuất hiện đạo đạo khe hở chật một cái càng thêm tinh anh ngưng thực linh tinh đột phá nguyên bản linh tinh sắc ngoài phảng phất phá kén thành bướm căng phồng lên tới hô hô hô hô hô đang tái sinh linh tinh xuất hiện một khắc này sở hàn thể nội linh khí điên cuồng tràn vào linh tinh bên trong bàng bạc linh khí cuối cùng toàn bộ hội tụ thành một điểm ông màu xanh đậm linh tinh tại sở hàn vùng đan điền tách ra một đạo ba động chật liền yên tĩnh trở lại tt cùng lúc đó sở hàn trên thân thể nổi lên một cố mạnh mẽ năng lượng ba động tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện thấu thể ma xuất cùng lúc trước lôi điện vòng sáng khuyết tán đến lớn nhất khoảng cách hậu c o rút lại trở về cuối cùng hội tụ đến sở hàn thể nội lúc này sở hàn gian phòng lần nữa khôi phục y ê n tĩnh vô luận là thể nội hay là bên ngoài cơ thể hết thể cồn bạo đều đi theo biến mất không thấy còn lại chỉ có yên tĩnh ngồi xếp bằng điều chỉnh hô hấp sở hàn hô hô hô hô hô hô sở hàn hô hấp dần dần trở nên vững vàng đại khái lại ngồi một hồi mỹ mắt khẽ động du nhiên mở hai mắt ra t một thoáng thời gian sở hàn trong con mắt hai đạo lôi đ ỉ n h điện mang chớp tắt m à qua cơ hồ là một nháy mắt liền biến mất không thấy phảng phất chưa từng có xuất hiện qua hóa khí cảnh tam trọng lần này tu luyện sở hàn trực tiếp lựa chọn cưỡng ép đột phá phương thức đem tu vi của mình ngạnh sinh cất cao một cái cấp bậc đặt đến hóa khí cảnh tam trọng cảnh giới lần này tăng lên không chỉ có để sở hàn linh lực tăng lên một cái cấp bậc thì ngay cả thân thể của hắn đều đi theo mạnh mẽ rất nhiều đơn giản cầm một chút nằm đấm liền có thể cảm giác được rõ ràng mình trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng không sai sở hàn hài lòng gật đầu thực lực tăng lên để tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều nên đi luyện đan sư công hội lấy ta long hồn ngọc sở hàn ánh mắt nhất định hắn tự tin lấy hắn hiện tại hóa khí cảnh tam trọng tu vi phối hợp thêm long hồn ngọc luyện chế sau long tinh ngọc chỗ tồn chữ năng lượng lần nữa gặp được giang đức thịnh như thế nửa bức linh động cừng giả đều có lực đánh một trận kéo kẹt sở hàn đẩy cửa phòng ra đón trướng mắt ấm áp ánh nắng mở rộng bước chân hướng về luyện đan sư công hội đi đến trên đường đi gặp phải sở gia tử đệ đối với hắn đều cung tính đã không có ngày xưa bên trong trào phúng cùng d ễ c ậ n mặc dù sở hàn cũng không thèm để ý những này nhưng là dạng này để hắn hài lòng không ít dù sao không có người nào thích luôn có người hướng phía mình mắt t r ợ n trắng cũng không lâu lắm sở hàn thì lần nữa tới đến luyện đan sư công hội lần nữa bước vào kia nguy nga đại môn cùng lần trước tâm tình hoàn toàn khác biệt hoan nên đi vào luyện đan sư công hội ta là nhân viên tiếp tân tiểu vân có gì có thể đến giúp ngươi sao sở hàn vừa mới đi vào cửa một cái quần áo thanh lịch thiếu nữ tiến lên đón trên mặt mang chức nghiệp thức mỉm cười thiếu nữ này không phải lên lần sở hàn lúc đến tiếp đại hàn ân huệ mà là một người khác từ bề ngoài nhìn lại ngược lại là xứng với nhân viên tiếp tân cái nghề nghiệp này c sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên nhất thời làm tiểu vân vì đó sững sờ trên mặt thay đổi một bộ căm ghét biểu lộ khoe miệng cũng giơ lên một vòng khinh bị tiêu dung hừ lại một cái lại các mô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình một cái lạc phách tiểu tử nghèo còn muốn ăn thị thiên nga vị tiên sinh này nếu như ngươi có bình thường sự tình ta có thể tiếp đ á i ngươi nhưng là nếu như ngươi muốn dây dưa hội trưởng đại nhân như vậy không tiễn chương sáu mươi ba ta có người thích dây dưa sở hàn n g ư ỡ n g mày hắn là đúng hẹn tìm thiệu tình đòi hỏi long hồ ngọc sao có thể nói là dây dưa đâu ngươi cái này tiểu nhân viên tiếp tân có chút không biết nói chuyện a sở hàn lười nhác cùng với nàng giải thích thêm cái gì từ miệng trong túi xuất ra mình nhất tinh luyện đan sư huy trường tại nhân viên tiếp tân tiểu vân trước mắt thất bại một chút ta là luyện đan sư công hội nhất tinh luyện đan sư sở hàn sau khi nói xong liền cất bước đi về phía trước kết quả hắn vừa đi vào một bước liền bị tiểu vân ngăn lại chỉ gặp tiểu vân một mặt xem thường ánh mắt bên trong đều là không còn che giấu khinh thường cùng niệm ai nâng lên một ngón tay chỉ vào sở hàn lạnh lùng nói ra ngươi nói ngươi tìm lý do cùng lấy cớ liền không thể tìm phù hợp điểm thưởng t ứ c đâu ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi dáng vẻ ngươi còn chưa đầy mười sáu tuổi đi thì ngươi còn nhất tinh luyện đan sư đó làm giả huy chương còn muốn lừa gạt ta ta thế nhưng là luyện đan sư công hội nhất hỏa nhãn kim tinh nhân viên tiếp tân sở hàn bị tiểu vân cấp kinh đến đây còn hỏa nhãn kim tinh ta cầm thứ thiệt huy chương còn không thể nào vào được ngươi con mắt này đều dài trong lửa đi đi ngay lúc này luyện đan sư công hội đại s ả n h chỗ sâu một gian cửa phòng mở ra bên trong đi ra hai người một nam một nữ trong đó nữ n h â n kia chính là luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu t ì n h thiệu t ì n h bên người đi theo nam tử kia một mặt định nọt chi sắc nụ cười trên mặt không nói ra được dối trá ánh mắt càng là không thành thật tại thiệu t ì n h trên thân quét tới quét lui sở hàn thấy được thiệu t ì n h thiệu t ì n h cũng nhìn thấy sở hàn tiểu vân đây tấm huy chương là thật ta đúng là luyện đan sư công hội nhất tinh luyện đan sư ta hiện tại tìm các ngươi hội trưởng có chuyện nhanh để cho ta đi vào sở hàn trầm giọng nói kỳ thật hắn vốn có thể xông vào chỉ là hắn cũng không thích lên náo mọi người đều biết ha ha ha ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a thì ngươi tổ tác còn nhất tinh luyện đan sư đó ngươi cho rằng ngươi là sở hàn đan sư a tiểu vân một mặt khinh bị nói ta ta chính là sở hàn a sở hàn bị tiểu vân cấp lôi đến cầm trên tay huy chương lần nữa trước mặt tiểu vân lung lay đ ừ n g đua ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng thì ngươi d ạ n g này còn dám láo xưng là sở hàn đan sư thật không có tự mình hiểu lấy đi thì như ngươi loại này m a n h khóe l ừ a gạt một chút khác nhân viên tiếp tân còn có thể giống ta dạng này hỏa nhãn kim tinh tâm tư của ngươi ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu vân tràn đầy tự tin nói thiệu tinh nhìn thấy sở hàn thời điểm ánh mắt lập tức sáng lên bước nhanh hướng về sở hàn đi qua vừa v ậ n tại tiểu vân nói xong lời nói này về sau thiệu tình đi vào sở hàn mười mấy mét bên ngoài khoảng cách lập tức đối sở hàn gắt la lớn sở hàn ngươi đứng tại cổng làm gì nhanh tiến đến a sở hàn lúc này nhân viên tiếp tân tiểu vân cũng nhìn thấy luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu t ì n h đầu tiên là sửng sốt một chút chợt s á c mặt k ỳ biến chỉ vào sở hàn âm thanh run g i y lấy nói ra ngươi ngươi ngươi là sở hàn đã sớm nói cho ngươi biết sở hàn nhàn nhạt lắc đầu mở rộng bước chân đi tới lưu lại một mặt kinh ngạc tiểu vân sau một khắc tiểu vân tuyết bạch gương mặt trong nháy mắt đỏ lên giống như chín mọng cà chua hồi tưởng lại vừa rồi mình nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào thái mất mặt đơn giản thái mất mặt mình không có để hắn đi vào coi như xong còn ở ngay trước mặt hắn nói hắn không phải sở hàn ông trời ơi tiểu vân cảm giác mình ngượng sắp đã hôn mê cả người nhẹ nhàng ngay cả chân đều biến mềm lũn tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống một phen còn hỏa nhãn kim tinh đâu tiểu vân cảm thấy mình con mắt thật sự là mù bụng mặt ngồi s ổ m trên mặt đất liên tục dậm chân kia lúng túng cảm giác để nàng xấu hổ vô cùng sở hàn không để ý đến tiểu vân vô lễ cùng c h à o phúng hắn còn không đến mức cùng một cái luyện đan sư công hội nhân viên tiếp tân so đo những này ân huệ không có tiểu vân cũng không có luyện đan sư công hội đại sảnh bởi vì thiệu tình xuất hiện lập tức trở nên lửa nóng cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này vũ mị cùng cao quý cùng tồn tại mỹ nữ trên thân thiệu tình hôm nay mặc một kiện tử sắc cẩm y váy dài đưa nàng nóng này nóng bỏng thân thể bao khỏa ở bên trong vẫn khó mà che giấu kia có lồi có lõm đường cong là lướt gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo ung dung khí quyển lộng lây khí tức một đôi mắt nhưng lại lóe ra hồn siêu phách lạc quan mang loại tương phản mảnh liệt này cảm giác cho người ta cực lớn đánh vào thị giác sở hàn nhìn xem ở vào tầm mắt mọi người tiêu điểm thiệu tình không khỏi cảm thán mình còn đánh giá thấp thiệu tình m ị l ự c à. từng có lúc thiệu tình hay là một cái tiến về luyện đan sư tổng công đoàn nghe qua hắn giảng bài thiếu nữ hiện nay cũng đã lột sắc thành v ị như chúng tinh phủ nguyệt nữ vương sở hàn nhìn lướt qua mọi người c u n g quanh vô luận l à luyện đan sư hay là đến mua đan d ư ợ c người trong đôi mắt đều thiêu đốt lên tham lam h ỏ a diễm đều muốn có dạng này một cái mỹ nữ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong thiệu tình nhìn thấy sở hàn đi tới đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên hiện lên một vòng vẻ g à o hoạt tư cường về sau ngươi cũng không nên tới tìm ta nữa thiệu tình đột nhiên dừng bước thanh âm nhàn nhạt bên trong có một vòng không cần chất vấn lãnh ý nhất thời làm cái kia đi theo hắn nam tử s ư n g sờ ngay tại chỗ trong mắt đều là không hiểu vì cái gì được xưng là từ cường nam tử không cam lòng hỏi trong giọng nói của hắn còn có, có chút ó c bất mãn mặc dù thiệu tình trước kia thì cự tuyệt qua hắn nhưng là cho tới nay không có tại luyện đan sư công hội trong đại sảnh ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt hắn thiệu tình một câu để hắn thật mất mặt rất đơn giản bởi vì ta không thích ngươi giữa chúng ta không có bất kỳ khả năng thiệu tình lạnh lùng nói thiệu tình câu nói này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi ta cũng trả lời qua rất nhiều lần chỉ cần ngươi không có thích người không có cùng nam nhân khác cùng một chỗ ta đều sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi thẳng đến vĩnh viễn tư cương một mặt si tình nói vậy được rồi ta hiện tại nói cho ngươi ta có người thích thiệu tình đôi mắt đẹp nhất c h u y ể n nói ra một câu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói thiệu tình câu nói này vừa ra sở hàn g tựa hồ có thể nghe được trong đại sảnh vô số tan nát cói lòng thanh âm khoe miệng g ơ lên một vòng cười khổ cái này vũ mị cùng cao q u ý cùng tồn tại mâu thuẫn mỹ nữ thật đúng là một cái yêu người ta s ư n g là hồng nhan họa thủy đều không đủ a s ở hàn nhìn khắp bốn phía nhìn xem hiện trường đám người một vài bức mất tâm lạc phách dáng vẻ không khỏi lắc đầu những người này tâm tính như thế lên lên xuống xuống sợ là cả đời thành tựu chỉ có chuyện như vậy thiệu tình trướng mắt bọn hắn đó cũng là bình thường có thể lý giải từ cường ngốc ngốc ngây người tại nguyên chỗ trong lòng giống như nổ vang một đạo kinh lôi thật lâu không thể lắng lại hắn nhìn qua giấc ngộng kia giữa bầu trời tiền mỹ nữ vờ môi khẽ nhúc ních quả thực là gạt ra một câu hán là ai tư cường đồng dạng là tất cả mọi người muốn biết một thời gian ánh mắt mọi người đều tập trung ở thiệu tình trên thân trong mắt tràn ngập hiếu kỳ quan mang đã ngơi chịu nói có người thích nói như vậy đi ra ngoài là ai hẳn là không cái gọi là đi thì ngay cả sở hàn đều là một mặt tò mò nhìn thiệu tình hắn cũng rất muốn biết đến tột cùng là dạng gì nam nhân mới có thể vào được thiệu tình như vậy nữ từ mắt thiệu tình ung dung hoa quý nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười quyến rũ một đôi hiện ra dị dạng tinh mang đôi mắt đẹp trực tiếp hướng về sở hàn nhìn sang trong nháy mắt luyện đan sư công hội trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều thuận thiệu tình nhìn về phía sở hàn sở hàn ngươi rốt cuộc đã đến ta chờ ngươi đã lâu chương 64, từ cường khiêu khích thiệu tình cũng không có chính diện trực tiếp trả lời lời của mọi người mà là nói một câu như vậy một thoáng thời gian đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng sắc khí hồng nhan họa thủy a sở hàn cảm nhận được đám người phảng phất muốn đem hắn ăn hết ánh mắt sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi không khỏi trong lòng thầm mắng một câu cái này thiệu tình nói chuyện không minh bạch sở hàn biết nàng nói là long hồn ngọc sự tình thế nhưng là hiện trường mọi người cũng không biết bọn hắn đem thiệu tình hai câu nói kết hợp với nhau phối hợp thêm hiện tại không khí lập tức coi là thiệu tình nói tới thích người chính là sở hàn sở hàn cười khổ không thôi hắn đối đầu thiệu tình ánh mắt g i o hoạt trong chốc lát minh bạch nàng là cố ý ngươi gọi sở hàn đúng không ta phải hướng ngươi khiêu chiến không đợi sở hàn mở miệng giải thích cái gì từ cường liền một cái bước xa vọt lên chỉ gặp hắn gương mặt đẹp trai khí đỏ lên trên cổ nổi gân xanh có lẽ là bởi vì phẫn nộ nguyên nhân khí thế trên người không thể ngăn chặn tán phát ra khuynh tả tại sở hàn trên thân nửa bước linh động khí tức cường đại đã chứng minh thực lực của người đàn ông này ta còn có việc lười nhác tiếp nhận khiêu chiến của ngươi sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn cũng không sợ nửa bước linh động cảnh giới cừng giả chỉ là hắn mục đích của chuyến này là muốn cầm tới long hồn ngọc luyện chế long tinh ngọc căn bản nhất h ư u tâm nghị cùng người xa lạ này giao thủ lười nhác tiếp nhận khiêu chiến của ta ha ha ha người đây lấy cớ tìm thật đúng là tươi mát thoát tục a tư cường ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười có không che giấu chút nào mỉa mai chi ý đối với hắn mà nói g è m pha đối thủ cạnh tranh là nâng lên mình một loại phương thức sở hàn không thèm để ý cái này tư cường tiếp tục hướng về thiệu t ỉ n h phương hướng đi đến hắn biết thiệu tình d ụ n g ý nhưng là hắn không cần thiết vì thiệu tình làm cái gì tấm mục đem bên người nàng đi tư cương gặp sở hàn căn bản không để ý tới mình nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khinh thị thế là hắn một cái cất bước ngăn tại sở hàn trước người ta còn tưởng rằng thiệu tình sẽ thích một cái cỡ nào kiệt xuất người không nghĩ tới lại là một cái còn chưa trưởng thành tiểu hải tử thật sự là đáng tiếc thiệu tình vậy mà lại thích một tên hèn nhát tư cương một mặt cuồng nạo tư h h ậ t từ trong tới t ngoài xem ờ n hàn. g sở Tư cương tiếng nói vừa rơi xuống thiệu tình sắc mặt đột nhiên thay đổi tấm kia ung dung hoa quý gương mặt bên trên phảng phất bao trùm một tầng hàn vũ mị trong đôi mắt càng là lóe ra sắc ý tư cương nơi này là luyện đàn sư công hội xin ngươi chú ý một chút lời nói của ngươi thiệu tình khí chất lập tức trở nên cực kỳ h uy nghiêm trong giọng nói là không thể nghi ngờ lãnh n ạ o bá đạo chi khí hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ thiệu tình sở dĩ sẽ trả kích từ cường cũng không hoàn toàn là vì s ở hàn từ cường để nàng cảm giác được một cỗ cực lớn không tôn trọng bên ngoài nhìn đúng là đang nói s ở hàn thế nhưng là thiệu tình hướng sâu tưởng tượng từ cường kỳ thực nói là nàng thích người thiệu tình trong mắt lanh ý lấp lóe ngươi nói s ở hàn là hèn nhát chẳng phải là đang nói ánh mắt của ta có vấn đề chẳng lẽ ta nói sai sao hắn nếu không phải hèn nhát thì tiếp nhận khiêu chiến của ta a chúng ta dưới nắm tay gặp mặt chân trương cũng làm cho phòng khách này bên trong đám người kiến thức một chút hắn có phải thật vậy hay không xứng với ngươi thiệu tình t ừ c ư ờ n g lạnh g i ọ n g quát trong giọng nói mỉa mai lộ rõ trên mặt ngươi gọi t ừ cường đúng không lúc này sở hàn thanh â m nhàn nhạt vang lên không sai t ừ c ư ờ n g trên mặt rất là kiêu ngạo thứ ngươi hình dạng bên trên nhìn hai mươi lăm tuổi đi sở hàn tiếp tục nói năm nay hai mươi bốn t ừ c ư ờ n g cải chính ha ha ngươi cũng hai mươi tuổi vẫn chỉ là đạt tới nửa bước linh động cảnh d ư ớ i ngay cả linh động cảnh đều không có triệt để đột phá thì như ngươi loại này rắp rưởi ở đâu ra d ụ n g khí khắp nơi còn g thiếu nói ngươi tự tin hào đ ầ u hay là nói ngươi vô c h i hào đ ầ u sở hàn khinh thường nói phốc phốc sở hàn nhất thời làm đến thiệu tình cười ra tiếng k i u kiểu diễm mị thái đem mọi người đều nhìn choáng ngươi tư cương song quyền nắm chặt toàn thân run rẩy trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy sở hàn lời mới rồi thế nhưng là hắn lý giải lại cùng sở hàn hoàn toàn khác biệt có thể lấy hai mươi bốn tuổi đạt tới nửa bước linh động cảnh giới t ư cường t ừ vấn thiên phú rất cao coi là thiên tài làm sao bị sở hàn nói như thế không chịu nổi sở hàn ta khuyên ngươi rời đi thiệu tình đồng thời về sau đừng ở dây dưa thiệu tình t ư cường thanh âm lạnh lùng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ha ha ha ha ha t ư cường ngươi là từ ra người đi các ngươi người từ ra đều làm như vậy cười sao đầu góc đều bị môn cấp chen lấn đi sở hàn khinh thường lắc đầu chợt thở dài nói ra được rồi cùng ngươi loại này nhược trí giải thích không có cái gì dùng ngươi yêu nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nào đi ngươi nói ai yêu trí từ cường trong mắt l ử a giận đại thịnh gần như sắp muốn phun ra ngoài đố i như ngươi loại này nhược trí ta lười nhác giải thích khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận sở hàn tả hữu lắc lư một cái cổ lại hoạt động một chút bả vai giống như là tại làm vận động nóng người một màn này xem ở trong mắt mọi người lại là đối từ cường cực lớn khiêu khích nhanh ra tay đi chúng ta tốc chiến tốc thắng ta còn có chuyện ai ngay tại từ cường chuẩn bị xuất thủ thời điểm sở hàn không nhịn được thanh âm vang lên nhất thời làm hắn nổi trận lôi đình bên cạnh linh lực điên cuồng tăng vọt ông ông ông từ cường trên thân liên tiếp hiện lên một vòng lại một vòng quan g hoa gần như như thực chất linh lực bao trùm tại quan g hoa phía trên bàng bạc linh lực tại thời khắc này dần dần ngưng thực hình thành một bức áo giáp linh động c h i khải mọi người chung quanh nhìn về phía t ử cường ánh mắt bên trong nhiều một vòng hâm mộ đây chính là nửa bước linh động cảnh giới a chỉ cần lại cố gắng một chút tiến vào linh động cảnh đây chẳng qua là vấn đề thời gian nhìn tiểu tử ngươi làm sao bây giờ đám người nhìn về phía sở hàn trong ánh mắt nhiều một vòng t r e o tức theo bọn hắn nghĩ cuộc quyết đấu này đã không có bất kỳ lo lắng hóa khí cảnh vũ giả làm sao lại là nửa bước linh động vũ giả đối thủ ha ha lại là loại này rác rưởi linh động c h i khải chẳng lẽ các ngươi mỗi lần quyết đấu đều là cùng một cái xáo lộ liền không thể thay đổi hoa văn sao sở hàn thanh âm cực điểm trào phúng ánh mắt khinh bị càng là kích thích từ cường lòng tự trọng ngươi đi chết đi cho ta từ cường đột nhiên trợt quát một tiếng lập tức mang theo nửa b ư ớ c linh động cảnh giới tốc độ khủng khiếp hướng về sở hàn công kích tới cơ hồ là một m h á y mắt từ cường liền đi tới sở hàn trước người tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới g ơ lên nắm đấm của mình chương n lăng trong n g bạo lệ sáu mươi lăm một chiêu một quyền này tràn ngập từ cường đối sở hàn căm hận nhiều năm như vậy tử cường một mực đau khổ truy cầu thiệu tình mà không được bây giờ lại làm cho như thế một cái không thành niên tiểu tử nhanh chân đến trước loại khuất nhục này hắn căn bản không có phát nhẫn lại thêm thiệu tình ngay trước rất nhiều người mặt cự tuyệt hắn lại đối xử h ắ n như vậy hai tướng so sánh phía dưới tử cường cảm thấy mình mặt giống như là bị bỏng nước sôi qua c u ộ n c u ộ n nóng lên luyện đan sư công hội trong đại sảnh mọi người thấy tử cường bao hàm phẫn nộ một quyền nắm đấm áp bách lấy không khí phát ra đạo đạo khí bạo âm thanh tại đây an tĩnh trong đại sảnh rõ ràng có thể nghe đây chính là nửa bước linh động lực lượng sao đám người kinh hãi không thôi từ cường vẹn vẹn tiện tay một quyền liền có thể có được khí thế như vậy cái này khiến bọn hắn không ngừng hâm mộ cương giả vô luận là ở đâu bên trong đều được người tôn kính sở hàn đối mặt từ cường một quyền này không tránh không né ngay tại nắm đấm sắp đánh vào sở hàn trên người thời điểm sở hàn đột nhiên động chỉ gặp sở hàn tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới dỗi ra một ngón tay nhàn nhạt phun ra hai chữ một chiêu không đợi đám người kịp phản ứng là có ý gì sở hàn mũi chân đột nhiên một điểm như thiểm điện quang mang tức thời xuất hiện tại trên hai chân mắt cá chân bỗng nhiên phát lực chật thân ảnh khẽ động giống như thuấn di biến mất tại chỗ không thấy ngay tại sở hàn lách mình trong ngáy mắt t ừ cường nắm đấm đánh vào sở hàn lưu lại tàn ảnh bên trên không có đụng tới bất kỳ thực thể phảng phất một quyền đánh vào đông bên trong có một loại lực lượng không thể phát tiết ra ngoài biệt khuất cảm giác nhưng mà căn bản không cho từ cường cơ hội phản ứng trong một chốc mắt sở hàn xuất hiện ở từ cường sau lưng mang theo c u ầ n bạo lôi đình linh lực nắm đấm oanh kích ra ngoài ẩm tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới sở hàn nắm đấm trùng điệp đánh vào từ cường trên lưng mạnh mẽ k i n h khí tại va chạm chỗ tán phát ra lôi đình điện quang bốn phía k h u ế t tán giang giác từ cường trên người linh động c h i khải đột nhiên run dậy một chút lập tức vỡ ra từng đạo k h ẽ hở giống như giày đặc mạng nện lấy sở hàn a n h kích vị trí làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra tới、Phúc. một quên phía dưới từ cường thân thể kịch trấn trên người linh động c h i khải lập tức từng khúc g i ã n nước trực tiếp vỡ vụn ra mà từ cường càng là đ ố n g nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi thân thể hướng về phía trước bước ra mấy bước mới đứng vững thân thể、Soạn. một chiêu bại nửa bước linh động sở hàn cùng từ cường vẹn vẹn một lần giao thủ đám người cũng đã kinh bạo ánh mắt phải biết từ cường thế nhưng là nửa bước linh động cảnh giới cao thủ mà sở hàn vẹn vẹn một tam hàn sở hóa khí cảnh tam trọng vũ giả, hai vẹn vẹn trọng người trên vũ cái giả, luyện ệ n h q á đám nhiều cảnh giới. Thế nhưng là, sở hàn lại vi phạm với đám người thường thức cùng nhận Thế phạm thức giới. lại vi với biết, là, l sở ấ hóa khí cảnh đan sư công hội trong đại sảnh đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt phát sinh một chút biến hóa dưới tình huống bình thường hóa khí cảnh cùng nửa b ư ớ c linh động cũng không phải là một cái cấp bậc cho dù là hóa khí cảnh cựu trọng cường giả cũng không phải nửa bước cường chỉ công không nửa linh động cường giả đối thủ. Trong này chỉ là hai người từ công pháp đến võ ký đều tương đương tình hồn giả ký phải thủ. hai pháp đối dưới. là đều từ võ sở hàn g kiếp trước chính là kinh lôi các thiếu chủ đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n thiên lôi tôn chuyển sinh về sau công pháp tu luyện là thái cổ kinh lôi quyết sử dụng võ ký đều là siêu quần bạc tụy căn bản không phải từ cường có thể so sánh nương tựa theo những này sở hàn g ngạnh xinh xinh xóa sạch hai người bộ phận thực lực sai biệt lại thêm từ cường chủ quan khinh địch cùng bị lựa giận làm choáng váng đầu ó c bản năng cho rằng hóa khí cảnh vũ giả không phải là đối thủ của hắn đưa đến bị sở hàn một chiêu đánh bại người không phạm ta ta không phạm người nếu là ta không cho ngươi chút giao hấn chỉ sợ tất cả mọi người cho là ta sở hàn dễ khi dễ sở hàn thanh âm nhàn nhạt từ từ cường sau lưng vang lên nhất thời làm từ cường trong lòng run lên mới sở hàn công kích còn để hắn ký ức khắc sâu tràn ngập khí tức hủy diệt cuồng bạo lôi điện trong nháy mắt vỡ vụn hắn linh động c h i khải cho tới bây giờ thân thể của hắn còn tê tê Một thoáng thời gian, sau ở hàn ruôi hai ngón tay, hóa thành kiếm chỉ, một mạnh linh tay, kiếm lôi điện linh lực ngưng tụ tại đầu ngón ngưng một tụ mẽ cố lực đ ầ ngón ẩn ẩn có điện quang có tay, t i h ể một rượu. Mọi m người thấy một màn này, khắc ô không n ngây ra một lúc, không biết sở hàn muốn làm gì, kia đầu ngón hẩn linh lực ba động, lại là để bọn g gì, khỏi kia chứa biết lại tay ra ba một làm lúc, lực là sở đầu để n run quả sợ. Đây quả thật là một là á phát i giả tới hóa khí cảnh tam ra trọng vũ sở a Sau o s một khắc,、sở、hàn đầu ngón tay quang mang đại thịnh phảng phất giống như kiếm quang sán lạn l o a mắt theo đầu ngón tay tràn ra lôi điện quang mang phảng phất chung quanh không gian đều đi theo k h ẽ chấn động h u h h u h h u sở hàn ngón tay tại từ cường trên thân như thiệm điện liên tục điểm ba lần phân biệt đem một cỗ tinh thuần thiệm điện điểm tiến từ cường thể nội ttt ba cỗ thiệm điện dễ như bỡn đồng dạng tại từ cường thể nội bốn phía tán loạn không ngừng hủy diệt lấy từ cường thể nội linh khí liên tục bay tán loạn sau khi tiêu tán không thấy thế nào phát sinh cái gì rồi đám người một mặt không hiểu nhìn về phía sở hàn không phải nói muốn để từ cường trả giá đắt sao đại giới đâu chẳng lẽ là sấm to mưa nhỏ chẳng lẽ sở hàn chỉ nói là nói mà thôi sở hàn tại liên tục điểm ra ba ngón về sau liền không tiếp tục để ý từ cường trực tiếp hướng về thiệu tình đi đến hắn mục đích của chuyến này là tìm đến thiệu tình đòi hỏi l o n g hồ ngọc ngay tại sở hàn đi đến thiệu tình trước người thời điểm từ cường đột nhiên đứng lên trong mắt lóe ra không cam lòng quan mang t ừ cường vừa rồi toàn thân tê liệt không thể động nhưng là bị sở hàn liên tục điểm ra ba lần về sau liền lại khôi phục hành động năng lực hắn nhìn xem sở hàn hướng về thiệu tình đi qua trong lòng lòng đấu kỵ khó mà tự kiềm chế t ừ c ư ờ n g đã không để ý tới cái gì thể diện tại hắn bị sở hàn một quyền đánh bại thời điểm là hắn biết hắn tại thiệu tình trong lòng hình tượng đã triệt để vỡ vụn giết sở hàn t ừ c ư ờ n g trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy ta khuyên ngươi trong một tháng không nên dùng linh lực sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên mà hắn nói chuyện thời điểm không hề quay đầu lại cái này khiến t ử cường cảm thấy một cỗ cực lớn quất đ h ụ c nữ thần ở trước mặt lại bị một cái không thành niên t i ể u t ử khinh bỉ một hơi này t ử cường nối không trôi t ử cường nắm chặt nằm đấm toàn thân linh lực đều sôi trào lên nửa bước linh động cảnh giới hiện lộ ra sở hàn ngươi đi chết đi cho ta t ử cường trên thân khí thế điên cuồng lại mãnh liệt lần nữa d ơ lên nắm đấm hướng về sở hàn oanh k í c h tới nhưng mà ngay tại t ử cường ra quyền một nháy mắt thân thể của hắn đột nhiên dừng lại một chút Lốt bút. một đạo lôi điện tiếng vang lên t r ợ t điện quang lan tràn từ cường toàn thân đám người mở to hai mắt nhìn nhìn xem khí thế hung hăng từ cường trên thân thể bị từng đầu điện xà trợt tới t r ợ t lui một giây sau từ cường khí thế trên người chợt hạ xuống hóa khí cảnh c ử u trọng hóa khí cảnh bắt trọng hóa khí cảnh thất trọng hóa khí cảnh lục trọng hóa khí cảnh ngũ trọng từ cường khí thế trên người lấy một loại tốc độ đáng sợ ngã xuống cuối cùng dừng lại tại hóa khí cảnh ngũ trọng lúc này Trên tiêu tán thấy. Ta người hắn điện quang tiêu tán không n h ắ chương n ở qua n g i một t h á này không nên dùng linh lực. sáu ở hàn thanh âm nhàn nhạt thật bên trong sen lẫn một vòng một âm mươi sáu lôi điện trùng kích hô hô hô luyện đan sư công hội trong đại sảnh mọi người thấy trước mắt một màn quỷ dị này từng cái mở to hai mắt nhìn hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục tâm tình của mình thiếu niên này quá lợi hại không chỉ có một chiêu đánh bại nửa bước linh động từ cường lại dùng một loại quỷ dị phương pháp đem từ cường khí thế trên người cấp cắt giảm n g ư ờ i n g ư ờ i đối ta làm cái gì từ cường trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình linh khí thật biến mất lui trở về đến hóa khí cảnh ngũ trọng cảnh giới bên trên kia du tẩu xuyên thẳng qua ở trên người hắn thiệm điện ngân xả phảng phất có thể thôn phệ hắn linh khí chỉ là chỉ trong chốc lát liền để tu vi của hắn hạ xuống thủ đoạn như vậy t ừ cường chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy càng là không biết càng là khiến người sợ hãi t ừ cường hiện tại chính là như vậy tâm tính t ừ cường lần nữa nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ sợ hãi thẳng đến lúc này hắn là thật có chút sợ thiếu niên này còn không có trưởng thành liền có thể lấy hóa khí cảnh tam trọng tu vi đánh bại chính mình cái này nửa bước linh động cảnh giới cứng giả càng là có không thể tưởng tượng thủ đoạn phá hủy hắn linh khí nếu như về sau sở hàn trưởng thành lên đặt tới nửa bước linh động thậm chí linh động cảnh cảnh giới thời điểm lại sẽ cường hãn tới trình độ nào đâu không hổ là thiệu tình thích người tư cường lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái gọi là thiên phú mang tới chỉ sợ áp lực cái chán lánh hãn không ngừng chạy xuôi xuống tới ta tổng cộng hướng trong cơ thể của ngươi rót vào ba đạo năng lượng lần thứ nhất coi như là cho ngươi cái cảnh cáo giảm xuống ngươi một chút tu vi nếu là ngươi tiếp tục cưỡng ép vận dụng linh lực lần thứ hai biến trở về phế bỏ toàn thân của ngươi tu vi mà lần thứ ba thì là trực tiếp hủy đi đan điển của ngươi đương nhiên chỉ cần ngươi không sử dụng linh lực một tháng sau tự nhiên sẽ tiêu tán s ở hàn thản như nói trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn nhưng là hắn lại làm cho đám người vì thế mà kinh ngạc mỗi người nhìn về phía từ cường trên mặt đều nhiều hơn một phần thương hại một tháng không thể vận dụng linh lực đây quả thực là làm một tháng phế nhân a thế nhưng là từ cường còn nhất định phải làm như thế bằng không hắn đem cả đời đều biến thành phế nhân ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống sở hàn trên thân cái này năm gần một ư ơ i năm tuổi thiếu niên cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn dạng này chỉ cần điểm ba lần liền có thể đem người phế bỏ thủ đoạn càng làm cho tất cả mọi người kiêng rẽ không thôi sở hàn ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái chiêu số gì thiệu tình đôi mắt đẹp nhầy nháy nàng vốn muốn mượn dùng sở hàn làm một lần tấm mục đem bên người nàng cái này đi tại sở gia gia tộc đại hội thời điểm thiệu tình liền biết sở hàn có một trận chiến nửa bước linh động năng lực n ằ m tại g i ư ờ n g thượng đan điền hủy hết giang đức thịnh chính là ví dụ sống sờ sờ nhưng là thiệu tình nhưng không có nghĩ đến sở hàn tại đối phó từ cường thời điểm sử dụng một loại nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm cho người rung động phương thức một loại bí thuật sở hàn cười nhạt một tiếng không có cụ thể trả lời sở hàn vừa rồi sử dụng chính là kinh lôi các phong ấn bí thuật tên là lôi điện t r ù n g kích lôi điện t r ù n g kích chỉ có thái cổ kinh lôi quyết người tu luyện mới có thể sử dụng bí thuật ngưng tụ lôi đỉnh linh lực tại đầu ngón tay phía trên đem ngón tay biến thành kinh khủng lôi điện trạng thái chậm nhanh chóng đem trong tay lôi điện điểm nhập đối thủ đặc biệt kinh mạch bên trong ba đạo lôi điện trùng kích năng lượng tiến vào thể nội về sau sẽ hình thành một cái lôi điện phong ấn nếu như không sử dụng linh lực thì không có bất kỳ cái gì vấn đề bị phong ấn người nếu là sử dụng linh lực thì sẽ xúc động lôi điện trùng kích phong ấn kích hoạt lôi điện trùng kích tiềm ẩn tại thể nội lôi đỉnh năng lượng sẽ hóa thành một đạo điện qua ngân xả phá hủy đây bị phong ấn người thể nội linh khí kinh lôi các lôi điện trùng kích từng khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật nhưng là lôi điện trùng kích nhìn như cường đại trên thực tế nhưng không có đặc biệt cường đại tác dụng bình thường dùng để đánh lén về sau ngắn ngủi hạn chế lôi điện trùng kích có rất nhiều tệ nạn đầu tiên lôi điện trùng kích nhất định phải đem năng lượng tinh chuẩn đánh vào đến đối phương trong kinh mạch lúc này đối phương đều bị khống chế lại có thể ổn định đánh vào ba đạo năng lượng lúc đủ để nhẹ nhõm lấy đối phương tính mạng Tiếp theo, Mặc dù lôi điện kích hiệu quả do người, nhưng là chỉ cần dù doa trùng lôi là không điện hiệu người, nhưng quả sở ử dụng linh、so、hàn g kiếp trước thân là kinh lôi các thiếu các chủ đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n thiên lôi tôn cũng chưa dùng qua mấy lần lôi điện trùng kích lần này đối từ cường sử dụng lôi điện trùng kích thuần túy là vì chấn nhiếp mọi người một cái nhìn xem mọi người chung quanh k i ê n kỵ ánh mắt sở hàn biết chấn nhiếp mục đích đạt đến người nơi này cũng sẽ không tại tìm hắn gây phiền phức sở hàn liên tục đi mau hai bước đi vào thiệu tình trước người thiệu tình hội trưởng ta là tới cầm long hồn ngọc sở hàn đi thẳng vào vấn đề không có bất kỳ cái gì hàn huyên h à n thấy vừa rồi thiệu tình cái kia một tay liền xem như chào hỏi mà lại hắn cũng lười càng thiệu tình s o đo những thứ này đi theo ta thiệu tình nhìn thật sâu sở hàn một chút trong mắt không hiểu hiện lên một vòng thất lạc trên mặt nụ cười quyến rũ thu liễm quay người mang theo sở hàn hướng về nàng tư nhân luyện đan thất đi đến sở hàn ngươi thật là mười lăm tuổi thiếu niên sao thiệu tình trong lòng không khỏi nói thầm một câu toàn trường ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng những nam nhân kia đều muốn lấy được nàng lọt mắt xanh thế nhưng là hết lần này tới lần khác sở hàn lao thành giống như là không có tình cảm pho tượng không chút nào vì nàng mà thay đổi ừ chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực sao thiệu tình dâng lên một cái không cam lòng suy nghĩ chất l i ề n bị mình hù dọa thầm nghĩ ta đến tột cùng là thế nào cũng không lâu lắm thiệu tình liền dẫn sở hàn đi tới nàng tư nhân luyện đan thất sở hàn khi đi tới cửa do dự một chút liền đi theo thiệu tình đi vào nếu như không có mã gia cùng sở lão cùng tiêu lao sự tình sở hàn thật đúng là không dám tùy tiện đi vào thiệu tình tư nhân luyện đan thất đối với cái này kiếp trước người quen sở hàn có chút làm không rõ ràng lập trường của nàng nhìn như không phải địch nhân làm ra sự tình nhưng lại không giống như là bằng hữu nữ nhân này thật là để cho người ta buồn rầu thiệu tình tư nhân luyện đan thất muốn so đặng l a o lớn hơn một chút đồng thời cũng lộn xộn rất nhiều bên trong rất nhiều thứ đều tùy ý trưng bày sở hàn sau khi vào cửa liền dừng bước quan sát bốn phía căn này luyện đan thất thiệu tình thì là đi hướng bên trong ngăn tủ ở phía trên gỡ xuống một cái tinh xảo cái hộp nhỏ ngược lại cất bước đi trở về đến sở hàn trước người thiệu tình một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cái này hộp ánh mắt bên trong hiện lên một mảnh hồi ức c h i sắc khoe miệng d ơ lên một cái thống khổ tiếu dung giống như là cùng sở hàn đang nói lại giống là l ầ m b ầ m lầu bầu nói ra khối này long hồn ngọc theo giúp ta vượt qua mười lăm năm tuế y nguyệt thiệu tình thở dài lúc trước vì lấy tới cái đó ta điên cuồng luyện đan kiếm tiền dùng hơn nửa năm thời gian mới mua được ta coi nó là làm lễ vật muốn tại cái kia đặc biệt thời gian đưa cho ta sùng bái nhất nhất ngưỡng mộ người kia thiệu tình trong mắt lóe lên một vòng làm lòng người đau cô đơn đáng tiếc làm ta tới đó thời điểm nơi đó đã nhấc lên một trận gió tanh mưa máu chương sáu mươi bảy viên trấn thiệu tình k h u y ê n tình thổ lộ một phen làm sở thất vọng đau khổ bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng mười lăm năm trước đó không phải là mình vẫn lạc thời điểm sao long hồn ngọc lễ vật chỉ có chính mình cái này thái cổ kinh lôi quyết người tu luyện cần dùng đến về phần cái kia đặc biệt thời gian sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại trên thân không bị khống chế dâng lên một cỗ mạnh mẽ sắc cơ một năm kia h á n phong nhã hào hoa hăng hái chấm dứt cao nữa là mới thân phận bước vào thần huyền cảnh trở thành c h ấ n thiên lôi tôn ngày đó kinh lôi các quyền lợi giao tiếp hắn đem t ử lao đầu t ử trong tay tiếp nhận kinh lôi các các chủ danh hiệu nhân sinh đ ỉ n h phong cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhưng tiếp xuống chính là phong vân đột biến hết thẻ hết thảy đều biến thành hư hảo sở hàn ngươi thế nào thiệu tình vỗ vỗ sở hàn bả vai đem sở hàn từ trong hồi ức kéo lại chỉ gặp thiệu tình k h o e mắt treo hai giọt vóng ánh nước mắt cầm trong tay chứa long hồn ngọc tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho mình đồng thời ôn nhu nói ra vừa rồi không có ý từ a bắt ngươi làm tấm mộp có lẽ sẽ nhường ngươi đắc tội từ ra không biết vì cái gì ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên không đúng phải nói nghe được liên quan tới ngươi câu đầu tiên bắt đầu đã cảm thấy ngươi cùng hắn đặc biệt giống sở hàn lông mày cau lại cũng không nói gì nếu như hắn không có đ o á n sai thiệu tình trong miệng cái k i a hắn chính là chính hắn các ngươi hình dạng cũng không giống nhau thế nhưng là các ngươi hai đầu lông mày phát ra khí tràng lại cho ta một loại cảm giác tương tự cái này khiến ta đối với ngươi cảm giác rất thân cận ta không biết ngươi có phải hay không đồ đệ của hắn khối này long hồn ngọc giao cho trong tay của ngươi ta nghĩ hắn là sẽ không ngại thiệu tình nhàn nhạt cười một tiếng chỉ là nụ cười này có vẻ hơi thống khổ ngươi mới vừa nói ngươi có người thích sở hàn nhìn xem thiệu tình dáng vẻ nhịn không được hỏi một câu thế nhưng là hắn vừa mở miệng thì hối hận hận không thể phiến mình hai cái miệng đây không phải ở không đi gây sự sao ha ha ha sợ hàn ta xác thực có người thích bất quá cái kia không phải ngươi à, ngươi ngàn vạn không nên suy nghĩ nhiều à. bất quá hắn chính là ta mới vừa nói người kia khí thế của các ngươi rất giống bởi vậy ta mới đưa mâu thuẫn dẫn tới trên người của ngươi ta muốn thấy nhìn hắn vì ta ra mặt là cái bộ rắn gì thiệu tình đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng mê say sau một lát liền khôi phục thanh m ì n h thản nhiên nói sở hàn ngươi rất lợi hại có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại nửa bước linh động cái này khiến ta không nghĩ tới chỉ là đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải hắn sở hàn nhìn xem thiệu tình ở chỗ này thổ lộ hết tâm sự trên trán hiện đầy mồ hôi loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái nhìn xem một cái toàn thân tràn ngập mê hoặc đại mị nữ ở chỗ này tự nhủ thích một người mà người kia nhưng vẫn là mình chỉ là thiệu tình cũng không biết những thứ này khu khu thiệu tình hội trưởng ta đi lấy một chút dược liệu sau đó luyện chế l o n g tinh ngọc sở hàn nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái phá vỡ cái này khiến hắn cảm thấy không khí ngột ngạt chạy trốn giống như đi ra ngoài trong này cảm giác để hắn sắp không thở nổi người cứ như vậy gấp sao thiệu tình nhìn xem sở hàn chạy trốn bóng lưng hơi nhũ nhũ mày thật vất vả tìm người thổ lộ hết một phen đối phương tựa hồ không quá muốn nghe một thời gian thiệu tình cảm xúc không có hơn phân nửa đ ố n g cảm giác không thú vị cái gì đều không muốn nói thêm sở hàn đi r a thiệu tình tư nhân luyện đan thất về sau trung điệp thở ra một hơi vừa rồi cái loại cảm giác này quá quái lạ hắn thật không nghĩ tới lúc trước vài lần duyên phận tiểu cô nương vậy mà lại hâm mộ chính mình sở hàn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay tinh xảo cái hộp nhỏ khoe miệng nở nụ cười long hồn ngọc cuối cùng là tới tay sở hàn tiến vào cũng không đến bao lâu đến mức hắn lúc đi ra trong đại sảnh đám người còn không có rời đi những người này lần nữa nhìn thấy sở hàn thanh âm đều là nhịn không được con ngươi co rụt lại không tự kìm hãm được lui lại một bước vừa rồi sở hàn đi vào tư nhân luyện đan thất thời điểm những người này cũng đang thảo luận sở hàn sự tình khi bọn hắn biết sở hàn bị sở ra xem như phế vật thời điểm cũng nhịn không được khẽ gắt một ngụm đây là phế vật đơn giản khôi hài nhân viên tiếp tân tiểu vân lần nữa nhìn thấy sở hàn trên mặt mang lúng túng tiếu dung bất quá thái độ s ắ c thực thật tốt hơn nhiều quả thực là một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn những dược liệu này ta cần một phần sở hàn g trực tiếp đưa cho tiểu vân một chương danh sách phía trên chiếu chiếu bật bật viết ba mươi mấy loại dược liệu tiểu vân tiếp nhận danh sách tùy tiện nhìn lướt qua lập tức chấn động trong lòng phải biết l u y ệ n chế đan dược dược liệu cần thiết càng là chủng loại phong phú đan dược đẳng cấp khả năng thì càng cao tiểu vân từ khi đảm nhiệm nhân viên tiếp tân còn không có nhìn qua giải như vậy dược liệu danh sách đó không khỏi nhìn nhiều sở hàn g một chút thầm nghĩ lần này ta đây hỏa nhãn kim t i n h coi như làm m có mắt không biết thái sơn sở đan sư Ta cái này đi lấy dược liệu. Tiểu vân cầm danh cái dược cầm đi liệu. này vân lấy sau á c tức cất dược vực chạy, biết được thức còn có h hướng khu hàn thân phận, lại kiến thức sở hàn thủ lập liệu lại biết tiểu kiến đoạn, vân nơi nào n giữ về sở sở ử điểm đạm. dám lãnh s a một lát tiểu vân đủ rũ cúi đầu đi ra xinh đẹp khuôn mặt nhỏ kìm nén đến hồng hồng ánh mắt né tránh có chút không dám nhìn sở hàn thế nào sở hàn không hiểu hỏi sở đan sư ngươi dược liệu ta không bỏ ra nổi tới tiểu vân thanh em rất thấm nói vì cái gì thiệu tình hội trưởng cho phép ta tùy ý sử dụng luyện đan sư công hội dược liệu sở hàn có chút không hiểu hỏi cái này cái này hai ngày này quản lý dược liệu người đổi hắn không cho n g ư ờ i dược liệu t i ể u vân thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng đều nhanh nghe không được đây là cái đạo lý gì quản lý dược liệu người đổi thành người nào sở hàn lập tức cảm giác có chút tức giận đây là thiệu tình hội trưởng tự mình lời nhắn nhủ sự tình làm sao còn có người đến khó xử chính mình đổi thanh ta lúc này một đạo thâm trầm thanh âm vang lên phảng phất mang theo hồi âm vang vọng toàn bộ luyện đ à n sư công hội đại sảnh sở hàn g tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một thân ảnh xa xa đi tới từ hình dáng nhìn lại là cái dáng người tráng kiện nam tử cao lớn ít nhất phải vượt qua ba mươi tuổi đi nam tử thanh âm lập tức đưa tới trong đại sảnh chú ý của mọi người mỗi người trong mắt đều nổi lên mong đợi q u a n hoa khoe miệng có chút d ơ lên một cái đường cong tựa hồ lại có trò hay nhìn nam tử đón ánh mắt mọi người Từng bước một đi tới theo đi vào trên mặt hắn hình dáng càng ngày càng rõ ràng cuối cùng lộ ra một chương làm cho người kinh hại gương mặt viên trấn đám người đều làm mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn đi tới nam tử giang tuyết thành luyện đan sư công hội ai cũng có thể không biết nhưng là có hai người là tất cả mọi người nhận biết một cái là luyện đan sư công hội hội trưởng cao quý cùng vũ mị cùng tồn tại đại mị nữ thiệu tình một cái khác chính là trước mắt cái này tên là viên trấn nam tử luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư viên thủ tịch mọi người thấy rõ viên c h ấ n khuôn mặt về sau n h a u n h a u không mình hành lễ nôn t ử ở giữa phá lệ tôn kính nhưng mà nhường ra hồ đám người dự kiến chính là viên c h ấ n khoát tay á o ra hiệu đám người chớ lên tiếng đừng lại tiếp tục chào hỏi chật tại mọi người hiếu kỳ nhìn chăm chú chậm rãi mở miệng ta đã không còn là thủ tịch luyện đan sư hiện tại ta chỉ là phụ trách quản lý dược liệu phổ thông luyện đan sư vị này sở hàn sở đan sư là luyện đan sư công hội mới thủ tịch luyện đan sư、Soạn. trong đại sảnh đám người trong nháy mắt bị nhét lửa tiếng nghị luận phảng phất muốn đem nóc phòng sốc lên ta nói không sai đi sở thủ tịch viên c h ấ n trong thanh âm có không còn che giấu mỉa mai cùng lãnh ý nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong c à n g là mang theo địch ý sâu đậm hiện trường bất cứ người nào đều có thể cảm giác được rõ ràng chương 68, cho n g ư ờ i ba con đường ông trời ơi ta không nghe lầm chứ sở hàn lại là mới thủ tịch luyện đan sư hắn mới mười lăm tuổi đi liên đã trở thành thủ tịch luyện đan sư kẻ này tương lai bất khả hà lượng khó trách viên thủ tịch ừ, không đúng là viên đan sư đối sở hàn thái độ không tốt nguyên lai là sở hàn thay hắn vị trí kỳ thật có thể lý giải viên c h ấ n dù sao cũng là tư thâm luyện đan sư bị một đứa bé thay thế trong lòng khó tránh khỏi sẽ có không cam tâm cái này có trò hay để nhìn đám người ngươi một lời ta một câu không khỏi bắt đầu nghị luận sở hàn từ đám người tiếng nghị luận bên trong cho ra thân phận của người đàn ông này giang tuyết thành luyện đan sư công hội đã từng thủ tịch luyện đan sư vẹn vẹn là cái danh này cũng đủ để cho nam tử kiêu ngạo thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái danh này bị sở hàn cấp chiếm đoạt nghĩ tới đây sở hàn khỏe miệng d ơ lên một vòng cười khổ thiệu tình a ngươi thật là một cái phiền phức tình a trong lúc d ơ tay nhấc chân liền có thể cho ta chế tạo ra nhiều chuyện như vậy khu khu viên trấn đan sư ngươi tốt sở hàn ho nhẹ một tiếng chào hỏi sở thủ tịch ánh mắt dường như không tốt l ắ m a ngươi con mắt nào trông thấy ta tốt ta rõ ràng là không được thật không tốt không tốt đẹp gì a viên c h ấ n ngay trước mặt mọi người lạnh lùng nói không có cấp sở hàn lưu nhiệm hà mặt m ũ i viên c h ấ n làm sở mặt lạnh lùng bên trên hơi có chút không vui có bị bệnh không ngươi thủ tịch vị trí cũng không phải ta bắt lại tới có tính tình ngươi tìm thiệu tình đi a cùng ta chảnh cái gì chứ viên ch ấ n đan sư Ta dược c liệu ầ n thiết, n g ư ơ i vì cái gì không cho ta ta có thể tùy ý sử dụng luyện đan sư công hội dược liệu đây là thiệu tình hội trưởng tự mình đã thông báo sở hàn thanh âm cũng châm xuống cảm xúc là lại nhận ảnh hưởng làm một người tức giận nói chuyện với ngươi lúc tâm tình của ngươi cũng biết đi theo khó chịu sở hàn hiện tại chính là như vậy một cái tâm tình đột nhiên nhảy ra một người xa lạ đối với hắn lời nói lạnh nhạt còn chậm chẽ chuyện của hắn h ừ luyện đan sư công hội chưa từng có có thể tùy ý sử dụng đan dược quy định chính là thiệu tình hội trưởng tự mình sử dụng đan dược đều muốn dựa theo quy định chiết khấu 70% m u a sắm ngươi dựa vào cái gì có đặc quyền viên chấn mặt lệnh lấy bày ra một bộ t ấ n trách t ấ n trách thái độ s ở thủ tịch trước kia ngươi không dựa theo quy định coi như xong hiện tại công hội dược liệu về ta trường quản như vậy ta liền muốn uốn nắn một chút trong này l ệ n h ra phong tạ khí nếu như ngươi còn muốn những dược liệu này như vậy ngươi liền lấy ra kim tệ đến ta có thể cho phép ngươi chiết khấu 70% m u a sắm viên trấn cố ý đem thủ tịch hai chữ cắn thật sâu toàn thân hắn tán phát cay nghiệt chi khí bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được viên trấn là đang cố ý khó xử sở hàn trong lòng mọi người đều đã thấy rõ viên trấn thủ tịch luyện đan sư vị trí bị sở hàn thay thế tự nhiên mà vậy đem trong lòng ủy khuất không cam lòng cùng phẫn nộ tất cả đều tính tại sở hàn trên đầu viên trấn đan sư có thể không để ý thiệu tình hội trưởng lời nói sao sở hàn hiếp mắt nói ha ha ha chính là thiệu tình hội trưởng đích thân đến ta vẫn như cũ nói như vậy ta hiện tại là phụ trách trưởng quản dược liệu luyện đan sư mỗi một gốc dược liệu đều muốn nghiêm ngặt dựa theo luyện đan sư công hội quy định tiến hành điều phối tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào đi cửa sau viên c h ấ n nói hiên ngang lẫm liệt chật bày ra ba ngón tay tại sở hàn trước mặt lắc lư một chút sở thủ tịch hôm nay ngươi nếu là muốn cầm đến dược liệu ta cho ngươi ba con đường con đường thứ nhất dựa theo giang tuyết thành luyện đan sư công hội chương trình đến ngươi lấy c h i ế c khấu bảy mươi phần trăm giá cả trả tiền ta cho ngươi dược liệu cần thiết thứ hai con đường ngươi từ nhiệm thủ tịch luyện đan sư thân phận để cho ta một lần nữa trở lại thủ tịch luyện đan sư vị trí sau đó ngươi có thể tới trưởng quản dược liệu khi đó đầy kho kho dược liệu tùy ngươi làm sao sử dụng con đường thứ ba thực lực nói chuyện chúng ta so đan một trận nếu như ngươi thắng ta về sau nếu không nói hai lời ngươi muốn cái gì dược liệu ta lấy cái gì dược liệu nếu như ngươi thua còn xin ngươi chủ động hướng thiệu tình hội trưởng nói rõ năng lực của ngươi không đủ còn chưa đủ lấy đảm nhiệm thủ tịch luyện đan sư、Soạn. viên c h ấ n vừa nói lập tức gây nên sóng to gió lớn ai cũng không nốc liền lập tức nhìn ra viên c h ấ n làm như vậy thuần túy chính là vì thủ tịch luyện đan sư viên c h ấ n như vậy khó xử sở hàn hoàn toàn là bởi vì sở hàn kế thừa thủ tịch luyện đan sư thân phận ha ha ha nói như vậy ta muốn dược liệu nhất định phải dựa theo ngươi ý tứ tới sở hàn trong mắt lóe lên một vòng lanh mang cái này viên c h ấ n cũng quá để cao bản thân đi không sai chính là cái này ý tứ hiện tại ta phụ trách quản lý dược liệu liền xem như thiệu tình hội trưởng cũng phải dựa theo quy củ đến viên c h ấ n lời nói đến mức lẽ thẳng khí hùng sở hàn kiếp t r ư ớ c là luyện đan sư tổng công hội luyện đan sư biết viên c h ấ n lời nói không giả toàn bộ thần vũ đại lục luyện đan sư công hội là một cái chỉnh thể thế lực các địa phương luyện đan sư công hội đều là từ luyện đan sư tổng công hội bỏ vốn thành lập mà lại hội trưởng cũng là tổng công đoàn an bài cách mỗi trong đoạn thời gian luyện đan sư tổng công đoàn đều sẽ phái người đi từng cái luyện đan sư công hội tuần sát nếu có hội trưởng vị quy là sẽ bị triệt tiêu thế nhưng là quy củ mặc dù như thế tình huống thực tế lại không giống nhau luyện đan sư công hội hội trưởng vì lung lạc một chút luyện đan sư bình thường đều sẽ mở ra một vài điều kiện đây coi như là ngầm thừa nhận sự tình nhưng lại là cầm không lộ ra bởi vì đây không phù hợp quy củ nghiêm ngặt dựa theo quy củ tới viên c h ấ n nói không có bất kỳ cái gì vấn đề thứ nhất ta sẽ không trả tiền đưa cho ngươi bởi vì ta không có tiền thứ hai ta sẽ không đem thủ tịch luyện đan sư thân phận cho ngươi như vậy vấn đề thì đơn giản so đang đi s ở hãn hít một hơi thật sâu càng là nóng nảy thời điểm càng là có người tìm đến phiền phức thế nhưng là cái phiền toái này hắn còn không phải không đối mặt đã không có cách nào tránh đi như vậy thì chính diện đối mặt đi sở hàn cũng không thèm để ý thủ tịch luyện đan sư thân phận nhưng là đây không phải là sở hàn có thể tùy ý đem cái thân phận này nhường lại kiếp trước của hắn chính là đường đường chấn thiên lôi tôn ngũ tinh luyện đan sư hắn xứng với thủ tịch luyện đan sư xưng hảo lòng tự tôn của hắn càng là không cho phép hắn tại viên chấn trước mặt chịu thua Tốt. vậy liên so đan viên chấn con mắt l ó e lên khoe miệng g ơ lên một cái tiếu dung ta là phụ trách trưởng quản dược liệu người cho nên trận này so đan quy củ để ta tới định nói xấu nói ở phía trước nếu như ta thắng ngươi liền tự mình đi x a thải thủ tịch luyện đan sư đi đương nhiên nếu như ngươi có thể thắng ta dược liệu tùy ngươi sử dụng hô hô đám người thật sâu nhìn chằm chằm viên trấn không nghĩ tới cái này đã từng phong độ nhẹ nhàng viên thủ tịch bây giờ lại có thể như vậy hùng hổ doa người chẳng lẽ một cái thủ tịch luyện đan sư tên tuổi có thể trọng yếu như vậy sao có thể tùy ngươi ra đ ể m ụ sợ hàn gật gật đầu sảng khoái viên chương n nụ c mặt n sáu y ệ n đàn luyện đàn, sư, luyện đàn lời nói, ngươi thuần không độ sư, lời người khỏi ta thuộc ta sợ ngươi độ thuần thuộc không, đủ, không khỏi để cho đủ, để ả mươi thấy ta khi dễ n g chín ú n g ta thì tỉ t h bổ đàn tốt. Chương 69, bổ đan bổ đan luyện đan sư công hội trong đại sảnh phần lớn người cũng c a u mày lên bọn hắn đều chưa từng nghe qua bổ đan từ ngữ này chỉ có cá biệt luyện đan sư trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc làm luyện đan sư trong vòng người bọn hắn biết b ổ đan càng là biết b ổ đan có bao nhiêu khó sờ hàn ngươi sẽ không phải là không biết b ổ đan là có ý gì đi muốn không quan tâm ta kể cho ngươi giải một chút ta viên c h ấ n một mặt khinh miệt nói toàn thân tản ra vênh váo tự đắc khí diễm tiểu tử ngươi sự tình ta đều hỏi thăm rõ ràng coi như ngươi thiên phú hơn người nhưng là ngươi vẹn vẹn mười lăm tuổi tuổi trẻ là ngươi lớn nhất vốn liếng đồng thời cũng là ngươi lớn nhất tệ nạn ta viên c h ấ n khổ tâm nghiên cứu luyện đan thuật hai mươi năm vô luận như thế nào so đều sẽ không thua cho ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử viên trấn đối với mình luyện đan thuật tràn đầy lòng tin xin lắng thai nghe sở hàn thản nhiên nói kiếp trước sở hàn nghe nói qua bổ đàn cái từ này nhưng là hắn thật đúng là không có bổ đàn qua kiếp trước không người nào dám giống viên trấn như vậy chủ động tìm sở hàn phiên phước ha ha ha, liền biết ngươi không hiểu viên trấn một mặt phân trấn trên mặt mang theo một vòng ngạo nghễ cổ tay k h ẽ động trên tay nhiều hơn một viên nhất văn đăng ân dược bồ đan tên như ý nghĩa chính là tu bổ đăng ân dược đây đối với luyện đan sư tới nói coi như là một hạng tiến giai kỹ xảo càng là trở thành thủ tịch luyện đan sư thiết yếu kỹ xảo làm chúng ta luyện đan sư nhìn thấy một viên tổn hại đan dược thời điểm liền muốn nghĩ biện pháp đem đây mai tổn hại đan dược tu bổ hoàn chỉnh bởi vì tổn hại đăng ân dược là không cách nào phát huy ra toàn bộ dược hiệu viên trấn nhất thời làm đến đám người liên tục gật đầu rất rõ ràng minh bạch bồ đan hà nghĩa đem tàn phá đan dược tù bổ hoàn chỉnh đây có chút cùng loại với thợ sửa chữa cảm giác viên c h ấ n đan sư giải thích của ngươi rất rõ ràng nhưng là có một chút ta không phải rất rõ ràng luyện đan sư nhìn thấy tổn hại đan dược tại sao muốn tu bổ sở hàn mở miệng hỏi sở thủ tịch ta thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy chẳng lẽ ngươi một điểm thưởng thức đều không có sao viên c h ấ n một mặt kinh ngạc nhìn xem sở hàn chật trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ thân sắc cười nói ra cũng là a sợ thủ tịch vừa mới thông qua nhất tinh luyện đan sư khảo hạch đối với rất nhiều chuyện luyện đan tỉnh còn không phải rất hiểu vậy ta liền hảo hảo nói cho nói cho ngươi thân là luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư tại một chút đặc thù thời điểm sẽ tiếp xúc đến một chút đẳng cấp cao đan dược những này đẳng cấp cao đan dược đều đặc biệt chân quý một điểm có cái gì hư mất địa phương thì thật là đáng tiếc lúc này liền cần bổ đan còn có một điểm chính là nếu như ngươi có cơ duyên phát hiện cao thủ g ì lưu lại đan dược nhưng là viên đan dược này là tổn hại ngươi liền cần dùng đến b ộ đan viên c h ấ n nhìn như kiên nhẫn kỳ thực nghĩa mai cấp sở hàn giải thích nôn t ừ ở giữa cực kỳ cẩn thận nói nôm na dễ hiểu lại là đang dếo cợt sở hàn kéo dài ý thức chính là sợ nói không rõ ràng không rõ sở hàn lý giải không được viên c h ấ n lặp đi lặp lại cường điệu thủ tịch luyện đan sư xưng hô thế này đây không chỉ có là trong lòng của hắn quan tâm nhất một sự kiện càng là dùng thủ tịch luyện đan sư mấy chữ này đến ám chỉ sở hàn hướng trong đại sành tất cả mọi người nói rõ sở hàn còn không có đủ thực lực như vậy tổn hại đan dược nấu lại luyện chế lại một lần thành mới liên tốt bộ đan thái phiên toái h sở hàn lắc đầu trong mắt lóe lên một vòng thất vọng hàn vốn cho là b ộ đàn chỉ là luyện đan sư ở giữa tỉ thí một loại hạng mục lại không nghĩ rằng thật sự có người đem lý lẽ giải vì một cái luyện đan sư thiết yếu chức nghiệp tố dưỡng ha ha ha hôn s ư ợ n nấu lại trùng luyện sở thủ tịch ngươi biết nấu lại trùng luyện đến cỡ nào khó khăn sao mà lại một khi ngươi tiếp xúc đan dược là ngươi sẽ không luyện chế hoặc là nói ngươi căn bản là không có cách luyện chế ngươi làm sao nấu lại làm sao trùng luyện thật sự là nghe con mới để không sợ có a viên trấn trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy xem thường trong ngôn ngữ lộ ra không che giấu chút nào mỉm ai bồ đan đi sở hàn nhàn nhạt phun ra ba chữ hắn đã không muốn lại nghe viên trấn ở chỗ này dễu cợt loại cảm giác này giống như là một người tại ngươi bên thai lặp đi lặp lại nói ngươi không được ngươi làm không được ngươi thái tự cho là đúng thật sự l à như theo như đồn đại đồng dạng côn g vọng viên c h ấ n trên mặt hiện ra vẻ không vui cổ tay rung lên đem trên tay nhất văn đan dược thu về lần nữa lật tay viên c h ấ n trên tay đều một viên hai văn đan dược viên đan dược này toàn thân xích hồng như máu chính giữa có lấy hai đạo đen như mực đan văn vô luận làm à u sắc còn muốn đan hương đều là cực phẩm hai văn đan dược viên đan dược này tên là xích huyết đan có cường tráng thể phách công hiệu chính là ta tự tay luận chế hôm nay chúng ta tỉ thí b ổ đan thì dùng đây mai xích huyết đan viên trấn hai con ngươi chăm chú nhìn đây mai xích huyết đan ánh mắt bên trong toát ra say mê q u a n mang nháy mắt sau đó viên trấn trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc tiểu đao cây tiểu đao này cực kỳ sắp bén cơ hồ là một m á y mắt liền đem trên tay xích huyết đan cấp cắt thành hai nửa đây mai xích huyết đan ngươi một nửa ta một nửa hai người chúng ta phân biệt tiến hành bồ đan ai bổ đan bổ đến tốt nhất người đó là người thắng viên trấn vừa cười vừa nói、Soạn. viên trấn vừa nói mọi người nhất thời giật n ả y cả mình đây cũng quá vô s ỉ đi chính ngươi luyện chế đan dược ngươi đương nhiên biết làm sao luyện chế ra bổ đan tương đối mà nói không có gì độ khó đi sở hàn liền cần phối hợp viên trấn luyện chế đan dược tiến hành bổ đan coi như luyện đan thủ pháp cao siêu đến đâu cũng rất khó siêu việt luyện chế đan dược nguyên chủ nhân đi giờ này khắc này tất cả mọi người đã hiểu được viên c h ấ n đan sư là cố ý hắn chính là tìm đến sở hàn phiến phước hắn muốn sở hàn ở trước mặt mọi người mất mặt xuống đ à i không được từ đó tại mọi người tiếng cười nạo h bên trong chứng minh sở hàn không có trở thành thủ tịch luyện đan sư năng lực kể từ đó thủ tịch luyện đan sư tên tuổi thì một lần nữa về tới viên c h ấ n trong tay thật là tâm cơ thâm chấm a sở hàn ngươi quả nhiên ở chỗ này lúc này một đạo như chim hoàng anh dễ nghe thanh lâm vang lên lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người chỉ gặp một cái vóc người linh lung tinh tế cao g ầ y thiếu nữ từ luyện đan sư công hội đại môn đi đến thiếu nữ dung mạo tinh xảo khí chất xuất chúng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có đặc biệt mạnh lực hấp dẫn tuổi còn trẻ cũng đã là cái mỹ nhân phôi tô tiểu thư ngươi tìm ta sở hàn liếc mắt một cái liền nhận ra thân ả n h này chính là tô gia đại tiểu thư tô m ộ t khê trước trước sau sau cũng coi là đã giúp mình không ít sở hàn ta mặc kệ ngươi bây giờ trọng yếu bực nào sự tình ngươi đều phải đi ra ngoài một chuyến băng nhi tại cửa ra vào chờ ngươi nàng liền muốn rời khỏi nàng có lời muốn nói với ngươi nhiều người ở đây không tiện tô mộc khê sắc mặt nghiêm túc nói băng nhi muốn đi rồi sở hàn n h n g mày trong mắt hiện ra cái kia nhu nhu nhược nhược mỹ thiếu nữ trung điệp gật đầu chợ không để ý tới ánh mắt của mọi người quay người hướng về luyện đan sư công hội bên ngoài đi đến tô mộc khê nhìn xem sở hàn đem mọi người phơi ở chỗ này trong mắt lóe lên một vòng vui mừng đây đủ để chứng minh sở hàn là cái trọng tình trọng nghĩa người băng nhi cảm mến là đằng giá cùng lúc đó tô mục khê nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong mơ hồ nhiều một vòng thất lạc trong lòng dâng lên một cái ngay cả nàng đều sợ hãi suy nghĩ nếu là ta rời đi ngươi sẽ như vậy quan tâm ta sao chương bảy mươi thẩm băng nhi rời đi sở hàn lòng tràn đầy nghi ngờ đi ra luyện đan sư công hội hắn vừa bước ra đại môn liền thấy được đứng tại cách đó không xa thiếu nữ thiếu nữ một bộ thuần bạch sắc váy áo làm nổi bật lên nàng i ể u điệu dáng người cùng xuất trần khí chất nàng đứng tại bãi cỏ xanh biếc bên trên ánh nắng đưa nàng thân ảnh kéo rất dài rất dài thiếu nữ này chính là thẩm băng nhi thẩm băng nhi thấy được đi tới sở hàn lông mi thật dài run lên một cái phối hợp cặp kia tràn đầy hiền lành đôi mắt đẹp lộ ra phá lệ làm người thương yêu yêu băng nhi chuyện gì xảy ra tô tiểu thư nói ngươi muốn đi rồi sở hàn nghi ngờ hỏi đúng vậy a ta nhất định phải đi thẩm băng nhi nhắc lên việc này trong lòng có chút phiền muộn nhu h ò a trên mặt nổi lên một vòng khổ sở chi sắc nàng c h ầ n trờ một chút chật lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn chằm chằm sở hàn con mắt tinh xảo gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng thẹn thùng trong mắt ẩ n ẩn có chút sợ hãi sở hàn có kiện sự tình ta lừa ngươi ngươi chớ có trách ta thầm băng nhìn nói đến đây dừng lại một chút thận trọng quan sát đến sở hàn phản ứng tay nhỏ dùng sức níu lấy mình váy h i ệ n nhiên nội tâm mười phần lo lắng kỳ thật cha mẹ của ta cũng chưa chết bọn hắn cũng còn còn sống ta xuất hiện tại sở gia gia tộc trên đại hội sự tình bị bọn hắn biết bọn hắn tìm được ta muốn dẫn ta về nhà thầm băng nhi càng nói đầu càng thấp thanh âm càng nhỏ câu nói sau cùng cơ h ộ i chỉ có chính nàng một người có thể nghe thấy băng nhi ta làm sao lại trách n g ư ờ i đó cha mẹ ngươi không có chết còn tìm đến ngươi đây là một chuyện tốt à? ngươi hẳn là cao hứng mới đúng à? sở hàn vừa cười vừa nói chỉ là thì ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì trong lòng có của hắn chút không bỏ cùng khổ sở、ừ. thẩm băng nhi hít một hơi thật sâu lập tức giống như làm quyết định gì đột nhiên hướng về sở hàn bổ nhào qua rộng mở hai tay ôm thật chặt tại sở hàn trên lưng sở hàn cảm thụ được n h u ễ n ngọc vào lòng nhất thời có chút không biết làm sao hắn hai cánh tay nửa lơ lửng giữa không trùng không biết nên đặt ở chỗ đó sau một khắc sở hàn tựa hồ cảm thấy thẩm băng nhi tại nước nở sở hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ thẩm băng nhi bả vai ôn nu an ủi băng nhi không khổ sở cái này lại không phải vĩnh biệt chúng ta sẽ còn gặp lại Ừ. thầm băng nhi không thôi buông lỏng ra sở hàn c h ậ m cầm xuống trên đầu cây châm dùng sức một tách ra đem cây châm đẩy ra hai nửa cây châm bên trong thình l i n h nằm một viên tạo hình tinh xảo chiếc nhẫn sở hàn đây là ta chữ vật giới chỉ ta hiện tại giao cho ngươi đảm bảo đồ vật bên trong ngươi tùy ý sử dụng lần sau gặp lại thời điểm ngươi phải trả cho ta thầm băng nhi căn bản không quản sở hàn có đồng ý hay không trực tiếp đem đây mai đeo ở sở hàn trên ngón tay băng nhi sở hàn nhìn xem trước mặt thẹn thùng tư thái thiếu nữ trong lòng dâng lên một vòng cảm động sở hàn ta đi thật thẩm băng nhi cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn sở hàn một chút quay người chạy ra tại xoay người một m h á y mắt sở hàn có thể thấy rõ ràng thẩm băng nhi khỏe mắt chạy xuống một g i ọ t vóng ánh nước mắt sở hàn lẳng lặng nhìn thẩm băng nhi bóng lưng rời đi không hiểu có chút bi thương t h ẳ n g đến thẩm băng nhi biến mất tại sở hàn ánh mắt bên ngoài lúc sở hàn mới mở rộng bước chân trở về luyện đan sư công hội lúc này nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp ngược ngột ngạt buồn b ự c giống như là bị thứ gì để lại loang thoáng sở hàn vừa có có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình loại cảm giác này khi có khi không là hắn trong lúc lơ đãng cảm giác được thế nhưng là khi hắn cẩn thận đi thể hội thời điểm nhưng lại không thấy thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không biết có phải là ảo giác hay không ai sở hàn t r u n g điệp thở dài hắn làm sao nhìn không ra thẩm băng nhi đối với mình tình nghĩa nhưng là sở hàn rất rõ ràng hắn hiện tại thực lực còn quá mức không quan trọng tại thế giới cường giả vi tôn này lộ ra quá mức nhỏ bé thực lực sở hàn trong mắt lóe lên kiên quyết quan mang phát sinh hết thể đủ loại đều là bởi vì hắn thực lực của mình chưa đủ chỉ có trở thành cường giả mới có thể được người tôn kính không người dám lấn tùy tâm sở dục làm mình muốn làm sự t ì n h sở hàn một lần nữa trở lại luyện đan sư công hội trong đại sảnh cả người trên thân tản ra nghiêm nghị chi khí khí thế trên người cùng vừa rồi đã khác biệt Viên đan sư. chúng ta bắt đầu đi sở hàn thanh â m có vẻ hơi nặng nề cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác cho dù ai đều có thể từ sở hàn thanh â m bên trong nghe ra sở hàn tâm tình không phải rất sảng khoái sở hàn đã không muốn cùng cái này viên c h ấ n lại nói nhảm cái gì long hồn ngọc hắn là nhất định phải luận chế đã nhất định phải b ổ đan vậy thì bắt đầu đi sớm so sớm kết thúc ta cũng không thể chờ đợi ai viên c h ấ n nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười âm lãnh cầm trong tay kia một nửa xích huyết đan ném cho sở hàn sau đó đối sau lưng mấy cái luyện đan sư học đồ nói ra các ngươi đi đem ta đan lô lấy tới thuận tiện cấp sở thủ tịch đan lô cũng lấy tới nói đến đây viên c h ấ n khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười chế nhạo ra vẻ kinh ngạc nói ra ai nha ta suýt nữa quên mất sở thủ tịch còn không có lò luyện đan vậy phải làm sao bây giờ ai như vậy đi các ngươi đi lấy luyện đan sư khảo hạch dùng sao sở hàn g yên lặng nhìn xem viên c h ấ n không nói một lời hắn đã sớm ngờ tới viên c h ấ n sẽ làm khó dễ hắn đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thế nhưng là sở hàn không thèm để ý mọi người ở đây cũng rất để ý hoàn toàn nhìn không được bọn hắn nhìn về phía viên trấn ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường tỉ thí liền muốn công bằng tiến hành làm ra nhiều như vậy tiểu động tác sẽ chỉ làm người xem thường ngươi đập đập đập lúc này rất có tiết tấu tiếng bước chân v ă n g lên cách đó không xa hai đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt một cái là luyện đan sư công hội hội trưởng t i ệ u tình một người khác thì là tô gia đại tiểu thư tô mộc khê tô mộc khê tại sở hàn sau khi đi ra ngoài thì hiểu được chuyện nơi đây thứ nhất thời gian đi tìm thiệu tỉnh luyện đan sư công hội người đối với tô mộc khê không thể quen thuộc hơn nữa nàng luyện đan thiên phú rất cao tương lai bất khả hà lượng càng là luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tỉnh thân truyền đệ tử tại đây luyện đan sư công hội bên trong có không giống bình thường địa vị viên c h ấ n đan sư các ngươi dạng này so đan không ổn đâu thiệu tình thanh nhâm uy nghiêm truyền đến Đám nguyên ư gương như xương, người ờ i kia xinh giống i chỉ cho nhất lanh h gặp nàng tầng băng xương, cho người ta mang mặt đẹp trùn đến trận trận tấm tốt một ta t bao ý. ệ h hội trưởng, chấn n ngươi muốn sen vào chuyện này、sao? Ngươi g lẽ sao? vào r giơ lên khỏe miệng nói viên trấn n g ư ơ i biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi là đang uy hiếp ta sao thiệu tình khí thế trên người đột nhiên một b ề n linh động cảnh thất trọng khí thế trong nháy mắt đặt ở viên c h ấ n t r ê n thân ta không dám viên c h ấ n sắc mặt lập tức biến đổi thuật luyện đan của hắn tạo nghệ không tầm thường nhưng là không cùng chi tướng xứng đôi tu vi hiện tại vẹn vẹn linh động cảnh tam trọng tu vi tu vi như vậy tại giang tuyết thành không có vấn đề gì nhưng là đối mặt thiệu tình dạng này linh động cảnh thất trọng cao thủ hoàn toàn không có cách nào chống lại đám người kinh hãi nhìn chằm chằm thiệu tình làm sao cũng không nghĩ tới cái này dung mạo xinh đẹp nữ tử vậy mà lại áp dụng đơn giản như vậy thô bạo phương thức chấn áp viên c h ấ n sở hàn thì là âm thầm g ậ t đầu nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định thực lực mạnh chính là lời nói có trọng lượng cái này tới khi nào đều không ngoại lệ giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng là ta còn chưa tới phiên những người khác đối ta quyết định khoa tay múa chân ai là thủ tịch luyện đan sư ta quyết định muốn ở trên đây làm văn t r ư ờ n g vậy thì nhất định phải muốn lấy được đồng ý của ta thiệu tình ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập uy áp cùng trang trọng thanh âm ép hướng bốn phương tám hướng Trưng 71, ai là thủ tịch luyện đàn sư? thiệu tình t r ị c h địa hữu thanh phối hợp nàng kia uy nghiêm trang trọng gương mặt xinh đẹp cấp tất cả mọi người mang đến một loại áp lực vô hình trong lòng mọi người càng là không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng thiệu tình ý tứ đã rất rõ ràng ai cũng không phải người ngu trong nháy mắt thì lĩnh hội đi lên viên trấn có thể dùng dược liệu sự tình đến uy hiếp thiệu tình thiệu tình đồng dạng có thể dùng thủ tịch luyện đan đúng vậy tên tuổi trái lại uy hiếp viên trấn nữ nhân này quá thông minh sở hàn ánh mắt lấp lóe nhìn về phía thiệu tình ánh mắt bên trong nhiều một vòng cảnh giác thiệu tình mấy lần xuất hiện tất cả đều là xà đánh bậy tớp đem những người khác nhược điểm cầm gắt gao viên c h ấ n làm ra những động tác này bất quá là vì thủ tịch luyện đan sư tên tuổi thế nhưng là quyết định thủ tịch luyện đan sư thuộc về người là thiệu tình dựa theo thiệu tình vừa rồi kia lời nói ý tứ liền xem như viên c h ấ n thắng được cùng sở hàn so đan nhưng là không có đạt được thiệu tình tán thành chỉ có thể là thắng mà thôi cùng thủ tịch luyện đan sư không có bất kỳ cái gì quan hệ viên c h ấ n cùng sở hàn tự mình quyết định đ ổ ước căn bản không có bất kỳ giá trị thiệu hội trưởng sở hàn vừa rồi đã đáp ứng nếu như ta thắng hắn liền sẽ hướng ngươi đưa ra từ đi thủ tịch luyện đan sư vị trí viên c h ấ n khuôn mặt vặn vẹo nói hắn đã vạch sở hàn danh tự mà không phải âm dương quái khí hô sở thủ tịch ha ha ha viên c h ấ n ta không nghĩ tới ngươi hay là như thế ngây thơ Coi như sở hàn không làm thủ tịch luyện đan sư còn có người khác có thể làm a ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn đi xuống ngươi liền sẽ đi lên thiệu tình cười lạnh nói thiệu tình vừa nói viên c h ấ n lập tức sắc mặt kịch biến đúng a sở hàn đi xuống còn sẽ có bị người trên đỉnh đến hắn lúc trước một mực đem sở hàn coi là cái đinh trong mắt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cướp đi hắn thủ tịch vị vị trí chính là sở hàn nhưng là thúc đẩy đây hết thảy là trước mặt cái này xinh đẹp cùng cao quý cùng tồn tại nữ tử luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình hội trưởng ta hiểu được ý của ngươi là viên chấn thật sâu thở dài hắn vốn cho rằng suy nghĩ một cái tuyệt diệu kế hoạch lại bị thiệu tình lập tức bắt lấy trọng điểm hủy bỏ trận này không có ý nghĩa so đan đem sở hàn dược liệu cần thiết cho hắn thủ tịch luyện đan sư sự tình chúng ta còn có thương lượng nếu như ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch như vậy thủ tịch luyện đan sư tên tuổi sẽ không còn rơi vào trên đầu của ngươi thiệu tình sắc mặt âm chầm nói ta đã biết viên trấn cả người nhất thời h ề phải không ít cô đơn nói ra ta đi cấp sở hàn lấy d ư ợ c tài dứt lời viên trấn quay người hướng về cất giữ dược liệu vị trí đi đến luyện đan sư công hội trong đại sảnh đám người ánh mắt quái dị nhìn xem sở hàn lại nhìn xem thiệu tình cuối cùng nhìn nhìn lại tô mộc h ê không phân biệt được ba người là quan hệ như thế nào bọn hắn đầu tiên là thấy được sở hàn vì thiệu tình ra mặt đánh bại nửa bước linh động từ cường sau đó thấy được thiệu tình vì sở hàn ra mặt c h ấ n nhiếp đi đã từng luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư viên c h ấ n hai người này vừa đến vừa đi hố động để đám người miên man bất định đây là giữa hai người hết lần này tới lần khác còn có một cái tô mộc khê từ thần thái của nàng động tác nhìn lại h i ệ n nhiên đối sở hàn cực kỳ để ý mà lại hai người tuổi tác thiên phú đều rất phù hợp đ á m người một thời gian không biết nên ý kiến gì ba người này quan hệ c h ờ một chút ngay tại lúc lúc này sở hàn đột nhiên mở miệng tất cả mọi người kinh ngạc nghi ngờ nhìn chằm chằm sở hàn ánh mắt bên trong có rất nhiều không hiểu sở hàn tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới mở ra trên tay trên lòng bàn tay thình lình có nửa viên xích huyết đan hắn d ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm viên trấn nói ra viên trấn viên đan sư vừa rồi ngươi trong n ô n ngữ lặp đi lặp lại chào phung ta nếu là hôm nay cứ tính như vậy mặt mũi của ta để vào đâu sở hàn ngươi có ý tứ gì viên trấn sắc mặt không vui hỏi ta muốn cùng ngươi tỉ thí bồ đan nội dung chính là vừa rồi chúng ta ước định đây mai xích h u y ế t đan sở hàn thanh n m n h à n nhạt vang lên lập tức chấn kinh đám người một chỗ cái cảm soát một thoáng thời gian mỗi người đều mở to hai mắt nhìn trong mắt đều là vẻ khó tin ta không nghe lầm chứ sở hàn thế mà thật muốn cùng viên c h ấ n tỉ thí bồ đan đúng vậy a này là m người kinh ngạc thiệu tình hội trưởng đều thay sở hàn giải quyết ta sở hàn tại sao lại cấp trọn trở về a ta cảm thấy liền xem như muốn tỉ thí bổ đan cũng muốn đổi một viên đan dược tương đối tốt ta không sai a viên đan dược này chính là viên c h ấ n luyện chế hắn đối với viên đan dược này rất quen thuộc đôi này sở hàn cũng không công bằng a ai biết sở hàn nghĩ như thế nào chẳng lẽ hắn muốn đem thủ tịch luyện đan sư vị trí còn cho viên c h ấ n có lẽ có khả năng dùng phương thức như vậy trả lại hắn còn sẽ không ném đi mặt mũi đám người ngươi một lời ta một câu một thời gian nghị luận ở m ỹ phỏng đoán không ngừng Thì têu chút toàn biết chuyện chấn hoàn không ngay này viên ngây cả có đầu đều kẻ dại, sở hàn lộ gật h hỏi ngược lại, sở hẳn, h i lại, ngươi ngờ ngược sở t muốn đan. n tỉ thí bổ đ ú gật v y b ấ quá yêu cầu, muốn cái ta ta cũng có đầu ổ i cái thai cái nhiệt rồi. một một một độ ta chút gật gật hạch cho cao được phá, đan đan đan đan đ luyện nhịn lô, lô lô là sư Sở khảo hẳn trong lòng của hắn rất rõ ràng viên c h ấ n liền xem như bị thiệu tình c h ấ n áp nhưng là viên c h ấ n trong lòng vẫn là không phục loại này không phục khó tránh khỏi về sau ở nơi nào tìm đến phiến p h ứ c cung cấp tương lai tăng thêm sự không chắc chắn còn không bằng hiện tại một hơi giải quyết hết sở hàn rất rõ ràng đối phó loại này tại cái nào đó lĩnh vực bên trên lấy được qua thành tựu i người tâm cao khí n ạ o đơn giản nhất phương thức hữu hiệu chính là tại tâm hắn tồn ưu việt lĩnh vực đánh bại hắn như vậy b ổ đan đi thì b ổ hắn luyện chế đan dược cứ dựa theo hắn cảm thấy căn bản không thể lại thua tranh tài phương thức để hắn thua triệt triệt đề để để hắn thua tâm phục khẩu phục đây chính là sở hàn mục đích người ở bên ngoài xem ra có lẽ gần như điên cuồng mục đích ngươi nhất định phải so với ta thử bộ đan hơn nữa còn là đây mai xích huyết đan viên trấn lập lại lần nữa một lần có thể thấy được trong lòng là đến cỡ nào nghi hoặc thì ngay cả chính hắn đều cảm giác được có chút đỏ mặt dù sao dạng này so đan điều kiện quá không công bằng phải ngươi làm sao dài dòng như vậy đến cùng so hay là không thể so với lần này đến phiên sở hàn hơi không kiên nhẫn so đương nhiên so kia so đan tiền đặt cực đâu viên c h ấ n trần trờ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn cho tới bây giờ còn không có hiểu rõ sở hàn muốn làm gì thiệu tình thì đứng ở bên cạnh lặng lẽ nhìn nhau viên c h ấ n thật sợ sở hàn cho hắn đảo hố cái gì không phải mới vừa đều đã nói xong sao ta thắng về sau ta lấy dự tài ngươi đừng có nửa câu nói nhảm ngươi thắng thủ tịch luyện đan sư vị trí cho ngươi sở hàn ở trước mặt tất cả mọi người thản nhiên nói trên mặt bình tĩnh đạm mạc giống như là tại tự thuật một kiện bình thường không thể lại chuyện bình thường thiệu tinh hội trưởng viên trấn quay đầu nhìn về phía thiệu tình hắn biết thiệu tình không đồng ý cái gì đều là hùm phí đem ta đan lô l ấ y tới cấp sở hàn sử dụng thiệu tình đối cách đó không x a luyện đan sư học đồ k h o á t k h o á t tay chận một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên mặt xem xét cẩn thận một chút sở hàn sở hàn trên mặt t h ô n g dong bình tĩnh cuối cùng sẽ cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết đã các ngươi đều làm ra quyết định như vậy hôm nay các ngươi ngay tại mọi người chứng kiến dưới tỷ thí b ộ đan người thắng cuối cùng sẽ có được chủ tịch luyện đan sư xưng hảo chương bảy mươi hai vạn chúng chú m ụ b ộ đan tỉ thí bắt đầu giang tuyết thành luyện đan sư công hội mới thủ tịch luyện đan sư sở hàn cùng đã từng thủ tịch luyện đan sư viên c h ấ n tỉ thí b ộ đan tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian luyện đan sư công hội trong đại sảnh đã tụ tập hơn nghìn người nơi này không chỉ có tứ đại gia tộc người Có có c từ khi sở hàn tiểu t tử kêu hoành không xuất thế về sau giang tuyết thành thật là càng ngày càng náo nhiệt dạng này thật lớn trang diện so với sở gia gia tộc đại hội chỉ có hơn chứ không kém a thiệu tình hội trưởng đối sở hàn thật đúng là có n ắ m chắc a đặng lao cảm thán một câu nghĩ đến nửa canh giờ trước đó sở hàn cùng viên c h ấ n quyết định so đan về sau thiệu tình quyết định đem tin tức thả ra đồng thời dựng một tòa đài cao khiến cho mọi người hiện trường quan sát hai người tỷ thí giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch chi chánh a có trường hợp như vậy cũng không quá phận nhưng là đặng l a o lại ẩn ẩn cảm giác được thiệu tình làm như vậy là vì trợ giúp sở hàn phong bế viên c h ấ n tính tình nếu như viên c h ấ n thật tại toàn giang tuyết thành người trước mặt bại bởi sở hàn khi đó viên c h ấ n đem không còn mặt mũi khó xử sở hàn đặng lao hít một hơi thật sâu làm như vậy xác thực có chỗ tốt nhưng là lớn nhất một cái tiền đề chính là sở hàn đến có thể thắng a có thể thông qua nhất tinh luyện đan sư khảo hạch tại cùng từ ninh so trong nội đan luyện chế ra hai văn đan dược chiến thắng cái này sự tích ở trong mắt đặng lao đã đầy đủ rung động lòng người thế nhưng là để vừa mới thông qua nhất tinh luyện đan sư khảo hạch sở hàn cùng kinh nghiệm phong phú viên c h ấ n so đan tỉ thí nội dung hay là bổ đan đây muốn thắng nói đơn giản quá khó khăn vẹn vẹn như thế còn chưa đủ lấy để đặng lao thái q u a lo lắng hết lần này tới lần khác sở hàn tính tình quất cường hai người tỉ thí bổ đan đan dược hay là viên c h ấ n luyện chế hai văn đan dược xích huyết đan đây quả thực là khó càng thêm khó à. đặng lao không tưởng tượng ra được tiếp xuống so đan hội là như thế nào kinh tâm động phách đặc sắc quá trình hai ắ n đỉnh, khác khác đỉnh đan lô cất kỹ về sau mấy cái này luyện đan sư học đồ lại phân biệt bố trí hai cái bàn tử phía trên trưng bày so đan cần thiết dược liệu cùng kia nửa viên xích h u y ế t đan khi tất cả hết thể bố trí xong về sau đặng lao chậm rãi đứng dậy nguyên bản ồn ào náo động luyện đan sư công hội đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại tại mọi người c h ú mục phía dưới đặng lao mở rộng bước chân đi tới đài cao chính giữa vị trí đặng lao ánh mắt chậm rãi tại đen nghịt trong đám người đảo qua ngẫu nhiên tại một chút khuôn mặt quen thuộc bên trên có chút dừng lại k h o miệng có chút g ơ lên một cái tiếu dung những lao ra hỏa này a quả nhiên không nhẫn mại được khu khu đặng lao háng giọng một cái phá vỡ đây an tĩnh bầu không khí ngột ngạt đón ánh mắt mọi người mở miệng nói ra ta là luyện đàn sư công hội phó hội trưởng đặng dương đại biểu luyện đàn sư công hội toàn thể nhân viên hướng trong lúc cấp bách đến cái các vị quý khách biểu thị cảm t ạ hoa đặng lao còn chưa nói xong trong đại s ả n h liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đặng lao c ư ờ i nhạt một tiếng đành phải làm một cái cái ra g i ấ u im lặng trong đại sành lần nữa yên tĩnh trở lại hôm nay sở hàn đan sư cùng viên trấn đan sư tỷ thí b ộ đan b ộ đan đ ệ mục là hai văn đan dược xích huyết đan tỷ thí người thắng chính là luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư hống hống hống hiện trường ở giữa buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô những người này hoặc nhiều hoặc ít gặp qua luyện đan sư so đan nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua thủ tịch cấp độ tỷ thí nhất là trận này so đan đem quyết định thủ tịch luyện đan sư thuộc về cái này khiến tâm tình của mọi người cực kỳ kích động bọn hắn đều là đây lịch sử tính một màn người chứng kiến cho mời giang tuyết thành luyện đan sư công hội nguyên thủ tịch luyện đan sư viên c h ấ n viên đan sư lên đài đặng lão vừa nói lập tức lần nữa gây nên một trận gieo hò viên c h ấ n tại giang tuyết thành coi như là vô cùng có danh khí nhiều năm trước đó chính là thủ tịch luyện đan sư tích lũy không ít người m ạ n h trong đại sảnh thì có không ít người cùng viên c h ấ n quan hệ không ít nương theo lấy tiếng hoan hô một cái hơn ba mươi tuổi nam tử nện bước trầm ổ n bước chân đi đến đ à i cao cả người liền lộ ra phong thái c h ắ c tuyệt cực kỳ thiểm diệu người này chính là trước thủ tịch luyện đan sư viên trấn viên trấn phong độ nhẹ nhàng ra sân cùng biểu hiện ra tự tin không khỏi làm đám người gật gật đầu không hổ là nhiều năm thủ tịch luyện đan sư vẹn vẹn là phần này khí c h ấ t cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được viên trấn đi tới thuộc về hắn đan lô bên trên đứng vững khoe mắt phiết l ấ y hắc á m bên trong chờ đợi đ ă n g t r à n g sở hàn trong lòng không khỏi có chút bầu không khí áp t r ụ p ra sân đây là vốn thuộc về vinh quang của hắn bây giờ lại bởi vì sở hàn là mới thủ tịch luyện đan sư biến thành sở hàn áp trục ra sân để viên c h ấ n trở thành sở hàn vật làm nền tiếp xuống để chúng ta lấy căng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay cho mời chúng ta giang tuyết thành luyện đan sư công hội mới thủ tịch luyện đan sư sở hàn đặng lao thanh e m sụp sôi phân chấn lập tức đem mọi người cảm xúc đều kéo theo tại mọi người vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đi tới thiếu niên ánh mắt thanh tịnh lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì ba động sắc mặt thong dong mà lạnh nhạt càng là không có bất kỳ cái gì luôn cuống thiếu niên này chính là sở hàn sở hàn cùng viên c h ấ n ra sân khí thế cũng không giống nhau viên c h ấ n cho người cảm giác là rực rỡ hào quang khí vũ hiên ngang mà sở hàn thì là điệu thấp khiêm tốn phong mang nội liễm trong đại sảnh một chút bí mật quan sát người khẽ gật đầu trong lòng tán thưởng sở hàn tuổi còn trẻ có thể thành tựu như thế lại không tiêu không g ấ p rất là trầm ổn điểm ấy đáng quý sở hàn cứ như vậy dựa theo mình bước đi Từng bước một đi tới trước bước đi khu khu khu. lúc ò luyện này đặng lão lần nữa ho khan một tiếng đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến hắn t r ê n thân sở hàn cùng viên trấn tỉ thí thời gian là hai canh giờ tất cả mọi người ở đây đều là cuộc tỷ thí này người chứng kiến như vậy hiện tại ta tuyên bố so đan chính thức bắt đầu đặng lao thanh âm rõ ràng mà du dương truyền vào đến trong thai của mỗi người nương theo lấy hiện trường tầm tình kích động lập tức đem đại sảnh bầu không khí đẩy hướng một cái độ cao mới Trương thiệu hai người tỉ thí thể. tú tỉ thí người ưu sư sư Khống đan Đặng cũng không nhiều đan nội dung cụ thể. Dù sao hai vị này tú luyện đan sư ở giữa tỉ thí là luyện đan sư nội bộ sự tình. giới giữa hỏa hai hai Lao sao đi lô. là có cụ quá bổ bộ Dù sự vị ở ngoại giới người dựa theo quy củ là không nên tham dự vào có thể làm cho bọn hắn chứng kiến thủ tịch luyện đan sư cuối cùng thuộc về đã đầy đủ tha thứ theo đặng lao tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu hồng quang đầy mặt viên trấn dẫn đầu bắt đầu bổ đan xích huyết đan hai văn đan dược đối với giang tuyết thành luyện đan sư công hội cái khác luyện đan sư mà nói luyện chế là tương đương khó khăn nhưng là đối với viên trấn tới nói lại không phải như thế viên trấn am hiểu nhất luyện chế hai văn đan dược chính là xích huyết đan viên trấn hai con n g ư ờ i lóe ra tinh quang nhìn chằm chằm kia nửa viên từ hắn tự tay cắt ra xích huyết đan trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin căn bản không cần quá nhiều suy nghĩ viên trấn nhìn lướt qua trên bàn dược liệu trong nháy mắt liền trực tiếp chọn lựa ra luyện chế xích huyết đan dược liệu cơ hồ không có đang chọn tuyển dược liệu phía trên chậm c h ễ bất kỳ thời gian viên trấn động tay về sau kích động ồn ào náo động đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ánh mắt của mọi người bồi hồi tại giữa hai người mỗi người đều nín hơi mà đối đãi cấp cho tỷ r ê ê n luyện đan đài đầy đủ hai cao vị y sư thí lần này ta thăng chắc viên trấn trong lòng mừng thầm hắn luyện chế xích huyết đan không phải phổ thông xích huyết đan hắn tại luyện chế thời điểm làm một chút điều chỉnh cải biến đan phương bên trong hai loại dược liệu đạt đến hiệu quả khác nhau đây là hắn tự tin nhất địa phương nếu là đơn thuần tỉ thí luyện chế xích h u y ế t đan hắn còn không dám nói mình có thể chắc thắng nhưng là nếu là nói tỉ thí bổ đan mà lại bổ hay là hắn luyện chế xích h u y ế t đan viên c h ấ n tìm không thấy bất luận cái gì có thể sẽ thua lý do viên c h ấ n đi vào hắn trước lò luyện đan hai tay vớt v ề hắn đan lô ánh mắt có chút mê say giống như là sở lấy người yêu của hắn viên c h ấ n đan lô là toàn thân màu xanh sẫm phía trên điêu khắc cổ p h á t đường vân nhìn qua rất là tôn quy trang nhã cực kỳ phù hợp hắn thủ tịch luyện đan sư thân phận t h ồ khống hỏa đan lô sở hàn trong mắt kinh ngạc quang mang chớp tắc mạc qua hắn đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua loại này khống hỏa đan lô khống hỏa đan lô tên như ý nghĩa chính là có thể trợ giúp luyện đan sư khống chế đan hỏa đan lô luyện đan sư có thể trực tiếp đem linh lực tác dụng tại đan lô bên trên từ đan lô phụ trợ khống chế h ỏ a diễm khống hỏa đan lô chỗ tốt chính là có thể để luyện đan sư giản tiện khống chế h ỏ a diễm không cần tự mình điều khiển h ỏ a diễm nhưng là chỗ xấu đồng dạng rõ ràng chính là sẽ dưỡng thành luyện đan sư tính ỉ lại khống chế đan hỏa kỹ thuật hạ xuống kiếp trước sở hàn chỉ có tại vừa mới trở thành luyện đan sư thời điểm gặp qua khống hỏa đan lô sau đó liền rốt cuộc chưa từng gặp qua chân chính luyện đan sư đối với khống hỏa đan lô rất là khinh bỉ cực kỳ không coi trọng đối với đẳng cấp thấp luyện đan sư sử dụng khống hỏa đan lô tương đương tại luyện đan thuật bên trên gian lận nhưng là đối với đẳng cấp cao luyện đan sư khống hỏa đan lô thì trở thành khống chế đan hỏa cản tay ngay tại sở hàn ở vào đối khống hỏa đan lô hồi ức thời điểm viên c h ấ n đã bắt đầu luyện đan luyện chế xích huyết đan tổng cộng cần m ư ơ i ba chủng dược liệu tại hai văn đan dược bên trong cũng không tính phức tạp nhưng là đối với dưới đài những cái kia không phải luyện đan sư đám người lại là phức tạp hoa mắt viên c h ấ n nhóm lửa đan hỏa s á t na trong đại s ả n h nhiệt độ liền lên thăng lên một chút lúc này ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía viên c h ấ n mắt không chấp nhìn chăm chú lên viên c h ấ n nhất cử nhất động chỉ gặp viên c h ấ n sắc mặt có chút ngưng trọng tay phải không ngừng hướng khống hỏa đan lô bên trên rót vào linh lực khống chế đan lô hỏa diễm tay trái đem mỗi loại dược liệu ném lên giữa không t r ú n g phảng phất thụ lấy kinh lực dẫn dắt trên không trung hỗn hợp hậu rơi vào trong lò đan nương theo lấy khác biệt dược liệu tiến vào đan lô đan lô phía dưới đan hỏa phát ra nhiệt độ lúc cao lúc thấp không ngừng biến hóa hô hô hô đám người phát ra trận trận nhẹ giọng tán thưởng trong lòng sợ hai thán phục viên c h ấ n không hổ là uy tín lâu năm luyện đan sư nhiều năm như vậy luyện đan kinh nghiệm thật không phải thổi phồng lên viên c h ấ n luyện đan động tác nước chảy mây trôi cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng hoàn toàn là thuần thục đến cực hạn biểu hiện cái này cần luyện qua nhiều ít xích huyết đan hạ trong lòng mọi người nhịn không được cảm thán một câu trong mắt ngậm lấy thương hại quang mang chuyển hướng sở hàn theo bọn hắn nghĩ sở hàn chẳng qua là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi coi như thiên phú hơn người nhưng là luận đến luyện đan kinh nghiệm căn bản là không có cách cùng viên chấn đánh đồng sở hàn ngưng mắt định thần quan sát đến kia nửa viên xích huyết đan cả người k h í định thần nhàn lạnh nhạt tự nhiên không có nhận bất luận cái gì viên chấn ảnh hưởng tựa hồ căn bản không có đem viên chấn để vào mắt trong đám người có mấy cái lao ra hỏa ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt kia tựa hồ muốn sở hàn nhìn thấu đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một chút không dễ dàng phát giác tán thưởng mọi người ở đây đều nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thời điểm sở hàn cũng bắt đầu đ ộ n g sở hàn lấy trước lên trên bàn một cây tiểu đao tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới đem nửa viên đan dược cắt đứt hạ một cái x ư ơ n g nhỏ đặt ở dược liệu trên mặt bàn một màn này tất cả mọi người ở đây đều nhìn ở trong mắt cũng không phải là rất lý giải sở hàn làm như thế hàm nghĩa nhưng lại cũng không có thái coi ra gì mà lúc này đây viên c h ấ n vừa v ậ n tiến vào c h ấ t lọc dược liệu một cái thời kỳ mấu chốt căn bản hoàn mỹ phân thần nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ngược lại không có chú ý tới sở hàn cái tiểu động tắc này sở hàn đem kia khối nhỏ đan dược buông xuống về sau tay phải như thiểm điện lấy tay mà xuất cấp tốc tại đặt vào dược liệu trên mặt bàn chọn lựa dược liệu cùng nói là chọn lựa dược liệu không bằng nói bốc thuốc tới chuẩn xác sở hàn bốc thuốc tốc độ không thể so với viên trấn chậm cho người ta một loại hắn cực kỳ tự tin cảm giác cơ hồ là thở một ngụm thời gian trên bàn dược liệu thì bị chia làm hai bộ phận một phần là sở hàn lần này luyện chế đan dược dược liệu cần thiết một bộ phận khác thì là hoàn toàn không dùng được dược liệu sở hàn nhìn về phía thiệu tình đan lô thật sâu hát sắc cổ phát trang nhã không có quá nhiều sức tưởng tượng gì đó cái này khiến sở hàn hơi có chút kinh ngạc c h â m rãi sở hàn nâng lên một ngón tay tt một đoá điện hoa chớp tắt mạc đ à i cao đằng sau âm thầm quan sát hai người luyện đan thiệu tình con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên chăm chú nhìn chằm chằm sở hàn tất cả động tác lòng lánh quang mang hai mắt tựa hồ muốn sở hàn thật sâu khắc ở trong đầu trong đại sảnh vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn đều muốn nhìn cái này tuổi trẻ thiếu niên thi triển tài hoa của mình lốp b ú ố t sở hàn trên ngón tay bỗng nhiên dần hiện ra một đoá màu xanh đậm điện quang điện quang trong nháy mắt vạch phá không gian rơi vào đến đan lô phía dưới củi bên trên、Bành. một thoáng thời gian t u ổ i bên trên bút cháy lên một đạo h ỏ a hoa giống như một cái khiêu động tinh linh tại t u ổ i bên trên biến hóa cái này thức các dạng hình dạng cho người ta một loại có sinh mệnh cảm giác nhất chỉ điện mang sở hàn lần nữa sử dụng ra nhất chỉ điện mang hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy cái này trong đại sảnh mấy lao giả sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc chương bảy mươi b ố viên c h ấ n thành đan thiểm điện hình dạng linh lực đây là cỡ nào tinh chuẩn năng lực khống chế a tiểu từ này là thế nào làm được thật khó lấy tưởng tượng hắn thật chỉ có mười lăm tuổi sao cùng n h i ệ t tiếng hoan hô che giấu mấy cái này lão giả kinh hô chỉ gặp mấy cái này lão giả con mắt trợn trừng lên chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nhất cử nhất động sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết giang tuyết thành thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này để cho người ta hai mắt tỏa sáng thiếu niên luyện đan sư công hội xa xa một góc một thân ảnh người khoác á t bảo đem chọn khuôn mặt đều che đậy ở trong đó để cho người ta thấy không rõ diện mạo nhưng nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện một đôi tinh quang sáng trói con ngươi h ừ loại ngươi bất quá là châm lửa mà thôi luyện đan trọng yếu nhất hay là luyện đan thuật một bên viên chấn cười lạnh một tiếng chật trên tay của hắn nổi lên mạnh mẽ linh quang khống hỏa đan lô phía dưới liệt diễm thiêu đốt càng thêm mánh liệt s ở hàn cười nhạt một tiếng cũng không nói gì khống hỏa đan lô tính là thứ gì cũng xứng cùng nhất chỉ điện mang đánh đồng sở hàn ánh mắt toàn bộ lạc tại mình trên lò luyện đan thanh tịnh con n g ư ô i dần dần ngưng thực trở nên cực kỳ nghiêm túc lúc này tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên cảm giác phảng phất tại sở hàn trong mắt toàn bộ thế giới chỉ còn lại đỉnh kia đan lô loại này ngay cả những người khác có thể cảm động thân thụ gần như biến thái chuyên chú trình độ trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người chỉ gặp sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phút ra giống như là muốn tiến hành ngồi xuống tu luyện điều chỉnh hô hấp của mình tần suất sau một khắc sở hàn nhắm mắt lại luyện chế xích huyết đan cần có dược liệu phảng phất phim đồng dạng tại trong đầu của hắn hiện lên nào dược liệu hỗ trợ lẫn nhau nào dược liệu lẫn nhau không kiêm d ù n g từ đầu tới đuôi luyện chế trình tự toàn bộ trợt l ó e lên mọi người cũng không biết sở hàn dự định làm cái gì nhưng là một lát không dám c h u y ể n khai ánh mắt cái này khiến đứng ở một bên luyện đan viên chấn mười phần tức giận trong mắt l ó e lên vẻ oán độc đã từng hắn là đây giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư giang tuyết thành luyện đan giới nhất thiểm diệu tồn tại khi nào bị người như vậy xem nhẹ nếu là đặt ở trước kia hắn trước mặt mọi người luyện đan những người này sợ là nhìn còn đến không kịp nơi nào sẽ đem hắn phơi qua một bên nghĩ tới đây viên trấn trên bàn tay linh khí đột nhiên ba động một chút đan lô phía dưới đan hỏa cũng đi theo ba động một chút trong nháy mắt xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm hô hô hô s ở hắn nhẹ nhàng thở hắt ra đông nhiên mở to mắt hắn đưa tay vung lên đầu ngón tay quanh quẩn tia điện tại dược liệu bên trên quét sạch mà qua trực tiếp đem chọn lựa ra dược liệu bên trong một phần ba mang đi dược liệu trên không t r u n g sẹt qua một đạo đường vòng cùng dựa theo nhất định chỉnh tự rơi vào đến trong lò đan sở hàn con ngươi chăm chú nhìn đan lô phía dưới hỏa diễm làm dược liệu tiến vào đan lô về sau hai tay của hắn lập tức đánh ra cái này đến cái khác thủ hấn đầu ngón tay điện quang phảng phất thiên ti vạn lũ lưới kéo dài đến đan hỏa trên giấy khống chế đan hỏa thiêu đốt một thoáng thời gian đan lô phía dưới hỏa diễm không ngừng vặn mẹo phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ kéo dài trong đoạn thời gian về sau sở hàn đan lô bên trong nổi lên trận trận mùi thuốc nhanh như vậy hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng sở hàn vẻ mặt nghiêm túc một bên khống chế đan dược chắt lọc cùng dung hợp một bên khống chế lúc lớn lúc nhỏ hòa h ậ u mặc dù sở hàn chỉ có một ư ơ i năm tuổi nhưng lại cấp đám người một loại mười phần lao luyện cảm giác nhất là kia chuyên chú nghiêm túc thái độ mỗi một chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ xử lý nghiêm túc tại s ở dụng người tâm bên trong lưu lại nồng đậm ấn tượng những người này rất rõ ràng hôm nay sở hàn cùng viên trấn so đan vô luận kết quả như thế nào sở hàn danh tự sẽ vang triệt giang tuyết thành đây là một cái từ từ quật khởi luyện đan giới thiên tài hừ viên trấn hơi thở ở giữa phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh hàn gái này đã từng thủ tịch luyện đan là bị sở hàn cướp đi tất cả mọi người quan mang sở hàn hiện tại đã trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm cái này khiến hắn rất không sảng khoái sở hàn hy vọng ngươi một hồi đừng thua quá khó coi viên c h ấ n đối với luyện chế xích huyết đan cực kỳ tự tin đối với bổ hắn xích huyết đan càng thêm tự tin hắn tử vừa mới bắt đầu thì không có cảm thấy hắn thất bại viên c h ấ n không còn đi chú ý sở hàn một lần nữa đem tâm thần trầm tĩnh tại luyện đan bên trong chỉ chốc lát một cỗ nồng đậm đan hương từ đan lô bên trong bay lên viên đan sư muốn thành đan hiện trường có người kinh hô một tiếng lúc này viên c h ấ n đan lô đan hương chẳng hẳn ra hiển nhiên là muốn thành đan một thoáng thời gian đem mọi người lực chú ý kéo về đến viên c h ấ n trên thân viên c h ấ n khỏe miệng g ơ lên một cái hài lòng độ cong hắn rất hưởng thụ bị người nhìn chăm chú cảm giác lúc này viên c h ấ n cổ tay k h ẽ động trong tay nhiều hơn nửa viên xích huyết đan chính là lần này bổ đan tỉ thí đệ mục hiu viên c h ấ n s ố c lên đan lô cái nắp trực tiếp đem xích huyết đan ném vào đến trong lò đan lập tức viên c h ấ n trên thân lật lên bàng bạc linh lực linh lực xuyên thấu qua hai tay kéo dài đến trong lò đan khống chế nóng hổi đan dược hướng về kia nửa viên xích huyết đan dung hợp mà đi xì xì thử dược dịch cùng đan dược tương dung cùng một chỗ toát ra từng tia từng tia khí màu trắng thể cho ta thành đan viên chấn hai con ngươi tinh mang bùng lên đột nhiên hét lớn một tiếng hai tay trùng điệp đập vào đan lô bên trên hùng hậu linh lực dọc theo đan lô đường vân hữu kéo dài đến đan hỏa phía trên trong nháy mắt thúc đẩy đan hỏa đại thịnh sau một lát bước lên dược dịch cùng nửa viên đan dược d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành mượt mà hình thức ban đầu lại qua một cái hô hấp thời gian viên chấn đan lô bên trong buộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng trực tiếp đem đan lô cái nắp đ ẩ y ra một viên toàn thân xích hồng đan dược bay v ự n ra bị viên chấn dùng khay ngọc tiếp được xích hồng sắc đan dược tại khay ngọc bên trong nhanh chóng xoay tròn không ngừng phóng thích ra khô nóng khí tức đan dược không có xoay tròn bao lâu liền ngừng lại chỉ gặp toàn thân xích hồng đan dược chính giữa có lấy hai đạo đen như mực đan văn đám người từ xa nhìn lại cũng không có nhìn ra đan văn bất luận cái gì t ì vết căn bản không giống như là bổ đan bổ vào hô hô hô đám người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía viên trấn trong mắt bên trong tràn đầy rung động cùng tôn kính không hổ là đã từng thủ tịch luyện đan sư bổ đan có thể làm được luyện đan ta có loại cảm giác viên đan sư thắng viên đan sư trung quy là uy tín lâu năm luyện đan sư hơn mười năm luyện đan kinh nghiệm thực tình lợi hại hiện trường bên trên vang lên từng đạo từ đáy lòng tiếng than thở những âm thanh này cũng không phải là thổi phồng bọn hắn là thật tâm cảm thấy viên c h ấ n rất lợi hại ngay tại lúc đám người còn tại sợ hai thán phục viên c h ấ n bổ đ a n kỹ thuật thời điểm đại sảnh một phương p h á t ra trận trận kinh hô thanh âm đám người tìm theo tiếng nhìn lại lập tức phát hiện sở hàn đã tiến hành đến xuống một bước mạn thiên điện quang lấp lóe một gốc lại một gốc dược liệu không ngừng bay lên không trùng cuối cùng rơi vào đến trong lò đan chọn bộ động tác nước chảy mây trôi nhất mạch mà thành không có chút nào dây dưa dài dòng cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác lực siêu siêu siêu từng cây dược liệu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào đến trong lò đan bao phủ tại quần quận sóng nhiệt bên trong đến lúc cuối cùng một gốc dược liệu tiến vào đan lô bên trong về sau to lớn đan lô cái nắp bịch một tiếng chùm lên phía trên sở hàn hai tay bỗng nhiên lôi đ ỉ n h c h ấ p động quang mang văn trượng chiếu chiếu bật bật lôi đ ỉ n h điện quang tại đan lô chung quanh giao thoa thành một lưới điện mỗi một cái giao thoa điểm đều chán phóng nhàn n h ạ t á n h lửa Thiêu thiêu thiêu. đan lô phía dưới đan hỏa phảng phất không bị khống chế dọc theo lưới điện leo lên mà lên trong nháy mắt lôi điện đan sen đem toàn bộ đan lô bao khỏa tại bên trong toàn bộ luyện đan sư công hội nhiệt độ tăng mạnh thật là lợi hại thủ pháp luyện đan mấy cái lao đầu tử nhịn không được kinh hô một tiếng lẫn nhau ở giữa tương hô đối mặt đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu kinh ngạc trạch nam đêm khuya phúc lợi ngươi hiểu online nhìn chương bảy mươi lăm tan đan luyện đan sư công hội trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trước người đan lô bên trên nhìn qua kia đan lô bên trên giao thoa cùng một chỗ lôi điện cùng liệt diễm phát ra từng đạo nhìn mà than thở tiếng kinh hô những người này cũng không biết sở hàn sử dụng chính là dạng gì thủ pháp luyện đan nhưng là bọn hắn đều cảm thấy loại này thủ pháp luyện đan rất đẹp trai rất huyễn khóc rất lợi hại trong đám người có một cái lao giả ánh mắt trở nên quái dị lao gia hỏa này mặc dù thân ở giang tuyết thành đã xông x á o không đi ra nhưng là không có nghĩa là hắn không có kiến thức kinh lôi các lôi đình ly hỏa pháp lao giả này trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng sắc mặt đều trở nên hầu nhuận tựa hồ trẻ mấy tuổi phát hiện ghê gớm sự tình a sở hàn vậy mà cùng kinh lôi các có quan hệ một thoáng thời gian vị lao giả này ở trong lòng bắt đầu một lần nữa đánh giá sở hàn vị trí hô hô hô lao giả này trùng điệp thở phào một cái còn tốt hôm nay tới nếu không nếu là nghe bị người nói lên vô luận sở hàn cuối cùng thắng hay là thua đều chỉ là kết quả những gia tộc kia tiểu bối làm sao có thể nhận được lôi đình ly hòa pháp nguyên bản tới nói h ắ n chỉ là nghĩ thoáng nhìn xem một chút cái này gần nhất danh tiếng đang thịnh ngày xưa phế vật thiếu niên lại không nghĩ rằng đạt được niềm vui ngoài ý mớn tại đây giang tuyết thành luyện đan sư công hội bên trong sợ là cũng không có mấy người nhận được đi ngay tại vị lão giả này trong lòng suy nghĩ thời điểm sở hàn đã đem nửa bộ phận chức đan dược rèn luyện hoàn thành sau một khắc sở hàn hai tay bỗng nhiên tách ra tay phải khống chế lôi điện cùng hỏa d i ễ m bao khỏa đan lô tay trái quanh quẩn lấy điện hoa mò về trên bàn chọn lựa tốt kia một bộ phận khác dược liệu trong lúc nhất thời sở hàn tả hữu khai cung hai tay động tác không giống nhau lập tức cho người ta một loại hoa mắt cảm giác từng cây dược liệu tại sở hàn khống chế phía dưới ở giữa không t r u n g xoay chuyển tổ hợp cuối cùng giống như thiên nữ tán hoa đều tan mất đan lô xì xì thử dược liệu tiến vào đan lô trong n h y mắt thì bị đan lô bên trong nóng hổi dược dịch hòa tan ẩm khi tất cả dược liệu tất cả đều chìm vào đan lô về sau sở hàn tay trái khống ở điện quang đắp lên đan lô cái nắp t r ặ t tay trái ấn tại cái nắp bên trên cồn bạo điện quang xuyên thấu qua cái nắp kéo dài t i ế n đan lô bên trong không ngừng chết xuất khuấy động bên trong d ư ợ c dịch chọn bộ động tác nước chảy mây trôi không có một lát đình trệ sở hàn trên mặt càng là lộ ra sự tự tin mạnh mẽ làm cho người kinh t h á n không thôi đài cao đằng sau thiệu tình cùng tô mộc khê sóng vai mà đứng thiệu tình lực chú ý tất cả đều đặt ở sở hàn trên thân ánh mắt kích động không thể tự chủ lần nữa nhìn thấy lôi đình ly hòa pháp vẫn như cũ để nàng tầm tình khó mà bình phục tô mộc khê một mặt không hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m lao sư của nàng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lao sư như vậy thất thố chẳng lẽ sở hàn còn có cái gì càng thêm chỗ đặc biệt tô mộc khê đem ánh mắt quay lại đến trên đài cao nhìn xem cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng trong mắt nổi lên suy tư quan mang. sở u quan y tư mang. s hàn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới hai tay không ngừng tại lôi điện ánh lửa hình thành trên internet ngạy lên sở hàn ngón tay mỗi điểm qua một vị trí liền sẽ hình thành một điểm ánh sáng liền sẽ có một cố mạnh mẽ dòng khí nóng rực s ô n g vào trong lò đan nương theo lấy sở hàn giống như, như tinh linh khiêu động ngón tay đan lô bên trong dược dịch sôi trào lên tất cả dược liệu tất cả đều hoàn thành chất lọc Bệnh. sở hàn cổ tay khẽ động trong lòng bàn tay nhiều hơn nửa viên đan dược hưu sở hàn đầu ngón tay điểm nhẹ mã suất nửa viên đan dược dọc theo một cái kỳ quái quỹ tích quăng vào trong lò đan trong nháy mắt liền bao phủ đến dược dịch ở trong ngươi cũng dám h ò a tan đan dược đứng ở một bên viên chấn mắt thấy quá trình này phát ra một đạo tràn ngập không thể tưởng tượng nổi kinh hô thanh nhâm bình thường bổ đan lưu trình đều là khống chế đan lô bên trong dược dịch ngưng đan cùng thuốc bể dung hợp lại cùng nhau hoàn thành bổ đan đây cũng là vì trình độ lớn nhất bảo đảm dược tính c h í ít còn có một nửa là không có vấn đề thế nhưng là tan đan thì không đồng dạng kia là đem nửa viên đan dược cùng phối trí tốt dược dịch dung hợp lại cùng nhau một lần nữa cô động thành đan viên chấn khỏe miệng giơ lên một cái đắc ý đường cong trong mắt nổi lên trận trận ý cười không nghĩ tới sở hàn tiểu tử này vậy mà lại lựa chọn tan đan quả nhiên là cái lăng đầu thanh sở hàn cuộc tỉ thí này ta thắng chắc viên chấn lòng tràn đầy tự tin cho dù là bình thường b ộ đan hắn đều có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng cô h chi là sở hàn lựa chọn hàn h ớ nói tan đan. Sở hàn cũng là lựa sở Sở k n viên g hề để ý cô h hoặc là nói sở hàn thậm chí h ấ n nói là sở k n viên g biết cô h hán thần nhập ấ n đang nói toàn luyện đan bên trong. đều đầu gì, cái c tâm vào bộ cũng ô cô! c không lâu lắm sở hàn đan trong lò dược dịch đạt đến sôi trào cực điểm xông vào mũi mùi thuốc phát ra đến đại sảnh bên trong mỗi một góc khiến cho mọi người đều rõ ràng có thể nghe hô hô hô sở hàn đan lô bên trên hỏa diễm dày đặc cơ hồ tạo thành một cái thị giác vặn vẹo khu vực trong đại sảnh mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc thậm chí đã vượt qua viên c h ấ n thành đan thời điểm muốn thành đan trong lòng của tất cả mọi người cũng vì đó x i ế t chặt mỗi người con mắt đều rơi vào sở hàn trên thân quyết định này giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư thuộc về tranh tài rốt cục muốn công bố đáp án cuối cùng vạn chúng chú mục phía dưới sở hàn không có chút nào b ố i r ố i hai tay vẫn như cũ đều đâu vào đấy điểm ra điện h ò a làm nồng đậm đan hương đạt tới mức cực hạn thời điểm sở hàn con mắt bỗng nhiên sáng lên ngay tại lúc này sở hàn hai tay bỗng nhiên đình chỉ đan lô bên trên còn duy trì lôi điện cùng hòa diễm ở thời điểm này sở hàn hai tay hóa thành hai đạo điện quang kéo dài tiến trong lò đan q u ấ y đan lô hoàn thành bước cuối cùng một thoáng thời gian đan lô bên trong dược dịch phảng phất nhận lấy hấp lực cường đại nhanh chóng xoay tròn cuối cùng ngừng k ế t thành một cái viên cầu hình dạng b à n h sau một lát sở hàn bàn tay bỗng nhiên v ỗ đan lô bên trên cái nắp bỗng nhiên sốc lên một viên toàn thân xích hồng đan dược bay lượn mã x u ấ t rơi vào sở hàn trước đó chuẩn bị s o n g khay ngọc bên trong viên đan dược này nhanh chóng xoay trọn để cho người ta thấy không rõ đan dược vốn có hình dạng cùng đường vân lập tức dẫn tới trong đại sảnh đám người xì xào bàn tán nhao nhao nghị luận suy đoán lên kết quả tới theo sở hàn đem đan dược luyện chế ra đến hai người tỉ thí liền tiến vào sau cùng hồi cuối chỉ đợi quyền uy đặng lao tuyên bố sau cùng tỉ thí kết quả mọi người ở đây nhao nhao nghiên cứu thảo luận thời điểm một chút mắt sắc người phát hiện sở hàn khay ngọc bên trong đan dược xoay tròn tốc độ bắt đầu trở nên chậm cuối cùng chậm rãi ngừng đánh tới lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn chỉ gặp sở hàn cầm trong tay khay ngọc đứng ngạo nghệ trên đài cao ngọc bàn bên trên có một viên tròn t r ị a như một xích hồng sắc đan dược đan dược chính giữa có hai đạo rõ ràng h ắ t sắc đường vân đây hai đạo màu đen đường vần cơ hồ độ rộng giống nhau tương hô đối xứng xích huyết đan hiện trường ngắn ngủi trong yên lặng b ộ c phát ra từng đợt càng thêm cùng nhiệt tiếng than thở trên đài cao viên trấn nhìn xem sở hàn trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm sắc mặt không khỏi trở nên có chút phát tím trong mắt càng là lòe da nồng đậm ghen ghét ừ bất quá là luyện chế được hai văn đan dược mà thôi có phải hay không xích huyết đan còn chưa nhất định ai hôn g chi chúng ta đây bổ đan tỷ thí cũng không phải luyện đan tỷ thí ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định ai viên trấn hận hận nói thanh âm của hắn không thấp cho dù là tại đây huyên náo hội trường cũng có thể rõ ràng truyền vào đến phần lớn người trong thai một n á y mắt đám người bắt đầu yên tĩnh trở lại nhìn qua trên đài cao tràn ngập mùi thuốc súng c h ẳ n g diện dần dần mín thở các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, người thắng cuối cùng viên đan sư nói không sai ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định ai không thể cao hưng thái sớm a sở hàn cười nhạt một tiếng ý vị thâm trường nói hừ sở hàn ngươi bất quá là tại tranh đua miệng lưới thôi viên trấn lần nữa hừ lạnh một tiếng trong mắt đều là vẻ khinh miệt tựa hồ căn bản không đem sở hàn để vào mắt đúng vậy ạ hay là không tranh đua miệng lưới tương đối tốt có lời gì vẫn là chờ đặng lão giám định đan dược về sau rồi nói sau sở hàn nói xong liền không tiếp tục để ý viên c h ấ n đem trong tay khay ngọc đưa cho đặng lão đặng lão gật gật đầu nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tán dương hắn là càng ngày càng thích sở hàn người thiếu niên này thiên phú hơn người không tiêu không gấp như thế tâm tính đợi một thời gian tất thành phi phạm đại khí、ừ. viên c h ấ n h ừ lạnh một tiếng cũng đem trong tay khay ngọc giao cho đặng lão đặng lão tiến lên một bước đồng thời tiếp nhận hai người trên tay khay ngọc sau đó đặt ở trên mặt bàn toàn bộ quá trình tại toàn trường đám người chứng kiến phía dưới đặng lão đeo lên một bộ sạch sẽ tơ tằm thủ sáo dẫn đầu cầm lấy viên c h ấ n khay ngọc thận trọng đem trong mâm đan dược bỏ vào trong lòng bàn tay của mình đặng lão có chút túi đầu hai con ngươi sáng ngời có thần cẩn thận quan sát đến viên đan dược này viên đan dược này tròn trịa như một chất lượng vô cùng tốt nếu là không cẩn thận quan sát căn bản sẽ không phát hiện bổ đan vết tích mà lại đan dược màu sắc thông thấu đan mùi thơm khắp nơi chỉnh thể tính cực mạnh cũng không có bởi vì bổ đan mà phá hư đan dược dược hiệu ngược lại đem toàn bộ xích huyết đan dược hiệu đều tăng cường một cái cấp độ đặng lao nói đến đây dừng lại một chút chỉ gặp hắn ngẩng đầu sắc mặt nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu nói ra đây là một lần cực kỳ chất lượng tốt bổ đan nếu như mát điểm là mười phần ta cho hắn đánh mười phần nói xong đặng lao còn nhẹ nhẹ lườm sở hàn một chút trong lòng có chút thổn thức viên c h ấ n luyện đan thuật thật để hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đây mai xích huyết đan tuy là b ổ đan nhưng lại không thể so với trực tiếp luyện chế xích huyết đan phải kém thậm chí càng càng mạnh một chút đặng lao rất xem trọng sở hàn nhưng là hắn thân là ban giám khảo không thể giảng trái lương tâm viên c h ấ n lần này b ổ đan s á t thực rất xinh đẹp làm một công chính ban giám khảo đặng lao cho viên c h ấ n cực cao đánh giá So lập tức sôi trào mỗi người trong mắt đều toát ra rung động con mang mười phần mắt điểm mười phần cấp đánh mười phần đây có thể nói là nhất cao cấp khác tán thưởng viên trấn quả nhiên lợi hại không hổ là đã từng thủ tịch luyện đan sư đám người nhìn về phía viên trấn ánh mắt đã phát sinh biến hóa tại đặng lao đánh ra điểm số thời điểm tất cả mọi người cho rằng viên trấn thắng chắc viên trấn trên mặt lộ ra đắc ý c h i sắc khoe miệng có chút dơ lên một cái đường cong khoang giống như nhìn thoáng qua sở hàn ánh mắt kia tựa hồ muốn nói ta chính là cái kia cười đến cuối cùng người đặng lao hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra cố gắng bình phục một chút mình phức tạp tâm tình đem trong tay khay ngọc một lần nữa thả lại đến trên mặt bàn sau một khắc đặng lao tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới cầm lên sở hàn trong tay khay ngọc toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ mỗi người đều ngừng thở chờ mong đặng lao giám định kết quả mặc dù trong lòng bọn họ đều đã có đáp án nhưng là không có đến một khắc cuối cùng vẫn sẽ có một chút lo lắng tồn tại đặng lao vẫn như cũ thận trọng đem đan dược cầm lên không có chút nào bởi vì cấp viên c h ấ n đánh ra mười phần mà khinh thị sở hàn viên đan dược này đặng lao ánh mắt thâm thúy rơi vào đan dược bên trên đầu tiên là ngây ra một lúc chật con ngươi đột nhiên co rụt lại ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị lập tức đặng lao lần nữa đem viên c h ấ n luyện chế đan dược đem ra một tay cầm một cái đem hai cái đan dược đặt chung một chỗ so sánh đặng lao động tác khiến mọi người tại đây có chút không hiểu nhưng là không có người phát ra cái gì thanh âm hồi lâu qua đi đặng l a o phát ra một đạo tiếng than thở cuộc tỷ thí này người thắng đặng l a o đem hai cái đan dược để xuống cũng không có đối sở hàn đan dược làm ra bất kỳ đánh giá mà là trực tiếp tuyên bố lên người thắng ai hiện trường đám người phát ra một đạo tiếc nuối thở dài xem ra sở hàn v ẫ n bại mặc dù là hợp tình lý nhưng là bọn hắn vẫn chờ mong cái này năm gần mười lăm tuổi thiên tài thiếu niên có thể sáng tạo một chút kỳ tích trung quy là quá khó khăn mười lăm tuổi thiếu niên làm sao có thể tại luyện đan thuật bên trên đánh bại viên chân ai đại cao hậu phương thiệu tình một đôi mắt đẹp phảng phất xuyên qua vô số không gian rơi vào đặng lao trong tay hai cái đan dược bên trên đây hai cái đan dược thiệu tình mắt thần trận trận ba động thì liền hô hấp đều trở nên thô trọng giống như là nhìn thấy cái gì khó lường sự tình lao sư đây hai cái đan dược thế nào tô mộc khê không hiểu hỏi lợi hại a lợi hại a thiệu t ì n h giống như là không có nghe được tô m ộ t khê tự mình sợ hãi than a tô m ộ t khê trong mắt lóe lên một vòng khổ sở biễu môi nói ra viên đan sư đương nhiên lợi hại hắn nhưng là tiền nhiệm thủ tịch luyện đan sư hay khê khê ta nói không phải viên c h ấ n mà là sở hàn thiệu t ì n h lắc đầu ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên sở hàn một lát không hề rời đi qua sở hàn lợi hại tô m ộ t khê trong mắt đều là mê man g không do thiệu tình nói là có ý gì thế nhưng là lúc này thiệu tỉnh căn bản không có muốn giải thích tâm tư nàng cũng chỉ đành yên lặng chờ đợi kết quả trên đài cao đặng lao tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đi về phía trước một bước sau đó thanh âm cao vút nói ra hai chữ sợ hàn giắt hiện trường tất cả mọi người ngây ra một lúc vừa mới ngâng lên chuẩn bị r e o hò chúc mừng tay lại rơi xuống mỗi người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ta nghe lầm hay là ngươi nói sai rồi làm sao có thể là sợ hàn viên c h ấ n không phải luyện được mười phần đan dược sao đám người chỉ cảm thấy đầu của mình không đủ dùng hoàn toàn theo không kịp đặng lao xáo lộ vừa mới còn dùng sức khen viên c h ấ n luyện đan thuật lợi hại cỡ nào hiện tại thì biến thành sở hàn thắng lợi đặng lão ngươi xác định ngươi không có nói sai danh tự viên c h ấ n mặt đều đen hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng chúc mừng động tác kết quả nghe được không phải tên của hắn ta không có nói sai danh tự trận này bổ đan tỉ thí người thắng cuối cùng là sở hàn đặng lao dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy cao vút thanh â m lần nữa nói một lần sở hàn thật là sở hàn liên đến hiện trường tất cả mọi người đã mập b ớ c kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp đơn giản không có bất kỳ cái gì báo hiệu sở hàn thắng tô mộc khê không thể tin vào thai của mình bên nàng đầu nhìn về phía thiệu tình lao sư kết quả phát hiện cái sau không có nửa điểm kinh ngạc tựa hồ đã sớm biết kết quả khó trách vừa rồi lao sư nói sở hàn lợi hại nàng khẳng định là từ đan dược bên trong nhìn ra cái gì tô m ụ c khê lập tức một trận hiểu rõ đồng thời trong lòng phi thường chấn kinh một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn kia hơi có vẻ gầy gò trên lưng sở hàn n g ư ơ i đến cùng có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ n g ư ơ i có biết hay không ngươi tựa như là một bản tràn đầy câu đố sách không có lật ra một tờ đều sẽ có một cái khác trang trờ lấy ta tựa hồ vô cùng vô tận không có cuối cùng ta không phục ngay tại lúc lúc này một đạo gào thét thanh nhâm vang lên đem l ự chương c ú ý của mọi n g ờ i đều về. kéo trở t h h âm này chủ nhân, chủ sở hàn bảy mươi bảy giải thích soạn viên c h ấ n rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người lập tức trong đại sảnh nhấc lên một trận thao thiên c ử lãng đúng vậy a cuộc tỉ thí này sẽ không phải là dự định kết quả tốt đi ta đã sớm nghe nói luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình cùng sở hàn quan hệ không tầm thường bằng không thì cũng sẽ không đem thủ tịch luyện đan đúng vậy vị trí cấp sở hàn không sai thiệu tình hội trưởng hồi trước còn đi tham kiến sở g i a g i a tộc đại hội các ngươi khả năng còn không biết đi ngay tại không bao lâu trước đó thiệu tình còn nói qua sở hàn là người trong lòng của nàng sở hàn còn giáo huấn t ử cường dừng lại ai nói như vậy cuộc tỉ thí này thật đúng là có thể là thiệu tình tận lực căn bài cầm viên đan sư cấp sở hàn làm bàn đạp viên đan sư thật đúng là đủ xui xẻo đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận âm ỉ không ít người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng vẻ khinh bỉ ánh mắt kia tựa như là sở hàn sử dụng cái gì thủ đoạn h è n hạ trên đài cao đặng lao sắc mặt tái xanh đám người nghị luận hắn tất cả đều nghe vào trong t hai viên c h ấ n n g ư ơ i biết ngươi đang nói cái gì sao đặng lao thanh n m rất nặng rất nặng hiển nhiên là tức giận đặng lão không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa ngài nếu là không có thiên vị sở hàn cần gì phải sợ người khác nói ba đạo bốn đây này ta biết ngài đặc biệt quan tâm luyện đan sư công hội thanh danh tuyệt đối đừng để tên này âm thanh hủy ở ngài trên tay à. viên trấn hít mắt trong lời nói rất có uy hiếp chi ý viên trấn cũng đưa tới đến đây quan chiến chú ý của mọi người bọn hắn đều muốn biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ liên quan đến tại thủ tịch luyện đan sư tỷ thí đều có thể gian lận nói như vậy luyện đan sư công hội liền thành một chuyện cười ha ha ha viên c h ấ n viên đan sư ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không luyện đan sư công hội thanh danh ta bận tâm thế nhưng là thanh danh của ngươi đặng lao ý vị thâm trường nhìn viên c h ấ n một chút lập tức nói ra ngươi nếu là muốn cho ta nói ra sở hàn thắng lợi nguyên nhân cũng được bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý ngươi viên c h ấ n viên đan sư thanh danh sợ là muốn không có lấy trước như vậy dễ nghe đặng lao vừa nói đám người càng thêm được vòng chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình sao ừ cứ nói đừng n g ạ i ta ngược lại thật ra muốn biết sở hàn dựa vào cái gì có thể thắng ta viên c h ấ n lông mày nhớ lên lạnh lùng nói vậy ta liền để ngươi thua cái minh bạch đặng lao gật gật đầu nói trong lúc nhất thời hiện trường lần nữa khôi phục kiên tĩnh ánh mắt mọi người đều rơi vào đặng lao trên thân bọn hắn cũng muốn lấy được một lời giải thích một cái sở hàn vì cái gì có thể thắng giải thích lúc này đặng lão lần nữa từ trên bàn khay ngọc bên trong cầm lấy một viên đan dược mắt s á c người liền sẽ nhận ra viên đan dược này là sở hàn luyện chế đặng lão đem viên đan dược này dơ cao làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy viên đan dược này toàn thân xích hồng đan văn rõ ràng là không thể tranh cái hai văn đan dược đan dược chỉnh thể mượt mà như một màu sắc súng mãn không có bất kỳ cái gì chia cắt giới hạn cùng không trọn vẹn có thể nói là trực tiếp luyện chế ra tới nói một cách khác sở hàn sử dụng chính là dung đan t h ủ pháp đem đan dược cùng dược dịch hòa tan cùng một chỗ luyện chế lại một lần đan dược dung đan chỗ tốt cùng chỗ xấu ta thì không ở nơi này lắm lời ta chỉ nói dung đan một cái chỗ khó luyện đan sư nhất định phải có thể sức phán đoán chuẩn xác x u ấ t không trọn vẹn đan dược thành phần cùng phối trộn sau đó dùng đồng dạng thành phần cùng phối trộn luyện chế đan dược có thể nói dung đan là so bổ đàn càng cao minh hơn thủ pháp nhưng cũng là dễ dàng nhất phí sức không có kết quả tốt thủ pháp hiện trường đám người nghe được liên tục gật đầu lúc này đã thấy đặng lao đem viên c h ấ n luyện chế xích huyết đan cầm lên đem hai cái đan dược song song đặt chung một chỗ nếu như các ngươi nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện viên c h ấ n bổ đan tranh t ả i bên trên luyện chế đan dược cũng không phải là không có tí vết có một tầng không rõ lắm chia cắt tầng đem đan dược một p h ầ n thành hai một phần là mới luyện chế một bộ phận khác là để mục đan dược đặng lao đem hai cái đan dược dơ lên cao cao làm cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hai cái đan dược sở hàn luyện chế xích huyết đan vô luận màu sắc hay là m ù i thuốc cùng viên trấn không có cải biến kia một nửa đan dược không có bất kỳ cái gì khác nhau đây cũng chính là nói sở hàn tan đan là thành công、Soạn. lời này vừa nói ra hiện trường lập tức lộn xộn đám người ẩn ẩn cảm thấy sở hàn chiến thắng nguyên nhân một cái càng thêm có khó khăn thủ pháp luyện chế được phẩm chất tốt hơn đan dược làm sao có thể không có khác nhau đây mai xích viết đan ngoại trừ ta viên trấn nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút ánh mắt của hắn rơi vào sở hàn luyện chế viên đan dược kia phía trên con mắt đột nhiên trận t r ừ n g lên ngoại trừ ngươi không có người có thể luyện chế ra đúng không viên trấn viên đan sư ngươi thật lợi hại thủ đoạn a nếu không phải sở hàn sử dụng dung đan phương pháp đem đan dược hoàn thành b ả y biện ra đến ta kém chút thì bị ngươi h ổ lộng qua đặng lão lạnh lùng nói tình huống như thế nào đám người nghe được có chút mơ hồ chẳng lẽ xảy ra vấn đề không phải luyện đan sư công hội mà là viên chấn viên đan sư ta thô sơ giản lược quan sát một chút ngươi luyện chế xích h u y ế t đan c h ỉ ít đổi một đến hai loại dược liệu bất quá cụ thể là cái gì ta còn nhìn không ra đặng lao nói đến đây nhìn thật sâu sở hàn một chút phát hiện sở hàn vẫn như c ũ là như vậy lạnh nhạt tự nhiên biểu hiện tựa hồ căn bản không có đem những này coi ra gì trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng thiếu niên này không đơn giản a vậy mà vẹn vẹn bằng vào quan sát liền đem đan dược phối phương biết rõ không có khả năng không có khả năng nhất định là các ngươi tại gian lận không sai nhất định là các ngươi tại gian lận viên chấn diện mục dữ tợn kia phiếm hồng con mắt lộ ra h u n g quang giống như là thua táng ra bại sản dân cờ bạc làm lấy sau cùng giấy rủa suýt hiện trường lập tức phát ra trận trận hư thanh đến lúc này tất cả mọi người minh bạch nguyên lai là viên chấn gian lận nhưng là bị sở hàn khám phá kết quả viên c h ấ n bị cắn ngược lại một cái đám người đều là trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt khinh bỉ con thủ tịch luyện đan sư ai vậy mà cùng một cái mười lăm tuổi thiếu niên sử dụng loại này ti tiện phương pháp viên c h ấ n lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên ánh mắt của hắn thanh tịnh p h n g ánh sáng long lanh con ngươi phảng phất giống như hai viên sáng chói thủy tinh không có bất kỳ cái gì t ạ n chất. từ ngươi đem xích huyết đan lấy ra một khắc này ta liền biết viên đan dược này có vấn đề sở hàn ngữ khí nhẹ nhàng nói không có khả năng viên tức giận quát xích huyết đan hai văn đan dược chủ yếu công hiệu là cường kiện thể phách tẩm bổ thân thể thế nhưng là ngươi xích huyết đan để cho ta ngửi được bại huyết thảo thành phần dạng này xích huyết đan ăn hết về sau chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại sẽ bởi vì huyết dịch lưu động quá nhanh mà thân thể suy kiệt sở hàn mở miệng nói ra không không có khả năng viên c h ấ n thanh âm trở nên có chút run dày giống như điên cuồng chỉ vào sở hàn giống to những này bất quá là ngươi lời nói của một bên ngươi căn bản không thể chứng minh ta xích huyết đan có vấn đề sở hàn tức giận lường viên c h ấ n một chút giống nhìn một cái kẻ ngu đưa tay trên bàn nắm lên một cái tiểu dược hối muốn chứng minh ngươi xích huyết đan có vấn đề quá đơn giản kỳ thật tại ngươi bổ tốt đan dược bên trên nghiệm c h ứ n g một phen liền có thể bất quá ta cân nhắc đến ngươi có lẽ sẽ chơi xấu cho nên tại luyện đan trước đó cố ý lưu lại một h ố i chương bảy mươi tám Băng Bọn bắt nhi vật lưu lại. Ho ho ho. Mọi người thấy sở hàn trong ngụm lạnh. hắn nhìn hàn động tác này, cho nên mọi người ở đây đều có thể làm nhân chứng. Xem ra sở hàn từ vừa mới bắt đầu thì cân nhắc đến chuyện này. Hô hô hô. thấy hối, hít khí thấy cho thể thì lại. Mọi tiểu mọi mới vật vào vừa tay một tác từ lưu là lúc làm đều đều đều đầu Xem ấy đây sở sở sở ở rực ra có lúc này đám người nhìn về phía viên trấn ánh mắt bên trong nhiều một vòng thương hại ngươi còn muốn tính toán sở hàn đó kết quả sở hàn ngay từ đầu thì đã nhìn ra còn thuận tiện cho ngươi đào một cái hố chờ lấy ngươi tới nhảy vào ai viên trấn thấy cảnh này đột nhiên thân thể nhoáng một cái tê liệt trên mặt đất trên mặt không có chút huyết sắt nào tại đây trước mắt bao người mất mặt là hắn cực kỳ không thể tiếp nhận hiện tại hắn cơ h ồ ngay cả tâm muốn chết đều có viên trấn ta giải thích cho ngươi ngươi bây giờ còn có cái gì dị nghị sao đặng lão sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng hỏi không có viên trấn chán nản nói đặng lão hài lòng gật đầu không nhìn nữa viên trấn ngược lại liếc nhìn dưới đài cao phương đám người cuối cùng lớn tiếng nói ra lần này bổ đan tỉ thí người thắng là sở hàn từ giờ trở đi sở hàn chính là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư hống h ố n g hống đặng lao thanh â m vừa mới rơi xuống hiện trường liền buộc phát ra to lớn âm thanh ủng hộ bọn hắn bị hiện trường cảm xúc lây mỗi người đều trở thành thủ tịch luyện đan sư người chứng kiến sở hàn cất bước đi hướng viên c h ấ n nhàn nhạt nói ra ta thắng dựa theo hứa hẹn dường liệu ta có thể tùy tiện sử dụng viên c h ấ n không cam lòng khẽ cắn môi nhưng vẫn là nhẹ gật đầu Rất lấy tốt, ta đi lấy dược liệu. dược sở hàn trực tiếp đi xuống đài cao không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi thậm chí đem trong đại sảnh tất cả mọi người p h ơ i tại nơi này tại sở hàn trong lòng luyện chế long hồn ngọc đại sự hàng đầu hiện trường những người này bất quá là một chút cỏ đầu tường ai biểu hiện càng tốt hơn bọn hắn thì vì ai gieo họ căn bản không có cái gì đáng đến làm cho hắn lưu luyến sở hàn đột nhiên rời đi để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người theo bọn hắn nghĩ t h ắ n g trọng yếu như vậy tranh tài thu được thủ tịch luyện đàn sư vinh dự ít nhất phải phát biểu một chút cảm nghĩ đi thế nhưng là không có cái gì đám người đợi một hồi cảm giác sở hàn thật sẽ không lại trở về liền n h a o n h a o tán đi trong đám người mấy lao giả tương hỗ phản đàm đều là sắc mặt hầu nhuận thần tình kích động trong lời nói chủ đề đều là sở hàn lúc này một lao giả khác sở hàn tại mấy lao giả này trong tầm mắt lao tử không nghĩ tới ngươi cũng tới ta đều nghe nói ngươi kia hai cái tôn t ử à. đều bị sở thủ tịch dạy dỗ a ha ha ha lão tử ngươi sẽ không phải là tìm đến sở thủ tịch phiền phức sao mấy lao già nửa đùa nửa thật nửa t r à o phung nói các ngươi biết cái gì được xưng là lão tử lão già khinh thường lường mấy lao già một chút xoay người rời đi mở trong lòng cười lạnh không thôi mấy cái không kiến thức g i a hỏa liền biết xem náo nhiệt sở hàn sử dụng thế nhưng là lôi đình ly hỏa pháp a kinh lôi các thủ pháp l u y ệ n đan vô luận như thế nào đều muốn cùng sở hàn giao hảo lão giả trong mắt lóe lên một vòng kiên định quan mang hắn cơ hồ có thể vững tin sở hàn sau lưng lực lượng rất mạnh đám người một góc một cái người áo đen khẽ cười một tiếng quay người liền biến mất không thấy tựa như chưa từng có xuất hiện qua sở hàn cũng không biết những người này là thế nào nghĩ hắn lần này cầm dược liệu danh sách nhận lấy dược liệu thời điểm không còn có nhận bất kỳ cách trở sở hàn cầm tới dược liệu về sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem dược liệu thu vào thẩm băng nhi chữ vật giới chỉ bên trong đây mai chữ vật giới chỉ là thẩm băng nhi trước khi đi lưu cho hắn sở hàn đi tới thuộc về chính hắn tư nhân luyện đan thất căn này tư nhân luyện đan thất là thiệu tình hội trưởng cố ý phân p h ó chuẩn bị hiện tại đã bố trí xong bên trong tùy tiện trưng bày một chút trang trí trọng yếu nhất chính là luyện đan thất bên trong có một đỉnh đan lô mặc dù đỉnh k i a đan lô không phải cái gì quý giá đan lô nhưng là xa xa muốn so khảo hạch dùng đan lô mạnh hơn sở hàn đóng lại tu luyện thất đại môn xếp bằng ở trong phòng tu luyện trùng điệp hít vào một hơi lại chậm dại phút ra để cho mình tâm thần trở nên yên tĩnh đây mai trong chữ vật giới chỉ có thật nhiều đồ vật băng nhi để cho ta tùy ý sử dụng không bằng hiện tại nhìn kỹ một chút các ngươi còn có cái gì trải qua vừa rồi tỉ thí sở hàn thể nội khí lực hơi có vẻ không đủ lấy hắn hiện tại tu luyện luyện chế hai văn đan dược hay là rất phí s ứ c sở hàn tâm niệm vừa động trước mắt trong nháy mắt lóe lên một đống đồ vật xuất hiện tại trước mặt những vật này đều là thẩm băng nhi trong chữ vật giới chỉ sở hàn phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy nhiều nhất chính là đống kia tích như sơn quần áo các loại kiểu dáng váy áo vỡ dạy t r ở sở hàn thậm chí có thể nghe được phía trên phiêu tán ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm n g á t cái này sở hàn cười cười xấu hổ nghĩ đến đây là thẩm băng nhi đi ra ngoài mang theo người quần áo đem chiếc nhẫn d a o cho mình thời điểm quên lấy ra h u quan g mang loại lên sở hàn đem những này quần áo một lần nữa thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong sau đó vật phẩm rõ ràng nhiều mấy cái lớn nhỏ không đều bình ngọc g an tĩnh nằm trên mặt đất ngoại trừ bình ngọc bên ngoài còn có một bản thật mỏng sổ cùng một cái hạt trâu màu đỏ đây là cái gì sở hàn đem hạt trâu màu đỏ nắm ở trong tay xúc tu ô nhuận cảm nhận chịu nặng cho hắn một loại phân lượng rất đủ cảm giác sở hàn quan sát tỉ mỉ một chút hạt trâu này không có phát hiện cái gì cái khác chỗ đặc biệt tính cả hắn kiếp trước chấn thiên lôi tôn kinh nghiệm cũng không biết hạt trâu này là cái gì sở hàn trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng vẫn là đem hạt châu một lần nữa thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong nếu là t h ầ m băng nhi gì đó thì tạm thời thay nàng đảm bảo đi sở hàn lại nhìn về phía quyển kia sách nhỏ thật mỏng sách nhỏ bất tỉnh hoàng lão cũ trang giấy r u n g gió h i ệ n nhiên là nhiều năm rồi sở hàn lật ra sách nhỏ lại phát hiện bên trong một chữ đều không có băng nhi gì đó làm sao đều kỳ kỳ quái quái sở hàn cười khổ một tiếng một cái không biết dùng để làm gì hạt châu một cái không có bất luận cái gì chữ viết sổ vậy liền coi là để cho mình dùng căn bản sẽ không dùng a rơi vào đường cùng sở hàn đem quyển sách nhỏ này cũng bảo lưu lại hay là về sau nhìn thấy băng nhi rồi nói sau cuối cùng sở hàn ánh mắt rơi vào mấy cái kia trên bình ngọc mặt cái này sở hàn rất quen thuộc loại ngọc này bình là chứa đan dược dùng sở hàn tùy tiện mở ra trong đó một cái bình nhỏ trong n g á y mắt một cỗ xông vào mui đan mùi thơm khắp nơi mà xuất cơ hồ là một n g á y mắt luyện đan thất bên trong thì trở nên nồng nặc đan dược này là sở hàn đem trong bình ngọc đan dược đổ ra bên trong hết thệ có ba cái nhìn xem kia ba cái đan dược sở hàn mắt mở thật to tam vân đan dược địa linh đan có thể để linh động cảnh cựu trọng cường giả đột phá địa huyền cảnh đan dược sở hàn kiếp trước chính là nam tinh cấp luyện đan sư đối với những đan dược này không thể quen thuộc hơn nữa loại này địa linh đan thuộc về tính chất đặc thù đan dược có thể giúp vũ giả đột phá tu vi liền xem như tại trung vực luyện đan sư tổng công hội bên trong vẫn là giá trị liên thành một đan k h ó cầu băng nhi tại sao có thể có địa linh đan hơn nữa còn là ba cái sở hàn trong tay cầm ba cái địa linh đan trong lòng chẳng những không có bất kỳ cao hứng ngược lại lâm vào thật sâu trong suy tư Trưng 79, tinh thân chút từ thể được luyện Long、Hùng、Ngọc. Bang Nhi thân phận không đơn giản hàn nữ vẹn vẹn từ đây 3 cái địa linh đan cũng có thể thấy được đến. cái Hồ thấy mẩy, đây có có A. địa Sở toàn bộ giang tuyết thành có thể xuất ra địa linh đan gia tộc đều không có mấy cái chớ nói chi là tùy tiện thì có ba cái nhiều thầm băng nhi không có đem địa linh đan từ chữ vật giới chỉ bên trong đem địa linh đan lấy ra điều này nói rõ nàng căn bản không quan tâm đây ba cái địa linh đan sở hàn lại đem hắn bình ngọc mở ra nhìn một chút đại bộ phận đều là nhất văn đăng dược còn có hai bình hai văn đăng dược không tiếp tục phát hiện tam văn đăng dược băng nhi ngươi thật sự là lưu lại cho ta một bút có giá trị không nhỏ t à i phú a sở hàn cười khổ một tiếng trước mặt hắn có hơn mười bình ngọc vẹn vẹn trong này đan dược giá trị cũng đủ để cho người điên cuồng chớ nói chi là còn có tam vân đan dược tồn tại b a n g nhi cảm ơn ngươi sở hàn biết những đan dược này là b a n g nhi tận lực lưu cho hắn cái gọi là tùy ý sử dụng nói hẳn là những đan dược này dù sao kia hạt trâu màu đỏ cùng rốn do giấy lộn cũng không biết là dùng để làm gì sở hàn vừa vặn rất cần những đan dược này h á n tinh luyện long hồn ngọc cần rất nhiều bổ sung linh lực đan dược để duy trì quá trình luyện chế sở h á n nguyên bản định mình luyện chế một chút đan dược hắn còn tận lực cầm một chút dược liệu cần thiết hiện tại xem ra có thể tiết kiệm dưới những này trình tự b a n g nhi ngươi thật sự là cho ta trợ giúp rất lớn a sở h á n trong lòng yên lặng cảm thán một câu sở h á n hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra hắn đem khí tức của mình điều chỉnh đến tốt nhất về sau mở ra trong đó một cái bình ngọc nắp bình đổ ra năm mai nhất văn đan dược nhất văn đan dược ngưng khí đan có thể khôi phục nhanh chóng vũ giả thể nội linh khí sở hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem đây năm mai ngưng khí đan toàn bộ nuốt vào trong miệng hắn đối băng nhi cho mình đan dược là cực kỳ yên tâm tại vừa rồi so trong nội đan sở hàn tiêu hao quá nhiều linh lực hắn nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể đi tinh luyện long hồn ngọc ngưng khí đan vào miệng tan đi trong nháy mắt hình thành một c ô năng lượng tinh thuần dọc theo kinh mạch tràn vào toàn thân trong nháy mắt này sở hàn nhắm hai mắt lại cả người đắm chìm trong trạng thái tu luyện ở dưới trong phòng tu luyện thiên địa linh khí cũng đi theo sao động sở hàn trên thân nổi lên nhàn nhạt lôi quang khớp xương ở giữa liên tiếp vang lên quần c u ộ n như lôi đ ỉ n h tiếng oanh minh chính là tu luyện thái cổ kinh lôi quyết sinh ra hiệu quả sở hàn thể nội lôi đ ỉ n h điện quang không ngừng tinh luyện lấy đan dược phát ra năng lượng đem tia tinh thuần dược lực đồng hóa hình thành một cố mạnh mẽ lôi điện rèn luyện thân thể của h ắ n xì xì thử sở hàn trên thân phát ra bị thiêu đốt tiếng vang làn da bắt đầu có chút phiếm h ồ n g sở hàn khống chế dược lực vận hành mấy chu thiên về sau dần dần chuyển hóa trở thành thái cổ kinh lôi quyết lôi đình linh lực những n à y lôi đình linh lực hội tụ ở trong đan điển làm hắn nơi đan điển linh tinh trở nên sung mãn sáng loáng hô hô hô sở hàn ngực đ ố n g nhiên k h u ế t trương chợt phun ra một ngụm trọc khí đây ngụm trọc khí phảng phất một đạo tối tăm mở mịt dây lụa trên không trung phiêu tán chỉ chốc lát mới tán đi ông sở hàn đột nhiên mở to mắt hai đạo lôi đỉnh như xét đánh quang mang nổ bắn ra đi trong nháy mắt khí thế cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới củng cố sở hàn yên lặng gật gật đầu trải qua lần này tu luyện không chỉ có bổ sung thể nội mất đi linh lực còn có một loại càng thêm tràn đầy cảm giác t ừ khi chuyển sinh về sau sở hàn đột phá quá mức thuận lợi cho dù sở hàn tu luyện chính là kinh lôi các thái cổ kinh lôi quyết thể nội linh lực đã chết xuất đến một cái làm cho người kinh khủng cấp bậc nhưng là hắn đột phá phần lớn dựa vào là d ự lực cảnh giới không phải rất ổn trải qua lần này tu luyện sở hàn hóa khí cảnh tam trọng cảnh giới vững chắc rất nhiều hiện tại nên tinh luyện long hồn ngọc sở hàn trong mắt tinh mang l ó e lên trong nháy mắt thu liễm khí thế toàn thân cổ tay k h ẽ động một cái tinh xảo hộp xuất hiện trên tay mở ra về sau một ngón tay giáp kích cỡ tương đương toàn thân trong suốt ngọc thạch xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn long hồn ngọc sở hàn đối long hồn ngọc không thể quen thuộc hơn nữa kiếp trước hắn có một thanh bội kiếm chính là dùng long hồn ngọc luyện chế thành l o n g tinh ngọc chế tạo chua kiếm sở hàn đi vào trước bàn đem luyện chế long hồn ngọc dược liệu cần thiết toàn bộ lấy ra ngoài dựa theo thứ tự bày ra trên bàn lập tức hắn lại đi tới trước lò luyện đàn cẩn thận kiểm tra một chút đan l ô cùng phía dưới củi không có vấn đề hết t h ạ đều chuẩn bị sẵn sàng sở hàn yên lặng gật gật đầu long hồn ngọc với hắn mà nói rất trọng yếu không thể có bất kỳ thất thoát nào bắt đầu đi sở hàn n ô i mỏng khẽ nhúc ních đầu ngón tay điện mang l o a lên tiện tay một đoá điện hoa điểm ra ngoài b à n h tủi phát ra một tiếng văn giòn lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực cho ta thiêu sở hàn hai tay từ đôi đến đầu nâng lên hùng hồn lôi đỉnh linh lực tuôn trào ra trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn trong phòng tu luyện nhiệt độ lập tức tăng lên tới một cái độ cao mới làm đan hỏa tiếp tục cấm lên đặt tới một cái khô nóng điểm lúc sở hàn đem trong tay long hồn ngọc ném đi tiến vào long hồn ngọc tiến vào trong lò đan trong nháy mắt thừa nhận nhiệt độ cao thiêu đốt Ngọc lên, nhan cấp tốc cấm Thể sau ắ bắt c cũng sinh đầu r một chút biến hóa biến vi i d ệ Sở hàn thu l i ê một tiếu toàn dung, đem b lực chú ý ậ p trung trên lò đàn, cả người trong nháy mắt trở túc một Sau lượn đàn, người nháy nên nghiêm túc lên. lò cả khắc sở hàn đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn đầu ngón tay điện quang phảng phất tơ nện kết thành một tâm lưới đem đan lô toàn bộ bao trùm lưới điện giao thoa vị trí hừng hực hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực sở hàn duy trì tư thế như vậy đan lô bên trong nhiệt độ cao kéo dài thiêu nướng đan lô bên trong lòng hồ ngọc Thời i g a ngay t ừ n giây từng phút trôi phút q u trong bất chi bất giác, sở hàn giác, chi sở d u tại r trì ì cái cuối ngày. Ngày thời gian, lô từ đầu tới tư thế từ này ngày. ngày đan duy lấy đầu lô d n này vững nóng n g chắc cực h ệ t trên thân độ. Chỉ gặp sở hàn cái chán có cẳng hàn hôi gặp sở mịn, mồ lúc à là đã đấm đều đã đạt đến sớm sắc ướt dưới. mồ mặt bị bạch biên như thì trở trắng rất kiệt tại hôi, hắn nhiều, hiển nhiên linh ngay nên gần Ngay của cả lực lúc này trong lò đan đột nhiên phát ra một đạo yêu ớt giòn vàng nếu không phải đây luyện đan thất quá mức yến tĩnh c sở hàn khoe miệng có chút dơ lên một cái tiểu dung tiếp tục thiêu đốt ba ngày đây long hồn ngọc mới lộ ra như thế điểm cái khe hở quả thực là thái kiên cố lúc này sở hàn như thiểm điện xuất thủ ba cây nhan sắc khác nhau dược liệu ném vào đan lô trực tiếp bao trùm tại long hồn ngọc bên trên cc thử đây ba cây dược liệu lạc trên long hồn ngọc trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiếu đốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tăng ra phiêu khởi từng tia từng tia nhiệt khí hóa thành ba loại nhan sắc dược dịch dọc theo khe hở dung nhập vào long hồn ngọc bên trong giang rắc ba loại dược dịch hội tụ vào một chỗ về sau đột nhiên phóng xuất ra một cỗ năng lượng kinh người giống như núi lửa phun trào trong nháy mắt xông ra tinh hồng sắc dịch trâu tí tách tí tách tí tách tinh hồng sắc dịch trâu trực tiếp xuyên thấu qua l o n g hồ ngọc n nhỏ xuống tại đan lô bên trên dịch trâu bên trong tản ra làm cho người sợ hãi than năng lượng làm dịch trâu toàn bộ chảy ra đi về sau chỉ gặp nguyên bản mang theo màu xanh l o n g hồ ngọc n biến thành cảm nhận thanh tịnh toàn trong xuất hình cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không chân thật cuối cùng là tinh luyện xong sở hàn thở dài một hơi tinh luyện long hồn ngọc quá trình là khó khăn nhất nhất định phải liên tục nhiệt độ cao thiêu đốt nếu là có chút sai lầm khối này long hồn ngọc sợ là muốn phế rơi mất hiu sở hàn cổ tay rung lên trên tay xuất hiện ba cái nhất văn đăng dược trực tiếp miệng lớn nuốt vào khôi phục sắp khô kiệt linh lực cùng lúc đó động tác của hắn không có dừng chút nào dừng đem mặt khác bảy loại dược liệu ném vào đến đan lô bên trong chương tám mươi long tinh ngọc xong rồi sở hàn bắt lấy lấy bảy loại dược liệu về sau cái bàn bên trên dược liệu đã dùng hết gần một nửa đây bảy loại dược liệu tinh chuẩn rơi vào trong lò đan trồng tại long hồn ngọc phía trên nhận lấy trên ngọc thạch nhiệt độ cao t h i ê u đốt cơ hồ là một nháy mắt liền hóa thành nóng hổi d ư ợ c dịch dược dịch hiện ra phân tầng trạng thái một bên chậm rãi d u n g hợp một bên thấm vào trên long hồn ngọc xì、si、xì、si、thử long hồn ngọc bên trên dược dịch phát ra thủy đốt lên tiếng vang cũng tại long hồn ngọc mặt ngoài nổi lên trận trận bọc khí tựa hồ là dược dịch nhận nhiệt độ cao tại bốc hơi lại tựa hồ là long hồn ngọc mặt ngoài đang phát sinh biến hóa cho người ta một loại tựa như ảo ngộng cảm giác biến hóa như thế kéo dài trong đoạn thời gian nóng hổi dược dịch dần dần trở nên đục ngầu lập tức hướng về long hồn ngọc phía dưới chậm rãi lướt qua giống như là giọt xương ngưng tụ tại long hồn ngọc dưới đáy những thuốc này dịch mỗi lướt qua một chỗ long hồn ngọc mặt ngoài thì rõ ràng rất nhiều tựa hồ là phát sinh kỳ lạ phản ứng long hồn ngọc mở trở nên không giống nhau lắm lộc, lộc, lộc, lộc. làm dược dịch toàn bộ trào lên long hồn ngọc về sau long hồn ngọc đột nhiên phát sinh biến hóa long hồn ngọc mặt ngoài giống sinh ra m a u mạch mạch máu cấp tốc hấp thu nóng hổi rực dịch, dịch cũng không lâu lắm long hồn ngọc liền đem những thuốc này dịch toàn bộ hút vào ngọc thể mặt ngoài giang đầy màu xanh đường vân những đường vân này còn không ngừng vặn vẹo biến hóa theo thời gian rời đổi trở nên càng ngày càng t r ắ n g kiện cuối cùng lan tràn toàn bộ long hồn ngọc giờ này khác này long hồn ngọc từ bên trong bên ngoài đều từ những thuốc này d ị c bao vây lấy những thuốc này dịch cùng long hồn ngọc mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy đặc thù biến hóa dần dần long hồn ngọc nhiệt độ càng ngày càng cao g i a n g giác. đột nhiên long hồn ngọc bạo khởi một đạo giòn vang một thoáng thời gian long hồn ngọc mặt ngoài cái kia vừa mới hình thành từng đạo m a u mạch mạch máu trong nháy mắt biến thành tinh mịn k h ẽ hở tựa như là mạng nhện hướng ra phía ngoài khuyết tán lên cho ta sở hàn môi mỏng khẽ nhúc ních lập tức cổ tay khẽ đạo một cố c u ồ n g bạo lôi điện chi lực tại đầu ngón tay bay lên lan tràn đến trên mặt bàn đem m ộ ư ơ i ba chủng dược liệu nắm lên m ộ ư ơ i ba chủng dược liệu nhan sắc khác nhau công hiệu không giống nhau phảng phất là nhận lấy từ lực dẫn dắt trên không trung tiến hành đặc thù sắp xếp tổ hợp dược liệu ở giữa có yếu ớt dây tóc lôi điện tương liên khiến dược liệu bảo trì một cái ổn định c h í n h tự ba m ư ba những dược liệu này vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung cuối cùng rơi vào trong lò đan dược liệu tiến vào đan lô trong nháy mắt sở hàn đánh ra một cái thủ ấn bao vây lấy đan lô lôi đ ỉ n h hỏa diễm nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống mấy phần tùy theo mà đến là trong lò đan nhiệt độ cũng thấp xuống mấy phần đây mười ba chủng dược liệu dễ cây phía trên quanh quần lấy điện quang đem long hồn ngọc bao phủ trong đó tương hô ở giữa đều cùng long hồn ngọc bảo trì một cái khoảng cách tt theo thời gian rời đổi những dược liệu này tại cực nóng bên trong dần dần hòa tan nhưng điều người ngạc nhiên là những dược liệu này hòa tan trở thành dược dịch về sau lại là ngưng mà không thay đổi tại đan lô bên trên hình thành từng chuỗi dịch châu dịch châu trung ương chính là kia lôi điện quan mang một thoáng thời gian một hình ảnh kỳ quái xuất hiện từng khúc dạ n ư ớ c long hồn ngọc bị từng chuỗi dịch châu vờn quanh ở trong đó mà những này dịch châu giống như là có linh tính một giọt một giọt hướng về long hồn ngọc đánh tới không sai biệt lắm sở hàn trong mắt tinh mang l ó e lên cổ tay khẽ động một cái bình ngọc đống nhiên hiện hiện b à ảnh nắp bình đột nhiên b ắ n ra năm ai nhất văn đan dược giống hạt đậu bị sở hàn nuốt trừng đi vào chật hai tay của hắn khẽ động đánh ra cái này đến cái khác thủ hấn hùng hồn linh lực từ lòng bàn tay lan tràn mã x u ấ t xuyên thấu qua đan lô bắn ra đi vào hô hô hô sau một khắc bao vây lấy đan lô hỏa diễm đại thịnh toàn bộ luyện đan thất nhiệt độ đều tăng vọt mấy phần thì ngay cả sở hàn cái chán đều bó lớn bó lớn chạy xuống mồ hôi dạng n à y cực nóng không biết kéo dài bao lâu đến lúc cuối cùng một d ọ t dịch trâu xông vào long hồn ngọc bên trong thời điểm Long hồn ngọc giống như là hòa tan biến thành không màu t h ể dính ngọc dịch xong rồi sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vui sướng nhưng là hắn không dám có bất kỳ lười biếng hết t h ạ tất cả còn có một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước cô động long tinh ngọc sở hàn tay trái khống chế h ỏ a diễm tay phải đột nhiên vung lên hình thành một con lôi điện cự t r ư ờ n g luồn vào trong lò đan khống chế long hồn ngọc hóa thành ngọc dịch ngưng tụ thành một cái hình khuyên t tt long hồn ngọc dịch tựa hồ đối với lôi điện cự trưởng có phản ứng tại tiếp xúc thời điểm phóng xuất ra năng lượng to lớn lập tức cấp tốc làm lạnh rất nhanh liền ngưng kết trở thành một cái chiếc nhẫn hình dạng cho ta thành sở hàn đột nhiên quát lên một tiếng lớn ngừng duy trì hỏa diễm động tác toàn bộ đan lô nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống hai tay phóng xuất ra quần quận lôi đình kéo dài đến đan lô bên trong ông chiếc nhẫn tựa hồ cảm nhận được lôi đình lực lượng trong nháy mắt phát ra một cỗ mạnh mẽ ba động giống như là một hòn đá vùi đầu vào trong nước nổi lên đạo đạo gần sóng ông ba động về sau lại là một đạo ba động dần dần chiếc nhẫn màu sắc trở nên sáng loáng mặt ngoài c u ố n quanh lấy thiểm điện hiện ra điểm điểm màu xanh xuất sở hàn hai tay nâng lên chiếc nhẫn này trong nháy mắt đột phá đan lô trở ngại bay vụt đến giữa không trung chiếc nhẫn bại lộ trong không khí về sau nhanh chóng lạnh đi nhan sắc cũng hơi mở đi cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất lưu lại nhiệt độ còn đem luyện đàn sư gạch đá xanh bỏng ra một đạo hình khuyên vết tích long tinh ngọc xong rồi sở hàn trắng bệnh trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng hắn bịch một chút ngồi sập xuống đất cả người giống như là hư rơi xuống quần áo càng là hoàn toàn bị mồ hôi thâm ướp có chút vặn một cái đều có thể chảy ra mồ hôi hô hô hô sở hàn thở hồng hộc cố gắng bình phục khí tức của mình mấy hơi thở về sau sở hàn lại lấy ra một cái bình ngọc đem bên trong khôi phục linh lực nhất văn đan dược toàn bộ nuốt vào khi cả người cái. tất tức một cả rung lập vì đó một cái. sở hàn một ngón nữa đứng dậy, thật chậm thủy. hướng về trong lò đàn nhìn lại, chỉ gặp kia tinh hồng sắc dịch châu đã nối thành một mảnh.、Long、hồn ngọc ngọc thủy. Sở hàn hít một hơi hướng tới. trong đàn nối Long gặp về về điều một một ra, ruôi ra lò lại, đã kia lại dãi sắc ngọc ngọc phương hấp của mình, lập tức ra hai tay, hướng về trong lò đàn vơi tới. À. Sở sâu, Sở hô tức tay tiếp xúc đến tinh hồng sắc dịch châu thời điểm trong nháy mắt hét thảm một tiếng tại cực nóng dưới nhiệt độ hắn bốn cái ngón tay trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét Vẹn vẹn sở á cái bám t thời tinh na gian, đan lô dưới đấy những cái kia tinh hồng sắc dịch châu giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng kia dịch dưới đấy lô là sắc có s trâu vào sở hàn đầu ngón tay, l ậ phảng tức xua tán xua đi sở à n tất c đau đ ớ Bịch! h Sở à phất đã dùng hết chút sức lực cuối cùng trực tiếp ngã nhào trên đất ngã trên mặt đất về sau sở hàn liếc qua hút đ ầ y tinh hồng sắc dịch trâu ngón tay khỏe miệng giơ lên một cái hài lòng độ cong mỹ mắt trầm xuống đã mất đi ý thức sở hàn mê man trôi qua về sau tinh hồng sắc dịch châu thuận sở hàn trên ngón tay vết thương rót vào trong cơ thể của hắn chương tám mươi mốt long hồn chi khí sở hàn nằm tại an tĩnh luyện đan sư bên trong thời gian giống như là trong lòng bàn tay cắt m i ệ n g tại trong lúc lơ đãng lạng yên không tiếng động trôi qua không biết đi qua bao lâu sở hàn ngón tay hơi đ ộ n g một chút dần dần khôi phục ý thức hắn mí mắt chớp một hồi lập tức chậm rãi mở ra hấp thu sóng a sở hàn môi mỏng nhẹ nâng cảm thán một câu h i ệ n nhiên hắn đối chính hắn tình cảnh hết sức rõ ràng vẹn vẹn một lát chân chờ sở hàn liền lập tức ngồi xếp bằng hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn thể nội hơi có vẻ dị dạng lôi đỉnh linh lực bay lên sở hàn thủ ấn vừa mới đánh ra xung quanh thân thể của hắn liền nổi lên trận trận ba động t r u n g quanh thiên địa linh khí giống như là vòng xoáy hướng về sở hàn quanh thân dũng mánh lao tới giống như nhận lấy nam châm dẫn rát vờn quanh tại sở hàn t r u n g quanh không ngừng dọc theo sở hàn quanh thân lỗ chân lông tiến vào thể nội l ỗ b ú t sở hàn trên thân vang lên từng đạo g ò n vang giống như lôi điện oanh minh thân thể của hắn mặt ngoài càng là không ngừng lóe ra như có như không điện quang một thoáng thời gian căn này luyện đan thất bên trong tràn ngập các loại điện quang cùng tiếng oanh minh lại thêm dần dần nồng đậm thiên địa linh khí cho người ta một loại đưa thân vào lôi vân phong bạo bên trong cảm giác h à a a a a lúc này sở hàn đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng sau một khắc sở hàn trên thân lan tràn lên đạo đạo điện x à giống như con run đồng dạng tại trên da xuyên tới xuyên lui cơ hồ là một nháy mắt sở hàn thân thể biến nhuộm thành huyết hồng s á c nương theo lấy thiên địa linh khí t u ô n ra như cả người lộ ra có chút dò người thiên địa linh khí liên tục không ngừng thuận sở hàn lỗ chân lông tiến vào thân thể cũng không lâu lắm sở hàn thân thể biến ở vào một loại tràn đầy trạng thái ttt côn g bạo lôi đình chi lực tại sở hàn trên thân thể khuyết tán ma xuất lấy sở hàn làm trung tâm khuyết tán ra một đạo ba động trải qua lần này ba động về sau sở hàn thân thể biến hóa phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ nguyên bản thì rất rộng lớn kinh mạch đột nhiên phần g lớn kinh mạch bên trong c ó khả năng dung nạp linh lực lập tức tăng gấp bội một thoáng thời gian sở hàn kinh mạch như là sông lớn tuôn trào không ngừng linh lực tuần hoàn tốc độ trong nháy mắt tăng gọn ông sở hàn mở ra trong hai mắt nổ bắn ra một cỗ n h ế p nhân tâm phách điện quang nương theo lấy cỗ này điện quang sở hàn toàn thân bị điện quang bao phủ mạnh mẽ lôi đ ỉ n h linh lực tràn vào hắn quanh thân tế bào rèn luyện cơ thể của hắn cùng cốt cách、Phốc. đột nhiên sở hàn đột nhiên đột xuất một ngụm màu lớn đây miệng huyết phun tại trên mặt đất bày biện ra phiếm hát thâm hồng sắc giống như thể dính thể rắn vậy mà đính vào trên mặt đất cạn thuốc sở hàn ánh mắt ngưng tụ đoạn này thời gian hắn phục dụng quá nhiều đan dược thể nội sinh ra rất nhiều không thể hấp thu cạn thuốc những thuốc này cặn bạ theo toàn thân linh lực tuần hoàn tan hết quanh thân trong tế bào rất khó thanh trừ sạch sẽ nếu là động lại nhiều hơn liền sẽ ảnh hưởng cảnh giới vững chắc cùng thực lực tăng lên là dược ba phần độc lời này trung quy là không có sai sở hàn trên người lôi điện cũng không có đình chỉ theo thời gian rời đổi sở hàn l ỗ chân lông dần dần chạy ra đồng dạng thâm hồng sắc phiếm hát huyết dịch những huyết dịch này trực tiếp đem sở hàn quần áo nhuộm thành hát s á c bất chi bất giác ba ngày đi qua sở hàn trong lỗ chân lông chạy ra giọt cuối cùng thâm hồng sắc huyết dịch về sau huyết dịch biến thành đỏ tươi chi sắc thì liền thân bên trên mồ hôi đều lộ ra hóng ánh sáng long lanh căn thuốc rốt cục đều loại ra ngoài sở hàn trùng điệp thở vào một cái hắn biết rõ trong cơ thể của mình lưu lại bao nhiêu căn thuốc thế nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào thực lực của hắn bây giờ thấp rất nhiều đan dược nhất định phải ăn giờ đến phía ngươi sở hàn thủ tấn khẽ động giơ lên ngón trỏ tay phải sở hàn tay trái giữ tại ngón trỏ tay phải bên trên chậm rãi nhắm mắt lại một cỗ hùng hồn lôi đỉnh linh lực bay lên toàn bộ t h ú c phía bên phải tay ngón trỏ sau một lát sở hàn ngón trỏ tay phải đột nhiên biến đỏ càng ngày càng hồng cuối cùng biến thành khiến lòng run sợ tinh hồng s á c sở hàn trên ngón trỏ tinh hồng sắc quang mang sáng tắt biến hóa giống như là có sinh mệnh tại rung động cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật xi、si, xi、si、thử lôi điện quang mang cấp tốc xuất hiện tại sở hàn trên ngón tay hội tụ tại kia xóa tinh hồng sắc bên trên trong chốc lát tinh hồng sắc quang mang lóng lánh một chút lôi điện lực lượng phảng phất tiêu tán ngay sau đó lại là một cỗ mạnh mẽ lôi đình linh lực lan tràn mà đi lập tức lại là tinh hồng sắc quang mang l ó e lên biến mất không thấy gì nữa nương theo lấy c u ầ n m á n h lôi điện quan g mang tinh hồng sắc vầng sáng lấp loe không ngừng giống như là một cái vĩnh viễn không dừng lại đồng hồ vòng đi vòng lại tiến hành tái diễn động tác thời gian ở thời điểm này tựa hồ trở nên không có ý nghĩa giống như là xa vào đến một cái vòng lẩn quẩn bên trong tựa hồ toàn thế giới chỉ còn lại hai cái này quan g mang còn lại hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa một hồi lâu sau về sau sở hàn ngón tay tinh hồng sắc đông nhiên quan g mang đại thịnh đem toàn bộ luyện đan thất đều nhộn u thành màu đỏ phảng phất một mảnh tinh hồng sắc thế giới lần này sở hàn ngón tay không tiếp tục cảm đạm xuống mà là duy trì lấy tinh hồng sắc quang mang nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy sở hàn ngón tay nói không chừng sẽ cho là hắn trúng đ ầ u hiu tinh hồng sắc quang mang tăng vọt đến một cái cực hạn thời điểm giống như, như thực chất quang mang thấu thể mã xuất s á t na về sau thu liễm ngưng tụ tại sở hàn trên móng tay hô hô hô luyện đan thất bên trong yên tĩnh bầu không khí bị sở hàn một đạo nhẹ nhàng tiếng hít thở đánh vỡ điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu về sau sở hàn đôi mắt chậm rãi mở ra giờ này k h ắ c này sở hàn ngón tay đã hoàn toàn khôi phục bình thường duy chỉ có trên móng tay lưu lại một vòng tinh hồng sắc c ấn ký hóa thành một cái đặc thù đồ án vàng thêm mấy phần tà mị khí tước long hồn chi khí sở hàn đứng dậy khoe miệng giơ lên một cái h à i lòng độ cong thiệu tình ngươi thật sự là cho ta một khối không sai long hồn ngọc a bên trong lại có như vậy tinh thuần long hồn chi khí sở hàn nhìn mình chằm chằm móng tay ánh mắt trở nên càng thêm tự tin có đây lớn chừng bằng móng tay long hồn chi khí hán lực lượng càng đầy long hồn chi khí tên như ý nghĩa là long hồn ngọc bên trong hôn tạp long khí tương truyền long hồn ngọc tiền thân chỉ là phổ thông bảo ngọc bởi vì lâu d à i thụ lấy long khí nhuộm dần long khí rót vào đến ngọc bên trong thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến ngọc tính chất tạo thành long hồn ngọc mỗi một khối long hồn ngọc c ầ n chứa long khí đều là khác biệt có nhiều một ít có ít một chút thậm chí có là không có thần vũ đại lục bên trên ngoại trừ kinh lôi cát cơ hồ không ai có thể tinh luyện long hồn ngọc ngọc thủy bên trong long khí sở hàn hít một hơi thật sâu chậm rãi g i a n g hai cánh tay cả người một trận thần thanh khí sảng thân thể của hắn tại bài trừ ngọc thủy quá trình bên trong đạt được toàn phương diện tăng lên vô luận là cơ bắp hay là cốt cách đều đạt đến một cái độ cao mới sở hàn thậm chí mơ hồ cảm giác được hắn hóa khí cảnh đệ tam trọng tu vi có chút buông lỏng xem ra không bao lâu ta liền có thể đột phá sở hàn yên chuyện lặng gật gật đầu, giống như là nói là gật gật rất đầu, bàn ì n thường, n h loại y l ạ h h n ạ tay n g ự khí, khác cho những người khác nghe được, nhất định khen hô hàn thái, nếu người biến tu u để được, độ ước cao khen tị. Hô to tị, tốc sẽ sở l ệ n nghịch tiên. Đến. hàn bàn tay Sở vung lên lôi điện quang mang lấp lóe m à x u ấ t trực tiếp đem luyện chế tốt l o n g tinh ngọc hấp thụ đi qua đây mai long tinh ngọc bị sở hàn luyện chế thành c h i ế c n h ẫ n hình dạng sở hàn cầm trong tay long tinh nhẫn ngọc đưa nó đeo ở mình tay phải trên ngón trỏ chính là con kia có được long hồn chi khí ngón tay Tại sở chương n một tám lạnh, nổi lên mạnh dẫn. chật một c cùng h nối liền mươi ộ t thể chỗ, lôi n hai n hoa lực t r n ngáy mắt dành g mắt thời i n Chương 82, Hóa 82, khí cảnh tứ trọng thật mạnh hấp lực sở hàn lông mày một đám dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý long tinh ngọc bên trên c u ồ n g bạo hấp lực vẫn làm cho hắn có chút trở tay không kịp cơ hồ là đeo lên chiếc nhẫn một n á y mắt sở hàn thể nội lôi đình linh lực thì bị hoàn toàn dành thời gian kia toàn thân trong suốt long tinh nhẫn ngọc nổi lên nhàn nhạt thanh lam chi sắc b á t r b á m ư ba tỏ khắp tại luyện đan thất bên trong thiên địa linh khí lần nữa ngưng kết thành luồng khí xoáy cấp tốc thuận sở hàn lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể của hắn si si thử thiên địa linh khí tiến vào sở hàn thân thể theo hàn về sau, dọc theo sở dọc kinh mạch vận hành một chu thiên cuối cùng hội tụ tại sở hàn đan trong ruộng linh tinh bên trên làm cho khối kia ảm đạm linh tinh hơi hiện ra từng tia ánh sáng trạch nhưng mà đây xóa quang trạch vẹn vẹn kéo dài một nháy mắt liền lần nữa bị long tinh ngọc hút đi sở hàn gương mặt co quắp một chút loại tình huống này mặc dù hắn có nghĩ qua nhưng lại vẫn có chút ngoài ý m u ố n t i ế p trước hắn sử dụng long tinh ngọc thời điểm thực lực là tại linh động cảnh đi lên long tinh ngọc rất dễ dàng thì bổ sung đấy nhưng là bây giờ sở hàn vẹn vẹn chỉ có hóa khí cảnh tam trọng tu vi long tinh ngọc đem sở hàn toàn thân sung mãn lôi đình linh lực dành thời gian về sau cũng dần dần là nhàn nhạt thanh lam tri sắc tựa a đ hồ giá t h là cảm nhận được sở hàn thể nội linh lực khô kiệt long tinh ngọc rất nhân tính hóa chậm lại hấp thu lôi đình linh lực tốc độ dần dần cùng sở hàn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ bảo trì nhất trí nếu là có ngoại nhân xuất hiện tại sở hàn luyện đan thất bên trong nhất định sẽ kinh bạo ánh mắt chỉ gặp sở hàn ở vào mờ mị thiên địa linh khí luồng khí xoáy bên trong một cỗ hùng hậu thiên địa linh khí không cần tiền giống như hướng về sở hàn thể nội dung mánh lao tới tại sở hàn trong thân thể vờn quanh một vòng về sau tụ hợp vào đến long tinh nhẫn ngọc bên trong giờ này khác này sở hàn trở thành long tinh ngọc thu nạp linh khí chạm trung chuyển hoặc là cũng có thể nói sở hàn trở thành long tinh ngọc linh khí r a công đứng hắn đem thu nạp mà đến thiên địa linh khí chuyển hóa trở thành thái cổ kinh lôi quyết lôi đình linh lực cuối cùng bị long tinh ngọc thu nạp t ổ n chữ ôn nhuận ngọc thân cứ như vậy sở hàn x a vào đến một cái kỳ quái trạng thái bên trong loại trạng thái này hắn trước kia chưa từng có phảng phất thân thể của hắn vĩnh viễn sẽ không tràn đầy không có tận cùng hút vào chung quanh thiên địa linh khí từ sở hàn đeo lên long tinh nhẫn ngọc một khắc này sở hàn liền tiến vào trạng thái tu luyện chỉ là lần này trạng thái tu luyện cùng dĩ vang khác biệt sở hàn một lát không ngừng nghỉ hút vào thiên địa linh khí không ngừng chuyển hóa trở thành lôi đình linh lực tại đây điên cuồng thu nạp quá trình bên trong kinh mạch của hắn tại trong lúc lơ đ ã n g càng ngày càng kiên nhẫn trong đan điền linh tinh mặc dù vẫn như cũ ảm đạm nhưng lại lộ ra ngưng thật rất nhiều thời gian từng giây từng phút trôi qua thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không biết hắn dưới loại trạng thái này kéo dài bao lâu hùng hồn thiên địa linh khí không ngừng trong cơ thể hắn chạy xuôi lại lạng yên biến mất sở hàn tựa hồ đã thích hướng dạng này tiết t ấu sở hàn trên ngón tay viên kia long tinh nhẫn ngọc cũng tại lơ đáng ở giữa từ nhàn nhạt màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây biến thành tinh khiết màu lam lập tức nhan sắc dần dần làm sâu sắc có chút nổi lên một chút từ s ắ c khô khan trong thời gian sở hàn tâm thái trở nên bình thản bình tĩnh thân thể của hắn giống như bản thạch không nhúc nhích tí nào liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí dần dần yên lặng tại loại này chậm chạp lại kỳ diệu cảm giác bên trong sở hàn không biết là tại hắn trong quá trình tu luyện thân thể của hắn do dự tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí sinh ra một chút biến hóa vi diệu Tại đ â y thấy không ánh mặt t r ờ i l u y ệ nhiên đan t ấ t trong, t bên h ờ gian như mặt nước chạy qua. Lại là trong đoạn thời gian ngồi bằng Lại thời đi i qua. qua, như nước đoạn hàn vẫn như nạp chạy thu h mặt trì t cũ duy là sở xếp bằng thu nạp thiên địa tay kia linh khí tu luyện Long phải viên Tinh biến Nếu không phải trên tay hán viên kia long tinh nhẫn ngọc biến thành khí thế. thâm thúy tu tư tử sở ắ c còn t ư n rằng g t hàn ờ i gian biến Đinh! nhiên, từng chưa qua. có h Đột sở thể nội linh tinh phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang long tinh ngọc phảng phất cùng sở hàn cắt đứt liên hệ trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ hấp thu sở hàn thể nội lôi đ ỉ n h linh khí hô hô hô Đây đột hết thể nhiên, tới quá mức đột nhiên, sở hàn còn không có khắc không phản ứng. Sau một khắc liền kịp hấp thu Sau một đã ạ mạch, i thiên địa linh khí, hậu thiên địa linh kinh giác, lượng lực hùng tràn ngập ở trong kinh mạch, trong nháy mắt tràn đầy sở hàn thân、thể. Tràn đầy cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân.、Sở、hàn mắt thể. mắt khí, hậu địa địa đầy đầy đ cảm ở sở Sở không biết bao lâu không có cảm giác được loại này linh khí tràn đầy cảm giác theo đ ố i thiên địa linh khí thu nạp sở hàn khí tức dần dần tăng trưởng đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng ông hùng hậu linh lực điên cuồng quán chú đến đan điền linh tinh bên trong tàn ra trận trận ra đến đến cũng ư không lâu lắm sở hàn đang trong ruộng linh tinh liền lóe gia dị sắc lưu quang ở vào sung mãn trạng thái nhưng là sở hàn kinh mạch bên trong còn tràn đầy xưng lấy thiên địa linh khí Những này thiên địa linh khí địa dần ọ c cổ mạch chậm theo thái quyết tu tuyến trong kinh kinh hành. lôi dãi luyện vận lộ ở dần sở hàn thân thể đạt đến một cái điểm tới hạn cả người xưng lợi hại thậm chí dâng lên một cỗ muốn bạo thể cảm giác phá cho ta sở hàn đột nhiên mở to mắt ra sức trợn quát một tiếng toàn thân lôi điện bàng bạc mà lên v ọ t thẳng phá bao khỏa ở trên người lôi điện k é n tằm thiểm điện tại trên thân thể của hắn một vào một r a tới tới đi, đi giống như cựu thiên tri thượng lôi thần sở hàn hai tay đánh ra một cái thủ ấn trong nháy mắt hù dọa một tiếng sét du tẩu tại thân thể bên ngoài thiểm điện chi lực cấp tốc co vào tụ lại áp bách lấy kinh mạch toàn thân bên trong lăng lệ đem tất cả năng lượng đặt ở linh tinh phía trên còn thiếu một chút sở hàn cái chán chạy xuôi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cỗ này tràn đầy cảm giác để hắn cực kỳ khó chịu giang giác. làm toàn thân năng lượng áp xúc đến cực hạn thời điểm sở hàn đan trong ruộng linh tinh phát ra một đạo tiếng vang trong n g á y mắt lấy một loại điên c u ồ n g tốc độ hấp thu trong đan điền lôi đình linh lực linh tinh lấy mắt thường có thể tốc độ bành trướng biến lớn một thoáng thời gian sở hàn thể nội lôi đình linh lực toàn bộ bị thu nạp vào vào đến linh tinh bên trong dầm dầm dầm sau một khắc lôi đình linh lực giống như lao nhanh dòng sông ở trong kinh mạch tùy ý phi nước đại sở hàn toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng tràn đầy cảm giác hóa khí cảnh tứ trọng sở hàn khoe miệng d ơ lên một cái hài lòng độ cong tại thời khắc cuối cùng hắn rốt cục phá vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích đột phá đến hoa khí cảnh tứ trọng sở hàn vốn cho là còn muốn trong đoạn thời gian mới có thể đột phá để hắn không nghĩ tới chính là long tinh ngọc cường hung hãn hấp thu năng lực để thân thể của hắn liên tục ở vào khô kiệt trạng thái càng làm cho chỗ hắn tại điên cuồng hấp thu linh khí trạng thái đây trở thành hắn đột phá mấu chốt sở hàn trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang nâng tay phải lên hóa thu làm quyền nắm tay trong nháy mắt khớp xương phát ra cạc nhảy nhảy tiếng vang、Bênh. chương ấ t một trên, tĩnh Sở s Hàn đánh vào không khí bên trên, khiến vào quyền, bên An luyện đàn đấm ra b tám mươi ba sở phong sở hàn nhìn xem nắm đấm của mình hài lòng gật đầu lần này đột phá mang đến cho hắn tăng lên rất nhiều không chỉ có là tu vi võ đạo tăng lên một cảnh giới thì liền thân thể lực lượng đều mạnh mẽ không ít sở hàn đơn giản thanh tẩy một chút thân thể đem trên thân bài trừ cặn thuốc c á o bẩn rửa sạch sẽ về sau đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo đẩy ra luyện đan thất đại môn cất bước đi ra ngoài làm sở hàn đi đến luyện đan sư công hội trong đại sảnh lúc tất cả mọi người động tác đều ngừng lại ánh mắt của những người này toàn bộ đều rơi vào sở hàn trên thân chơi ạ ta nhìn thấy sở thủ tịch thật sự là quá khó mà tin nhiều người như vậy thủ tại chỗ này nhiều ngày như vậy đều không có người nhìn thấy sở thủ tịch quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ cơ hồ là một máy mắt nghị luận thanh âm liền nhấc lên mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều tràn đầy sùng bái cùng kích động sở hàn luyện chế long hồn ngọc đoạn này thời gian hán cùng viên trấn tranh tài cũng chiến thắng sự t ì n h truyền khắp toàn bộ giang tuyết thành hiện tại sở hàn đại danh không ai không biết không người không hay triệt triệt để để thoát khỏi phế vật tên tuổi luyện đan sư công hội nội bộ các luyện đan sư thấy được sở hàn xuất hiện nhao nhao đứng dậy hành lễ khắp khuôn mặt là tôn trọng chi s ắ c sở hàn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người này nhẹ nhàng gật gật đầu cất bước hướng về bên ngoài đi đến đối với những người này biểu hiện sở hàn không có chút nào ngoài ý muốn phần này tôn trọng là hắn thắng được thế giới này vốn là cường giả vi tôn sở hàn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi r a luyện đàn sư công hội đại môn hướng về sở phủ đi đến dọc theo con đường này không tiếp tục gặp được bất cứ chuyện gì sở hàn bước chân rất nhanh cũng không lâu lắm liền tới đến sở phủ trước cổng chính sở hàn thiếu ra sở phủ cổng thủ vệ hai cái thị vệ nhìn thấy sở hàn về sau đều nhịp quỳ xuống đất hành lễ sắc mặt không nói ra được nghiêm túc hai người kia đã từng tận mắt thấy sở hàn lột hết ra sở phi con mắt đánh nát đại quản gia giang đức thịnh đan điển có thể nói đối sở hàn cực kỳ kính sợ đứng lên đi sở hàn nhàn nhạt gật gật đầu mở rộng bước chân đi vào đại môn hắn không có hướng về trụ sở của mình đi đến mà là hướng về sở phủ chỗ sâu đi đến đại khái sau nửa canh giờ sở hàn tại sở phủ nơi hẻo lánh một gian rách nát nhà tranh trước dừng bước hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra bình phục một chút hơi ba động tâm tình một đôi thanh tịnh con ngươi đánh giá trước mặt nhà tranh trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp phụ thân sở hàn hồi tưởng đến cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ ngữ sở hàn kiếp trước chính là một đứa cô nhi không biết mình cha mẹ ruột là ai bất quá hắn đầy đủ may mắn từ nhỏ bị lao đầu tử dưỡng dục lớn lên cũng dốc túi tương thụ trở thành kinh lôi các thiếu chủ sở hàn đối với lao đầu tử cực kỳ cảm kích nhưng càng nhiều hơn là t ì n h thầy trò cũng không có cái gì t ì n h phụ tử một thế này sở hàn truyền thế mặc dù đồng dạng không có thân sinh mẫu thân tin tức nhưng là hắn coi cha ruột loại này huyết mạch thân tình để sở hàn phá lệ c h â n quý hô hô sở hàn lại n ặ n g nặng hít vào một hơi lấy dũng khí giống như là làm quyết định gì tiến về phía trước một bước nhẹ nhàng gõ hai lần nhà tranh môn đông đông nhà tranh cánh cửa thưa thớt tiếng đập cửa cũng không vang sở hàn tại gõ cửa thời điểm thậm chí gõ xuống không ít cho bụi cùng cây cỏ hiển nhiên đạo này phá cửa thật lâu chưa từng mở ra thấy cảnh này sở hàn không hiểu có chút lòng chua sót đông đông sở hàn gặp nhà tranh bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh lại gõ cửa hai tiếng cũng mở miệng nói ra phụ thân ta là sở hàn ta tới thăm ngươi ừ m sở hàn tiếng nói vừa dứt không lâu bên trong truyền đến một đạo hơi nặng nề thanh âm đạo thanh âm này có chút khẳng khàn tựa hồ thật lâu không có phát ra tiếng p h ụ thân ta tiến đến sở hàn thanh âm nặng nề c h ậ t đẩy ra nhà tranh cửa gỗ lập tức một cô cho bùi tỏ khắp trong không khí theo bắn ra đi vào ánh mắt sở hàn có thể nhìn thấy một cái ghế hình dáng trên mặt ghế ngồi một bóng người người này tóc mai bạch như sương cả người mềm nhũng tê liệt trên ghế ngồi tựa hồ toàn thân đều không có khí lực đầu tóc rối bởi tùy ý xóa chặn một nửa gương mặt để cho người ta thấy không rõ rung mạo cha p h ụ thân sở hàn bờ môi k h ẽ động thanh âm hơi có chút nghẹn nào hắn nhìn thấy người này thống khổ dáng vẻ trong lòng rất là khổ sở tựa hồ là nghe được sở hàn thanh âm người này nhẹ nhàng đống n ú c nhích lập tức chậm rãi ngẩng đầu bại lộ ở bên ngoài nửa gương mặt bên trên có một con đục ngầu con mắt con mắt chung quanh hiện ra đạo đạo tơm máu giống như là một cái buồn bã hiệu x ỉ u nam tử trung niên nhưng mà sở hàn lại tại người này ngẩng đầu một nháy mắt mơ hồ cảm giác được một cô lăng lệ khí tức chỉ là cỗ khí tức này thoáng qua liền mất dường như ảo giác để cho người ta nhìn không thấu thì ngay cả sở hàn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai n g ư ờ i đã đến nam tử trung niên nhẹ nhàng hé miệng thanh âm đ ạ m mạc phảng phất cái gì cũng không thể để hắn tâm nổi lên g ậ n sóng phụ thân lúc này sở hàn cơ hồ có thể xác nhận trước mặt cái này ngồi trên ghế cho tiểu tụy nam tử trung niên chính là hắn kiếp này phụ thân sở phong phụ thân ngươi đến cùng kinh lịch cái gì làm sao lại biến thành cái dạng này sở hàn trong mắt lóe lên một vòng khổ sở tiến về phía trước một bước ngồi s ổ m ở phụ thân trước mặt bắt lại phụ thân tay trong một c h ư ớ c mắt sở hàn cảm giác được một cỗ như có như không linh lực ba động cỗ này linh lực ba động nấp rất kỹ để cho người ta rất khó phát giác thế nhưng là sở hàn tu luyện chính là thái cổ kinh lôi quyết hắn linh lực có lôi điện tính chất cực kỳ nhạy cảm bất kỳ cái gì một điểm biến hóa đều trốn không thoát hắn cảm giác phụ thân thân thể của ngươi sở hàn lông mày một đám hùng hồn lôi đình chi lực thuận ngón tay lan tràn má x u ấ t lập tức tràn vào đến nam tử trung niên thể nội ông sở hàn lôi đình linh lực tiến vào sở phong thân thể một n g a y mắt sở phong trên thân nổi lên một cỗ mạnh mẽ ba động phảng phất một đạo sóng súng kích lập tức đem sở hàn đẩy đi ra sở hàn trên không trung điều chỉnh một tư thế tiêu trừ lui về phía sau tình thế về sau vững vàng rơi trên mặt đất trong mắt lõe lên vẻ khó tin linh động cảnh sở hàn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt phụ thân của hắn cái này cùng hắn đồng dạng truyền thuyết thành phế nhân người lại là linh động cảnh cường giả hàn nhi ngươi có thể nhìn thấu tu vi của ta sở phong kinh hô một tiếng chật vung tay lên bàng bạc kinh khí vung ra nhà tranh cửa gỗ lập tức nên phong quan bế đem hai người bao phủ trong bóng đêm sau một khắc sở phong sủi lơ thân thể bỗng nhiên lưỡn thẳng đầu tóc rối bởi không gió mà bay rối tung tại sau lưng lộ ra đ a u tức khuôn mặt bộ kia đục ngầu con ngươi trong nháy mắt trở nên thanh tịnh vô cùng hai đầu lông mày tản ra một cố không hiểu lánh ngạo chi khí trong chấp nhoáng này biến hóa phảng phất đổi người hàn nhi không nghĩ tới ngươi đột phá cực hàn băng cây nhãn giam cầm còn có được hóa khí cảnh tứ trọng tu vi s ở phong thở dài thâm thúy con ngươi trên dưới quan sát một chút sở hàn trong mắt lóe lên vui mừng tự hào cùng lo lắng thần sắc phức tạp kiên nghị trên mặt toát ra bất đắc dĩ cởi khổ tiếp tục nói ra vi phụ qua nhiều năm như vậy đối ngươi hờ hững ngươi nhất định rất trách ta đi chương tám mươi b ố năm đó sự tình Ta. sở hàn khỏe miệng run lên một cái một đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn c h ầ m c h ầ m sở phong sở hàn chính mình cũng nói không nên l ờ i mình bây giờ là dạng gì cảm giác hận không đến mức thế nhưng là phụ thân của hắn dù sao nhiều năm như vậy không có chiếu cố hắn một phân một hảo nếu như sở phong là một phế nhân thì cũng thôi đi bây giờ nhìn lại giống như là ẩn tàng sự tình gì đúng ẩn giấu đi sự tình gì sở hàn trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vòng cường quang trong lòng thầm mắng mình một câu ta sớm nên đoán được phụ thân khẳng định là có nỗi khổ tâm phụ thân ngươi có thể nói cho năm đó ta chuyện gì xảy ra sở hàn lúc nói chuyện ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều hàn nhi trả lời thế nào vấn đề của ngươi trước đó ngươi trả lời trước ta một vấn đề sở phong biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào hai con ngươi ngậm lấy lăng lệ tinh mang chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ngươi cực hàn băng trướng là thế nào đánh vỡ sở hàn trong lòng run lên đây là sở phong lần thứ hai nâng lên cực hàn băng trướng đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp sở phong tuyệt đối biết cực hàn băng trướng sự t ì n h thế nhưng là sở hàn trong lòng phát lên một cái to lớn dấu chấm hỏi phụ thân đã ngươi biết cực hàn băng trướng vì cái gì không có giúp ta giải khai đâu hô hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu bình phục sốc xếp tâm tình tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh một chút trên người của ta cực hàn băng trướng phong ấn là sư phụ ta giải khai sở hàn trầm giọng nói truyền thế trùng sinh là hắn bí mật lớn nhất thời cơ chín mùi trước đó không thể cùng bất luận kẻ nào nhấc lên dứt khoát kéo ra sư phụ đại kỳ sở hàn cũng không sợ bị nhìn thấu tiêu lão bọn hắn đều tin tưởng mình có cái lợi hại sư phụ sư phụ ngươi sở phong đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó gật gật đầu tin tưởng chuyện này tại sở phong xem ra sở hàn là không thể nào mình đánh vỡ cực hàn băng trướng phong ấn chỉ có ngoại nhân hỗ trợ mới có thể ai sẽ giúp sở hàn đây là sở phong một mực cân nhắc đồng thời lo lắng sư phụ xưng hô thế này hoàn mỹ giải quyết sở phong n g h i hoặc ta hiểu được sở phong gật gật đầu lập tức nhìn chằm chằm sở hàn con mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi nhất định rất kỳ quái ta là thế nào biết cực hàn b ă n g t r ư ớ n g đúng không sở hàn không nói gì chỉ là gật gật đầu nguyên nhân rất đơn giản trên người ngươi cực hàn b ă n g t r ư ớ n g là ta làm sở phong nói ra một câu để sở hàn rung động không thôi trực tiếp vỡ vụn sở hàn trước kia đông đảo phỏng đoán vì cái gì sở hàn thanh e m hơi có chút run rẩy hắn cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh ngược lại là hắn hay là rất khó tiếp nhận kết quả này quan tâm sẽ bị loạn sở hàn rất xem trọng thân tình cho nên mới sẽ tại dạng này vấn đề bên trên tâm tình chập trờn coi như hắn làm người hai đời lại như cũ không nghĩ ra phụ thân làm lại như vậy vì cái gì nếu như phụ thân chỉ là không quan tâm hắn hắn còn có thể tiếp nhận nhưng chính là bởi vì phụ thân đối với hắn phong ấn để hắn trở thành một cái không thể tu luyện võ đạo trong mắt mọi người phế nhân vì cái gì sở hàn gặp sở phong không nói gì lần nữa hỏi một lần lần này thanh âm của hắn lớn một chút trong giọng nói có chút vội vàng ai sở phong thở dài trong mắt hiện ra hồi ức thân sắc hàn nhi ngươi trưởng thành có một số việc nói cho ngươi cũng không quan hệ sở phong dừng lại một chút bờ môi khẽ nhúc đ í c h dường như tại chỉnh lý ngôn ngữ mặc kệ ngươi tin hay không ta làm như vậy là tại bảo vệ ngươi bảo hộ ta sở hàn lông mày nhũ chặt hắn cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn hết thể hết thể đều lộ ra trở tay không kịp nói rất dài dòng sở phong trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt đau thương khẽ ngừng đầu liếc xéo cỏ tranh phòng thâm thủy ánh mắt phảng phất xuyên qua vô hạn không gian rơi vào một nơi nào đó đại khái muốn từ mười lăm năm trước nói lên lúc kia ngươi vừa mới xuất sinh không lâu ngươi tồn tại bị mẫu thân ngươi phụ thân phát giác chính là của ngươi ông ngoại sở phong nâng lên sở hàn ông ngoại thời điểm ánh mắt cực kỳ phức tạp ngoại công của ngươi biết được ngươi xuất sinh về sau phái đại lượng cao thủ đến giết ngươi sở á sát t ta! tại ta? sao Ông ngoại tại sao muốn s hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái gọi là thân tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm đó cũng không phải nguyên nhân của ngươi ông ngoại ngươi là hướng về phía ta tới Ta cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ thời điểm, thì liệt ta thân cùng cùng chỗ Chỉ cùng ngươi ông ngoại ngươi mánh liệt phản đối. Chỉ là ta cùng mẫu thân ngươi mẫu điểm, mẫu đối. bị là sở ớ m một đã định tư trung thân, thể trốn ngươi. bị không cùng cùng chia chỗ, rẽ, cuối bỏ có s phong trong mắt tràn đầy hồi ức thân sắc khoe miệng còn g ơ lên một vòng nụ cười ngọt ngào sở hàn kinh ngạc nhìn xem kiếp này phụ thân từ phụ thân trong lúc biểu lộ sở hàn lờ mờ có thể nhìn thấy phụ mẫu ngày xưa cực nóng tình yêu hòa diễm bỏ trốn sở hàn từ phụ thân trong miêu tả phát giác được mẹ của mình h à n là người của đại gia tộc nếu không sẽ không làm bọn hắn luân lạc tới như vậy tình trạng sẽ là gia tộc nào đâu、Siêu. sở i ê u s hàn trong đầu đột nhiên đột nhiên thông suốt cực hàn băng trướng phụ thân vì sao lại cực hàn băng trướng phụ thân từ nơi nào học được cực hàn băng trướng đây chính là tuyết lĩnh hàn gia phong ấn bí thuật chỉ có tuyết lĩnh người của hàn gia mới có thể sở hàn ta gọi sở hàn sở hàn sở hàn trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách tinh mang cả người khí thế đột nhiên vừa tăng sắc mặt nghiêm túc rất nhiều ta đã biết ta biết thân phận của mẫu thân tuyết l ĩ n h hàn gia mẫu thân là tuyết l ĩ n h người của hàn gia nghĩ tới đây sở hàn trong lòng một trận minh mộ hết thệ đều giải thích thông tuyết l ĩ n h hàn gia chính là cực kỳ cường đại gia tộc liền xem như lời t r ư ớ c của hắn thân là kinh lôi các thiếu chủ cũng không dám tùy tiện t r e o trọc tuyết l ĩ n h hàn gia ngay tại ngươi xuất sinh không lâu về sau hành tung của chúng ta bị ông ngoại ngươi phát hiện lúc ấy chúng ta bị đông đảo cao thủ vòng đây đi ném vô lộ phía dưới mẹ của ngươi đồng ý về đến gia tộc cũng cùng chúng ta phụ tử đoạn tuyệt quan hệ mới bảo trụ cha con chúng ta một mạng cũng chính là lúc kia ta chúng cứu cứu ngươi một trưởng kinh mạch toàn thân bị đánh rách tả tơi đến bảy tám phần trên thân lại bị in lên cực hàn b ă n g chứng s ở phong sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra thống khổ tiếu dung phụ thân trong cơ thể của ngươi có cực hàn bằng chứng lúc này sở hàn thật là kinh ngạc hắn vốn cho là sở phong chỉ là ẩn giấu thực lực có được linh động cảnh tu vi mà thôi thế nhưng là từ sở phong trong miêu tả sở hàn minh bạch sở phong đầu tiên là bị chấn bể một bộ phận kinh mạch lại chúng cực hàn băng chướng phong ấn dưới loại tình huống này vẫn như cũ có được linh động cảnh tu vi đây là lợi hại bực nào a sở hàn bước ra một bước như thiểm điện lấy tay mà xuất trực tiếp bắt lấy sở phong cổ tay hùng hồn lôi đỉnh linh lực cồn u g quyển tràn vào lần này sở hàn không có bị bắn ra sở phong thu liễm mình linh lực mặc cho sở hàn linh lực du tẩu tại kinh mạch của hắn bên trên một đôi mắt thì là rơi vào sở hàn trên thân đánh giá con của mình hàn nhi đúng là lớn rồi mạnh như vậy đột nhiên linh lực thật là hóa khí cảnh tứ trọng tu vì sao sở hàn lôi đình linh lực dọc theo sở phong kinh mạch vận hành lập tức phát hiện sở phong kinh mạch nhiều chỗ lộn xộn vô số tổn hại vết thương tràn ngập ở phía trên mà lại tổn hại vết thương thời gian rất lâu đại bộ phận đều đã tự lành dẫn đến kinh mạch không cách nào trải vớt làm lôi đình linh lực vận chuyển tới sở phong đan điền vị trí thời điểm đột nhiên nhận lấy một cỗ rét lạnh khí tức cách trở quả nhiên là cực hàn b ă n g chướng sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng sở phong thể nội phong ấn bình chướng xa xa so với mình lúc trước cường hoành nhiều lắm phảng phất là vạn năm không thay đổi hẳn một mực phong tỏa sở phong đan điền chương tám mươi lăm cha cùng con xì xì thử sở hàn lôi đình linh lực va chạm lần nữa một chút sở phong thể nội cực hàn bằng chướng c n đỉnh linh bạo lôi l ự c p hàn n g phất rơi v o h à đáy quốc, nháy cốc, trong mắt băng ị thôn vệ tiêu tán. hàn vệ Mà cực b trướng tựa hồ càng kiên cố hơn quả nhiên k h ó chơi sở hàn lông mày níu chặt cực hàn băng trướng phiền t o á i nhất địa phương ngay tại ở cái đó có thể hấp thu ngoại lai linh lực dùng để củng cố tự thân phòng ngự trừ phi thực lực của người kia so người phong ấ n cường hãn rất nhiều nếu không đều sẽ trở thành cực hàn băng trướng chất dinh dưỡng đúng vậy a cực hàn băng trướng năng lực phong l n cực mạnh đem đan điển của ta hoàn toàn khóa tại bên trong nếu không phải ta kinh mạch nhận trọng thương tại đan điền bên ngoài mở ra thứ hai đan điền hiện tại cũng sẽ không có linh động cảnh tu vi sở phong thở dài hai con ngươi nhìn chăm chú sở hàn trong mắt lóe ra một tia ấm áp hàn nhi tại ngươi lúc nhỏ ta thì ở trên thân thể ngươi thấy được mẫu thân ngươi ảnh tử thiên phú của ngươi không thuộc về đây nho nhỏ giang tuyết thành triển lộ phong mang là chuyện sớm hay muộn mà ngoại công của ngươi cũng không hề từ bỏ đối với chúng ta truy sát ta lại bản thân bị trọng thương tu vi bị phong rơi vào đường cùng đành phải đưa ngươi đan điền phong ấn sở phong nói đến đây hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra một cái hay n á y t i ế u dung ánh mắt cũng từ sở hàn trên thân lưng rời tựa hồ không dám nhìn sở hàn hy vọng ngươi có thể minh bạch ta cái này làm cha n ỗ i khổ tâm ngươi là ta cùng yên nhi nhi tử ta không thể để cho ngươi bị thương tổn cho dù là biến thành một cái được người lặng lẽ phê nhân ta cũng muốn bảo trụ tính mạng của ngươi sở hàn không khỏi động dung một chút thật sâu nhìn xem kiếp này phụ thân hết t h ể đều rõ ràng sở hàn cái gì đều hiểu giờ này k h ắ c này sở hàn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi vào trong lòng cha mẹ của hắn đều là yêu hắn đây hết t h ể cũng là vì hắn có thể sinh tồn xuống tới thực lực hết t h ể nguyên tội không có thực lực liền sẽ bị người ta bắt nạt có được thực lực liền có thể giữa thiên điệu tận tình ngao du sở hàn rất rõ ràng nếu như lúc trước sở phong thì có được thực lực như vậy phụ thân mẫu thân liền sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này nơi này trung quy là cái cường giả vi tôn thế giới phụ thân ngươi yên tâm đi ta đã trưởng thành tuyết lĩnh hàn gia sự tình thì giao cho ta đi sở hàn trầm giọng nói giống như là đang nói một cái hứa hẹn sắc mặt cực kỳ trịnh trọng hắn một thế này mẫu thân vẫn còn mẹ của hắn không hề từ bỏ hắn như vậy hắn liền muốn tìm tới mẫu thân bảo hộ mẫu thân làm sao ngươi biết là tuyết lĩnh hàn gia sở phong lập tức sắc mặt trắng bệnh mắt mở thật to đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn thoáng ánh lên sợ hãi đột nhiên kéo sở hàn tay cảnh cáo giống như nói ra sở hàn ngươi có thể tu luyện võ đạo về sau có thể sẽ trở thành một phương cừng giả nhưng là ngàn vạn không nên đi t r e o chọc tuyết lĩnh hàn g già, đừng nghĩ đến đi cứu mẹ của ngươi sở hàn tùy ý phụ thân lôi kéo mình tay hắn có thể cảm giác được phụ thân trên tay chuyển tới ấm áp cảm giác được phụ thân đối với mình thật sâu quan tâm cùng lo lắng hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra trận trung điệp gật đầu ứng thừa xuống tới này mới khiến sở phong yên tâm lại sở hàn biết loại chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều không bằng đáp ứng trước xuống tới để sở phong yên tâm về sau lại tìm cơ hội cứu ra mẫu thân để phụ m â u đoàn tụ phụ thân người mới vừa nói mở thứ hai đan điển để cho ta nhìn xem sở hàn lời nói xoay chuyển đem chủ đề một lần nữa dẫn tới trên người của phụ thân mẫu thân sự t ì n h tạm thời không cách nào giải quyết nhưng là phụ thân lại gần ngay trước mắt vừa rồi sở hàn đem lôi đình linh lực vận chuyển tới phụ thân thân thể thời điểm càng nhiều lực chú ý đặt ở đan điển cực hàn băng trướng phía trên cũng không có chú ý tới cái gì thứ hai đan điển sở phong sau khi nói xong sở hàn mới kịp phản ứng cực hàn băng trướng phong bế đan điển như vậy linh động cảnh tu vi là từ đâu đến ai tại mang tim của ta phụ cận sở phong gặp sở hàn không còn chấp nhất tại tuyết lĩnh hàn ra sự tình yên lặng nhẹ nhàng thở ra hắn dùng ngón tay hướng mình ngực thản nhiên nói lại để cho ta xem một chút sở hàn mặc kệ sở phong có đáp ứng hay không lần nữa kéo qua sở phong tay chật cả người xếp bằng ở sở phong trước mặt bàng bạc lôi đình linh lực dọc theo sở phong kinh mạch vận chuyển lại lần này lôi đình linh lực vận chuyển tốc độ muốn chậm chạp rất nhiều sở hàn cố ý phải cẩn thận kiểm tra một chút sở phong thân thể lôi đình linh lực cơ hồ không bông tha bất luận cái gì một đầu kinh mạch không có du tẩu một đầu kinh mạch sở phong cai chán liền chạy xuôi tiếp theo c ô mồ hôi sở hàn sắc mặt thì là càng ngày càng lạnh phụ thân kinh mạch đơn giản không thể dùng hỏng bét để hình dung nguyên bản rõ ràng mạch lạc giống như là bị pha trộn mấy cái kinh mạch đều dựng sai người khác ba lượng đường kinh mạch còn hôn tạp ở cùng nhau toàn bộ tuần hoàn hệ thống phá lệ hỗn loạn sở hàn kiểm tra đến nơi đây ánh mắt bên trong đã nổi lên trận trận s ắ c ý giết người bất quá đầu chạm đất sở hàn có thể rõ ràng cảm giác được tạo thành đây hết thể người kia v õ đạo thực lực cực kỳ cường hãn chí ít so ngay lúc đó phụ thân mạnh rất rất nhiều hoàn toàn có năng lực một trường đem phụ thân trục chết thế nhưng là người kia cũng không có làm như thế mà là dùng một loại gần như tàn nhẫn phương pháp đem trên thân phụ thân phần lớn kinh mạch chấn vỡ lại dùng cực hàn băng chướng dạng này phong ấn đem phụ thân phong ấn đây là tại cha tân phụ thân sở hàn cảm thụ được kinh mạch bên trên s ố c xếp vết thương trong lòng rất đau hàn nhi sở phong cảm thấy sở hàn trên thân phát ra băng lãnh không biết nên nói cái gì cho phải tâm tình của hắn cũng rất phức tạp những năm này khuất nhục cùng bất lực đối với người yêu tưởng niệm cùng lo lắng đối với nhi tử áy náy cùng vui mừng sở hàn không nói gì thêm tiếp tục khống chế lôi đ ỉ n h linh lực tiến lên cũng không lâu lắm sở hàn lôi đ ỉ n h linh lực đi tới sở phong tâm bao phụ cận hắn đột nhiên cảm giác được hùng hồn linh lực nguyên lai là dạng này cảm thụ được chung quanh kinh mạch kết cấu sở hàn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai sở phong là đem vỡ vụn kinh mạch tiếp ở cùng nhau tạo thành một cái mê bản giao thoát địa giống như là đan điển tổn chữ lấy hấp thu tiến đến linh lực từ linh lực ba động nhìn lại đã đạt đến linh động linh cảnh hai ba trọng này, Lúc hai cấp bậc. ba sở hàn đã minh ẩn ẩn cảm giác được phụ thân làm như thế là vì bảo vệ mình trong tương lai một chút không thể dự đoán sự tình bên trong dùng tính mạng của h ắ n bảo trụ tính mạng của mình sở hàn cảm động đồng thời trong lòng tràn ngập kính nghệ phụ thân quả nhiên là kỳ tài ngút trời có thể nghĩ đến phương pháp như vậy phụ thân khả năng ngươi nghe nói ta hiện tại là giang tuyết thành luyện đan sư công hội một luyện đan sư nhưng là ta còn có thân phận khác ta còn là một y sư sở hàn sắc mặt nghiêm túc một đôi thanh tịnh con ngươi chăm chú nhìn phụ thân ta có thể giúp ngươi đánh vỡ phong ấn tái tạo kinh mạch nhường ngươi khôi phục ngày xưa phong thái sở hàn giống như sấm dậy đất bằng tại sở phong trong lòng nổ vàng thật lâu không thể lắng lại chương tám mươi sáu trong vòng ba năm bước vào địa huyền cảnh hàn nhi ngươi nói là sự thật ngươi có thể đánh phá phong ấn trong chốc lát s ợ phong khiếp sợ mở to hai mắt biểu lộ kích động nhìn chằm chằm s ợ hàn con mắt ai hàn nhi nếu như ngươi là y sư vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng trong cơ thể ta cực hàn bằng chướng phong ấn cường độ sợ là muốn thiên huyền cảnh trở lên vũ giả mới có thể đánh vỡ đây xa xôi g i a n g tuyết thành đừng nói là thiên huyền cảnh cường giả chính là địa huyền cảnh cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay sở phong vẹn vẹn kích động một lát liền bình tĩnh lại lắc đầu nói ra liền xem như tìm được thiên huyền cảnh cường giả bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội tuyết lĩnh hàn g i a đến phá giải trên người ta cực hàn b ă n g t r ư ớ n g sở hàn nhìn xem phụ thân cô đơn dáng vẻ trong lòng có chút khó chịu sở hàn rất rõ ràng phụ thân nói đều là lời nói thật cực hàn b ă n g t r ư ớ n g vốn chính là tuyết lĩnh hàn g i a một loại tra tấn người bí pháp phong ấn tu vi của đối phương làm đối phương biến thành một tên phế nhân sống không bằng chết phụ thân phá giải ngươi phong ấn không cần thiên huyền cảnh tu vi địa huyền cảnh là được rồi căn bản không cần đi cầu người khác ta liền có thể nhanh nhanh ngươi phá giải sở hàn thản n h â n nói tu vi của ngươi đạt tới địa huyền cảnh rồi s ở phong nhúng mày có chút không hiểu không có ta chỉ có hóa khí cảnh tứ trọng nhưng là ta có lòng tin tại ba năm này bên trong ta bất bước vào địa huyền cảnh phá giải trên người ngươi cực hàn b ă n g t r ư ớ n g sở hàn giọng nói nhàn nhạt bên trong kẹp lấy tự tin mãnh liệt làm sở phong rất là kinh ngạc sở phong thật sâu nhìn một chút sở hàn cái này bị hắn một tay phong ấn nhi tử bây giờ đã để hắn nhìn không thấu trong vòng ba năm bước vào địa huyền cảnh đây là k h í phách bực nào a nhiều ít vũ giả cuối cùng cả đời đều vây ở linh động cảnh không thể bước vào địa huyền cảnh chớ nói chi là ba năm thời gian sở phong cười khổ lắc đầu cũng không nói gì nhi tử nếu là thật sự có thể phá giải vậy tốt nhất rồi nếu là không thể phá giải hắn cũng sẽ không trách nhi tử sở hàn thấy mình phụ thân cũng không có thái để ở trong lòng không phải rất tin tưởng cũng không nói thêm gì hết thể hết thảy thời gian tự nhiên sẽ cho ra đáp án mặc dù ta hiện tại không có cách nào phá giải phong ấn nhưng là ta có thể cho ngươi tái tạo kinh mạch phụ thân trong cơ thể ngươi kinh mạch tổn thương quá nghiêm trọng mà lại ngươi cái kia cái gọi là thứ hai đàn điển căn bản không thể sở hàn thái độ rất kiên quyết hắn đã kiểm tra sở phong thân thể k i thế m nhưng đ là một khi vận dụng linh lực mỏng manh kinh mạch tất nhiên không chịu nổi đến lúc đó hôn loạn linh lực sẽ trực tiếp phá hủy sở phong trái tim cướp đi sở phong tính mệnh đây là sở hàn không thể tiếp nhận một thế này hắn thật vất vả có thân tình tái tạo kinh mạch ta linh động cảnh tu vi có phải hay không liền không có sở phong sắc mặt âm trầm nói đúng thế sở hàn gật gật đầu không có bất kỳ cái gì d i ấ u d i ế m không thể sở phong trực tiếp lắc đầu nói phụ thân ngươi kia linh động cảnh tu vi có cùng không có không cũng không khác biệt gì ta sẽ không cho ngươi cơ hội động thủ sở hàn trầm giọng nói hắn biết sở phong cần cái này tu vi đến bảo hộ hắn hàn nhi ta đáp ứng ngươi mẫu thân nhất định phải chiếu cố tốt ngươi hiện tại phế bỏ tu vi còn không phải thời điểm nếu là ngươi đạt đến linh động cảnh tu vi có năng lực tự bảo vệ mình ta liền lại không dị nghị sở phong n g â m nghĩ một lát nói ta hiểu được sở hàn gặp phụ thân một mặt kiên quyết liền biết lại nói nhiều ít đều không dùng chỗ cùng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi không bằng dùng nhiều một chút thời gian đi tu luyện phụ thân ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện nói đi sở phong ánh mắt ấm áp nhìn xem con của mình hơn mười năm không có gặp mặt không có kết thúc phụ thân trách nhiệm cùng nghĩa vụ hắn rất á y náy càng làm cho sở phong cảm thấy vui mừng cùng phức tạp chính là con của hắn cũng không trách hắn ngược lại đối với hắn sự tình cực kỳ đệ bụng không phải vạn bất đắc dĩ sinh tử tồn vong thời khắc ngàn vạn không nên dùng trong cơ thể ngươi linh lực ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến linh động cảnh cho ngươi tái tạo kinh mạch sở hàn một mặt nghiêm túc ánh mắt trịnh trọng nhìn c h ầ m c h ầ m sở phong phụ thân ngươi dùng sinh mệnh bảo vệ ta mười lăm năm sau đó thì giao cho ta đi Ta sở ẽ thủi hộ ngươi cùng mẫu thân, bất bạt Ta hộ không hề bị đến bất kỳ lang bạt, kỳ hồ. ngươi ngươi cùng đến lang ứng ngươi. các mẫu để đáp kỳ kỳ bị s p hàn o n g gật gật hít hơi thật h một Tốt. sâu, Sở đầu. trên mặt nợ nụ cười quay người đẩy ra cửa gỗ kéo kẹt cửa gỗ lay động thời điểm lần nữa trượt xuống không ít bụi đất cùng mảnh gỗ vụn phụ thân ta chẳng mấy chốc sẽ trở về sở hàn mở ra cửa gỗ lưu cho sở phong một câu nhàn nhạt nói cùng tại ánh nắng chiếu dọi kia tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng sở hàn chưa có trở về trụ sở của mình mà là quay trở về luyện đan sư công hội nhìn thấy phụ thân hắn rất vui vẻ sở hàn đón ánh mặt trời trói mắt trong lòng suy nghĩ n g à n vạn tựa hồ hết thẻ t r ù n g quanh đều không tồn tại cả người đắm chìm trong mình bên trong tiểu thế giới cũng không lâu lắm sở hàn liền về tới luyện đan sư công hội đại môn lần nữa nhìn xem mấy cái kia long phi phượng vũ chữ lớn sở hàn tâm tình đã không đồng dạng một thế này ta muốn thủ hộ hết thẻ đáng giá chân quý đồ vật sở hàn cất bước đi vào luyện đan sư công hội đại môn một thoáng thời gian mọi ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân tại đây lớn như vậy luyện đan sư công hội trong đại sảnh cơ hồ không có người không biết sở hàn nam gần mười lăm tuổi thủ tịch luyện đan sư sở sở thủ tịch một người mặc thanh lịch tuổi trẻ nữ tử tiến lên đón nữ tử hơi cúi đầu ánh mắt né tránh không dám cùng sở hàn đối mặt thân thể nhịn không được có chút rút r ỗ y giống như là một con nhận lấy kinh hai bé thỏ trắng ân huệ Là lên hàn chào, này ngươi tiếng xinh n trước cái A. Sở h mặt cái này xinh đẹp ân viên tiếp tân k huệ ô n người khác, chính là sở hàn lần g phải khác, là sở ầ đ tiên tới thời thường tiếp tân điểm cái kia viên hắn nhân viên tiếp tân ân h xem u rụt rè gật đầu sở hàn cùng viên trấn tỉ thí vào cái ngày đó nàng ngay tại trong đại sảnh chứng kiến sở hàn đánh bại viên trấn trở thành thủ tịch luyện đan sư một màn đừng đề cập nhiều g ảo não ân huệ hận không thể phiến mình hai cái miệng nhưng là trong quá khứ sự tình không có cách nào sửa đổi chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm về sau không nên tùy tiện đắc tội bất kỳ một cái nào khảo hạch luyện đan s ư n g ư ờ i ân huệ ta chỗ này có một cái toát thuốc ngươi giúp ta lấy một chút dược liệu đi s ở hàn vậy mà không biết ân huệ suy nghĩ cái gì trực tiếp cầm lấy giấy bút viết một chương dược liệu danh sách lập tức đưa cho ân huệ nói thế nào ân huệ cũng coi là người quen làm việc có thể thuận tiện một chút、Tốt. ân huệ tiếp nhận dược liệu danh sách về sau chạy chậm đến tiến đến dược liệu nhà kho đại khái thập phút tả hữu thời gian ân huệ trở về Nguyên bản thủ ì lộ ra h y k h u ấ t khuôn mặt nhỏ trở nên mặt trở c à n g h ủ y khuất, tựa hồ tựa t r ê nguyên tay kia chỉ n dược l i ệ dừng có ngàn cân trọng lượng, n g có a cả cất bước đều trở đều n khó khăn rất nhiều. Thế nào? Sở hàn nhạy huệ hỏi. Sở. Sở thủ tịch, nào? gân miệng ngươi rất bắt Sở Sở? Sở mở cảm được cảm xúc, liệt dược liệu danh sách có một loại dược liệu không có chương tám mươi bảy tiến về phục hồi sân mạch không có có ý tứ gì sở hàn lông mày nhũ chặt một màn này có chút giống như đã từng quen biết chẳng lẽ lại là viên c h ấ n cố ý khó xử mình tờ danh sách này phía trên bày ra lấy cấp sở phong tái tạo kinh mạch dược liệu đối với sở hàn tới nói rất trọng yếu một loại cũng không thể thiếu t ố hinh hoa không có ân huệ đem đầu t r ô n ở trước ngực không dám nhìn thẳng sở hàn con mắt nàng cảm giác vận khí của mình quá kém đơn giản như vậy một sự kiện đều không có làm tốt s ở thủ tịch đối với mình ấn tượng sợ là muốn càng kém